Quý 1 chương 835, đất heo chắp tay cái trắng. Tô, ta cảm giác Heger có phải hay không ở tụ lực, chuẩn bị đối ngươi phóng đại chiêu. Thấy được qua báo chí đang xuất Heger cùng Arsenal cầu thủ phòng vấn lúc, PP cười ha hả hỏi Tô Đông, "Phong cái dẫm?" Tô Đông không mặn không lạt trả lời. Lúc này chính là Manchester City mỗi cái ngày thi đấu sáng sớm theo thông lệ hội nghị, Manchester City cầu thủ nghe xong cũng không nhịn được bật cười, cuối cùng biến thành trong phòng họp một trận cả nhà cười ầm. Mỗi lần đụng Heger, hắn cũng làm bộ, mỗi lần đụng Mugino, hắn đều sẽ nói, "Không có ai so với ta càng hiểu Tô Đông, kết quả đâu?" Tony Gazza cũng không nhịn được cười nói móc máy. Xác thực, như thế nào khắc chế Tô Đông, cái này cũng đã trở thành châu Âu đông đảo danh xoáe dối rít nghiên cứu khóa để. Mỗi lần đụng phải Tô Đông chỗ đội bóng, các danh xoáe cũng sẽ không gì không dám dùng, đem hết khả năng nghiên cứu khắc chế phương pháp. Mujinho từ Chelsea đến Barca, mỗi lần đụng Tô Đông, trước trận đấu đều sẽ nói, ta là nhìn Tô Đông từ nhỏ đến lớn, không có ai so với ta hiểu rõ hơn hắn các loại đông đảo, vấn đề là, cùng nhân Kaká ngoài miệng trước giờ không có thua qua, tranh tài trước giờ không có thắng nổi. Wenger cùng Ferguson cũng trên căn bản đều là như vậy chứ còn làm ra cái gì cái gọi là tô đông tù Lung, nhưng kết quả cũng không có vơi khốn tô đông a. Bất quá nói thật, Arsenal lần này ra chiến trận có chút lớn. Pep VV sau khi cười xong, nghiêm trang nói, kỳ thực rất bình thường. Gazza bạ dị tiếp lời, ngươi chỉ phải hiểu Arsenal mấy năm này sách lược kinh doanh liền hiểu. Mọi người nhất thời cũng rối rít nhìn về phía trước Gaston Villa đội trưởng, nghĩ muốn nghe một chút hắn lời bản cao kiến. However, kỳ thực căn bản cũng không có luyến đồng đam mê, hắn nhiều nhất cũng chỉ là vụ thật, cho nên các ngươi có thể tra, hắn làm huấn luyện viên Arsenal trước mặt mấy năm, chưa mộ cầu thủ lực độ là không có chút nào nhỏ. Hơn nữa dẫn vào cơ bản đều là thực lực phải ngôi sao bóng đá. Vậy ra, Henry những thứ này, mặc dù ở CGA biểu hiện không tốt, nhưng thực lực đều là trải qua chứng minh qua. Cho dù là giống như Anoka, vậy cũng là ly 1 thành danh thiên tài. Weger chính là đánh cái thời gian trên lệnh, đem hắn giá thấp đào được Arsenal. Một điểm này đi theo 3K đảo tạo trẻ đảo pha giống nhau như lúc. Đám người dối giết gật đầu, những năm kia Arsenal món lớn cũng không ít, tỉ như giống như ZS. Tên này cầu thủ giá trị cũng là rất cao, nhưng cũng không có đá ra để cho người vừa ý thành kiểu. Weger chân chính phát sinh biến chuyển là từ bọn họ bắt đầu chủ hoạch kiến lập sân bóng mới, Arsenal tài lực có hạn, lại không muốn tiếp nhận Nga tổ hào đại cổ đông đầu tư, cho nên cũng chỉ có thể rút lại ngân cần, Weger cũng không thể không liên tiếp bán đi đội trưởng, lực mạnh bồi dưỡng, cầu thủ trẻ, có thể nói, Weger là bởi vì sân bóng mới mà khổ sở chống đỡ. Bây giờ sân bóng mới là C, nhưng Arsenal tài chính cũng vẫn vậy không phải đặc biệt tốt, cho nên Weger hàng năm ngoại hạng Anh mục tiêu, đối ngoại đều nói muốn đánh vào vô địch, nhưng trên thực tế, ai cũng thấy rõ, chính là giải đấu trước bốn, giữ được trang T tư cách, mà trang T only trên sân thi đấu Arsenal mục tiêu chính là vòng 1/16. Hai cái này mục tiêu đối với Arsenal mà nói, cũng là phi thường có hiệu ích, có thể lấy không nhiều đầu nhập, thực hiện lợi ích tối đại hóa, cho nên Wenger căn bản liền không có cưỡng cầu qua thành tích, chỉ cần giữ được giải đấu trước 4 cùng trăm tỷ on vòng đấu bảng qua vòng loại. Đám người nghe rối rít gật đầu. Gazett nói đến một chút cũng không sai. Tô Đông cũng lên tiếng, nhưng là năm nay cùng năm trước hoàn toàn khác biệt, hoặc là phải nói, từ Abu Dạ bị tập đoàn tài chính thu mua Manchester City bắt đầu, tình huống lại bất đồng, Arsenal cảm nhận được uy hiếp, nhất là đến mùa giải này, bọn họ là thiết thiết thật thật sợ. Tu đông lời nói này tại chỗ tất cả mọi người khá làm kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là thật tình. 21 vòng thi đấu đã xong, Manchester City vẫn vậy đứng hàng vị trí đầu bảng. Arsenal trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh thứ 3, nhưng xếp hạng thứ 4 Tottenham hộ tụ thế đầu phi thường mạnh, lấy Van và Art cùng Gazeze Bale cầm đầu một nhóm cầu thủ, phát huy ra kinh người sức chiến đấu, thậm chí đem đã từng chiếm cư qua đứng đầu bảng một đoạn thời gian Chelsea cho kéo ra khỏi giải đấu trước 4. Có thể nói, ở bây giờ ngoại hạng Anh cách cục bên trong, trước mắt xếp hạng top 5 đội bóng trong, thực lực tổng hợp yếu nhất chính là Arsenal. Một khi Chelsea hồi khí lại, lần nữa giết trở lại trước 4, Wenger đến lúc đó tình cảnh chỉ biết rất lung túng, chưa chắc có thể giữ được giải đấu trước 4, cho nên ở loại khả năng này xuất hiện trước, Wenger nhất định phải trước bảo đảm Arsenal cấp được đủ nhiều ưu thế. Nhất là ở loại này cường cường đối thoại chính giữa. Cái này không chỉ là 3 điểm, càng là quan hệ đến Arsenal sĩ khí cùng ý chí chiến đấu. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Weger mới có thể đối Manchester City như vậy tranh tài coi trọng như vậy. Thế gần nở coi trọng, Manchester City cũng giống vậy coi trọng. Đội bóng trên giới đối với hiệp đầu 33, cũng phi thường mãn, tất cả mọi người cũng một hơi. Mong muốn ở Emy gì sợ ta đi ủng báo thù rửa hận, Gadiola tự nhiên cũng hiểu đội bóng loại ý nghĩ này. Manchester City ở toàn thân chiến thuật bên trên, cơ bản sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn, chi tiết cần coi trọng, Gadiola cùng huấn luyện viên tổ chức tất cả đều là tận tâm dạy bảo, đến ngày thi đấu, cũng không cần nói thêm gì nữa. Hiện tại hắn nhấn mạnh nghĩ muốn nhấn mạnh chính là đối trận Arsenal trong trận đấu, Manchester City nhất định phải bắt được thời cơ. Đại gia có thể nhìn một chút bức tranh này. Gariola cùng tất cả mọi người biểu diễn huấn luyện viên tổ tỉ Mỹ chuẩn bị đi ra Paverdin, phía trên hiện ra Arsenal mùa giải này mấy trận đấu số liệu, la liệt phải vô cùng rõ ràng rõ ràng. Đây là mùa giải này cho tới bây giờ, Arsenal mất bóng hai cái hoặc trở lên số trận, sân nhà 23 bại bởi Hezbơ Drobbit, sân nhà 23 bại bởi Tottenham vừa, sân khách 42 đánh bại Aston Villa, sân khách 22 đánh bại bởi gần Atletico, sân khách 44 đá đều Newcastle. Cá cái này mấy trận đấu trong chỉ có một trận đấu tương đối đặc biệt, đó chính là Aston Villa trận này, theo gần nở Aston Villa số bàn thắng sít sao cắn hợp lại cùng nhau. Đầu tiên là Arsenal ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, trong vòng 5 phút tiến hai cầu, tiếp theo nửa hiệp sau Aston Villa cùng Arsenal ở trong vòng 4 phút cắt tiến một cầu, sau đó Aston Villa lại tiến một cầu, thẻ gần nở cho đến tranh tài thu quan giai đoạn mới lại tiến một cầu. Nói tới chỗ này, Guardiola đem mặt khác mấy trận đấu tất cả đều vòng cùng nhau. Chư trận này, cái khác toàn bộ tranh tài, Arsenal cũng xuất hiện một phi thường có ý tứ đặc điểm, đó chính là hoặc là trước một hơi đi bàn, lại một hơi mất bóng, hoặc là chính là một hơi mất bóng, lại một hơi đi bàn. Đối trận West Brom, trước liên tục ném 3 cái cầu, tiếp theo lại liên tục lật về hai quả cầu. 23 thua Tottenham hổ của tranh tài, trước một hơi tiến hai quả cầu, nửa hiệp sau bị hổ của một hơi liền bị ba cái cầu, đối trận ngoại gần Atletic cũng là như vậy. Đối trận Newcastle tranh tài điều kỳ quá nhất, hiệp đầu trong vòng nửa canh giờ liền tiến 4 cái cầu, nửa hiệp sau trong vòng 20 phút liền ném 4 cái cầu, cuối cùng hai đội là 44 bắt tay giảng hòa. Gadiola nói tới chỗ này lúc, quay đầu nhìn về phía bản thân cầu thủ. Không biết đại gia phát hiện không có, Arsenal là một chi phi thường không quen đá nghịch thế cầu đội bóng, 21 vòng thi đấu, nhiều trang như vậy, cái này cũng chưa tính những thứ kia thua gọn gàng số trận, đây tuyệt đối không phải tình cờ hiện tượng. Đám người cũng đều cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới Arsenal vẫn còn có như vậy một phần số liệu, cái này nhưng quá làm người ta kinh ngạc. Từ chính độ nào đó mà nói, theo gần nở cùng Manchester City trận kia 33, càng giống như là đang cắt theo. Dĩ nhiên, đó là xây dựng ở Manchester City mở màn 4 phút liền thiếu đi rơi một người, hiệp đầu gần tới kết thúc trước bị phạt một penalty cơ sở bên trên, nếu như không có tấm kia thẻ đỏ, không có quả penalty kia, Arsenal sẽ ở sân an ỉ tỉ hạt thua quần lót cũng nằm rơi. Manchester City trên giới đối với lần này đều là tràn đầy lòng tin. Mọi người xem xong cái này phân số theo về sau Có ý kiến gì?" Gadiola quan tâm hỏi. Phòng họp các cầu thủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, hiển nhiên mỗi người cũng đối phần này số liệu cảm thấy thật bất ngờ, nhưng cụ thể muốn nói ý tưởng. Ta cảm thấy, Tô Đông cười ha ha một tiếng dẫn đầu nói, "Chúng ta nên nhất cổ tác khí, Tồi Khô là vũ, Tiêu Diệt Arteta Senan, đừng cho bọn họ thay đổi cục diện cơ hội, dùng sức đưa bọn họ đạp ở trên sàn nhà ma sát." Đám người một trận khẽ hay, cũng dối rít cười lên. Không ít người cũng cho là Tô Đông là đang nói đùa, sống động không khí. Gadiola lại phi thường đoán chắc gật đầu nói, "Nói không sai." Arsenal bây giờ giống như là cái hiệp yếu sợ mạnh ra hỏa, ngươi mềm nhũn, hắn liền cứng rắn, ngươi so với hắn cứng rắn, hắn lập tức liền nhận sợ. Cho nên, bọn họ trước trận đấu các loại môn luận, càng giống như là đang gây hấn cùng hư chương thanh thế, cho mình động viên cổ vũ, mà chúng ta cần phải làm chính là từ tranh tài ngay từ đầu, liền cho bọn họ một hung hang dạy dỗ, đem tranh tài hoàn toàn nhét vào đối chúng ta có lợi tiết đấu chính giữa đi, dùng chúng ta am hiểu nhất phương thức, đi làm thịt Arsenal. Không thể không nói, Guardiola lời nói này sau khi nói xong, trong phòng họp không khí sát thực trở nên phi thường liệt. Có lý có tình. Toàn bộ suy luận quá trình phi thường có thuyết phục lực, hơn nữa Manchester City trên giới cũng nín một hơi, tự nhiên đều hứng chịu tới kích động cùng cảm nhiễm. Nhớ kỹ, các vị, tối nay một trận chiến này là chúng ta 2011 năm đầu năm trận chiến đầu tiên, càng là chúng ta đối Arsenal báo thủ cuộc chiến, chỉ cho thắng, không cho bạn. Quá khứ 3 lần làm khách é mi dị sợ tại địa ủm, Manchester City đều không thể lấy được ghi bản, mà lần trước ở sân khách đánh bại Arsenal, kia đều đã có thể truy tố đến 35 năm trước kia, lúc ấy còn có giải ngoại hạng Anh. Nếu như nói... Manchester City là một chi cùng kết hương hạ đất heo, kia Arsenal chính là cao cao tại thượng trong thành thị cái trắng. Người sau trước giờ cũng đối người trước là không thèm nếm xỉa, hai người thậm chí trước giờ cũng phản phất không phải tồn tại ở cùng cái thế giới, giữa lẫn nhau không có bất kỳ giao tập, ở Arsenal trong mắt, trước giờ liền không có qua Manchester City. Nhưng Abu Dạ bị tập đoàn tài chính đầu tư, đông đảo ngôi sao bóng đá gia nhập, để cho Manchester City trong thời gian cực ngắn tăng lên thực lực của tự thân, nhất là đến mùa giải này, Tô Đông gia nhập càng là hoàn thiện Manchester City chiến thuật bản đồ, để cho con này nồng thôn đến đất heo. Rốt cuộc có thể đi tới Arsenal viên này trong thành thị cải trắng trước mặt Lần trước ở sân an ị tỷ hạt Manchester City liền muốn đem viên này cải trắng cho chắp tay Nhưng rất đáng tiếc Bởi vì các loại nguyên nhân không có chắp tay thành Điều này làm cho Manchester City trên giới cũng cực kỳ cam tước Tức giận khó bình Lần này, Manchester City dứt khoát đi thẳng tới Arsenal trong nhà Tất cả mọi người cũng quyết định Tối nay, nhất định phải đem viên này trong thành thị cải trắng cho chắp tay Rõ ràng phần này tâm nguyện Vì một trường 836 cho ta ngăn cản hắn Ngươi xem bạn bè, nơi này là từ sở các sở bot vì ngươi hiện trường truyền hình trực tiếp, 2010 đến 2011 mùa bóng, giải ngoại hạng Anh thứ 22 vòng tiêu điểm chiến, Arsenal trấn giữ sân nhà lên chiến Manchester City. Cái này là trước mắt ngoại hạng Anh bảng điểm đầu lĩnh cùng tên thứ ba đội bóng giữa tiêu điểm tỷ thí. Mùa giải này Manchester City biểu hiện được phi thường xuất sắc, kể từ nghịch chuyển Chelsea sau, vẫn chiếm cứ đầu lĩnh vị trí, mà Arsenal trước mắt xếp hạng cũng coi như không tệ, làm lão bài đội bóng, bọn họ ở ngoại hạng Anh có hùng hậu nền tảng. Đây là Tân Quý Manchester City không có được. Hai bên trước hiệp đầu tỉ thí, Arsenal ở sân khách 33 đá đều Manchester City. Bất quá, tiếng một trận đấu đưa tới kịch liệt trên cãi, bởi vì trọng tài chính ở mở màn chỉ 4 phút thời điểm, liền cho đội chủ nhà Manchester City một trương thẻ đỏ, phạt xuống mất cả dị trả họ, để cho Manchester City bị buộc ở cả trận đấu trong cũng thiếu một người tác chiến. Có thể nói, hai chi đội bóng kết toán khá sâu, bây giờ lại là đến giải đấu giai đoạn khẩn yếu nhất. Sân nhà tác chiến Arsenal tối nay là dốc hết chủ lực xuất chiến. Thủ môn là Pha bị Anki, tiền phòng ngự là Cờ lại kỳ, Kosi Enni, lùi sâu là Alexander Song. Phía trước là Fazeega cùng đi trước trận là Naji, Vanter si cùng hoàn cốt đinh ba tổ hợp. Chúng ta có thể thấy được, Heger fy thường tín nhiệm bổn thủ tiểu tướng cái bị đặt ở trên ghế dự bị, còn có Chamack, Josy kỳ chờ cầu thủ, đều là mùa giải này biểu hiện phi thường xuất sắc cầu thủ, tin tưởng sẽ là trận đấu này kỳ binh. Manchester City bên này cũng đồng dạng là thống ra bọn họ am hiểu nhất 433 trận hình. Thủ môn là Joe Hart, tuyến phòng ngự là Marcelo, Pep, Company cùng Jaba Liita, trung trảng lùi sâu là Buket, David Silva cùng Tony giữa, trước trận là Magia, cùng Sanchez tổ hợp. Manchester City bây giờ cũng là binh cường mã trắng, không có quá nhiều thương bệnh. Vì có thể tốt hơn đánh vào giải đấu vô địch, kỳ nghỉ đông thị trường chuyển nhượng mới vừa mở ra, Manchester City liền đã cơ muối trong tay cuốn chi phiếu, tiến cử nhiều tên thực lực phái cầu thủ, thực lớn tăng cường đội bóng đội hình độ dày cùng thực lực tổng hợp. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, mùa giải này Manchester City đã trở thành ngoại hạng anh trên sàn thi đấu, không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Đây là tối nay trọng tài chính Michael Jones. Ở trọng tài chính Michael xuất lĩnh hạng, hai đội cầu thủ lục tục đi ra khỏi sân bóng nên đón Arsenal chính là đẩy trời tiếng hoan hô, mà chờ đợi Manchester City thời là dập trời ngập đất hư thành. Nhất là đi ở đội ngũ trước mặt nhất Tô Đông, cao lớn nhất hắn giống như là Manchester City tiền phòng, chịu đựng nhiều nhất hư thành cùng chửi rùa, đây cũng là bất kỳ một chi đội bóng ở sân khách cũng sẽ gặp phải. Manchester City ở đoán bên lúc giành được phát bóng quyền, Arsenal xem ra cũng không thèm để ý. Thế nào? Tô Đông đi trở về đến bản phương nửa chật lúc, vv đám người nhất thời cũng tiến lên đón. Xem ra, bọn họ cũng là đã sớm chuẩn bị. Tô Đông trả lời, cái này thuần túy là hắn nhiều năm tranh tài tích lũy được kinh nghiệm. Tuy nói tranh tài còn chưa bắt đầu, nhưng nhìn Arsenal cầu thủ cái loại đó tinh khí thần, không khó coi ra bọn họ cũng là ở tỉ mỉ chuẩn bị trận đấu này, thậm chí có thể chuẩn bị phải so Manchester City còn phải cho vẹn. Dù sao Manchester City trên giới ở hướng phó lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu lúc, kinh nghiệm không bằng Arsenal phong phú. Vậy làm sao bây giờ? VV hỏi lại. Tô Đông nhếch môi, ha ha vui một chút, làm liền xong chuyện. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Tô Đông nhanh chóng đưa bóng đá cho Sanchez. Người sau hướng bên phải mang theo mấy bước về sau, chuyền về cho trung trảng lùi sâu bất lại về chuyền tuyển phòng ngự. Company đi phía trước dừng bóng, một cú chuyền dài, trực tiếp cho đến trước trận muốn đi tìm Tô Đông. Nhưng bị trung vệ chân này chuyển dài cho phải có chút nắm này, cùng Tô Đông nguyên bản kế hoạch điểm rơi có chút chính lệch. Cô Enni nhanh chóng trở về đuổi, ở vòng cấm địa tuyến đầu đuổi theo cầu về sau, mới vừa dừng lại cầu, bên người liền chuyển đến thủ môn Fabianski cảnh báo. Cẩn thận sau lưng. Cosy Enni tấn kinh, lập tức đem cầu bảo vệ, trực cảm đến sau lưng một cú áp lực đấu đá mà tới, hắn lúc này đưa bóng chuyền về cho thủ môn, liền cảm thấy sau lưng áp lực buông lỏng một cái. Một trận gió lướt qua đi, Tô Đông áp sát thủ môn đi. Điều này làm cho Kosiennie ở trong lòng không khỏi thầm mắng, "Quá, tốc độ thật đúng là nhanh." Fabianski tiếp quả sợ chờ nỗ chuyển về về sau, đã sớm đối Tô Đông tranh chấp có chuẩn bị, hướng bên mình bên phải ngoặt lại, nhanh chóng đưa bóng Chuyển dài đến trước trận đi. Pep Pep có được điểm rơi, đánh đầu đỉnh cho Company, Manchester City lần nữa giành được quyền kiểm soát bóng. Liên tục qua lại đảo chân chuyển lại về sau, Manchester City đưa bóng lần nữa đẩy qua trung tuyến. Tony Caceros ở vòng tròn giữa sân bên phải được banh về sau, hướng cánh phải mang theo mấy bước, đột nhiên đưa ra một cú chuyền cầu, tinh chuẩn cho đến cỡ là kỳ sau lưng. Sanchez đột nhiên khởi động, tướng rắn dùng tốc độ cưỡng ép vượt lên, cấp ở cỡ là kỳ trước đưa bóng dừng lại, không để ý cỡ là kỳ dây dưa, chuyến nhập Arsenal Cancu cũng ở doanh giới cuối cùng trước đột nhiên dừng, trừ qua cờ là kỳ về sau, dẫn bóng áp sát trung tuyến, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, đột nhiên chuyển về đến cấm khu tuyến đầu. David Silva nhanh chóng đuổi theo, trực tiếp nhấc chân dận bắn. Cầu thoáng lệch ra khung thành. Guardiola tại chỗ bên chuyền chú nhìn trên tai. Hắn phát hiện, Weger tối nay là có ý thức chọn lựa co rút lại phòng thủ, cũng không tính cùng Manchester City liều mạng. Rất hiển nhiên, Arsenal mục tiêu vẫn là phải trước ổn định phòng thủ. Chẳng lẽ Wenger đoán được bản thân sẽ lợi dụng Arsenal cho yếu tới tổ chức tấn công? Guardiola đoán không được Wenger tầm tư, nhưng nghĩ đến hắn biết, Wenger không thể nào không biết. Dĩ nhiên, Wenger cũng không thể nào bảo thủ đến không để cho đội bóng phản kích cùng tấn công, chẳng qua là tương đối mà nói, đã càng thêm bảo thủ, đội bóng lui phòng phải càng mau một chút mà thôi. Cho nên, Guardiola rất nhanh liền đi tới bên sân, tỏ ý đội bóng phải tăng tốc tốc độ tấn công, cắt bóng sau từ thủ chuyển công tốc độ phải nhanh. Chuyển bóng cùng chạy chỗ cũng phải nhanh. Ở Guardiola vừa dứt lời lúc, David Silva đột nhiên đưa ra một cước chuyền bóng cho đến Jimiya dưới chân, Argentina tiền đạo cánh chân trái nhất chân giận bán, nhưng chân này sút goal đánh rất miễn cưỡng, không có uy hiếp được Arsenal cũng thành. Gadiola đi đến bên sân, vì Jimiya sút goal vô tay, nhưng cùng lúc cũng tỏ ý hắn phải nhiều kéo ra chiều rộng. Như ở cánh hoạt động, đem sản nạ kéo ra. Gadiola đi tới, hướng đi trở về Jimiya Gia giao phó nói. Người Argentina thở hào hẹn, gật đầu đáp ứng. Kéo ra phòng tuyến, trung lộ Tô Đông sẽ càng có cơ hội. Gadiola mới vừa rồi cũng bén nhẹ chú ý tới, đi nghỉ trở về thủ tốc độ cũng rất nhanh. David, bắt được cầu lộc Đừng mang nhiều, cẩn thận một chút Denison Guardiola nhắc nhở David Silva tay trái lên, hắn cũng lưu ý đến Là Manchester City từ thủ chuyển công thời điểm Arsenal mỗi lần đều là chọn lựa nhanh chóng trở về thủ sách lược Denison luôn là trước tiên trở lại Alexander song bên người hỗ trợ phòng ngự Xem ra giống như là đôi tiền vệ trụ David Silva nhìn về phía tô đông Phát hiện hắn bắt đầu vô tình hay cố ý đến gần Arsenal Hai tên trung bệ, cũng hướng David Silva cùng Tony cỡ rốt phát tới rõ ràng tín hiệu Hắn có năm chắc công phá Arsenal phòng tuyến Muốn các đồng đội cho hắn bóng David Silva đánh giá bản thân chuyền bóng khoảng cách, hắn cũng không có quá nhiều đi phía trước dựa vào, mà là vô tình hay cố ý hướng cánh. Zamaza, David Silva, hơn nữa một Marcelo, đủ để đem Arsenal phòng thủ sự chú ý cho kéo đến cái này bên. Phút thứ 6, Manchester City cánh trái phát khởi một lần thế công, Marcelo tiếp tuyến phòng ngự rời đi cầu về sau, nhanh chóng dẫn bóng đi phía trước, cũng chuyển cho chạy đến khoảng trống chỗ David Silva. Tây Ban Nha trung trảng ở không người phòng thủ khu vực dừng bóng, mới vừa xoay người, liền phát hiện Đini sẵn sắp trở lại vị trí của mình. Ở trước mặt hắn, Arsenal đã tổ chức lên hai đội phòng tuyến. Nhưng David Silva cũng không tính bản thân dẫn bóng đi hướng, mà là nhìn một cái phía trước, dịu chỗ đứng rựa vào trái, cùng cô ở giữa, tồn tại nhất định quanh người, Tô Đông vô tình hay cố ý ở chung quanh một dải cỏ, chờ David Silva chuyền bóng. Người Tây Ban Nha hiểu ý, xoay người điều chỉnh sau, không đợi trở về thủ đoàn cốt đến gần, chân trái nhanh chóng chuyển bóng cho Tô Đông. Gần như là ở David Silva chuyển bóng trong nháy mắt đó, Tô Đông nhanh chóng gần sát Ceny. Làm David Silva chuyền bóng chuyển tới lúc, Tô Đông vừa đúng song vỡ Ceny, sau chen vào, bộ đưa bóng hướng vòng cấm địa, bản thân gia tốc đổi về phía trước, tạo thành thế một đối một. Diệu cùng cô Si cũng sợ tái mặt, hai người ở sau lưng phấn khởi tí lên. Đội chủ nhà ghế vốn luận trước, Weaver càng là đã kích động lớn tiếng giống giận. Đáng chết, cho ta ngăn cản hắn. Tô Đông ra tốc độ kịp bóng đá về sau, người đã vọt tới penalty điểm bên trái. Thủ môn Pháp bị Anski bỏ gol đánh ra, nhưng như vậy thế một đối một, Tô Đông đã xử lý nhiều lần. Một thành thạo động tác giả, lừa gạt Pháp bị Anski về sau, Tô Đông chân trái đưa bóng để cử sau lưng cô trống, cả người thế sông không giảm, tiếp tục chạy hướng bên sân, nhảy lên cao, hướng về phía đi theo đội bóng đi tới sân khách Manchester City, người hâm mộ vùng quyền ăn mừng. Trong tài chính mạc cờ rốn bản hữu hiệu tiếng còi vang lên, cả tòa ẻ dị sở tạ địa ủm, cũng vang lên Manchester City người hâm mộ điên cùng tiếng hoan hô, cùng với Arsenal người hâm mộ liên tiếp phập phồng kêu lên. Ai cũng không nghĩ tới, mất bóng sẽ đến mức như thế nhanh. Bên sân đội chủ nhà ghế vấn luyện trước, Weger khiếp sợ nhìn trên sân, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân tỉ mỉ chuẩn bị phòng thủ, vậy mà lại xuất hiện rõ ràng như thế chỗ sơ hở cùng sai lầm. Dịu cùng cô CNE trung gian quay người quá lớn. David Silva mặc dù không hơn trước, nhưng hắn chuyển bóng độ chính xác, cùng với hắn Tōdō Đông giữa án ý, đền bù bọn họ ở sân bóng bên trên khoảng cách, bắt được A-C-Nan phòng thủ bên trên quanh người. Đáng chết ta! 10. Tranh tài chỉ 6 phút, Manchester City liền lấy được một cái như ngột ngào khai cuộc. Tōdō Đông ghi bàn vì Manchester City mở tỷ số, đồng thời cũng ở đây sân khách đánh Ác-xen-nan một hứng phó không kịp. Heger xem ra cũng là 10 phần thất vọng, dịu cùng Kosi Enmi giữa khe hở quá lớn, Tô Đông bén nhẹ bắt được cơ hội lần này, David Silva bóng cũng cho phải vừa đúng, hai người tinh chuẩn đả kích Arsenal phòng tuyến chỗ sơ hở. Manchester City 10 tạm thời lấy được dẫn trước. Quy một chương 837, người tài cao gắn lớn. Arsenal một lần tấn công, đẩy tới đến Manchester City bên ngoài vùng cấm. Nhìn một chút lần này tổ chức. Vòng ngoài đào chân, pha ga tới tiếp ứng, xoay người đưa ra một cước chọc khe cầu. Hoan quất nhanh chóng cắm vào cấm khu bên phải, lên chân dứt điểm. PP phi thường vững vàng, chưa cho hoan quất chút nào cơ hội, chân này suốt gôn trực tiếp bị dô hát Từ pha quay chậm có thể thấy được. PP tố chất thân thể thật phi thường xuất sắc, tốc độ cũng một chút không chậm, đối mặt lấy tốc độ cùng lực buộc phát Dương Hoan Cốt, PP cũng hoàn toàn theo kịp tốc độ, chưa cho Hoan Cốt trở lại suốt gol góc độ. Manchester City cái này hai tên trung vệ mùa giải này biểu hiện là phi thường xuất sắc. Rô Hát nhanh chóng tay này bóng, Busquets dừng bóng, đi phía trái đường, giao cho Marcelo. Marcelo dừng bóng, một chân to đi phía trước chuyền, trực tiếp chuyển tới sau lưng. Tô Đông nhanh chóng cắm xuyên Manchester City sau lưng, đánh sạn nạ phía sau quanh người, tiếp ở ngoài vòng cấm địa vây bên trái, đưa bóng dừng lại. Nhưng lúc này Dị cùng cô Enni đều đã kịp thời trở lại cấm khu tiến đầu. Tô Đông dừng lại cầu về sau, dẫn bóng áp sát cấm khu góc trái. Dị không ngừng mà lui về phía sau, sau lưng cô Enni cũng kịp thời chuẩn bị sẵn sàng. Manchester City một lần tấn công, một chọi hai, nhìn một chút Tô Đông là tính toán bản thân tới, hay là chờ đợi đồng đội theo kịp. Thật sự là người tài cao cá lớn, Tô Đông quyết định muốn bản thân làm một mình. Chỉ thấy Tô Đông dẫn bóng vượt tới bên ngoài vùng cấm góc trái lúc, đối mặt không ngừng lui dựa Dị hắn đầu tiên là chân phải đưa bóng làm bộ đi phía trái bên ngoài lại, phản phất giống như là muốn dốc biên, để cho Dị không thể không làm ra phản ứng. Lúc. Đột nhiên má ngoài đưa bóng ngang hướng trung lộ lôi kéo. Cứ như vậy một đơn giản mà trực tiếp, lại phi thường muốn chết động tác, ở vừa đối mặt giữa, Tô Đông liền bỏ dây giữ, ngang dẫn bóng luật vào trong về sau, không đợi cô Ceni rữa vào trước, Tô Đông đột nhiên tăng tốc độ, từ cô Ceni cùng Alexander song giữa khe hở, cướp ép dẫn bóng xuống tới. Mới vừa xông vỡ hai tên cầu thủ ba bọc, ở ngay trước vòng 16m50 bên trái, Tô Đông không do dự nữa, trực tiếp chân phải nhấc chân dặn Quả bóng lấy thế sệt đánh không kịp bưng hai, qua một đường vòng cung về sau, nhanh chóng chui thẳng khung thành góc trên bên phải. Thủ môn phá Biansky găng sức làm ra cản phá, cả người cũng ngửa ra sau, làm hết sức đưa dài cánh tay, nhưng vẫn vậy ngoài tầm tay với. gỗ ổn 20. Phút thứ 12, Tô Đông một trọ ba, dùng một cước đặc sắc cánh trái dẫn bóng ngặt vào trong về sau, đường vòng cung cầu xuất goal, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 20. Hắn cũng lên diễn lập cú đốt. Ông trời ơi, đây tuyệt đối là làm người ta khó có thể tin khai cuộc. trên tài vừa mới bắt đầu 12 phút, Tô Đông sẽ dùng hai lần xuất goal, vì Manchester City liền hạ hai thành. đi bàn sau. Tô Đông Kích đột vọt ra khỏi sân bóng, một đường vọt tới Manchester City người hâm mộ chỗ khu vực, an mừng bản thân ghi bàn. Sau lưng đồng đội cũng rối rít đu theo, đoàn đoàn đem hắn vây quanh. Đội chủ nhà ghế vấn lựa trước, Wenger há miệng, muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy đầy miệng đều là cay đắng, thì giống như mới vừa uống một hấp Italy đùng sục cà phê đen vậy, liền cái lưới đều là khổ. Hắn trong lúc bất trợ sinh ra một loại dự cảm bất thường. Thế cuộc giống như hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ra. Dựa theo hắn nguyên bản thiết tưởng, Arsenal nên là ổn định phòng thủ về sau, lại từ từ cùng Manchester City đánh tiêu hao chiến, thông qua phản kích tới chế tạo ra uy hiếp tơ không nghĩ đến, mở màn không bao lâu, Manchester City liền tóm lấy Arsenal trung vệ giữa chỗ sơ hở, từ Tô Đông tới ghi bàn thành bản, cái này đánh Arsenal một hứng phó không kịp. Kevin ở cầu thủ phổ biến cũng tương đối trẻ tuổi, dưới tình huống này, bắt đầu lộ ra có chút nóng nảy, vì vậy bắt đầu phản kích. Mới vừa đoán cót một cước kia sút gol, là Arsenal trận đấu này cứ thứ nhất sút gol, nhưng đầu nhập tấn công binh lực nhiều, hậu phòng liền bắt đầu chống không, Manchester City một chân to phản kích, Tô Đông lại ghi bàn. 1-3. Đây chính là một trò ba. Weber hoàn toàn có thể tưởng tượng lấy được, kỳ thực coi như Tô Đông không bản thân lên chân. Hắn cũng hoàn toàn có thể cùng Sanche tạo thành phối hợp, bởi vì lúc ấy Sanche đã đuổi theo tới. Nhưng Tô Đông Quả quyết lựa chọn bản thân lên chân đây là hắn đối năng lực chính mình tự tin. Trong vòng 6 phút ném 2 cầu, Weguer đối trạng diện như vậy cũng không xa lạ gì. Liên tục mất bóng, đây là mùa giải này Arsenal một phi thường vấn đề nghiêm trọng. Đội bóng thực lực là một phương diện, cầu thủ trẻ quá nhiều cũng là một phương diện, nhiều loại nhân tố tổng hợp, cái này mới tạo thành Arsenal cơn cảnh. Liên ném 2 cầu về sau, Weger lập tức điều chỉnh đội bóng chiến thuật, yêu cầu toàn bộ cầu thủ đều nhất định luôn chú ý phòng thủ. Arsenal bắt đầu chọn lựa co rút lại phòng thủ sẽ lực, nhưng nhìn ra được, cầu thủ thi hành đứng lên không hề kiên quyết, nhất là khi bọn họ bắt được cơ hội phản kích lúc, như trước vẫn là sẽ kiên quyết đầu nhập tấn công. Mà co rút lại phòng thủ lại để cho Manchester City chuyển khống chế bóng ưu thế lấy được phát huy, hai đầu cánh đá càng sống động, tích cực phát huy gia tô đông ở trong cấm khu thống trị lực cùng sức uy hiếp, áp chế Arsenal phòng tiến. Sanchez ở cánh phải một lần nhanh chóng dẫn bóng đột phá không có kết quả, không thể không đưa bóng chuyển về cho sau chen vào dạ bạ Lita. Argentina hậu vệ phải dừng bóng về sau, nhìn một cái cấm cụ, lên chân tạt bóng đến trong cấm khu, nghĩ muốn đi tìm tô Đông Tô Đông ở dịu cùng cô Si tiền hậu giáp kích hạ, không có thể cướp được điểm rơi, cầu bị cô Si đỉnh ra vòng cấm địa. Nhưng ngay khi tất cả mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, lại phát hiện Alexander người xong vẫn còn ở trong cấm khu, nhưng Manchester City Tony Cở Zor lại theo kịp, bộ ngực dừng bóng về sau, hơi chút điều chỉnh, không đợi Alexander xong nào tới, trực tiếp nhấc chân dứt bắn. Quả bóng dọc theo một cái thẳng thẳng tắc, chui vào Arsenal góc phải bên dưới cầu môn. 30. Tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Sân bóng cầu thủ đơn giản cũng không thể tin được bản thân tất cả những gì chứng kiến. Lúc này mới bao lâu a? Ba cái cầu rồi. Hiện trường Arsenal người hâm mộ cũng toàn đều ngây dại. Bọn họ đều là đầy có lòng hy vọng đi vào sân bóng, hy vọng thấy được Arsenal có thể ở sân nhà đánh lén Manchester City. Trước trận đấu, từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, cũng tất cả đều là nói như thế, nhưng ai có thể nghĩ tới, thật đến trong trận đấu, lại bị liên tiếp ghi bàn 20 phút, 3 cái ghi bàn đây là muốn điểm số lớn tiết tấu sao. Arsenal tối nay rốt cuộc là làm sao rồi? Ông trời của ta, tại sao có thể như vậy? Không thể tin được, dĩ nhiên thẳng đến ở mất bóng, chúng ta phòng thủ đâu. thượng đế Manchester City tối nay tấn công là một đánh mẫu chuẩn, loại này tranh tài thế nào đá. Ngồi ở Émi .E. dị sợ tạ đỉ ủng trên khán đài, David Luiz nghe bên tai chuyển tới, trung quanh trên khán đài Arsenal người hâm mộ biết thiết, hắn cảm thấy đồng tình, nhưng cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Manchester City tối nay vậy mà lại biểu hiện được cường thế như vậy, choát nhìn như là phải đem Arsenal hoàn toàn đánh tan cảm giác, chẳng lẽ nói, Manchester City thực lực thật có cường đại như vậy. David Luiz hai tay bưng kín mặt, chuyên chú nhìn tranh tài. Hắn cảm giác được, Arsenal tuyến phòng ngự chịu đựng áp lực rất lớn, nhất là hai tên trung vệ bọn họ căn bản liền không ngăn được Tô Đông, thậm chí không có bao nhiêu sức chống đỡ. Tô Đông thật sự là quá mạnh mẽ. Mới vừa rồi một khắc kia một trời ba, chính là Tô Đông năng lực cá nhân thể hiện, cũng chính là một lần kia đi bản, để cho Arsenal các hậu vệ cũng thất kinh lên, mỗi một lần Manchester City tấn công cũng làm cho bọn họ lo lắng đề phòng. Tony C rốt suốt xa là bởi vì Alexander Song không có kịp thời đối cấm khu tuyến đầu cung cấp bảo vệ, mà song sợ dĩ không có thể cung cấp bảo vệ, là bởi vì người khác ở vòng cấm địa bên trong. Vậy hắn vì sao ở vòng cấm địa bên trong? Cô Si e. cùng Dịu Tả Hữu giáp công Tô Đông, đưa đến phòng thủ trước điểm ra hiện khoảng trống, xong phải đi bổ. Cuối cùng, đây chính là tuần hoàn đặc tính. Một người, thậm chí hai người đều chưa hẳn chống đỡ được Tô Đông dưới tình huống, Arsenal mỗi một lần phòng thủ cũng muốn như Lâm Đại địch. Đây tuyệt đối là hậu vệ ác động. David Luiz hiệu lực với Phó tiểu gạn Di mẹ dạ Liga Benfica, làm sợ Sporting Lisbon cũng thành tự địch, hắn không ít nghe nói qua liên quan tới Tô Đông truyền thuyết. Dù là đã qua rất nhiều năm, nhưng Benfica trong đội vẫn vậy lưu truyền năm đó Đông như thế nào chà đạp Benfica chung vệ chuyện, thậm chí Porto cặc vạn hộ cũng sợ rợn dạ đều bị Tô Đông ngược ra bóng tối. Có tin tức nói, thờ dày dạ mỗi lần tranh tài đụng Tô Đông cũng sẽ run lầy bẫy, tiến tới phát huy thất thường. David Lewis bây giờ coi như là thiết thân cảm nhận được, tự vấn lòng, nếu như hắn là Arsenal cầu thủ, đụng phải như vậy Tô Đông, hắn cũng không có nắm chặt có thể thủ được. Có một chút hắn là có thể khẳng định. Đó chính là hắn tuyệt đối không muốn cùng như vậy cầu thủ làm đối thủ. Mặc dù đã lạc hậu ba cái cầu, nhưng Arsenal như trước vẫn là cố gắng nghĩ phải ổn định chất cước. Dù sao đây là bọn họ sân nhà, ai cũng không muốn ở bản thân sân nhà thua quá mức chật vật không chịu nổi, cho nên bọn họ rất cố gắng mong muốn duy trì ở thế cuộc, nhưng Manchester City hay là đang không ngừng nếm thử tổ chức lên tấn công. Nhất là khi tiến vào 30 sau, Manchester City liên tục tổ chức lên mấy lần tấn công. Marcelo một lần đột nhiên chân to rời đi, mong muốn đưa bóng chuyển tới bên phải đường, giao cho phòng thủ yếu kém Sanchez. Alexander-Arnold nhanh chóng tiến lên, đánh đầu đỉnh trở về trung tuyến. Toni Kroos cướp trước một bước, đưa bóng trở lại, cũng nhanh chóng chuyển về bucket. mình thì là chạy đến khoảng trống chỗ tới thứ ứng. Lâm Ngọc Đức trung tràng nhận được bất kết chuyền bóng lúc, hắn đã xoay người, đang đối mặt tiến công phương hướng, hướng bên trái giả thoảng một thường, để cho người cho là hắn muốn đi phía trái bên chuyển bóng lúc, đột nhiên đưa bóng chuyển tới bên phải, hay là giao cho cánh không người phòng thủ Sanchez. Chile tiền đạo cánh bộ ngực dừng bóng về sau, dẫn bóng áp sát Arsenal cấm khu bên phải, đối mặt kịp thời trở về thủ cơ kỳ, Sanchez lắc người một cái, động tác giả lừa gạt cơ kỳ về sau, đột nhiên dốc biên tác động. Cấm lộ, lui ra khỏi đến địa mong muốn ứng. khi nhìn đến phân phối bóng đến bên phải đường về sau, hắn quả nhiên đi vòng mèo, mặt ngó không thành phương hướng. Đợi đến Sanchez dốc biên tạt bóng lúc, hắn đã sắp ngo băng lên, nhưng cũng không có đi cùng Dịu cùng Cosi Enni cướp trung lộ, mà là thay đổi phương hướng, vọt thẳng hướng Dịu sau lưng, cũng chính là khung thành phía sau. Sanchez chuyển bóng lúc liền thấy Tô Đông chạy tuyến đường, trực tiếp một cước tác đồng. Quả bóng vượt qua vòng cấm địa trước điểm cùng trung lộ, trực tiếp rơi về phía phía sau, mà nhanh chóng sau chen vào Tô Đông ở vòng 5m50 tuyến đầu, trực tiếp một cái nhảy, đón bay tới bóng đá bay vọt đi. Quy chương 838, Tô Đông thật sự là quá đáng sợ. Go ổn. Hạt chín. Tô Đông diễn ra hạt Manchester City tối nay đã phi thường trôi chạy, Arsenal tuyến phòng ngự lần lượt bị Manchester City công phá. Đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Chúng ta có thể thấy được, Manchester City phản đánh cho thật nhanh, căn bản liền chưa cho Arsenal phòng thủ cầu thủ chữa lại dư thừa phản ứng thời gian, Tô Đông chạy chỗ cũng là tương đương nhanh nhẹ. Sanchez chân này chuyển động cho phải phi thường xinh đẹp, Tô Đông cá nhảy hướng đỉnh cũng 10 phần kinh diễm, đây là một lần phi thường tinh diệu phối hợp, Manchester City 40 tạm thời dẫn trước Arsenal, Tô Đông càng là diễn ra hát chết. Sau khi rơi xuống đất, Tô Đông cả người vẫn vậy nằm ở Arsenal không thành trước. Ngầm đầu lên, nhìn khung thành tuyến bên trong bóng đá, ha ha phá lên cởi, hai tay không ngừng đánh bãi cỏ. Rất nhanh, sau lưng Manchester City đồng đội một cái tiếp theo một cái nhào lên. Sớm nhất chạy tới Zee Magia còn hơi khách khí một ít, đứng ở tô đông bên người, ngồi trồm hổm xuống cùng hắn ăn mừng. David C. Vatac là cả người cũng thế nhào vào sau lưng của hắn, Tony C. mấy người cũng là một cái tiếp theo một cái gấp đi lên. Á đủ! Tiếng cái cầu mà thôi, về phần lấy mạng người sao. Ha ha, Manchester City cầu thủ cũng lộ vẻ đến vô cùng kích động, 40. Nếu như Arsenal biểu hiện lại không có khởi sắc vậy, cái này sẽ là một trận đại thắng đối Manchester City mà nói, thậm chí có thể nói là sự thi cấp đại thắng. Cái này hai chi ngoại hạng Anh lối đá nhẫn nhủi nhất đội bóng tỷ phú, hiệp đầu là 33, tối nay trận này, hiệp đầu còn không có đa xong, tỷ số cũng đã là 40, tin tưởng cái này rất có thể lại sẽ là một trận bữa tiệc bàn thắng. Đây cũng không phải là Wenger đội bóng lần đầu tiên xuất hiện loại này liên tục mất bóng tình huống, bất kể là trước kia bị Tottenham hổn bữa lộ lực giọng, hay là đối với trận lưu cá sổ liên tục mất bóng thảm bị hòa, Heger đội luôn là ở thời khắc chốt bên sân, đội chủ nhà ghế vấn luận trước, Weaver hai tay che mặt, lộ vẻ đến vô cùng mất mát. Bây giờ tranh tài thế đi đã hoàn toàn mất khống chế, Weaver thậm chí cũng không nghĩ ra, đội bóng vì sao luôn là như vậy? Một lần lại một lần, rốt cuộc là cái nào mắc xích xảy ra vấn đề? Chúng ta nhất định phải làm chút gì, nếu không? Trợ lý huấn luyện viên Pat rốt sợ lo lắng thắc thỏm nhắc nhở nói. Weaver rất muốn nói, ta biết, nhưng hắn không nói ra được. Làm chút gì? Phải làm gì? Có thể làm gì? Bây giờ mới hiệp đầu, chẳng lẽ muốn vào lúc này liền thay đổi người điều chỉnh? Co như phải thay đổi người, tốt, kia thay hay Trên phòng ngự bây giờ là lỗ hổng trầm chất, thùng lỗ chỗ, khắp nơi đều là chỗ sơ hở, cầu thủ Sĩ Khí rõ ràng cho thấy bị đánh tàn rơi. Dưới tình huống này, thay đổi người hữu dụng không? Heger quay đầu lại, nhìn một cái ghế dự bị, ở phía sau hắn trên ghế dự bị, chỉ ngồi Sở Quỷ Ly cùng đi A B hai tên phòng thủ cầu thủ, đem bọn họ thay đi. Bọn họ ra sân sau, có thể làm đến so bây giờ sân bóng bên trên người tốt. Arsenal bên này càng đá càng không có lòng tin, Manchester City bên này thời là càng đá càng có lực. Ở một lần Arsenal đạt được bạn phương nửa trận ném biên thời điểm, Manchester City thậm chí trực tiếp đem phòng tuyến cũng đẩy qua trung tuyến, trực tiếp đối Arsenal tiến hành trước trận áp chế, cố gắng đem the gần nở vững vàng đặt ở nửa trận bên trong đánh. Manchester City loại này rất có vài phần đúng lý không tha người khí thế, để cho Gegen đội bóng 10 phần nất nghẹn. Bọn họ không phải không tính khí, chẳng qua là không có phát ra ngoài mà thôi. Làm cớ lại kỳ ở bên trái ném ra ném đi lúc, bị Tô Đông trực tiếp đỉnh trở về trung tràng cho đồng đội lúc, Manchester City nhanh chóng sử dụng phản kích. Tony Ckoz một đi, đưa bóng từ bên chuyển tới bên trái, giao cho Gimagia. Người Argentina cố gắng dẫn bóng đẩy tới. Kết quả bị Alexander song liên tục sọ bóng. Tên này the gần nở tiền vệ trụ hai tay gắt gao bắt được gì mà đầu tiên là sút một cú, hơi đụng được bóng, nhưng không có sểm đi, rất nhanh lại dùng sức kéo ngã Jmarri ạ, lại sểm một cú, đưa bóng sểm rơi. Trong tài chính lúc này thổi còi, xử phạt Alexander song phạt quy, đồng thời tỏ ý hắn tới. Muốn được bài. Arsenal bây giờ nên phải thật tốt thu liễm một chút tính tình của mình, nhưng tuyệt đối không nên thua cầu, lại thua rồi người. Phải biết, bây giờ mới hiệp đầu, bị thẻ đỏ phạt xuống một người vậy, đối tối nay Arsenal tình huống sẽ càng thêm Thẻ vàng. Trọng tài chính cho Alexander xong lấy ra một trường thẻ vàng. Wenger tại chỗ bên lộ ra 10 phần tức giận, đây không phải là một lần lại uy hiếp tấn công, hoàn toàn không có cần thiết như vậy phạm quy, cầu thủ tâm tình rõ ràng có chút kích động, đây không phải là hiện tượng tốt. Manchester City thu được một lần khoảng cách khung thành khoảng 26m đá phạt cơ hội, vị trí trung lộ thiên tà. Chúng ta nhìn một chút Manchester City lần này sẽ làm sao tới tiến hành chủ phạt. Quả nhiên, Tô Đông xuất hiện ở phạt bóng đốt, cái này đã ở hắn tầm bắn bên trong phạm vi. Hiện trường Arsenal người hâm mộ phản ứng cũng là tương đương xem ra đối Tô Đông chủ phạt hết sức lo lắng. However cũng là lo lắng đề phòng, đang không ngừng la lên cầu thủ, tỏ ý bọn họ phải chú ý. Có muốn hay không ta cho ngươi đánh cái điểm hộ. David Silva đứng ở Tô Đông bên người, quan tâm hỏi. Tô Đông nhìn thẳng phía trước, Arsenal thủ môn Pha bị Anski đang khua chiêng gọi trống bố trí bức từng người, Phạm Phất cũng lưu ý đến Tô Đông ánh mắt, hắn cũng hướng Tô Đông bên này nhìn lại, hai người tầm mắt trên không trung giao thoa một cái. Không cần, ta tự mình tới. Tô Đông tự tin cười một tiếng. Ở mới vừa rồi mắt nhìn mắt bên trong, hắn tử Pha bị Anski trong ánh mắt cảm nhận được một tia chênh Đó là sợ hãi tín hiệu. Fabianski chọn lựa 4 thêm 2 6 tên bức từ người, 4 tên rự vào bên trái, đứng thành một hàng, trung gian hơi vô ích một người thân vị về sau, chúng lộ vị trí lại song song đứng hai người. Arsenal môn thần liền đứng ở khoảng trống vị trí, trung lộ thiên tạ. Tô Đông chậm rãi lui về sau, lưu ý Arsenal bước từ người, cùng với Fabianski chỗ đứng. Các đồng đội một cái tiếp theo một cái đi qua tới, cùng Tô Đông vỗ tay, cho hắn đưa lên khích lệ. Sân bóng bên trong Arsenal người hâm mộ thời là hư thành một đầu lập tức liền phải kết thúc, lúc này nếu là lại bị Tô Đông phạt tiến trực tiếp đá phạt, kia nửa hiệp sau còn thế nào đá? đều đã là gần tới chủ phạt, Fabianski còn đang lớn tiếng điều chỉnh bức tường người cho đứng, hiển nhiên hắn đối với mình lần này phòng thủ cũng không phải rất có lòng tin, dù sao Tô Đông đá phạt căn cơ là nổi danh bên ngoài. Trước, nước pháp bóng đá liền sắp xếp qua thế giới bóng đá tại ngũ cầu thủ trong đá phạt thành hữu, Tô Đông bị xếp hạng vị thứ nhất. Điều này khiến cho nhất định tranh cãi, nhưng có thể khẳng định là hắn coi như không phải thứ nhất, cũng nhất định là xếp hạng cao nhất. Đối mặt đối thủ như vậy, Fabianski làm sao dám sơ sẩy? Đợi đến Arsenal cuộc xếp đi người, trọng tài chính Jones chính thức thổi còi. Tất cả mọi người tất cả đều là rất gấp gáp, bao gồm trên khán đài người hâm mộ, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú sân bóng bên trong Tô Đông. Chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy đà về phía trước, như trước vẫn là hắn chỗ quen thuộc ba bước, chân phải nhanh chóng đá ra. Quả bóng lấy cực nhanh tốc độ bay vút lên, xấp xỉ vượt qua trung dàn kia hai tên người nan tưởng đỉnh đầu, lấy cực nhanh tốc độ rơi hướng khung thành góc trên bên phải. Đây là một cước điển hình lá dụng cầu. Thủ môn Fabianski đoán được đường bóng, cả người phi thân bên nào. Nhưng Tô Đông phạt đi ra tốc độ bóng cực nhanh, góc độ cũng 10 phần toản, còn mang theo một rõ ràng hạ xuống, để cho Fabianski căn bản không làm gì được trực tiếp vô hụt. Cầu một lần nữa chui vào Arsenal cũng thành. Gỗ ổn. Đại tứ hỷ. Tô Thát Migo, Tô Đông dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt, lần nữa công phá Arsenal cũng thành. 50. Manchester City ở EMI Dịch Sở Ta đi ủm lấy được một kinh người hiệp đầu dẫn trước tỷ số, đây quả thực quá gọi người khó có thể tin. Tô Đông ghi bàn sau, cũng không có sông ra ăn mừng, mà lại ở tại chô Dơ hai tay lên thật cao, nghiêm nhiên nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Manchester City cầu thủ cũng đều chen trúc nhào tới vây lại. Bọn họ tối nay tới đến EMI Dịch Sở Ta đi ủm, liền làm muốn thủ trong lòng của mỗi người đầu cũng thiêu đốt hừng hực báo thù nọ lửa. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng chút nào không ngờ, trên tài vậy mà lại đá thuận lợi như vậy, ai có thể nghĩ đến, Arsenal vậy mà yếu đối như thế. Cho dù là trước trận đấu nhận định Arsenal đã không được lịch thế cầu, cho là Arsenal có liên tục mất bóng truyền thống Guardiola, cũng không thể nào tưởng tượng ra được, ở hiệp đầu đội bóng liền 50 lấy được dẫn trước a. Tô Đông dùng sức hôn trên tay trái trước nhẫn, đây đã là hắn mang tính tiêu chí ăn mừng động tác. Vào giờ phút này, vị hôn thê của hắn An vị trên khán đài. Vương Quang đã là đặc biệt từ Manchester tới Nam London, chính là đặc biệt muốn xem hắn trận đấu này. Tô Đông cũng không có để cho nàng thất vọng. Bốn cái ghi bàn, bốn lần hôn chấp nhận. Giống vậy không có có thất vọng còn có nút ở Arsenal người hâm mộ chính giữa David Louis. Mùa đông khắc nghiệt, hắn làm người trang, không có bị người nhận ra. Nhưng tại Tô Đông ghi bàn về sau, hắn nghe được bên người Arsenal người hâm mộ tiếng nước nở, nghe được đám này người hâm mộ chửi rủa âm thanh, còn có bọn họ kia giận không nên thân chỉ trích. Rất rõ ràng, bọn họ cũng đối với trận đấu thế đi cảm thấy thất vọng không gì sẽ được. Hiệp đầu liền ném đi 5 cái cầu, tình cảnh như vậy còn thế nào đá? Nửa hiệp sau còn phải lại ném bao nhiêu cái? Chẳng lẽ nói, Arsenal thật muốn ở bản thân sân nhà, thua một xỉ nhục tính điểm số lớn. Nếu quả thật là như thế, ai có thể tiếp nhận? Hiện trường nhiều như vậy Arsenal người hâm mộ, làm sao có thể tiếp nhận như vậy tai nạn? David Luiz không cách nào cảm nhận được Arsenal người hâm mộ tâm tình, nhưng hắn biết vào giờ phút này trong lòng mình rung động. Quá đáng sợ. Tô Đông thật sự là quá đáng sợ. Như vậy cầu thủ, bất kỳ một kẻ hậu vệ đủ phải, đều là ác ngộng. Không người nào nguyện ý cùng đối thủ như vậy là địch, cái này rất giống không có ai thích bị người ngược đãi vậy. Trư Phi, người này có khuynh hướng tự ngược đãi. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng David Luiz ít nhất không có. Mà thông qua trận đấu này, vừa ra dư trung vệ cũng coi là thấy rõ ràng, bây giờ chi này Manchester City binh cường mã trắng, nếu là lại coi là kỳ nghỉ đông dẫn vào Leicester Tottenham, Thiago cùng rẽ cô chờ cường viện, Manchester City thực lực tổng hợp sẽ còn lại tiến thêm một bước. Như vậy đội bóng coi như mùa giải này không lấy được giải đấu vô địch, vậy kế tiếp cũng nhất định có thể bắt được. Đoạt cup bất quá là vấn đề sớm hay một thôi. Phân biệt chẳng qua là, từ lúc nào, lấy Vương Tức gì, cùng với cầm vài tòa, quy chương 839, năm nay không có Tô Đông. Làm to lắm, các anh em. Ở Émi dị sở tạ đi uống đội khách trong phòng thay quần áo, Gary O'La đối đội bóng biểu hiện khen không dứt miệng. Vừa vào cửa, Manchester City huấn luyện viên trưởng liền không che giấu chút nào bản thân đối đội bóng hiệp đầu biểu hiện tiêu ngạo cùng tự hào. Cái này cũng có trách, mùa giải trước hắn dẫn đội mang phải quá hoan hô, lấy về phần hiện tại bắt đầu nở mặt nở mày, cả người cũng đã thoải mái. Mùa giải trước Manchester City ở khống chế bóng phương diện là độc chiếm vị trí đầu, nhưng tấn công cùng thành tích nhưng không cách nào làm người vừa lòng. Cuối cùng cũng chỉ là hôn một ở rộ bình cụt nhưng đây đối với liên tục 2 năm đầu nhập món tiền khổng lồ Manchester City mà nói, thật sự là không cách nào lệnh người tin phục. Guardiola là tay mơ vấn luyện viên trưởng, bản thân liền bị tranh cãi, thậm chí thiếu chút nữa liền bị tan lớp. Có thể nói, mùa giải trước từ Guardiola đến sổ gì ả nổ đến mở ghi gì sợ Manchester City từ trên xuống dưới cũng lưng meo áp lực nặng nghề cùng gánh nặng, nhưng toàn bộ đây hết thảy ở mùa giải này cũng tan thành mây khói. Bê đến, tăng cường đội bóng tuyến để cho Manchester City lắc mình một cái, trở thành ngoại hạng anh phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng. Tony Caceros gia nhập cực lớn hóa giải Busquets cùng David Silva áp lực, ba người cùng nhau hợp thành Manchester City khống chế bóng tam rất sát, không thể phá vỡ. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là Tô Đông. Guardiola còn rõ ràng nhớ, đã từng có người hỏi qua hắn, vì sao sáng tạo dư dở bỡ lệch bỡ biểu hiện được xuất sắc như vậy, nhưng đi tới Manchester City sau, ở hắn làm huấn luyện biên dưới thì không được đâu. Lúc ấy Guardiola trở về vấn dạ, bỡ lệch bóng đá phong cách không đủ hiện đại hóa. Những lời này bị rất nhiều người cười nhạo. Bởi vì lúc ấy Manchester City thành tích không lý tưởng, đừng nói là nói một câu lời nói thật, coi như là Guardiola ăn một miếng cơm, vậy cũng là phạm tội, hô hít một hơi không khí, vậy cũng là sai. Nhưng lời này có bệnh sao? Không có tật xấu a. Hiện đại bóng đá khó khăn nhất đã là vị trí nào? Sẽ không thực sự có người cảm thấy là hậu vệ, là trung trảng a, là tiên phong. Guardiola là trung tràng xuất thân, hắn đều có thể không chút do dự trả lời, chính là tiền phong, nhất là trung phong. Ở hiện đại bóng đá chiến thuật hệ thống bên trong, càng đi về trước, càng đến gần đối phương Cung thành, đối cầu thủ năng lực yêu cầu lại càng cao. Santa Giuseppe vì sao không được? Câu trả lời rất đơn giản, chính là năng lực không đủ. Còn giữ lại chính là muốn ở năng lực không đủ điều kiện tiên quyết, lại đi cẩn thận nghiên cứu hắn rốt cuộc là một phương diện nào năng lực không đủ. Là xoay lưng giữ bóng trung phong năng lực không được, hay là thân thể của hắn đối kháng năng lực không đủ xuất sắc, hay hoặc giả là đầu hắn cầu tranh bóng đồng năng lực có chỗ thiếu sót. Nhưng nói tóm lại, chính là năng lực của hắn không được. Tieto Đông thì tại sao hành? Bởi vì hắn đủ mạnh. Mùa giải trước, rất nhiều người cũng chỉ trích Manchester City là quân đội, là thổ hào bạo phát hộ, là lính đánh thuê đoàn, vì sao? Manchester City luôn có thể ở trong trận đấu chiếm hết khống chế bóng ưu như thế, nhưng thủy Trung không có thể ghi bàn thành bàn, là Manchester City thực lực tổng hợp chưa đủ. Thật không phải. Manchester City đầu nhập nhiều tiền như vậy, dẫn vào cầu thủ tất cả đều là tại cái khác đội bóng chứng minh qua thực lực mình, không có một là gà. Sở dĩ tạo thành đội bóng không cách nào thủ thắng, thành tích không tốt nguyên nhân, là trong đội ngôi sao bóng đá thực lực không đủ. Hoặc là có thể nói, không đủ mạnh. Tin tưởng thường xem tranh tài người hâm mộ, nhất định sẽ không xa lạ với hai loại cảnh tượng. Một chi đội yếu bị cường độ đánh bẹp, khổ sở chống đỡ về sau, ở một cái mấu chốt quyết điểm Dựa vào một lần phản kích, lấy được ghi bản Một chi cường đội đẻ ép đội yếu liều mạng đánh Sống chết không mở ra cục diện, không cách nào ghi bàn Cuối cùng ở một cái nào đó mấu chốt tiết điểm Mỗi một cầu thủ linh quang trận lõe Ghi bàn thành bàn vì đội bóng thủ thắng Đây cũng là hai loại bóng đá trong trận đấu phi thường thường gặp hiện tượng Vậy tại sao sẽ xuất hiện như vậy hoàn toàn khác biệt tình huống đâu Câu trả lời rất đơn giản Ngôi sao bóng đá thực lực quyết định mỗi trong ngấy mắt Ở hai loại trong hoàn cảnh Mạnh yếu hai chi đội bóng đều ở đây đem hết khả năng phát huy ra bản thân mạnh nhất một mặt tính nhắm vào khắc chế đối thủ cường đội chiếm hết ưu thế đối với đối phương hậu vệ gây đủ lớn áp lực nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có khuất phục mà là gánh vác phần này áp lực cũng sáng tạo ra cơ hội phản kích đây là đường ra ngôi sao bóng đá thực lực một loại thể hiện cường đội chiếm hết ưu thế nhưng đối phương gánh vác áp lực thủy trung không giành được ghi bàn đây là cường đội tấn công cầu thủ thực lực chưa đủ bắt lại đối thủ một loại thể hiện nếu không liền ứng nên xuất hiện tình quan trở cảnh tượng hoặc là tồi khô lạp thủ ghi bàn rất nhiều lúc đương ra ngôi sao bóng đá thực lực quyết định một chi đội bóng thực hạn Nhìn một chút mùa giải trước Manchester City, có một kẻ đem ra được ngôi sao bóng đa sao? Có cái loại đó có thể ở thời khắc mấu chốt thay đổi cục diện ngôi sao bóng đa sao? Có cái loại đó năng lực cá nhân hạng đứng trong bảy gà ngôi sao bóng đa sao? Câu trả lời là, không có. Cho dù là trong đội thực lực mạnh nhất Sanchez, ở gặp phải đối thủ nghiêm mật theo kèm thời điểm, hắn cũng như cũ nộp khí giới. Nhưng tô đông đâu? Mùa giải này hắn đã có bao nhiêu trận đấu ở thời khắc mấu chốt cứu vứt đội bóng tại Nguyên nan? Hắn bao nhiêu cái ghi bàn làm mở tỷ số, có bao nhiêu ghi bàn là quyết sát? Một chi đội bóng, trọng yếu nhất hai cái vị trí Đồng thời cũng có thể nói là trụ cột, đó chính là trung phong cùng trung vệ. Mùa giải trước Manchester City trung vệ chỉ có Komani miễn cưỡng có thể làm nhiệm cái này còn thiếu rất nhiều, cho nên Guardiola nhất định phải tiến cử Pep. Kết quả cũng rất rõ ràng, Pep vừa đến, Manchester City phòng thủ lập tức ló xác. Vì sao? Bởi vì Pep là đường kim thế giới bóng đá năng lực cá nhân mạnh nhất trung vệ một trong. Trung phong liền càng không cần phải nói, Tô Đông là đường kim thế giới bóng đá tại ngũ cầu thủ trong, năng lực cá nhân mạnh nhất. Cho dù là cùng những thứ kia lịch sử truyền kỳ các ngôi sao bóng đá so sánh, hắn cũng tuyệt đối có thể bước lên mạnh mẽ nhất hàng. Có như vậy mạnh một chút trấn giữ, Manchester City trước sau hai trụ cột lớn, chống lên chi này đội bóng toàn thân sức cạnh tranh, cho nên coi như là thủ môn xuôi xị một ít, Manchester City cũng như cũ thế như trẻ tre. Lại xem xét lại Arsenal, vấn đề không cũng rất rõ ràng sao. Heger trung vệ có ai? Dịu, Kosi Enmi cùng sở quyụ lại ý, một chân chính mạnh một chút cũng không có. Trung phong lại có ai? Van der chỉ có thể coi là hơi mạnh, chạm mặc chính là nhân vật hình cầu thủ, còn giữ lại, không có. Như vậy Arsenal có thể lấy được thành tích tốt, đó mới là chuyện lạ. Nếu như nói, David Silva, PP Tony Kroos bất kết cùng công ty người, quyết định Manchester City hạ cuối, như vậy Tô Đông liền quyết định Manchester City thượng hạng. Lấy bây giờ Manchester City thế đầu, mặc cho ai nói đều thấy được, chi này đội bóng chú định sẽ thành châu Âu mạnh nhất đội bóng, thậm chí phía sau không cần lại lại thêm một. Mà mua giải này những thứ kia tranh đoạt Champions League hảo môn đội bóng cửa, may mắn nhất một chuyện, chính là Manchester City đã không được Champions League. Nếu không, thật sự không có bọn họ chuyện gì. Tỷ Như, Bakamujino liền thật sớm kêu lên, Bakam muốn đem hết toàn lực đi đánh vào Champions League. Năm nay là cơ hội tốt nhất, bởi vì trang Diolli trên sàn thi đấu không có Tô Đông, nhưng sang năm hắn trở lại. Đây cũng không phải là bây giờ nói, đây là Mourinho ở mùa bóng trước khi bắt đầu liền nói. Cái này cũng đại biểu châu Âu chủ lưu huấn luyện viên vòng đối Guardiola Manchester City, cùng Tô Đông cường, cường cường liên thủ sau cái nhìn. Mà Manchester City cũng thông qua từng cuộc một tranh tài, ấn chứng bên ngoài đối cái nhìn của bọn họ. Nhất là đến tối nay, hiệp đầu liền 50 huyết tẩy Arsenal, bất luận nhìn thế nào, đều là muốn cuồng thắng đối thủ tiếp đấu. Guardiola đứng ở phòng thay đồ cầu thủ trung gian, thật đầy lòng kích động. Hắn có rất nhiều lời nói hùng hồn mong muốn gọi ra, mong muốn khích lệ bản thân cầu thủ, nhưng cuối cùng, toàn bộ Thiên ngôn và ngữ, hóa thành một câu nói. Nửa hiệp sau đại gia tiếp tục cố gắng, chớ cô phụ hơn nửa hiệp 50. Trong phòng thay quần áo toàn bộ Manchester City cầu thủ nhất thời cũng kích động. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Arsenal như trước vẫn là rất bị động. Không nắm lợi hầu, Weger đội bóng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phòng. Manchester City không chế ưu thế, không ngừng hướng Arsenal phát khởi tấn công, thế gần mờ thời là miễn cưỡng duy trì cước, cờ đánh ra một đợt tấn công, cố gắng tranh thủ ở sân nhà ghi bàn giữ được mặt mũi. Nhưng ngay khi phút thứ 57 lúc, Manchester City ở bên trái thành công cắt bóng. Pep cùng Van der sau khi ra ngoài, phối hợp Marcelo ở cánh trái cướp bóng Arsenal chuyển bóng, từ Marcelo trực tiếp một chân to, đưa bóng chuyển tới cánh phải, giao cho không người phòng thủ dạ Zaba Lita. Argentina hậu vệ phải dừng bóng đi phía trước, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng trực tiếp xuyên qua trung tuyến, chạy thẳng tới Arsenal nửa trận đi. Manchester City phản kích cũng đứng lên hết sức nhanh. Tô Đông ở trung lộ cũng không có mù quáng băng lên, chờ đợi đồng đội tác động, mà là thấy được Arsenal phòng thủ lui phải rất nhanh. Bản thân lập tức trở về rút lui, kéo ra khỏi AC Nan hậu vệ phòng thủ, chạy đến tiếp ứng Dạ Bạ Lý Tạ. Dạ Bạ Lý Tạ lập tức đem cầu chuyển cho Tô Đông, bản thân sẽ phải hướng trong cấm khu hướng. Tô Đông dừng bóng xoay người về sau, đột nhiên chỉ hướng bên trái gì mà gì ạ, cả người cũng làm bộ muốn đi phía trái bên chuyển bóng, cái này lập tức để cho AC Nan phòng thủ cầu thủ toàn đều nhìn về bên trái. Thật không nghĩ đến, Tô Đông chẳng qua là hư trương thanh thế, cũng không có chuyển hướng bên trái, mà là đột nhiên chân phải má ngoài đưa ra một cước chọc khe, đưa bóng cho đến cấm khu bên phải. Nghiêm trọng bị người không để ý đến Sanchez cắm xin cản cú, phá bởi việt vị thành công tạo thành thế một đối một, tỉnh táo đệm chân gol chống đất thủ. 60. Chi lê tiền đạo cánh kích động đến cả người cũng xông về Tô Đông, trực tiếp nhảy tới Tô Đông trên người, quên hết tất cả gạt ghét. Quá đẹp. Tô Đông ở nhàn nhã xài bước giữa, dễ dàng dùng chuyền bóng xé ra Arsenal phòng tuyến. 60. Arsenal các hậu vệ cũng tính sai, Tô Đông không chỉ là có thể bản thân uy hiếp đối phương cũng thành, đồng thời cũng có thể sáng tạo ra uy hiếp, hơn nữa hắn còn mười phần xảo trá, ở chuyền bóng cho Sanchez trước, hắn thậm chí còn cố ý chỉ hướng bên trái, mê hoặc Arsenal phòng thủ cầu thủ. Đối mặt đối thủ như vậy, thật sự là gọi người tuyệt vọng. Dĩ nhiên, càng thêm tuyệt vọng chỉ sợ là Heger cùng hắn cầu thủ, ở sân nhà không tới thời gian một tiếng trong, thậm chí ngay cả ném đi 6 cái cầu. Cái này không chỉ là Manchester City mạnh đại tiến công hòa lực thể hiện, càng là Arsenal thực lực không đủ chứng cứ. Bây giờ, chúng ta đã không thể không thừa nhận, ngoại hạng Anh toàn thân cách cục đã phát sinh biến hóa, từ Tottenham hộp hứa lội ngược dòng Arsenal, cho tới bây giờ Manchester City máu tanh tàn sát The Gunner, cũng có thể thấy được ngoại hạng Anh cách cục trở Không nghi ngờ chút nào, Manchester City đã là ngoại hạng Anh không thể coi thường lực lượng, càng là bảng điểm bên trên đầu lĩnh, mà Tottenham Hotspur cũng có thay đổi ngoại hạng Anh cách cục thực lực. Giống như Arsenal cùng Chelsea như vậy đội bóng, nếu không tăng cường thực lực, sợ là rất khó giữ được giải đấu trước 4. Quy 1 chương 840, trăm năm sỉ nhục. Là Manchester City lần nữa hậu trường cắt bóng lúc, nhanh chóng đưa bóng chuyển tới cánh phải, giao cho Džabra Lita. Argentina hậu vệ biên đi phía trước dừng bóng, đuổi theo về sau, đúng dịp thấy Tony Kroos chạy tới giơ tay manh, lập tức đem cầu chuyển tới. Nước Đức trong tình cảnh phía bên phải đường, Đối mặt dạ bạ lùi tạ chuyển bóng, không dừng bóng trực tiếp một cước chuyền dài, đưa bóng mang đến trước trận bên phải. Ở Emirates sở tạ đi ủ mấy mươi ngàn tên Arsenal người hâm mộ tiếng kinh hô tròng, Sanchez nhanh chóng sông về phía trước đâm, cấp ở cỡ lại kỳ trước, đưa bóng dừng hướng trung lộ, giận bóng ngang mặt vào trong, cũng nhanh chóng một cước đưa bóng chuyển cho cung đỉnh khu Tô Đông. Tô Đông sớm ở nơi này một khối khu vực chờ, Sanchez chuyển bóng một đạo, hắn chân phải đưa bóng dừng bên phải, làm bộ sẽ phải lên chân dứt điểm, bị dọa sợ đến dịu cùng cũng làm ra che kín, nhưng lại đột nhiên đưa bóng hướng bên trái, ngay sau đó chân trái ngang lôi kéo Tư lập thật mạnh dịu bên trái chế tạo ra một cái khe, chân trái nhanh chóng đá ra. Manchester City cấm khu tuyến đầu cơ hội, Tô Đông lên chân dứt điểm. Vào lưới rồi. Gô ổn. 70. Manchester City 70 tạm thời dẫn trước với Arsenal. Binh bại như núi đổ. Tối nay Arsenal ở Manchester City hùng mạnh công kích dưới hỏa lực, hoàn toàn tan tác, không có chút nào sức chống đỡ. Đây là một trận làm người tuyệt vọng trên tài, chúng ta thấy được Manchester City công kích hỏa lực phi thường hung mãnh, mà Arsenal phòng thủ thời là lỗ hổng trầm chất, từ tranh tài ngay từ đầu, đây chính là nghiêng về một bên tàn sát. Trước trận đấu Chúng ta cho là này lại là một trận ngang tài ngang sức quyết đấu đỉnh cao, thật là đến trong trận đấu, chúng ta phát hiện ở nơi này là cường cường đối thoại, coi như là giờ mi early tàn sát cấp bậc thấp giải đấu đội bóng, cũng đến thế mà thôi mà thôi a. Tô Đông chân trái đánh ra đường vòng cung cầu về sau, biết cái này cầu căn bản là có, lúc này hưng phấn vọt ra khỏi sân bóng. Manchester City cầu thủ một cái tiếp theo một cái đuổi theo. Arsenal các cầu thủ thời là ngây người như phong xử ở tại chỗ, hiển nhiên đối kết quả như vậy cảm thấy 10 phần tiếp sợ. Một lần lại một lần mất bóng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Đông cuối cùng một lần nữa vọt tới Manchester City, người hâm mộ chỗ khán đài, giơ hai tay lên thật cao, hưng phấn hoan hô đứng lên. Ngũ tử đăng khoa. Đây là Tô Đông đội bộ ngoại hạng Anh sau, lần đầu tiên diễn ra ngũ tử đăng khoa. Cái này đồng thời cũng là ngoại hạng Anh trong lịch sử, vị thứ 5 diễn ra ngũ tử đăng khoa cầu thủ. Ở Tô Đông trước, Andy Cole, Sir, đệ phổ cùng Bẹt Bạ Tổ cũng trước sau diễn ra ngũ tử đăng khoa, trong đó Bẹt Bạ Tổ là mùa giải này mở ưu đối trận bỡ bờ, bờ trong trận đấu, diễn ra ngũ tử đăng khoa. Bây giờ, Tô Đông là ngoại hạng Anh trong lịch sử vị thứ 5 hoàn thành cái này hạng thành tựu ngôi sao bóng đá. Đây là hắn đổ bộ ngoại hạng Anh cái đầu tiên mùa bóng, mà chúng ta cũng phi thường may mắn, ở mùa giải này đích thân trải qua hai lần ngũ tử đáng khoa. Sân bóng bên, Manchester City cầu thủ tất cả đều chạy tới vì tô đông chúc mừng, mỗi người vì tô đông ghi bàn hoan hô. Mà Manchester City cầu thủ chạy đến bên sân ăn mừng ghi bàn một màn này, cũng để cho hiện trường Arsenal người hâm mộ rất cảm giác khó chịu. Cái này rõ ràng là bọn họ sân nhà, nhưng thế nào luôn là Manchester City cầu thủ đang ăn mừng ghi bàn đầu Ở Manchester City xuống lần nữa một thành về sau. Trên tài đã hoàn toàn đổ hướng đội khách, đội chủ nhà Arsenal thậm chí ngay cả phản kích ý nguyện cũng không lớn. Tối nay trước, Arsenal sân nhà lớn nhất thất lợi tỷ số là 06 6 bại bởi Đét Bit thế nhưng đã là phát sinh ở năm 1899 hơn 100 năm trước chuyện, hơn nữa còn là một trận cup FA trên tài. Mà ở giải đấu trong, Arsenal lớn nhất thất lợi tỷ số là 0-5 bại bởi Liverpool, phát sinh ở 18593, lúc ấy Arsenal vẫn còn ở cấp thứ 2 Anh League khác. Nếu như có thể coi là ngoại hạng Anh, Arsenal lớn nhất thất lợi tỷ số là 14, liền phát sinh ở 2009, bại bởi Chelsea. Nhưng tối nay một trận chiến này rõ ràng bất đồng. gần nở từ tranh tài ngay từ đầu liền hoàn toàn ở vào tình thế xấu, bất kể là chuyện không chế bóng hay là công phòng chặt tự, cũng hoàn toàn mất đi trật tự. Đến bây giờ đã cơm bảy. Điều này làm cho hiện trường A-Xe-Nan người hâm mộ làm sao có thể tiếp nhận. Wenger nhất lấy làm tự hào, không chính là bọn họ có thể vì đám này thanh toán song toàn thế giới cao nhất vé vào sân giá cả quý hiếm người hâm mộ, cung cấp nhất vui hài vui mắt bóng đá thượng thức thể nghiệm. Bây giờ là thể nghiệm tan tát sao? Trên khán đài người hâm mộ bất mãn, sân bóng bên trong Arsenal cầu thủ bắt đầu có chút khởi sắc. Heger cũng tiến hành thay đổi người ạ xạ vì thay thế ra sânạ mặt cũng thay cho đi đây là một cái rõ ràng tín hiệu chính là ở nói cho toàn bộ trên sân cầu thủ chúng ta đã không thắng được nhưng phải cố gắng tranh thủ một ghi bàn giữ được sân nhà mặt mũi không đến nỗi bị đối thủ Linh phong nhưng E thay đổi người mới vừa hoàn thành không bao lâu Manchester City một lần nữa đánh ra một lần nhanh trong phản kích David Silva trung chàng giữ bóng thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau đẩy tới đến 30 mét khu vực đưa ra một cước trọche cầu cho đếnrịu sau lưng Arsenal Trung vệ tối nay là bị tô đông hoàn toàn đánh tan Lần này càng là trực tiếp bị Tô Đông bỏ lại đằng sau. Tô Đông phá bẫy Việt vị sau khi thành công, vọt thẳng nhập Canggung. Sana từ bên phải vọt tới, cố gắng đẩy ra Tô Đông, kết quả bị Tô Đông thân thể một chen, cả người không tự chủ được ngã ra ngoài, thật muốn bính thân thể, năm đó sẽ đỡ cũng trực tiếp bị Tô Đông đánh bay, huống chi là Sana. Nhưng Arsenal hậu vệ phải ở ngã ra đi lúc, vội vàng phía dưới, hai tay dùng sức bắt được Tô Đông tay trái, đem cả người hắn cũng túng ngã xuống Arsenal trong Canggung. Trọng tài chính McGregor phạm quy tiếng còi. Trên khán đài Arsenal người hâm mộ lại một lần nữa hơ thánh trời nhưng đã gọi người không phân biệt được, rốt cuộc là cho Manchester City hư thành hay là cho Sana hư thành. Rốt chạy tới, hướng nạ giơ lên thẻ đỏ, trực tiếp đem Arsenal hậu vệ phải cho phạt xuống sân bóng, đồng thời xử phạt cho Manchester City một penalty. Sana phạm quy xác thực quá rõ ràng. Tâm tính của hắn bây giờ cũng là Arsenal cầu thủ khắt họa, đều có chút quá mức sốt ruột, nhưng không tìm được giải quyết khốn cảnh biện pháp. Đây mới là bây giờ Arsenal gặp được, sự tình phiền phức nhất, bọn họ căn bản không có biện pháp tổ chức lên hữu hiệu kích. Mặc cho Manchester City như vậy, không ngừng không chế bóng, không ngừng tấn công, không thành bị công phá. Đó là chuyện sớm hay muộn. Tuy nói là bản thân thu được một penalty, nhưng Tô Đông từ dưới đất bò dậy về sau, cũng không có chủ động yêu cầu đi chủ phạt, mà là nhìn một vòng chung quanh đồng đội, đem tầm mắt rơi vào Jimaji ạ trên người. "Encho, ngươi đi." Tô Đông hô. Jimaji ạ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, đuổi vội vàng lắp đầu khoát tay nói, "Không không không, hay là ngươi đi đi, lại tiếng một, ngoại hạng anh trong lịch sử vẫn chưa có người nào đơn trận trải qua 6 cầu. Tô Đông cười ha ha, cũng không vấn nói, trực tiếp khơi màu cầu, nhét vào Jimaji ạ trong tay. Đơn trận 6 cậu, có rất nhiều cơ hội, nhưng tối nay trận đấu này Ngươi xứng với một ghi bản. Zima cảm động. Tô Đông tiến nhiều như vậy cầu, tuy là thực lực của hắn thể hiện, nhưng không phải là không chung quanh đồng đội hiệp trợ. Sanche cùng Tony G.Ros cũng đều ghi bản, muốn nói Zima Zia không có biện pháp, cái này lại làm sao có thể chứ. Bây giờ, hắn không có nói, Tô Đông lại chủ động bông tha cho sáng tạo lịch sử cơ hội, đem sáng tạo Venanti vô tư đưa cho hắn, điều này làm cho hắn làm sao không cảm động. Argentina tiền đạo cánh cũng không nhanh nhó, hướng Tô Đông gật đầu một cái về sau, cầm anh, trực tiếp đi Venanti điểm. rất nhanh một lần là xong Vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 80. Griezmann ghi bàn sau, trước tiên liền chạy hướng Tô Đông, cùng hắn ăn mừng bản thân cái này đi bàn. Emri dịt sở tạ đi ùm bên trong hư thành rung trời, Arsenal người hâm mộ cực kỳ bất mãn, đối đội bóng biểu hiện càng là biểu đạt cực lớn phản khái. Đây chính là ở bản thân sân nhà, bị đối thủ đánh vào 8 cái cầu, bản thân lại một cầu cũng vào không được, cái này tính chuyện gì xảy ra. Wenger từ nửa hiệp sau bắt đầu, vẫn ngồi ở đội chủ nhà ghế trong, thậm chí nếu như không phải huấn luyện viên trưởng nhất định phải tại chỗ, hắn đoán chừng cũng sẽ cân nhắc trước hạn rời Bất kể kế tiếp Arsenal có vào hay không cầu, tối nay một trận chiến này cũng chú định trở thành Arsenal xỉ nụ. Hơn nữa còn là lịch sử tính xỉ nụ. Ít nhất, ở câu lạc bộ trăm năm lịch sử bên trên, còn chưa từng có kêu một trận đấu thua giống như tối nay như vậy xỉ nụ qua. Lạc hậu 8 cái cầu, bị thẻ đỏ phạt xuống một người, trận đấu này còn thế nào đã? Coi như Manchester City cố y chậm lại thế công, nhưng tại phút thứ 80 lúc, Manchester City như trước vẫn là sáng tạo ra cơ hội. Zima ở cánh trái cùng Marcelo tiến hành phối hợp về sau rành rồi cuối cùng trước đột nhiên chuyền về, Marcelo chuyền xéo nhập căng khu, David Silva đột nhiên chân bảo, chân trái sút sệ. Quả bóng liền từ Arsenal bên trái cột dọc bên dưới, chui vào the gần nở không thành. 90. Trên khán đài người hâm mộ đều đã chết lặng. Sân bóng bên trên Arsenal cầu thủ cũng đã chết lặng. Guardiola liên tục tiến hành thay đổi người, Tô Đông bị thay xuống, Adam Johnson thay cho hắn, Sanchez bị đẩy tới tuyến tiền đạo bên trên, mà bên sân Guardiola cũng truyền đạt một tín hiệu. Thích tạm để đấy tiết Đây thật ra là một loại ăn ý, hoặc là cũng có thể gọi là quân tử khí độ. Dao Hữu cũng tốt. Loại này khách trận đấu cũng được, ở toàn thắng đối thủ hơn, cũng sẽ thích đứng cho chủ đội lưu lại chút bản vui, nhất là ở loại này, điểm số lớn thủ thắng dưới tình huống, thủ thắng một phương càng là sẽ tận lực lưu lại đường sống. Ở tranh tài thu quan giai đoạn, Arsenal cũng thông qua một lần phản kích, Từ Doan có ở cánh phải phát khởi tấn công, Từ Marcelo sau lưng dẫn bóng đánh thẳng vào, đưa bóng tác động đến phía sau. Company cùng PV cơ bản không đi cướp điểm, trực tiếp để cho phía sau Van si chân trái lăng không bộ ly, công phá Manchester City không thành. So sánh với 9, Van der Sey si sau, không có ăn mừng, mà là lặng lẽ đi trở về. Ai cũng nhìn phải phi thường rõ ràng, Manchester City cố ý nhường, không chỉ có PP cùng Komani không có đi tranh bóng đồng, ngay cả Rodri đều không đi cản phá, liền là muốn để cho Arsenal tiến một cầu. Cuối cùng, so sánh với 9 tỷ số cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Theo trọng tài chính Marcus Jones kết thúc còi, trang này nguyên bản bị cho là đem ngang tại ngang sức tiêu điểm chiến, tỷ số cuối cùng như ngừng lại làm người ta khó có thể tin so sánh với 9. Cái này không chỉ có để cho hiện trường Arsenal người hâm mộ cảm thấy không thể tin nổi, tin tưởng toàn thế giới toàn bộ ngồi chờ ở trước máy truyền hình xem tranh tài người hâm mộ, cũng giống vậy sẽ cảm thấy khó có thể tin thậm chí đến ngày mai, nhất định sẽ đưa tới thế giới bóng đá mãnh liệt động đất. Sau trận chiến này, Manchester City của thời, quy một chương 841, Wenger sụp đổ. Trong năm sỉ đổ. Ở Manchester City sân khách 91 cùng thắng Arsenal về sau, The Anthem lấy như vậy trang đầu đầu để đăng xuất quy tắc này, nổ tung tin tức. Nhà này lấy quyền uy tính xương truyền thông trực tiếp lấy EMI dị sợ tạ đi ủn tranh tại kết thúc lúc ghi điểm bài, làm vị bọn họ trang đầu mặt biển, điều này làm cho chỉnh bài báo cáo xem ra càng có tính chất bi kịch, cũng càng thêm gây gọi người đổ. The Anthem cho là, đây là một cái sợ hãi, làm người ta sụp đổ tỉ số rất khó gọi người tin tưởng, đây là phát sinh ở ngoại hạng anh bảng điểm trước 3-2 chi đội bóng giữa trên giải. Ở nơi này trời đông tuyết phủ ban đêm, Manchester City dùng một xúc mục kinh tâm tỷ số, ở người thắng Manchester City người hâm mộ trong lòng, lưu lại khắc sâu nhất nhức ngọt ngào hối ức, đồng thời, cái này tỷ số cũng giống là một thanh tản nhẫn dao gam, ở người thất bại Arsenal trong lòng bên trên, khẽ ra một đạo mãi mãi cũng không cách nào khép lại với thương. Đây là Arsenal 115 năm qua, thê thảm nhất thất bại. Theo đảm báo cáo thứ nhất sau trận đấu tin bên lễ. Manchester City đội trưởng Tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phòng Văn lúc, có phóng viên nói cho hắn biết Arsenal trong lịch sử thê thảm nhất thất lợi, là bị đối thủ tiến 8 cái cầu, hơn nữa còn là một lần duy nhất, cách nay 115 năm, cũng chính là năm 1896 tháng 12, Arsenal ở giải bóng đá hạng 2 anh 08 sân khách bại bởi lớp L, từ đó về sau, Arsenal chưa bao giờ đơn trận ném qua 8 cầu. Nhưng lúc này đây, đối mặt Manchester City, hơn nữa còn là ở bản thân sân nhà, Arsenal thua cái so sánh với 9. Thậm chí, nếu như không phải giai đoạn sau cùng, Manchester City chủ động lượng, để cho Arsenal tiến một cầu, đó chính là linh số so 9. Đây tuyệt đối là Arsenal 125 năm câu lạc bộ trong lịch sử, nhất thê thảm nhất thất lợi. Ở Manchester City trong lịch sử, còn chưa từng có kia một trận đấu, kia một phen thắng lợi, có thể giống như EMI dịp sợ ta đi ủ một trận chiến này, cho Manchester City người hâm mộ mang lại như thế lớn cảm giác thỏa mãn cùng tiêu ngạo. Bởi vì bọn họ đánh bại là Arsenal. Wenger là cả thế gian công nhận thế giới danh xoái, từ năm 96 tiếp nhận Arsenal bắt đầu, bắt đầu Arsenal cùng mở ưu thống trị ngoại hạng Anh huy hoàng thời kỳ, mà tuy nói mấy năm gần đây, Arsenal thành tích có chút trượt, nhưng cũng vững vàng đứng hàng ngoại hạng Anh trước 4. Liên phân này thành tích cũng đủ để cho Manchester City tí mắt. Phải biết, ở mùa giải này trước, Manchester City ở giải ngoại hạng Anh tốt nhất xếp hạng chính là vị thứ 6. Trước trận đấu, Tô Đông nói, Manchester City chính là nông thôn đến một con đất heo, muốn chắp tay Arsenal viên này sinh trưởng ở Luân Đôn đại đô thị trong cái trắng, lúc ấy tất cả mọi người cũng cho là Tô Đông là đang nói đùa, thật là đến trong trận đấu, chúng ta phát hiện Manchester City xác thực biểu hiện được so Arsenal còn có ý chí chiến đấu, cũng phát huy phải càng thêm xuất sắc. Theo tham cho là, ở EMI dĩ sở tạ đi ủm đêm này, Arsenal một chút cũng không có biểu hiện ra ngoại hạng Anh cường đội phải có tiêu chuẩn, ngược lại càng giống như là trụ hạng đội bóng, không, so ngoại hạng Anh trụ hạng đội bóng bết bát hơn, càng giống như là cấp bậc thấp giải đấu đội bóng, huấn luyện viên trưởng Eger càng là hoàn toàn sụp đổ. Đây mới là để cho The Gunners người hâm mộ cảm thấy khủng bố. Quá khứ những năm này, Arsenal vì sân bóng mới, nhìn ăn nhìn mặc, liên tiếp bán đi đội trưởng, đội bóng thực lực tổng hợp diện rộng trợ, cho tới bị người nhạo bán trưởng thành 5 tranh trước 4. Nhưng bây giờ nhìn, Arsenal tựa hồ liền tranh giải đấu trước bốn thực lực đều chưa hẳn giữ được, điều này làm cho The Gunners người hâm mộ làm sao không lo lắng. Thật chẳng lẽ muốn cho The gần nợ luân lạc tới ngoại hạng Anh Trung Du đội bóng? Ở báo cáo cuối cùng, The Thanh cũng cho là Arsenal bây giờ trọng yếu nhất đã không còn là trầm luân tại dạng này, một trận xỉ nhục tính thảm bại trong không sao thoát khỏi, mà là nên dũng cảm đi ra. Đây là sỉ nhục, nhưng cũng có thể là quý báo mà kịp thời dạy dỗ. Bây giờ chính là kỳ nghỉ đông chuyển nhượng, The Thanh cho là Arsenal nên phải nhanh một chút tranh thủ thời gian, xác định đội bóng chiêu mộ cầu thủ kế hoạch, tranh thủ ở kỳ nghỉ đông trước tiến cử cường viện, tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp, để cho đội bóng ở nửa vòng sau trở nên càng có sức cạnh tranh. Nhất là tuyến phòng ngự chỗ yếu, Theo gần ở tuyến phòng ngự ở EMI dĩ sợ tạ đi ủi một trận chiến này, hoàn toàn bị Manchester City đánh cho thành cái sảng. Keggen còn đặc biệt đang suất Guardiola ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên phỏng vấn. Manchester City huấn luyện viên trưởng cũng không có đối Arsenal cùng Egger bỏ đá số giếng, mà là phi thường thành cần nói, đây là một trận ngoại ý muốn. Đây chính là một trận ngoài ý muốn, đối ta đội bóng mà nói là như vậy, đối Arsenal cũng là như vậy. Guardiola cũng không cho là hai chi đội bóng rất giống, hắn bày tỏ lý niệm bên trên, Manchester City cùng Arsenal vẫn có rõ ràng khác biệt. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian rất dài, Hắn một mực cố chấp với ký hợp đồng trẻ tuổi cầu thủ, kể từ bây giờ nhìn, như vậy hợp thành đội phương thức rõ ràng đã mất đi khống chế, bọn họ đã có thời gian mấy năm chưa từng chấm một qua vô địch, đây là cần hút lấy kinh nghiệm dạy dỗ. Theo em cho là, Arsenal nên quyết định từ Benfica tiến cử David Luiz. Tên này bờ ra dư trung vệ là Egerfi thường coi trọng trung vệ, thực lực bất phàm. Rio, Sergio, Quieu tùy cùng Cosy Enmi cũng được chứng minh, không đủ để gánh vác đội bóng tuyến phòng ngự trách nhiệm, nếu như Arsenal có thể ở kỳ nghỉ đồng tiến cử David Luiz, có thể tăng lên rất nhiều đội bóng tuyến phòng ngự thực lực, tăng lên nửa vòng sau sức cạnh tranh. Heger, ta sẽ không từ trước. Đây là Daily Mail ở nơi này trận thảm bại sau trang đầu đầu đề. Nhà này tờ báo ở sau trận đấu đối Heger tiến hành phỏng vấn. Heger gần như huấn luyện viên trưởng bày tỏ, sân nhà ném chiến cầu, sáng tạo câu lạc bộ sĩ nhục lịch sử. Đối với thảm bại như vậy, Heger bày tỏ chủ yếu vẫn là bởi vì lễ giáng sinh lý đấu, đội bóng ở đoạn thời gian này đã quá nhiều tranh tài, cầu thủ thân thể có chút theo không kịp, mà Manchester City thời là chiến lược tính bung tha cho năm ngoái tháng 12 cuối cùng một trận đấu, dưới so sánh thể năng sẽ càng thêm dư thừa một ít. Manchester City xác thực đã còn có trình độ, bọn họ trừng phạt chúng ta Ta cho là Manchester City là mùa giải này ngoại hạng Anh lớn nhất đánh vào giải đấu vô địch thực lực đội bóng, nhất là Tô Đông, biểu hiện của hắn không gì sánh kịp. Đối với hiện trường có phẫn nộ A-C-Nan người hâm mộ kêu lên, muốn Heger mất việc, nhận lui từ chức, Heger khăng khăng, bản thân không có phương diện này cần nhắc, tầng quản lý cũng sẽ không cần cấu hắn mất việc. Ta biết có người nghĩ như vậy, ta cũng hiểu người hâm mộ tâm tình, nhưng ta sẽ không từ chức, ta tin tưởng, vào giờ phút này, từ chức cũng không phải là một rung cảm quyết định chính xác, nó càng giống như là một tên hèn nhát trốn tránh, cho nên ta sẽ không như thế làm, ta sẽ tiếp tục cùng ta cầu thủ ở chung một chỗ chúng ta đem tiếp tục nữa. Đối với kỳ nghỉ đông, Wenger bày tỏ đội bóng sắc thực có chiêu mộ cầu thủ nhu cầu, trước mắt đang cấp thiết muốn muốn tiến cử một kẻ trung trảng cùng một kẻ hậu vệ. Trung trảng vậy, Arsenal rất muốn dẫn vào là Everton Tây Ban Nha trung trảng Arteta, nhưng cái này rất khó, bởi vì Everton sẽ không tùy tiện bán đi bản thân đương ra ngồi sau bóng đá. Fazega một mực cùng 3K mắt đi mày lại, có tin tức nói, ở trải qua như vậy một trận thảm bại sau, Fazega rời đi Arsenal quyết tâm kiên định hơn, Wenger nhất định phải sớm làm xong mất đi đội trưởng cùng trung trảng cốt chuẩn bị. Về phần hậu vệ, chúng ta đang cùng David Luiz cùng Benfica tiến hành tiếp tiếp Chúng ta hy vọng có thể lấy thích hợp giá cả, ký tên này tài hoa hơn người bờ ra dư trung vệ. However không che giấu chút nào bản thân đối David Louis mong đợi, hắn cho là tên này bở ra dư trung vệ có tiềm lực trở thành châu Âu đỉnh cấp trung vệ, đối Arsenal trước mắt tuyến phòng ngự sẽ là mạnh mà có lực bổ sung. Daily Mail còn đặc biệt đối Manchester City đội trưởng Tô Đông tiến hành phỏng vấn, cũng ở qua báo chí dùng trọn vẹn một trang bìa độ dài, tới giới thiệu Tô Đông ở cái này trận cường cường đối thoại chính giữa biểu hiện, cho là hắn đá ra gia nhập ngoại hạng Anh tới này cao nhất tiêu chuẩn. Nhưng ở phòng vấn bên trong, Tô Đông bày tỏ Đối trận Arsenal thắng lợi vĩ đại cũng không phải là một mình hắn công lao, mà là đội bóng tất cả mọi người cùng nhau cố gắng thành quả. Đây là một trận làm người ta kinh ngạc thắng lợi, chúng ta phát huy ra khá cao tiêu chuẩn, mà Arsenal thực lực tổng hợp cũng không có phát huy được, cho nên Tô Đông cho là, nếu như dùng trận đấu này tới chỉ trích Wenger, đây là không công bằng. Ta rất đồng tình Wenger, hắn là một kẻ vĩ đại huấn luyện viên trường, hắn ở Arsenal công tác phi thường xuất sắc, lấy được khó có thể tin thành tựu, đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào xóa đi, cũng không thể nào bởi vì một trận thảm bại liền bị người quên lãng. Đối với trận đấu này, Tô Đông cho là Manchester City xứng với kết quả như vậy. Đúng như ta mới vừa gia nhập đội bóng lúc đã nói, ta tin tưởng Manchester City thực lực, chúng ta là ngoại hạng anh mạnh nhất đội bóng một trong, chúng ta có một đám tài hoa hơn người cầu thủ, chúng ta có đầy đủ mảnh liệt thủ thắng dục vọng cùng đoạt cúp hùng tâm, chúng ta mỗi người cũng đối vô địch cùng vinh dự tràn đầy đòi khác. Tô Đông cho là, Manchester City sẽ không thỏa mãn với như vậy một trận đấu, bước chân sẽ còn tiếp tục về phía trước. Đối với mình Ngũ Tử Đăng Khoa, Tô Đông ngược lại cho là, không có gì cần thiết nói nhiều. Ta mỗi một cái ghi bàn cũng là tới từ các đồng đội đường chuyền hay cùng trợ công. Ở trình trong cả quá trình, ta cống hiến kỳ thực cũng không lớn, cùng thảo luận ghi bàn so sánh, ta càng hy vọng nói chuyện một chút đội bóng cùng các đồng đội biểu hiện. Đối với đội bóng đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, Tô Đông dùng rơi vào giai cảnh để hình dung, bày tỏ đội bóng đang bước vào chính quỹ, nên đến chính mình trạng thái tốt nhất, toàn thân chiến thuật cũng đều cơ bản ăn khớp đến nơi. Năm nay kỳ nghỉ đông, chúng ta tiến cử mấy tên thực lực không tầm thường cầu thủ, đây đối với chúng ta đội bóng thực lực tổng hợp tăng lên có trợ giúp lớn lao, để cho mọi người chúng ta cũng càng thêm tràn đầy lòng tin, chúng ta cũng tin chắc, chúng ta làm xong nên đón bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị. Tô Đông cũng thẳng thắn 91 sân khách của thắng Arsenal, sẽ tăng lên cực lớn Manchester City tự tin và lòng tin, nhưng đội bóng đang đi ra ẻ mi dị sợ ta đi ủng một khắc kia, liền nên quên trận đấu này, bởi vì nó đã là quá khứ thức. Chúng ta kế tiếp cần phải làm, chính là chuyên tâm đá tốt mỗi một trận đấu. Daily Mail còn nhắc tới FIFA quả bóng vàng chuyện. Ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng thống nhất về sau, lần thứ nhất FIFA quả bóng vàng sẽ tại ngày 10 tháng một sự dịch cử hành, từ trước mắt FIFA cho ra tin tức đến xem, tô đông nhập vây quanh tốt 5, hơn nữa đạt giải có khả năng rất lớn Hắn lớn nhất người khiêu chiến rất có thể chính là ngày xưa đồng đội Sa Vi cùng Iniesta. Cái này hai tên thế giới đỉnh cấp chung chẳng trợ giúp Tây Ban Nha ở Nam Phi hật cục trong đợt cút, cái này bị coi là có khả năng nhất khiêu chiến Tô Đông người ồ, nhất là Iniesta, biểu hiện được phi thường xuất sắc. Đối với lần này, Tô Đông cũng mười phần đại độ, bày tỏ bất kể là Sa hay là Iniesta giải, hắn cũng sẽ trước tiên bày tỏ chúc mừng. Chúng ta là bạn rất thân, nhất là Iniesta, chúng ta mỗi tuần cũng muốn thông một cú điện thoại, ta sẽ nói cho hắn biết, bắt được quả bóng vàng về sau, chuyện thứ nhất chính là mời ta ăn cơm. Tu Đông Ha ha cười biểu đạt đối ý Miesta đỡ. Quy một chương 842, toàn thế giới đều thiếu nợ hắn một tòa quả bóng vàng. Như người ta thường nói phúc vô song chí, họa bất đắc hành. However, ở sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, mới vừa nói lên muốn cùng Benfica thương lượng David Luiz chuyển được chuyện, kết quả ở thảm bại ngày kế, báo đào nha truyền thông liền tuôn ra một tin tức, Benfica đã chính thức tiếp nhận đến từ Manchester City ra giá. David Luiz thông qua người đại diện, nói cho Benfica tầng quản lý, hắn hy vọng câu lạc độ nghiêm túc cân nhắc đến từ Manchester City ra giá. Ở Chelsea, Arsenal giữa cùng Manchester City chờ đội bóng giữa, David Luiz lựa chọn gia nhập Manchester City. Cái này lại biểu, David Luiz tương nên tiếp đến tự PP Company, giở rộn boaken khiêu chiến. Manchester City tụ tập 4 tên trung bệ, cái này cùng Guardiola chiến thuật là thoát không ra quan hệ. Rất được Hà Lan bóng đá cùng Italy bóng đá ảnh hưởng Guardiola, trong xương hay là một rất truyền thống huấn luyện viên trường, cho nên hắn học thành đội mô thức cũng là phi thường truyền thống, đó chính là coi trọng hai đầu. Trước trận là trung phong, hậu trường là trung bệ. Xác định hai đầu sau, lại chắp vá lên này vị trí của hắn. Ở trung phong có Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao chấn giữ dưới tình huống, trung vệ vị trí là Gardio là chú ý nhất. VV cùng Company là mùa giải này ngoại hạng anh biểu hiện tốt nhất trung vệ, một điểm này không giả, nhưng vấn đề là hai người đã số trận chiến đấu quá nhiều, tiêu hao quá lớn, rất cần phải có người tới chia sẻ bọn họ tranh tải áp lực. Mãi cả gì chả họ đã được chứng minh không đáng trọng dụng, chỉ có một giờ rồn Boaken nhiều như vậy mặt tay phải không đủ, cho nên lại dẫn tiến một kẻ David Lewis cũng liền trở thành tất nhiên. Cái này cuộc chuyển nhượng đem tiêu hết Manchester City 25 triệu bảng anh chuyển nhượng phí, đây đã là một khoản phi thường kinh người giá cao chuyển nhượng. Manchester City giám đốc kỹ thuật bởi ghi dịt sở kẻn tự mình chạy tới bồ đào nhà Litvon, cùng David Lewis người đại diện hiệp đám cá nhân ngãi ngộ. Tô Đông Tắc là thông qua truyền thông, đại biểu phòng thay đồ, hướng David Lewis phát ra nhiệt tình tín hiệu, hoan nền hắn gia nhập Manchester City. Ở xa London he thời là lần nữa bị tức phải hộp máu. Sân bóng bên trên thảm bại, thị trường chuyển nhượng bên trên cũng thảm bại. Con mẹ đó cuộc sống này không có cách nào qua. Manchester City kỳ nghỉ đông chuyển nhượng động tính rất lớn. Chứ mua đức về sau. Theo trở về bị hẹn re bờ Juniper cùng cu toa ngoài, Manchester City từ Everton ký xuống Leicester Tompkins, từ Barca ký xuống Thiago, từ Klopp bất ký xuống Zeco, bây giờ lại từ Benfica ký xuống David Luiz, không có chỗ nào mà không phải là giá trị không nhỏ thanh niên tài tuấn. Điều này cũng làm cho Manchester City lần nữa ở thị trường chuyển nhượng bên trên đầu nhập món tiền khổng lồ, trở thành kỳ nghỉ đông chuyển nhượng đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Toàn thế giới người hâm mộ trừ cảm khái Manchester City thổ hào trình độ ngoài, cũng nhìn thấy Manchester City lập chí đánh vào vô địch hùng tâm trang trí, cùng với hạn mãn sửa lâu dài kinh doanh Manchester City quyết tâm. Không muốn lâu dài kinh doanh, ai chịu cho đầu nhập lớn như vậy. Manchester City tầng quản lý lần này cũng cho thấy tự thân vận hành năng lực, cùng với tinh minh đàm phán hiệu suất. Ký nghỉ Đông thị trường chuyển nhượng mới vừa mở ra, liền đã một hơi ký xuống mình muốn cầu thủ, phần này tốc độ là cái khác đội bóng không cách nào có được. Sau lưng dù rằng có Abu Zabe bị tập đoàn tài chính hùng mạnh tài lực làm hậu thuẫn, tầng quản lý khôn khéo cùng đàm phán cũng không thể bỏ qua công lao. Mà ở ký xuống nhiều tên cầu thủ về sau, Manchester City kế tiếp cũng bắt đầu thành tẩy trong đội cầu thủ, bao gồm cả Gigi họ, chờ cầu thủ, đều đã không ở kế hoạch của Guardiola chính giữa. Câu lạc bộ tính toán đem những thứ này cầu thủ thanh tẩy. Ngoài ra, câu lạc bộ cũng đã đối mặt cổ Johnson chờ một nhóm cầu thủ trẻ mất kiên trì, chuẩn bị đưa bọn họ bán đi. Michael Johnson đã từng là Manchester City đào tạo trẻ người xuất sắc, cũng là đào tạo trẻ tự cường, thậm chí một lần bị coi là thiên tài, nhưng ở thương bệnh cùng nhiều phương diện nhân tố giới tác dụng, sự phát triển của hắn cũng không có đạt đến ngoại giới dự trụ, cuối cùng cũng là chẳng khác người thường. Ở cái này liên chuyến vận hành hạ, Manchester City đội hình cơ bản giữ vững nhân số không thay đổi, thực lực tổng hợp lại nâng cao một bước. Nhất là lợi Tông Benz gia nhập, vừa là bổn thủ hô khẩu, lại là cường viện. Đối Manchester City trợ lực rất lớn. Cuối tuần, Manchester City nên đón hình lần Cup FA thứ 3 vòng đấu loại. Đây cũng là trợ giờ mi ở Leeds tham gia trận đấu Cup FA, Manchester City là sân khách khiêu chiến trang ấn tiếp trung du Leicester City đội. Bởi vì là Đa Cút, lại mới vừa ở trong giải đấu đấu sống chết Arsenal, cho nên Manchester City cũng không có đem hết toàn lực, mà lại an bài đội phiên cùng đội hình dự bị xuất chinh sân khách, đem tô đông chờ chủ lực nòng cốt cầu thủ ở lại Manchester. Guardiola rõ ràng cho thấy muốn thông qua Cục FA tới khảo sát cầu thủ, nhất là mới gia nhập mấy tên cầu thủ. Zeco, Lợi tự tổng Benz cùng David Luiz tất cả đều đội hình chính ra sân, trong đó David Luiz thậm chí chỉ cùng đội bóng hợp dậy dỗ sau một ngày, liền bị an bài đội hình chính, cùng giơ dồn boaken hợp tác trung vệ. Kết quả, trận tài vừa mới bắt đầu không tới một phút, chính là hai tên trung vệ phối hợp sai lầm, đưa đến Leicester City đội lâm vào một cầu. Sau đó Manchester City kiên nhận khống chế trận tài. Trung trảng Thiago phụ trách lùi sâu, Mourinho đổ cùng Gaze bạ di đốc trước, Guardiola hy vọng có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thì Thiago thực lực, nhất là đối năng lực chừng gống. Tên này đến từ Barca trung trảng cũng biểu hiện được không sai, hiện ra rất tốt tiêu chuẩn. Phút thứ 23, Rẽco tiếp ngủ tỉ nhỏ chuyền bóng về sau, đưa ra một cú chọc khe cầu, Nüner đột nhập cấm khu mới lên chân dứt điểm mạnh trùng, vì Manchester City gỡ hòa tỉ số. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, vừa mới mở màn, Manchester City liền đá ra một đợt tấn công, Nüner cánh phải tác động, Rẽco trong cấm khu cấp vị trí ghi bàn, vì Manchester City đem tỷ số vượt lên. Nhưng ở phút thứ 64, João hát tiếp cánh chuyển động sau rời tay, bị đối phương nắm lấy cơ hội ghi bàn thành bàn. Tên này England Quốc môn bây giờ cũng là biểu hiện được rất không ổn định, trở thành Manchester City đội hình trong một mầm hoa lớn. Radio La đã rõ ràng bày tỏ, mùa giải này sau khi kết thúc, Manchester City đem từ bị hẹn tìm về Cutoa, hắn muốn đích thân mài giũa tên này bị thủ môn, làm hết sức đem hắn cải tạo thành đội bóng cần thủ môn loại hình. Liên ở tất cả người cũng lo lắng Manchester City hội chiến bình Leicester City đội, hai bên còn muốn tiến hành một trận dở li ó lúc, phút thứ 87, Neuner ở cánh trái tạo thành sau khi đột phá, rẽ cô chuyển ngang đến trước cửa, Gazza bạ gì theo kịp dặn bắn ghi bàn, vì Manchester City lần nữa đem tỷ số vượt qua. 32, tỷ số này cũng giữ vững đến kết thúc kết thúc. Manchester City cuối cùng là thắng hiệp Leicester City đội. Nhân tiện nhắc tới chính là, tiểu tướng Linh ở nửa hiệp sau thay thế Adam Johnson ra sân. Cứ việc chẳng qua là một trận đấu, nhưng có thể thấy được rất nhiều đầu mối. Manchester City chiêu mộ cầu thủ vẫn là lấy đội bóng lý niệm lên đường, nhất mạch tương thừa. Bất kể là Thiago hay là Leicester Thompson, hoặc là Jesse Ko cùng David Luiz kỹ thuật đặc điểm cũng rất thích hợp Guardiola Manchester City, ở trong trận đấu cũng đều hiện ra rất thực lực không tệ cùng tiềm lực, để cho người tin tưởng bọn họ ở Manchester City tương lai. Nhưng hai cái mất bóng, cũng là mùa giải này Manchester City mất bóng thứ hai nhiều số trận. Mất bóng nhiều nhất là đối trận Arsenal trên tài, ném đi 3 cầu, nhưng đó là mở màn 4 phút liền được thẻ đỏ, cùng với hiệp đầu bù giờ giai đoạn bị phạt penalty. Từ hai cái mất bóng đến xem, chủ yếu nhất vẫn là ăn ý không đủ, cùng với thủ môn cái này vấn đề cũ. Bất kể là João hay là Jordan Ma Đậu không cách nào làm người vừa lòng. Ít nhất cũng không có biểu hiện ra ổn định trạng thái. Guardiola ở sau trận đấu buổi họp báo bên trên liền biểu dương mấy tên mới viện, đồng thời cũng khiển chuyển đối João sai lầm tiến hành phê bình, cho là cái này không nên xuất hiện ở Manchester City thủ môn trên người. Không phải nói không thể sai sốt lầm, mà là không thể có cấp thấp như vậy sai lầm. Bên ngoài đối Manchester City biểu hiện hay là đưa cho khẳng định, dù sao mới vừa đấu sống chết Arsenal, hơn nữa còn là lấy toàn đội hình dự bị xuất chiến. Nếu như nói, 91 sân khách đánh bại Arsenal, làm cho tất cả mọi người cũng thấy rõ ràng Manchester City đội hình ra sân thực lực. Như vậy 32 sân khách thắng hiểm lấy City đội, liền làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng Manchester City đội hình dự bị thực lực. Hoặc giả không tính rất mạnh, nhưng trẻ tuổi, có sức sống, có sức sống, tiền đồ không thể đo đếm Bởi vì Manchester City thật sớm bị đào thải ra lục cho nên trong tuần không có tranh tài, nhưng Tô Đông một chút cũng không có nhà rỗi. FIFA quả bóng vàng lễ trao giải phải đến. Các chi hào môn đội bóng cũng rối rít bắt đầu vì mình các ngôi sao bóng đá trợ trận, trong đó kêu vang nhất thuộc về Barca. Ai bảo Xavi cùng Iniesta đều là đại đứng đầu? Cazu Yves đang ở chuyên mục bên trong biểu thị, Xavi nên được thưởng, hắn không chỉ là Barca quan chỉ huy, càng là Tây Ban Nha đoạt thế giới bên dưới ly trùng tràng linh hồn, hắn xứng với một tòa quả bóng vàng. Tô Đông không thể nghi ngờ là cường đại nhất mùa giải này cho tới bây giờ, 35 giải ngoại hạng Anh đi bàn. Đơn giản cứ gọi người chỉ nhìn mà than, nhưng đáng tiếc chính là, năm 2010 là luật cũng năm, Xavi mới là nhất nên được thưởng cầu thủ. Cậu du íp ở trên mục bên trong biểu thị, phi giải đấu lớn năm, Tô Đông không đâu định nổi, không có người có thể dao động sự thống trị của hắn. Nhưng đến giải đấu lớn năm, thường thường coi trọng hơn giải đấu lớn trong biểu hiện, Xavi cùng Iniesta mới là nhất nên được thưởng, nhất là Xavi, toàn thế giới đều thiếu nợ hắn một tòa quả bóng vàng. ca huấn luyện viên trưởng Nô thời là ủng hộ Iniesta, cho là nếu như quả bóng vàng không ban hành cho Iniesta, đây tuyệt đối là có màn đen, ta không tưởng tượng ra được. Có ai so với hắn biểu hiện được xuất sắc hơn, có tư cách hơn đẳng giải? Vượt cuộc chung kết giải bàn, cũng đủ để cho hắn lấy được một tòa quả bóng vàng. Tô Đông đặt giải tiếng hô cũng không thấp, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng quả bóng vàng thống nhất sau, lần thứ nhất bình chọn sẽ như thế nào, ai cũng không rõ ràng lắm. Bất quá ở trước đó, nước Anh quyền uy tạp chí thế giới bóng đá ở bình chọn năm 2010 tốt nhất cầu thủ lúc, Tô Đông đánh bại Savi cùng Iniesta, bắt lại cả tòa vinh dự. Bayern huấn luyện viên trưởng huyền kịch được tuyển huấn luyện viên xuất sắc nhất, Tây Ban Nha bị bình chọn vì niên độ tốt nhất đội bóng, Bayern Thomas Muller bị bình chọn vì niên độ tốt nhất người mới. Ở thế giới bóng đá, tạp chí công bố ra ngoài phải phiếu xuất chồng, Tô Đông lấy hơi yếu yếu thế đánh bại Savi cùng Iniesta. Cái này kỳ thực cũng đại biểu lập tức rất nhiều truyền thông cùng người hâm mộ mâu thuẫn. Tô Đông biểu hiện được phi thường xuất sắc, bất kể là ở Bayern hay là gia nhập Manchester City sau nửa năm này, biểu hiện của hắn đều là hoàn toàn khiến kẽ. Nhưng vấn đề là ở, năm nay có được cúp, Savi cùng Iniesta cũng đều là Tây Ban Nha ở thế giới ly đoạt cúp số 1 công thần, đồng thời còn trợ giúp 3K tiến vào Champions League chung kết, cứ việc không có được nhưng đó cũng là một phần thành tích. Có thể nói, ai đạt giải, ai không đạt giải Thật rất khó chọn Quy 1 chương 843, lý do này tuyệt. Khi, anh em. Làm tô đông cảm thấy nhà hát về ra sự dịch buổi họp báo tin tức hiện trước lúc, tất cả mọi người đều đã đến. Messi, Savi, Iniesta cùng cờ Zitiano Ronaldo, toàn đều đã chờ ở hậu đài. Mà vào giờ phút này, trước mặt đang tiến hành chính là niên độ tốt nhất huấn luyện viên trưởng buổi họp báo tin tức. Mấy tên người ứng cử đang ở bên trong cùng các ký giả truyền thông tăng gâu, tất cả đều là một đám người tinh, những ký giả kia là rất khó từ trên người bọn họ chiếm được tiện nghi gì. Ba tên người ứng cử theo thứ tự là Barcelona huấn luyện viên trưởng Mourinho, Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Hırkit, cùng với Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Busquets. Ba vị này cũng là quá khứ một mùa bóng, châu Âu bóng đã làm huấn luyện viên thành tích tốt nhất huấn luyện viên trưởng. Busquets cùng Hırkit cũng không cần nói, coi như là thua mất Champions League Mourinho, tối thiểu cũng dẫn đội tiến vào Champions League chung kết, cũng bắt lại La Liga cùng Cúp Nhà vua, điều này làm cho Mourinho thành công nhập vây quanh huấn luyện Bất tiết lộ ra suất cao hơn. Hết cách rồi, Bayern thành kỷ thực tại quá cao với ban nha đoạt thế giới bên dưới lý, cũng là đại đứng đầu, ở đối thủ như vậy trước mặt, Mujino thật sự là không có cơ hội gì. Mở xong huấn luyện viên trưởng buổi họp báo về sau, còn có cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới buổi họp báo tin tức, bóng đá nam từ trước đến giờ đều là áp trụ. Thừa dịp còn có thời gian, mấy vị bạn già khó được tấu một khối, dĩ nhiên là tự lên. Tô Đông là từ Manchester làm máy bay riêng bay tới, Manchester City tổng giám đốc sổ gì ạ nổ cùng giám đốc kỹ thuật bở gì gì sợ tèn đi theo, đến sủ dịch về sau, đầu tiên là đi khách sạn, buông xuống hành lý về sau, chạy thẳng tới hội trường. Người bây giờ nhưng là người bận rộn, liên điện thoại của ta cũng không nhận. Johnny thấy Tô Đông lúc rất là một trận loạn trách. Chính là hôm nay, hắn cho Tô Đông gọi điện thoại, lúc ấy vừa lúc ở lên phi cơ, Tô Đông liền cho cự. "Đó là tự nhiên, ngươi không có nhìn tin tức sao?" Hắn gần đây 2 ngày lại ký một phần tài trợ hợp đồng. Messi cười ha ha tiếp lời đi, "Ta cảm giác hai ta buôn bán hợp đồng toàn cộng lại, còn không bằng hắn một cái số lẻ." Johnny không ngừng mà gật đầu, cũng là mặt đi quất, muốn nói đi bản, chúng ta một cái lựa đi ra, sắp thực không có hắn nhiều, nhưng ngươi nhìn, ngươi tiến 10 tháng cầu, ta tiến 20 cầu, hai người chúng ta cộng lại so với hắn nhiều, dựa vào cái gì giá trị buôn bán còn kém nhiều như vậy? Ta còn có vài chục lần trợ công đâu." Messi nói bổ sung. "Đúng đấy, hắn đã tốt, chúng ta cũng không kém, dựa vào cái gì hắn cứ như vậy được hơn nên." Jonny tức giận khó bình nói, "Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai." Tô Đông ha ha vui nói, "Jonny cùng Messi nhất thời sắc mặt cứng đờ, rồi rít chiều hắn so với nó giữa. "Tô Đông, ngươi nhưng thật không biết xấu hổ." Nghe bọn họ cái vã chơi vui, Xavi cùng Iniesta ở một bên cũng đều nghe ha ha cười không ngừng. Muốn nói quan hệ, Tô Đông bất kể là theo Jonny hay là cùng Messi, hoặc là cùng Iniesta, quan hệ đó là thật gọi một tốt. Cho dù là ở ban đầu Tô Đông cùng Barcelona Six lúc, Messi cùng Iniesta liền mấy lần ra mặt vì hắn nói chuyện, còn vì vậy bị câu lạc bộ cho cảnh cáo, cuối cùng hay là Tô Đông để cho bọn họ đừng nói nhiều, hắn mình có thể xử lý, hai người mới không có lại ra mặt. Mà mấy năm trôi qua, bọn họ đều đã không còn là năm đó tuổi trẻ, bây giờ đều đã là thế giới bóng đá nhân vật số 1, thậm chí đã là một mình đảm đương một phía siêu cấp siêu sao, nhưng quan hệ như trước vẫn là không sai. Dĩ nhiên, phía ngoài truyền thông cùng người hâm mộ cũng không biết, cho là bọn họ âm thầm quan hệ đã trở nên đáng liệt. Nào đâu biết, bọn họ tốt có thể mặc cùng một cái quần. Có hay không cạnh tranh? Vậy khẳng định là có. Nhìn Tô Đông ở Bayern, ở Manchester City tiến nhiều như vậy cậu, Jonny cùng Messi muốn nói không có một chút cạnh tranh ý tưởng, cái này là không thể nào, nhưng bọn họ cũng hết sức rõ ràng, đó là quân tử tranh, thuộc về tốt cạnh tranh, sẽ không làm thương tổn đến với nhau giữa hữu nghị. Jonny cùng Tô Đông cũng không cần nói, Tô Đông năm đó thậm chí kêu lên, ở quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cùng với Jonny giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người Bồ Đào nhà, mà Messi cùng Tô Đông quan hệ cũng là tốt, năm đó hắn nhưng là Tô Đông một thanh mang ra ngoài tiểu lạc đệ tình huống giống nhau còn có Iniesta, hắn cũng là Tô Đông tiểu lão đệ. Thì giống như mới vừa rồi, vừa thấy mặt, Tô Đông liền theo thói quen đưa tay ra, sờ một cái Messi cùng Iniesta đầu. Tuy nói không có có người ngoài, nhưng dõi mắt toàn thế giới, ai còn có tư cách làm như vậy? Chứ Tô Đông, ai còn có thể đi được sờ hai người bọn họ đầu? Nói thật, Tô, đối trận Arsenal kia một trận, các người đã là thật xinh đẹp. Dọn Nhi rất là khen người nói, ta năm đó ở ngoại hạng Anh lúc, không ít bị Arsenal khí, thấy được người làm như vậy bọn họ, trong lòng ta đầu cũng thông khoái a. Sa Vi ngược lại không có như vậy tình cảm phức tạp, ta cảm thấy Manchester City bóng đá thật đặc biệt động lòng người, khó trách Caju Yves sẽ nói, Barca chính thống ở Manchester City, Guardiola thật chính là đem Barca gen rời đi quá khứ, đá so chính chúng ta còn Barca. Nghe khẩu khí, Xavi đối trước mắt Barca bóng đá cũng là khá có thành kiến. Kỹ thực cũng không kỳ quái, bởi vì Mourinho tôn sùng chính là lực lượng, đối Xavi cùng Iniesta như vậy cầu thủ, hắn thật sự là dùng không tốt, dù là hắn nhân nhượng cầu thủ, nhưng đá lên tới vẫn là hết sức không được tự nhiên. Mà loại này tranh cãi từ Mourinho làm huấn luyện viên ngày thứ nhất bắt đầu, một mực kéo dài đến bây giờ. Trừ phi hắn mất việc, nếu không, đoán chừng rất khó thay đổi. Nhưng mà khác, Mujino làm huấn luyện viên thành tích còn rất tốt, 3 ca những năm gần đây, hoàn toàn lũng đoạn La Liga giải đấu vô địch ghế, dù là chiêu số tiền lớn chiêu mộ cầu thủ về sau, vẫn vậy không cách nào dao động 3 k đối La Liga thống trị. Huấn luyện viên buổi họp báo sau khi kết thúc, bước cỡ, hình kịch cùng Mujinho sau khi ra ngoài, thấy được cầu thủ, nhất là Tô Đông, cũng lộ ra 10 phần nhiệt tình, hình kịch càng là kéo Tô Đông hung hăng nói chuyện. Nước Đức lao xoáy rất rõ ràng, hắn có thể trở thành đại đứng đầu, Tô Đông không thể bỏ qua công lao. Tuy nói rời đi mới thời gian nửa năm, nhưng ta thật nhớ ngươi. Huyền Kít bất đắc gì nói, "Tô Đông ở thời điểm, Biden ghi bàn được kêu là một đơn giản, đợi đến Tô Đông rời đội, tất cả mọi người mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai ghi bàn là gian nan như vậy một chuyện. Vậy tại sao Tô Đông ở thời điểm, ghi bàn sẽ xem ra đơn giản như vậy?" Tô Đông cùng ba vị thế giới danh xoái hàn huyên một hồi, không bao lâu liền đến phiên bọn họ ra sân. Kỳ thực như vậy buổi họp báo tin tức, thật không có gì đáng nói, toàn bộ đều là một ít lời khách sáo. Thì như có phóng viên hỏi Tô Đông, "Ai càng nên được thưởng?" Tô Đông rõ ràng bày tỏ, "Hắn chống đội Iniesta. Cái này đưa tới nghi, Messi cùng Savi hiện trường trách, mà Tô Đông giải thích là Mới vừa rồi ở phía sau hắn đáp ứng mời ta ăn cơm các ngươi không có đáp ứng cho nên ta chống đỡ hắn lý do này tuyệt. năm tên người ứng cử 3 tên đến từ 3k một đến từ Diêu còn có một cái là tới từ Manchester City nếu như từ giải đấu đến xem bốn cái La Liga giải đấu một đến từ ngoại hạng anh cái này xem ra càng giống như là tô đông đại biểu ngoại hạng anh đơn đấu La Liga quân hùng đối với cách nói này Tô đông cười bày tỏ cái này là tiểu thuyết nhìn quá nhiều hắn không phủ nhận la Liga xác thực rất mạnh nhất là La Liga sang hùng Atletico Madrid gần đây cũng biểu hiện không tầm thường Nhưng ngoại hạng anh mới là trên thế giới cạnh tranh kịch liệt nhất giải đấu, đây là ta đi tới ngoại hạng anh sau, hơn nửa năm đó tới nay thiết thân thể hội, ở nơi này giải đấu đá bóng sẽ càng có hơn, mỗi một trận cũng muốn toàn lực ứng phó. Đối với mới vừa kết thúc lễ giáng sinh ma quỷ lư đấu, Tô Đông cười khổ lắc đầu, bày tỏ thật sự là một chẳng thái nạn. Rất nhiều người cũng không cách nào tưởng tượng, chúng ta nhất định phải ở lễ giáng sinh ngày kế, một buổi sáng sớm liền rời đi người nhà, đến đội bóng tập hợp, ngồi lên xe buýt hộ kỳ trong khách trận đấu, đến ta cảm thấy, chúng ta thích hứng phải cũng không tệ lắm. Johnny cũng ở đây ngoại hạng anh đá quá cậu, cho nên hắn hiểu loại này chiến. Hắn cũng cho là, kỳ nghỉ đông đúng là đối tờ giờ mi ở Ligue 1 băng ghế đội hình một lớn kiêu chiến, chỉ có đội hình hùng hậu nhất đội bóng mới có thể cười đến cuối cùng. Đối với 91 cuồng tháng Arsenal, Tô Đông cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều, hắn chẳng qua là đơn giản bày tỏ, đó là một trận ngoài ý muốn. Cuối cùng tại lựa chọn ai càng nên được tuyển cầm đầu giới FIFA quả bóng vàng đoạt giải thời điểm, 5 cái trong đám người có 4 lựa chọn cá nhân Tô Đông, chỉ có Tô Đông tự lựa chọn Iniesta, lý do hay là bởi vì Iniesta đáp ứng hắn cơm. Ronaldinho cùng Messi cũng không cần nói, cái này hai tên cầu thủ cũng không phải là đại đứng đầu, nhưng Xavi liền cho là Tô Đông ở bên biểu hiện là hiện tượng cấp, nhất định phải ghi vào sử sách truyền kỳ, mà đến Manchester City sau, hắn quá khứ cái này nửa mùa bóng biểu hiện, cũng đồng dạng là truyền kỳ cấp bậc. Có muốn hay không muốn? Đây nhất định không cần nhiều lời, không có kia một cầu thủ có thể cự tuyệt phi pha quả bóng vàng cắm rỗ, nhưng nếu như không muốn cho ta chọn một cái lời, ta hay là cho là Tô Đông càng nên được thưởng, hắn mới là quá khứ một năm nay biểu hiện tốt nhất, thành tựu cao nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Iniesta cũng giống vậy lựa chọn Tô Đông, nhưng lý do không phải Savi chưa đủ tốt, mà là bởi vì đối thủ là Tô Đông. Rất xin lỗi, Savi, ta đã nói với ngươi Năm đó ta liền ở trong lòng đầu đã thể, từ khi đó bắt đầu, ta liền vô nào đứng Tô Đông, bất kể là cái gì, tóm lại ta đều duy trì hắn. Loại này hại não lý do, các truyền thông vẫn là lần đầu tiên thấy. Dĩ vãng ở loại này bình chọn bên trong, không đều là trước chọn bản thân đồng đội. Thế nào lần này giống như tất cả đều ở chọn Tô Đông. Vừa họp báo tin tức về sau, Tô Đông mấy người cũng mỗi người trở về khách sạn đổi quần áo. Vào đêm về sau, đúng lúc ở FIFA đưa đón hạ, lần nữa trở về nhà Hotepza Suzuki, đập thảm đỏ tiến vào hội trường. Như vậy lưu trình, Tô Đông người không biết đi qua bao nhiêu lần. Mà sớm nhất công bố chính là niên độ tốt nhất đội hình. Thủ môn là Casillas, tuyến phòng ngự là L'am, Lucio, vẫn cùng Mài Cổn, trung trảng là Sergio Sanchez, Savi cùng Iniesta, trước trận thời là Cesc Fàbregas, Todong cùng Messi. Một bộ này đội hình kỳ thực cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhân làm căn bản đều là mùa giải trước biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Duy nhất là người ta cảm thấy thất vọng là, Mài Cổn tên này hậu vệ phải ở mùa giải này Champions League vòng đấu bằng trong, bị Tottenham của hoàn toàn đánh tan một cái trở thành châu Âu bóng đá chạm tay có thể vọng đỉnh cấp tiền đạo cánh. Về phân mại cồn, trạng thái trưởng đã để hắn thế giới số 1 hậu vệ phải trở nên hữu danh vô thực. Nguyên bản Manchester City còn đối hắn thèm nhỏ dãi, nhưng bây giờ, cơ bản liền không đi hỏi giá. Cái này không thể không gọi người thổ thức, đồng thời cũng để cho người cảm khái thế sự vô thường. Quy 1 chương 844, mại cồn bi kịch. Tô Đông thấy lần nữa mại cồn lúc, vỏ ra dư hậu vệ phải đã mất đi ngày xưa ý khí phong phất, thay vào đó là một cỗ trầm trầm mộ khí, hiển nhiên bị GaZ3 lê đánh thật sự là quá sức. Kỳ thực luận tác, vẫn chưa tới 30 tuổi, vốn nên là đang lúc cháng niên, rất đáng tiếc, hắn đụng lịch thiên Không chỉ có trẻ tuổi, mấu chốt là tốc độ còn thật nhanh. Có lúc, người hâm mộ thấy được chính là một trận thảm bại, hoặc là mỗi một cầu thủ vụng về biểu hiện, nhưng sau lưng rất nhiều thứ thường thường đều không phải là cầu thủ đủ khả năng quyết định, hay hoặc là nói, cầu thủ biểu hiện cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Thì giống như mã cồn bị ra Z3 lê đánh tan, sau lưng trên thực tế là toàn bộ Inter Milan, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ thất lợi, thật muốn gánh tội, mã cồn thật đúng là chưa chắc phải bị thiết yếu trách nhiệm. Tại sao nói như vậy chứ? Đầu tiên, Inter Milan là đá một tọt cùng mụ bóng sau cấp tốc tua xuống, không chỉ là Diego Mí tổ cùng Etto đám người, đều là như vậy, hơn nữa trong đội cũng là một đám chừng 30 tuổi lao tướng. Thôi hiểu câu điểm người đều biết, một chi đội bóng hợp lý nhất phối trí là già, trung niên, trẻ, lao tướng quá nhiều, vấn đề phi từ lớn. Inter Milan từ mộ dạ tỷ quy mô lớn ra hạn sở nịch đỡ đám người bắt đầu, liền cơ bản xác lập lấy lao tướng làm trụ cột đội hình thành viên mang cốt, tình cảm là chiếu cố đến, nhưng đội bóng sức cạnh tranh lại mất đi, ai đều không cách nào ngăn cản các lao tướng tụt cùng sau trợ. Còn có chiến thuật tần diện. Mancini trước kia là chọn lựa ổn thủ chiến thuật, đối với lão tướng quá nhiều đội bóng mà nói, đây là không có vấn đề gì. Ta ngồi hố, tổ chức tốt phòng thủ, để cho ngươi đi lên công, ta lại đánh ngươi phản kích, Inter Milan chính là dựa vào một bộ này, lối đánh ở mùa giải trước lấy được không sai thành tích, nhưng hôm nay huấn luyện viên trưởng từ Mancini biến thành Bonite, vấn đề liền thay đổi. Từ Valencia đến Liverpool đến Inter Milan, Bonite chiến thuật cơ bản đều là nhất mạch tương thừa, chính là 4231 tự rẽ xịn tầm cao trên phép, một bộ này chiến thuật lối đánh trợ giúp hắn lấy được thành công, cũng là Inter Milan lựa chọn hắn nguyên nhân. Vì sao? Nhân vì Inter Milan tuổi già hóa quá nghiêm trọng, lại tiếp tục thủ, thủ, không thủ được, nhưng tiến công, đẩy tới quá chậm, không mở ra cục diện. Nếu như tiếp tục chọn lựa Mancini cái loại đó ngồi cầu chiến thuật, phòng thủ có lẽ sẽ khá một chút, nhưng tấn công không mở ra dưới tình huống, các lao tướng không chịu đổi, bị ghi bản cũng là chuyện sớm hay muộn. Cùng thành tử địch AC Milan năm đó cũng gặp phải giống nhau vấn đề, Ancelotti chọn lựa chiến thuật có hai loại, một loại là Telo chuyển bóng, còn có một loại chính là Kaka, sở dĩ năm đó Kaka ở AC Milan mới sẽ trọng yếu như vậy. Nhưng Inter Milan không có Telo, cũng không có Kaka, chỉ có Sernander. Vì vậy, Bernie T liền mang theo hắn cờ dẹ xỉn tầm cao chèn F Lý niệm cũng rất sáng suốt, nếu ta ngồi cầu không được, tấn công đẩy vào không được, vậy thì tốt, ta liền trực tiếp đem phòng tuyến đẩy ra ngoài, rút ngắn từ thủ chuyển công lúc đẩy tới khoảng cách, phát huy ra sở nghịch đở tác dụng, cái này cũng có thể đi. Một bộ này hữu dụng không? Kỳ thực thật là có dụng. CGA cũng không cần nói, Bernie T làm huấn luyện viên sơ kỳ thành tích cũng khá, tuy nói ghi bàn ít một chút, nhưng cũng không thiếu 40 đại thắng bạ gì như vậy chiến tích, biểu hiện cũng tương đối ổn. Trong T on League vòng đấu bảng, hiệp đầu 22 sân khách đá đều hà lạn toàn tờ. đây cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Thứ hiệp sân nhà 40 cuồng tháng đỡ bợ gì mẹn, cái này có thể nói là đạt được thành công lớn. Thậm chí ở đối trận Tottenham hồi nửa trận đầu, Inter Milan hiệp đầu là 40 trận trước. Nói cách khác, đến hết đến trang The vòng đấu bảng vòng thứ 3 sân nhà đối trận Tottenham hồi nửa hiệp đầu kết thúc, Bernete chiến thuật là lấy được thành công to lớn, không thể nói sở hướng phi Mỹ hoặc đánh đầu thắng đó, nhưng tối thiểu để cho Inter Milan biểu hiện ra không tầm thường sức cạnh tranh, để cho các lao tướng giành lấy cuộc sống mới. Nhưng vấn đề ngay tại ở, xui xẻo xui xẻo Inter Milan mới vừa có chút khởi sắc, xui đụng phải giật nạc cùng hắn Zeddnap là một con rảo hoạt lão hồ ly, thậm chí ở giải ngoại hạng anh, rất nhiều người cũng bắt hắn cùng Ferguson đi dò. thêm thuộc bộ phòng thủ không sai, phản kích có hai cây đao nhọn, Gareth Bale cùng Ade lần lượt đâm. Cái này hai tên cầu thủ cũng có chung một cái đặc điểm, đó chính là tốc độ thật nhanh, nhất là Gareth Bale. Zeddnap ở hiệp đầu không 4 thảm bại sau, thua thực tại cũng là không có cách nào, đồng thời cũng xem thấu Burnley T chiến thuật tầng diện điểm yếu chết người, đó chính là người đội hình dàn mua dưới tình huống, toàn thân trận hình áp lên trước, một khi trong trước trận cũng có cách nào cho đối thủ gây đủ lớn áp lực, trực tiếp bị đối thủ đánh sau lưng. Gazette bạ dị cùng ạ lần lẹn lẹn như vậy đao nhọn liền sẽ trở nên phi thường chí mạng. Vì vậy, nửa hiệp sau Tottenham vừa quả quyết thay đổi chiến thuật lối đánh, một đánh một chuẩn, gỡ liền ba bàn. Hai bên thứ hiệp, Tottenham Hotspur còn tiếp tục chọn lựa một bộ này lối đánh, Inter Milan sân khách thảm bại mà về. Đến đây, tất cả mọi người đều biết, điểm yếu chết người của Inter Milan, Burnley tên một bộ này chiến thuật lối đánh cũng bị triệt để nhìn thấu, mãi cổn càng là ở đối trận Gazze 3 lê trong trận đấu, hoàn toàn bị đánh đánh mất đi lòng tin, danh dự sẽ không. Mà nếu như từ đầu tới đuôi nhìn một chút tới, cái này thật chỉ là cầu thủ vấn đề. Ở bóng đá chuyên nghiệp bên trong, món ăn chính là nguyên tội, thua liền phải nhận. Nhưng nếu như đứng ở trung lập góc độ khách quan, Luca Inter Milan hậu vệ phải bên trên đứng không phải mại côn, đối toàn thế giới bất kỳ một kẻ hậu vệ phải, đoán chừng tất cả đều là bị ra Z3 lê bảy mất mệnh, thậm chí có thể sẽ bị nộ phải căng thảm. Số mạng có lúc chính là như vậy, mại côn liền trở thành như vậy tính chất bi kịch nhân vật. Ở dẫn xong niên độ tốt nhất đội hình giải thường lúc, hiện trường có một trọng yếu massix, đó chính là 11 cầu thủ đứng thành hai hàng, để cho hiện trường phóng viên truyền thông chụp hình. Tô Đông cao nhất, đứng ở hàng sau bên trái nhất, đây cũng là hắn nhất quán thói quen, hắn không thích đứng xe vị. Bên cạnh hắn chính là Mại Cồn. Bờ ra Dương Hậu vệ phải liền đứng ở Tô Đông cùng Lục Ổ Trung Gian, An Mặc thẳng tắp tây trang, nhưng xem ra rất tình mật, rất xa sút. Hàng trước Messi cùng dọn ý bọn người ngồi chồm hổ xuống, Tô Đông hướng Mại Cồn nhích lại gần, một tay nắm cổ, một tay nắm cả Mại Cồn bả vai, hướng trước mặt ống kính bày ra một khuôn mặt tươi cười. Mại Cồn cảm thấy mười phần mại ý muốn, không dám tin tưởng nhìn về phía Tô Đông. Từng có lúc, hắn là thế giới mạnh nhất hậu vệ phải, nhất là ở Nam Phi về sau, hắn thế nhất thời có 1.02 Khi đó hắn có rất rất nhiều bạn bè, rất nhiều rất nhiều chi kỷ, nhưng theo hắn bị ga Z3 lê bị mất, theo danh dự của hắn xuống dốc không thanh, theo hắn thế giới số một hậu vệ phải vị trí khó giữ được, liên quan tới hắn đã từ tột cùng vẫn lạc tin đồn sau khi xuất hiện, những người này cũng từ từ cách hắn đi xa. Thậm chí ngay cả rất nhiều nguyên bản đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đồng đội, cũng bắt đầu đối hắn phớt lạnh. Lúc này, Tô Đông chủ động kéo qua tới tay, để cho hắn cảm thấy một trận ấm áp. "Cảm ơn." Mại Cồn dùng chỉ có Tô Đông nghe rõ giảng âm, nhẹ nhàng nói. Tô Đông phẩy đầu, hướng hắn mép cười một tiếng. "Đừng nhặt thua, chỉ cần ngươi không nhặt thua." Nó liền vĩnh viễn không cách nào đánh bạn ngươi. Mại Cổn Hốc mắt thừng đỏ, gật đầu một cái, mắt nhìn phía trước. Ban hành xong niên độ tốt nhất đội hình về sau, liền là giải tôn vinh lối chơi đẹp, ban hành cho giới biển U17 bóng đá nữ. Các nàng huấn luyện viên trưởng ở động đất trong gặp nạn, nhưng đám này các tiểu cô nương vẫn vậy tham gia hựt giữ championship. Tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên thời lại cho nét, tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên cho bền hơn ít. Cái này kỳ thực cũng vẫn là ít nhiều có chút trên nhưng vô địch thế giới 4 năm một lần, giống như mùa giải trước như vậy, thành công bảo vệ chức vô địch tam quan vương kỳ, ở bóng đá trong lịch sử là cực kỳ hiếm hoi. Thần Kịch lấy được cái này phần vinh hạnh đặc biệt, cũng là sự danh. Đáng nhắc tới chính là, ở lấy được thưởng lời cảm từng lúc, Thần Kịch còn nhắc tới Tô Đông. Chủ tịch phi pha thưởng ban hành cho giải Nobel hòa bình người đột giải, nam tư cũng phi đại giáo chủ đầu đồ, đồ, nguyên nhân vẫn là hắn tích cực chống đỡ Nam Phi cuộc, cùng với dốc sức với thúc đẩy bóng đá vận động phổ biến. Cát thưởng, cũng chính là niên độ tốt nhất đi bàn, thời là vẫn vậy ban hành cho Tô Đông. Kể từ lễ 9 năm tạo dựng chỗ ngồi này giải thưởng sau, Tô Đông liền liên tục tu mạch 2 năm thưởng. Hẳn hàng năm cũng có thể vì thế giới bóng đá cống hiến một nhóm đặc sắc ghi bàn, thậm chí có người nói, Tô Đông mỗi một cái ghi bàn cũng có thể nói kinh điển, cũng phi thường đặc sắc, đổi được cái khác cầu thủ trên người, kia cũng có thể ghi vào chuyên nghiệp đời sống người tốt cầu tập cầm trong, cho tới truyền thông cùng người hâm mộ nhìn nhiều, cũng chết lặng, bởi vì ghi bản cũng nên là như vậy. Bất quá, cũng bởi vì như vậy, cho nên truyền thông cùng người hâm mộ đối đãi Tô Đông yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc. Sau đó ban hành chính là cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới, đạt giải là tới từ bờ ra Rio Mata. Đây đã là bờ ra Rio bóng đá nữ ngôi sao bóng đá lần thứ 5 được tuyển vì cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới có thể nói là bóng đá nữ giới siêu sao huyền thoại. Đến phiên áp trục giải thưởng FIFA Quả bóng vàng lúc, ban thưởng khách mời đội hình cũng đồng dạng là nặng ký nhất. Không chỉ là chủ tịch FIFA Blatter ở hiện trường, nước Pháp bóng đá tạm chí CEO Molina cùng với mới vừa thu hoạch niên độ tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên Hırkit, còn có chủ tịch UEFA Latini, 4 người đồng thời xuất hiện ở ban thưởng trên này. Như vậy phân lượng không thể nghi ngờ coi như là chưa từng có, cũng có thể nhìn ra FIFA đối lần thứ nhất FIFA Quả bóng vàng coi trọng trình độ. Khi nhìn đến Hırkit đảm nhiệm trong đó một vị ban thượng khách mời lúc, tất cả mọi người đều đã biết đáp án. Nhất thời cũng dối rít vỗ tay lên, toàn bộ nhà hát HOP già sự dịch vang lên đinh tai nhức óc tiếng vô tay. Hình Kip nâng lưu lần thứ nhất phi pha quả bóng vàng cút, mà Molina lì ở mở ra dạ vở người đoạt giải thưởng tên phong thư, cuối cùng từ bên trong lấy ra một chương màu vàng giấy trắng, phía trên thời là lần thứ nhất phi pha quả bóng vàng người đoạt giải tên. Tô Đông, là Molina lì ở dùng sức kêu lên cái tên này lúc, bên trong sân lại một lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Tô Đông từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người ôm trùng quanh bạn tốt. Johnny, Messi, Xavi cùng Iniesta mấy người cũng cũng rối rít đưa lên bạn thân chúc mừng. Sớm vào giờ khắc này trước, tất cả mọi người liền đều đã đoán được, Tô Đông là số một đại đứng đầu, bất kể là ở Bayern hay là ở Manchester City, biểu hiện của hắn cũng là không thể bắt bẻ. Xa vi cùng Iniesta cũng xứng với một tòa quả bóng vàng, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ đối thủ cạnh tranh là Tô Đông, quy một chương 845, ta cùng Tô Đông bi thảm câu chuyện. Theo lần thứ nhất pha quả bóng vàng ra lò, trong một đêm, toàn thế giới truyền thông lần nữa đem Tô Đông đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng. Đối với Tô Đông một lần nữa đạt được phần này vinh hạnh đặc biệt, truyền thông cùng người hâm mộ phản ứng phổ biến đều là cho khẳng định, nhưng cũng tồn tại nhất định tranh cãi chủ yếu vẫn là đến từ Tô Đông đội tuyển quốc gia biểu hiện trong không. Dĩ vãng đều không phải là giải đấu lớn năm, lấy được thưởng người nhiều hơn nên câu lạc bộ tranh tài, nhất là Champions League mùa giải làm chủ yếu tham khảo đối tượng, cho nên Tô Đông đạt giải có thể nói là xứng danh, nhưng năm nay là lượt cũ năm, giải đấu lớn năm thường thường đều là lấy đội tuyển quốc gia tranh tài làm tham khảo. Nếu như là lấy vật cũ biểu hiện là căn cứ, kia không nghi ngờ chút nào, hiệu lực với 3K Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Xavi cùng Iniesta là xứng danh đại đứng đầu, Xavi là trung tràng nòng cốt, Iniesta ở trong trận chung kết đánh vào tuyệt sắc cầu, hai người bất kể là ai đạt giải đều là xứng danh. Thật không nghĩ đến, cuối cùng lấy được thưởng chính là Tô Đông. Cái này không thể không nói, cũng cũng coi là một lớn lẫy môn. Cái gọi là lẫy môn, cũng không phải là không có ai coi trọng Tô Đông, vừa đúng ngược lại, trước trận đấu có rất nhiều truyền thông, nhân sĩ chuyên nghiệp cũng dối rít coi trọng Tô Đông, cho là hắn ở câu lạc bộ biểu hiện, nhất là dẫn Man United thành công bảo vệ chức vô địch Tam Quan Vương Phong công vị tích, ở thế giới bóng đá trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm hoi, có thể nói vĩ đại. Hơn nữa hắn gia nhập Manchester City sau, trạng thái cũng là một đường đi cao, biểu hiện phi thường xuất sắc. Có thể nói, đơn từ biểu hiện đến xem Tô Đông đạt giải cũng là không thể nghi ngờ. Lệnh môn liền lệnh môn ở, vượt cột năm trong, Tô Đông đội tuyển quốc gia thành tích cũng là trống rỗng, điều này làm cho hắn đạt giải thiên nhiên liền nương theo tranh cãi, dù sao Tây Ban Nha đoạt được gật cột hai đại công thần cũng giết vào quả bóng vàng bình chọn thứ ba. FIFA ở tuyên bố Tô Đông đạt giải về sau, rất nhanh cũng ở đây quan phương website bên trên công bố phải phiếu tình huống, Tô Đông đạt giải là không thể nghi ngờ, mà rất nhiều truyền thông cũng đều rối rít tiết lộ nhiều hơn nội tình, như tương đối mà nói càng có phân lượng thập đại truyền thống đội bóng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng bỏ phiếu. Căn cứ truyền thông thống kê, Thập đại truyền thống cường độ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lựa chọn trong, Tô Đông bắt được 8 cái chọn đầu hạng, một thứ lựa chọn, mà ở 10 đại quốc gia đội huấn luyện viên trưởng lựa chọn trong, Tô Đông bắt được 7 cái chọn đầu hạng, một thứ ba lựa chọn. Mọi người đều biết, đội tuyển quốc gia phiếu bầu trong, không thể lựa chọn bản quốc cầu thủ. Hà Lan huấn luyện viên trưởng Van Maaiwijk cùng đội trưởng Van Boomen cũng trái với cái này quy định, bọn họ đều ở đây chọn đầu trong cổ lựa chọn Sơnder, lần 2 chọn chọn Đông, mà Van Boomen ở chỗ này lựa chọn lựa chọn Jopen, vào thứ ba lựa chọn. Argentina tình huống trước mắt tương đối hỗn loạn. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Maradona mất việc, đội trưởng cũng tạm thời chống chỗ, cho nên lần này vậy mà tất cả cũng không có tham dự bỏ phiếu, cho nên chống đi. Ở 10 đại đội trưởng bên trong, còn có một chương phiếu bầu thậm chí không có đem Tô Đông xếp vào 3 vị trí đầu, vậy thì là tới từ bờ ra giũ đội tuyển quốc gia đội trưởng Zobino. Zobino đem chọn đầu hạng cho Messi, thứ lựa chọn cho Xavi, thứ ba lựa chọn thời là cho Iniesta. Bờ ra giũ đội trưởng ở tiếp nhận bờ ra dự truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, hắn cho là ở giải đấu lớn năm, càng nên cân nhắc tới từ quốc gia đội tầm diện biểu hiện, mà Đông ở phương diện này trùng rỗng. Nhưng vấn đề là Messi ở đội tuyển quốc gia cũng không lý tưởng, vì sao đem Messi đặt ở thứ nhất lựa chọn? Robinho có chút ngẹn lời không nói, cuối cùng hắn bày tỏ, hắn không thích Tô Đông. Đây cũng là một làm người ta bị thương khổ sở câu chuyện. Thật muốn nói, vậy còn phải từ Robinho nổ đội bộ giêu thời điểm bắt đầu, cùng với sau đó ở Manchester City bị thảm trải qua. Nếu như đem Robinho cùng câu chuyện của Tô Đông viết thành một quyển sách, vậy nhất định không phải cảnh kĩ tiểu thuyết, mà là nữ tần nhiệt duyên tiểu thuyết. Bất kể là từ cuối cùng phiếu bầu, hay là từ thập đại bóng đá cường quốc phiếu bầu, Tô Đông đặt giải đều là sự danh. Bên ngoài tranh cãi dù rằng tồn tại, nhưng nhiều hơn hay là khẳng định, dù sao Tô Đông trong năm qua lấy được thành tựu là kinh người. Ba ca giáo phụ cờ Du Ip đang ở chuyên mục trong, đối Tô Đông đặt giải bày tỏ khẳng định, đồng thời hắn cho là, Tô Đông chuyên nghiệp đời sống ít nhất vẫn có thể lấy thêm 3 tòa quả bóng vàng. Từ tuổi tác của hắn, lý lịch cùng năng lực bên trên nhìn, hắn là hoàn toàn có thể làm được. Dĩ nhiên, nghĩ muốn làm được một điểm này, hắn nhất định phải dẫn Manchester City trỗi dậy, thậm chí ở Manchester City hoàn thành năm đó Maradona ở Napoli chối dựng nên truyền kỳ, thậm chí so năm đó Maradona càng thêm truyền kỳ. Đó chính là Chamtioli. Từ mùa giải này Manchester City biểu hiện đến xem, đoạn cúp có khả năng còn là rất lớn. Trước mắt Manchester City lớn nhất khiêu chiến đã không còn là đối thủ cạnh tranh, mà là như thế nào tiếp tục giữ vững bản thân ở giải ngoại hạng Anh dẫn trước ưu thế, nhất là ở lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu sau. Đội bóng thể năng cùng trạng thái khôi phục tình huống, cùng với kế tiếp kỳ nghỉ đông lịch đấu, những thứ này đều là khiêu chiến thật lớn. Giải ngoại hạng Anh chỗ đáng sợ ngay tại ở, lễ giáng sinh ma quỷ lịch đấu vẹn vẹn chỉ là một bộ phận, kỳ nghỉ đông lịch đấu cũng giống vậy chẳng qua là một bộ phận, ở các loại nhân tố dưới tác dụng, đội bóng đến tháng hai phần, mở ra đôi tuyến thậm chí còn đa tuyến tắc chiến về sau. Tùy theo mà tới chính là thể năng cùng trạng thái tốt xuống, đây mới là nhức đầu nhất. Đây cũng là Ferguson trước một mực ở nhấn mạnh, hán tin chắc Manchester City sẽ ở lễ Giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lịch đấu liên tục mất điểm, mà M.U. sẽ ở tháng 3 cùng tháng 4 đối Manchester City hoàn thành vượt qua. 3-4 tháng, cái này từ trước đến giờ đều là M.U. ở bảng điểm bên trên lội ngược dòng đối thủ đứng mặt. Có thể nói, Ferguson luôn luận thành công một bộ phận, Manchester City thật ở lễ Giáng sinh mất điểm. Nhưng 91 cùng tháng Arsenal... Để cho Manchester City thu hoạch được lòng tin, đội bóng kỳ nghỉ đồng trắng trận chiêu mộ cầu thủ, cũng giống vậy để cho đội bóng băng ghế độ dày được tăng lên. Tất cả mọi người cũng tin tưởng, đội bóng kế tiếp rất có một phép làm. Ngày 15 tháng 1 buổi chiều, Manchester sân Anfield. Ngoại hạng Anh thứ 23 vòng, Manchester City sân nhà Nên chiến họ vở Hampton. Là Manchester City trong lịch sử tòa thứ nhất bắt được quả bóng vàng ngôi sao bóng đá, tô đông thế tất cũng đem bằng vào cái này phần vinh hạnh đặc biệt, ghi vào Manchester City sử sách, mà Manchester City người hâm mộ đối với lần này cũng là cực kỳ kích Sớm tại sủ dịch ban thưởng nghi thức sau khi kết thúc, Manchester City người hâm mộ liền tự phát đi tới sân an ETH, kêu gọi câu lạc bộ cử hành ăn mừng hoạt động, đồng thời đến cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện, chúc mừng Tô Đông đạt được hắn ở Manchester City tòa thứ nhất quả bóng vàng. Thú vị là, cái này vừa đúng cũng là lần thứ nhất FIFA quả bóng vàng. Manchester City quan phương hư tâm nghe người hâm mộ ý kiến, ở đối trận họ vờ hẻm tần tranh tay trước, đặc biệt vì Tô Đông cử hành một trận ngắn gọn quả bóng vàng biểu diễn nghi thức Ở hiện trường hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ chứng kiến hạ, ở sờ các TV truyền hình trực tiếp trong màn ảnh, ở hai đội cầu thủ sắp hàng nên đón trong, Tô Đông Dơ cao hẳn mới từ sự dịch lấy được quả bóng vàng, phía sau là David Silva cùng Pep phân biệt cầm niên độ tốt nhất đội hình cùng tuột cả thưởng hai người cút, bám đuôi Tô Đông sau, tiến vào sân bóng. Cả tòa sân an ỉ tỷ hạt Manchester City người hâm mộ cũng tự phát đứng dậy, vì Tô Đông đưa lên nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Đây là Manchester City trong lịch sử tòa thứ nhất quả bóng vàng, đồng thời cũng là ngoại hạng Anh trong lịch sử tòa thứ hai FIFA cao nhất giải thưởng. Ở Tô Đông trước, ngoại hạng anh tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đến từ MU, Certo Bây giờ, Manchester City cũng có bản thân QubV. Cả tòa án ý tỷ hạ sân bóng cũng đang hô hoán tên Tô Đông, toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng lâm vào cuồng hoàn trong. Trước trận đấu không khí là nhiệt liệt, nhưng ở trong trận đấu, gò vợ hẹp tần rõ ràng cho thấy tới phá đám. Trên tại tiến hành đến phút thứ 12 lúc, gò vợ hẹp tần cánh cầu thủ hùng liền đánh ra một lần phản kích, trực tiếp từ Marcelo sau lưng đột nhập cuộc trong, vì đồng đội sáng tạo một lần khoảng cách gần sút cơ hội, công phá Manchester City không thành. Nhưng ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, Tô Đông một cú sút goal chế tạo phạt góc cơ hội, mới vừa rồi phạm sai lầm VIP lấy công chỗ tội, vì Manchester City đem tỷ số thành công gỡ hòa. Mang theo 11 tỷ số kết thúc hiệp đầu về sau, nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, Manchester City liền đánh ra một đợt các công. Chỉ 3 phút, Jimiji à cánh trái tác động, Tô Đông dẫn bóng đột nhập cấm khu về sau, liền qua đối phương 3 tên cầu thủ, tỉnh táo thế một đối một đệm chân ghi bàn, vì Manchester City đem tỷ số lội ngược dòng, 21. Chỉ sau 5 phút, Tô Đông cùng Sanche liên tục phối hợp bật tường về sau, sáng tạo ra một cơ hội, Tony Cazor sau trên vào. Tay Ham đệm chân, vì Manchester City tiến một bước mở rộng tỷ số, 31. Sau đó, Manchester City vững vàng khống chế trên sân thế cuộc, cũng liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Phút thứ 65, Manchester City thu được một lần phạt góc cơ hội. David Silva cũng không có đem phạt góc phạt nhập cấm khu, mà là tiến hành một lần chiến thuật phạt góc phối hợp, nhanh chóng đưa bóng chuyển cho Dja Balita. Argentina hậu vệ phải ở vòng cấm địa cánh phải giững bóng về sau, làm sơ điều chỉnh, đưa ra một cú chuyển đồng, rơi vào cấm khu trung lộ. Tô Đông cả người nhảy lên thật cao, đánh đầu dứt điểm, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. 41 Ngoài hạng anh thứ 24 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Aston Villa. Bởi vì kỳ nghỉ đông lịch đấu dày đặc duyên cớ, cử, Guardiola đối đội bóng đội hình tiến hành đội phiên. Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, mới viện rẽ cô lần đầu đội hình chính, David Luiz chờ mấy tên mới viện cũng đều tất cả đều ra sân. Trận tài vẫn vậy bị Manchester City vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng cùng tiết tấu, nhưng tấn công biểu hiện được vẫn tương đối non nớt, rẽ cô cùng đồng đội giữa phối hợp còn chưa đủ ăn ý, cứ việc chế tạo ra mấy lần uy hiếp, nhưng thủy chung không có thể chuyển hóa thành ghi Ngược lại là ở phút thứ 18, bị đối phương bắt được cơ hội, à bọn lạc họ dẫn bóng đã rèn bèn vì Aston Villa mở tỷ số. Sau 4 phút, Manchester City lợi dụng một lần phạt góp cơ hội, từ Company vì Manchester City đánh đầu ghi bản, thành công đem tỷ số gỡ hòa. Sau đó, mặc dù Manchester City không ngừng phát khởi tấn công, không ngừng nếm thử tấn công, nhưng thủy Trung không có thể công phá Aston Villa không thành. Cuối cùng ở sân khách, Manchester City 11 đá đều Aston Villa. Sau trận đấu, bởi vì mùa ưu từ lễ giáng sinh lịch đấu đến kỳ nghỉ đông, vẫn luôn là liên tục chiến thắng, Ferguson đội bóng thế như trẻ tre, mà Manchester City lần nữa mất điểm, hai bên chênh lệch không ngừng thu nhỏ lại. Bên ngoài đối với Manchester City tình thế tương đối lo âu, nhưng Guardiola đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Manchester City cũng không tồn tại cái gọi là nguy cơ, hắn tin chắc đội bóng có thể vượt qua lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông lịch đấu áp lực. Đồng thời, Manchester City nội bộ cũng phi thường kiên định tin tưởng, đội viên là nhất định. Coi như là mất điểm, cũng phải kiên trì đội phiên, không đội phiên, lấy ngoại hạng anh như vậy mà đấu, đội bóng đến 3-4 tháng nhất định sụp đổ. Thể năng căn bản liền không chịu đổi, đến lúc đó lấy cái gì đi đánh vào vô địch? Quy chương 846, Chelsea đánh cược. Cúp FA vòng tứ Manchester City sân khách khiêu chiến Luton Tỷ. Đây vốn là hai chi thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc tỷ tý, nhưng làm trên thế giới lịch sử lâu dài nhất câu lạc bộ bóng đá, Luton Tỷ ở bản thân sân nhà biểu hiện ra phi thường ngoan cường một mặt. Manchester City cứ việc khống chế quyền kiểm soát bóng cùng nhịp điệu thi đấu, nhưng thủy Trung không có thể công phá Luton Tỷ không thành, ngược lại là ở phút thứ 59, bị Luton Tỷ lợi dụng một lần phạt góc ghi bàn thành bàn. Nhưng cái này ghi bàn cũng hoàn toàn tức tỉnh Manchester City. Sau đó, đầu tiên là rẽ cô đánh đầu ghi bàn, tiếp theo Adam Johnson nắm lấy cơ hội đánh vào một cầu, vì Manchester City đem tỉ số lội ngược Cuối cùng Manchester City 21 sân khách nịch chuyển nội tí, thăng cấp vòng thứ năm Trở lại Manchester, Manchester City lại ngửa không ngừng vó câu tiến về bờ mì ngạm. Ngoại hạng Anh thứ 25 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến bờ mì ngạm. Mở màn chỉ 4 phút, David Silva đang ở cấm khu tuyến đầu đưa ra một cước chọc he, tô đông phá bởi Việt vị tạo thành thế một đối 1, vì Manchester City mở tỷ số. Nhưng ở phút thứ 23, bờ mì ngạm lợi dụng một lần trước trận đá phạt cơ hội, trước A-C nan cầu thủ bẹn ní đưa ra tập đồng, cao trung Zhou Hao ở lần này thủ môn trong quá trình một lần nữa bộc lộ ra sai lầm. Nhưng ở phút thứ 39, Tô Đông tiếp đồng đội chuyển bóng về sau, dẫn bóng đánh thẳng vào, liền qua đối phương ba tên cầu thủ về sau, mắt thấy liền phải rết vào tầm bắn Phạm Mỹ Lục, thậm bị đối phương phạt quy, thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lần này Tô Đông tự mình chủ phạt, tinh chuẩn lá dụng cầu, vòng qua bức tường người về sau, thẳng treo khung thành góc chết, 21. Tỷ số này cũng giữ vững đến tranh tài cuối cùng. Manchester City sân khách 21 thắng hiểm bờ Mỹ Đã xong bờ Ngạm tranh tài về sau, Manchester City đoàn người trở lại Manchester cạ gì Tỷ Tông, đã là hơn 10 giờ đêm. Nhưng khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Sozi Adebode cùng Bọ Gù dị sợ tẹn cũng tại trụ sở huấn luyện nên đón đội bóng. Muốn nói đúng trận bờ mì ngặm cũng không là cái gì trọng yếu tranh tài, không đến nỗi tình cảnh lớn như vậy a. Sozi cùng Bọ Gù dị sợ tẹn trước cùng cầu thủ nói mấy câu nói, không ngoài chính là khẳng định bọn họ ở sân khách biểu hiện, đồng thời khuyến khích bọn họ ở sau đó giải đấu trong tiếp tục cắn chặt hàm răng, chống nổi kỳ nghỉ đông cùng tuyến tắc chiến trận vật thời kỳ. Trải qua mùa giải trước dạy dỗ về sau, Manchester City tầng quản lý cũng đều cơ bản rõ ràng. Lễ giáng sinh cùng kỳ nghỉ đông đi qua, 234 tháng đa tuyến tắc chiến cũng là giải ngoại hạng Anh gian nan nhất thời kỳ. Mà đang cùng cầu thủ nói xong về sau, số gì ạ độ cùng bở gì gì sợ kẹn liền đem Guardiola, Etier, Tuchel chờ vẫn luyện viên tổ, Tô Đông, công cùng dạ bạ Lủy Tạ bà tên cầu thủ cho mời được phòng họp. Nhìn Tô Đông đám người rời đi, PP các cái khác cầu thủ nhất thời cũng chố mắt nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện lớn. Đám người cha một cái, quả nhiên. Khi bọn họ ở Bờ Mi ngậm quyết chiến thời điểm, Chelsea ở thị trường chuyển giai đoạn sau cùng, thành công từ ly vợ Bon tiến cử Tuchel chuyển nhượng phí cao tới 50 triệu bảng Anh. Ai cũng không nghĩ tới, ở thị trường chuyển nhượng giai đoạn sau cùng, đột nhiên tuôn ra như vậy mấy liệu. Chelsea hoa 50 triệu bảng Anh mua Tô Z về sau, Liverpool vừa quay đầu liền từ nưu cá tiến cử Andy Caezon, hoa 35 triệu bảng Anh, từ Az tiến cử sú Az, hoa 26,5 triệu bảng Anh. Các ngươi nhìn thế nào? Trong phòng họp, bởi vì dịch sợ kèn hướng đám người giới thiệu đội bóng mới vừa lấy được tình báo mới nhất, rất nhiều nội dung đều là sáng mai mới có thể ở truyền thông bên trên đăng xuất, thậm chí có thể phải đợi đến hậu thiên mới có thể đảm bảo nhưng Manchester City tầng quản lý đối với lần này vẫn tương đối khẩn trương. Giải đấu đầu lĩnh cũng không phải là tốt như vậy làm. MU ở phía sau đổi rất không thôi, tùy thời đều có thể lật ngược thế cờ. Arsenal ngược lại không nóng không lạnh, nhưng ngã ra giải đấu trước 4 Chelsea lại bắt đầu chiêu binh mãi mã Tô Tozet gia nhập không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực lớn Chelsea sức cạnh tranh, nhất là công kích hỏa lực. Kỹ thuật đoàn đội đánh giá nói thế nào? Gaudio là quan tâm hỏi. Bởi vì gì sợ kèn lập đầu, chúng ta trước mắt không có nắm giữ đến Tozet tình huống cụ thể, cho nên không cách nào làm ra phán đoán. Nếu như hắn có thể tìm về đến Lee và buôn tiền kỳ trạng thái tôi cùng, kia không thể nghi ngờ sẽ là khá kinh người. Chelsea khoản giao dịch này sẽ rất lợi hơn, nhưng nếu như không làm được, chúng ta liền tương đối không coi trọng. Đây là một trận đánh cược. Trợ lý huấn luyện viên mạng nở hết tí ở phân tích nói, Chelsea nhất định phải ra sức bảo vệ trước bốn, bọn họ cũng nhất định phải tiến hành chiêu mộ cầu thủ, ở trung vệ chiêu mộ cầu thủ mục tiêu lớn vệ Luis bị chúng ta nhanh chân đến trước sau, tiếng cử một kẻ cường lực chân suốt, là phi thường phù hợp Chelsea yêu cầu. Đám người cũng đều rối rít gật đầu, cái này phân tích hợp tình hợp lý. Rất nhiều người đều biết, ngoại hạng Anh kết xủ phí tiếp sóng chế làm. Đưa đến rất nhiều đội bóng coi trọng trong nước giải đấu mà sao lạ lâu chiến tranh tàii thậm chí giống như ở rổ tiền quốc loại này tốn công vô ích tranh tàii cơ bản cũng không có gì đội bóng nguyện ý đi đánh nguyên nhân rất đơn giản thật phi thường lao lực thậm chí có thể là lô vốn làm ăn nhưng có một chút là bất kỳ một chi ờ giờ mi ở ởlí cũng sẽ không xem nhẹ đó chính là trang ty onlí tư cách dự thi tham gia trang ty không chỉ có chỉ là một giải đấu xếp hạng cũng không chỉ có chẳng qua là trang ty onlí dự thiể thưởng mà là có đối trang ty liên quan tớiỉ lần tiền thưởng trong lao số tiền lớn địa quyền phân phối nói cách khác chỉ có tham gia trang tyonlí đội bóng mới có tư cách đi lấy được trang Toni onlit tiền thưởng trong ao bộ phận này tiền thưởng. Đây cũng là tương đương mê người. Tính toán tỉ mỉ Heger cùng hắn Arsenal đã làm ra tốt nhất biểu suất, đó chính là ở giờ mi ở Lít lợi ích tối đại hóa phương thức chính là ở giải đấu xông vào trước 4, trang Toni onlit đánh vào vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp. Nói cách khác, ngoại hạng Anh trước 4 cùng trang Toni onlit vòng tháng 1 năm 16 đều là thu hoạch dồi dào. Cho nên những năm này, Arsenal sách lược đều là vây lượn hai điểm này tới chiến hay, về phần có thể hay không lấy được tốt hơn thành tích, cái này phải xem mẹ. Trước kia ngoại hạng Anh trước 4 cạnh tranh không có kịch liệt như vậy, Arsenal coi như là hàng năm bán đi đội trưởng, đều có thể tiến vào trước 4, nhưng bây giờ không được. Theo Manchester City cùng Tottenham hụt bữa chờ đội bóng quật khởi mạnh mẽ, giải đấu trước 4 cạnh tranh đã trở nên chưa từng có kịch liệt. Liverpool trước mắt xếp hạng, cùng với Chelsea ngã ra trước 4, chính là chứng minh tốt nhất. Cũng bởi vì như vậy, cho nên Chelsea cùng Liverpool vô luận như thế nào cũng muốn giết trở lại trước 4. Chelsea liệu mạng đảo Touz, Liverpool giá cao thu tiền mặt tô Z về sau, vừa quay đầu lại tiến cử Andy Cạ Dồn cùng Su cái này không thể nghi ngờ cũng là muốn tăng thêm một bước đội bóng tự lực. Liverpool khẳng định cũng là đã sớm chuẩn bị, nếu không sẽ không như thế hiệu suất, bán đi Tô Z về sau, lập tức liền làm xong Andy Cạ Dồn cùng SU AZ, mà có khả năng nhất chính là Tô Đông nói tới chỗ này lúc, cố ý dừng lại, nhìn về phía mọi người ở đây. Có thể ngồi ở phòng hội nghị này trong, cơ bản đều là người khôn khéo, Dạ Bác Lý Tạ cùng công ty tất cả đều là đội bóng đội phó, đóng vai nhất định quản lý nhân vật, lúc này cũng có thể lập tức nghĩ đến Tô Đông đã nói ý thứ. Không sai, chúng ta cũng hoài nghi, Liverpool là âm à ầm ở, thậm chí là chủ động bán đi Tô Z. Cho nên bọn họ thật sớm liền bàn xong xuôi Andy Cạ Dồn cùng Su AZ, mà để cho Liverpool quyết định bán đi Toze Z Nguyên, nhân, chúng ta suy đoán, rất có thể là bởi vì Liverpool cảm thấy Tô-Z đã không thể quay về tụi cùng. Cái này hợp tình hợp lý. Tottenham Hotspur bây giờ còn thiếu chút hỏa hầu, không phải đặc biệt ổn định, nếu như Chelsea tập hợp lại, giết trở lại trước 4 vẫn rất có cơ hội, mà Liverpool tối đa cũng chính là ở trên cụ, tiến trước 4 cơ bản không thể nào. Guardiola có rõ ràng phản đoán, thấy rõ ràng một điểm này về sau, ngoại hạng Anh kế tiếp thế cuộc cơ bản hay là Manchester City cùng mở giữa tranh đấu. Manchester City cần phải làm, như trước vẫn là hết sức bảo đảm bản thân sức cạnh tranh, nhất là kỳ nghỉ đông sau. Trước đây không lâu, Manchester City từng quản lý cho ra đội bóng tiền thượng, trong đó liền bao gồm một hạng ở rổ tiền cúp đoạt cúp tiền thượng, phân lượng nhưng không chút nào bại bởi giải ngoại hạng Anh, cái này cũng không khó coi ra, Manchester City từng quản lý đối vô địch vinh dự khẩn cầu. Kỳ thực, đã ở rổ tiền cúp là thật không có lời tiền gì, nếu là cho thêm ra số lượng lớn tiền thượng, kia câu lạc bộ thậm chí có thể lô vốn lấy tiếng, nhưng cái này cũng hết cách rồi, Manchester City cái gì nền tảng cũng không có. Phí thưởng cần một phần châu Âu cấp bậc mùa giải vô địch tới tăng thêm lòng tin. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Manchester City ở vô địch cuộc đấu loại trực tiếp đối thủ đến từ Hy Lạp và gì. Chi này đội bóng tọa lạc ở Hy Lạp Bắc Bộ thành phố Thessaloniki kỳ Đông Nam ngoại Ốcạ La Mã Trung Á. Cái này thuộc về một cái thành nhỏ thị. Đừng nói là cả La Mã Trung Á, coi như là thẻ Thessaloniki, Manchester cũng không có thẳng tới máy bay. Kia muốn làm sao đi đâu? Từ Manchester đến Thessaloniki thẳng tắc khoảng cách là hơn 2000 cây số, nếu như máy bay thời bao, hành trình hơn 3 giờ, cái này còn không bao gồm hành trình ra thời gian. Cho nên đội bóng nhất định phải nói một ngày trước đến thẻ xã Lồ Kỳ, cũng lựa chọn vào ở khách sạn. Cái này rất phiền thoái. Câu lạc bộ không chỉ có muốn máy bay thuê bao ngược hướng, còn phải khách sạn ăn ở. Cái này đối câu lạc bộ mà nói, sẽ là một số lớn chi tiêu. Dĩ nhiên, đội bóng cũng có thể lựa chọn đường máy bay thuê bao, nhưng từ Manchester đi thẻ xã Lồ Nghị Kỳ, hoặc là chính là từ London bay, mỗi ngày chỉ có một ban, nếu như trước từ Manchester bay London, lại chuyển cơ, dự tính muốn 19 tiếng. Nếu như là từ Issa Tabun chuyển cơ, sẽ phải 24 tiếng Đây chính là vì sao rất nhiều đội bóng cũng không muốn đá ở rổ tiền quốc nguyên nhân, kiếm không được tiền, còn thua thiệt ben. Tư thực, đây không phải là ở rổ tiền cột có một vấn đề, theo Tô không biết, Trung Quốc diện tích lãnh thổ băng ác, trong nước giải đấu cũng giống vậy tồn ở vấn đề như vậy. Manchester City ngược lại không kém tiền, cũng nguyện ý ở ở rổ tiền cột bên trên đầu nhập, cho nên câu lạc bộ mới cho ra không nhỏ tiền thưởng, hy vọng cầu thủ có thể ở ở rổ tiền cột bên trên thêm một hơi, tranh thủ có thể có tư cách. Về phần A-gi, căn cứ hi lạm truyền thông cách nói, chi này đội bóng ở bản thân sân nhà đã 40 năm không có bị người đánh hạ qua, gần như có thể nói là châu Âu trên sàn thi đấu vững chắc nhất sân nhà. Làm Tô Đông từ bợ gỉ dịt sợ tẹn trong miệng nghe được cái này bài báo cáo lúc, phản ứng đầu tiên chính là á đụ. Cái này rất giống trong nước người hâm mộ nhạo báng quốc tốc là luật cục tường đội, mấy chục năm qua chỉ ở vòng chung kết đất cục thua qua 3 trận cầu, có phải hay không giống nhau như lúc. Hy Lạp Sở Dĩ bị trở thành Âu heo năm nước, Sở Dĩ nghèo phải phá sản, đoán chừng liền theo chân bọn họ không thu ra châu thuế có liên quan. Nhìn một chút bọn họ trong nước truyền thông loại này hoa dạng khoác lác bản lẫm, thật muốn thu ra châu thuế, Hy Lạp sẽ còn phá sản quy 1 chương 847, Manchester City quá hùng. Ngày 5 tháng 2 buổi chiều, Manchester sân an IT. E Ngoại hạng Anh thứ 26 vòng, Manchester City sân nhà nên chiến với bợ rộng Úc. Go ổn. Hiện trường bình luận viên một tiếng ghi bảng trường âm sau, Tô Đông nhanh chóng vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy như điên, không ngừng cơ múa hai tay, cuối cùng đến chủ tịch khán đài trước, dùng sức hôn trên tay trái chấp nhẫn. Hiện trường trên màn ảnh lớn cũng cho trên khán đài Tô Đông vị hôn thê Vương Quang đã một cái to lớn mà tạ. Cả tòa sân bóng trong mỗi người đều ở đây vì Tô Đông cùng Vương Quang đã hoan hô. Cái này đã trở thành Tô Đông ăn mừng ghi bàn làm theo thông lệ, mà tất cả mọi người cũng khát vọng phản phục thấy được Tô Đông cái này ăn mừng động tác. Cho tới, Manchester City người hâm mộ đều nói, Vương Quang đã chính là chi này đội bóng ngồi sao may mắn. Bởi vì mỗi một lần Tô Đông ghi bàn, đều có thể vì Manchester City mang đến thắng lợi, mà mỗi lần ghi bàn về sau, Tô Đông cũng sẽ hôn trên tay trái trước ngực kia, đó là hắn cùng Vương Quang đã trước nhận nụ hôn. Mà đêm nay, mở màn chỉ 3 phút, bọn họ liền thấy Tô Đông ghi bàn. Còn có so đây cả gọi người hưng phấn chuyện sao? Cả tòa sân bóng không khí trong nháy mắt bị nhen lửa, tất cả mọi người cũng đang hoan hô cũng đang hồi hoàn tên Tô Đông. 10. Tô Đông lấy được một đặc sắc tuyệt luân ghi bàn. Manchester City một lần cánh trái tấn công, Marcelo tiếp đồng đội chuyển bóng về sau, cánh trái sau khi đột phá tác động, Tô Đông nhanh chóng chân vào, không dừng bóng trực tiếp lăn không giật bắn, vì Manchester City mở tỷ số. Vô cùng vô cùng đặc sắc ghi bàn. 10. Vừa mới mở màn, sẽ dùng một cước đặc sắc tuyệt lăng không vô ly, vì đội nhà mở tỷ số, như vậy khai cuộc như thế nào gọi người không hưng phấn. Tô Đông mở tỷ số về sau, Manchester City tiếp tục vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, không ngừng đối hới Hèbở rọ nghịch phát động thế công. Phút thứ 21, Tô Đông ở cấm khu tuyến đầu bên trái, cùng David Silva hoàn thành một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp, hai người ở cực kỳ thu hẹp trong phạm vi, hoàn thành gặp trở ngại, David Silva đưa bóng chọc khe nhập vòng tấm địa bên trái, Tô Đông nhanh chóng chen vào, dừng bóng lội qua đối phương trung vệ về sau, chân trái giật bắn, lần nữa ghi bàn thành bản, 20. Sau 10 phút, bớt cách chuyền bóng, Marcelo ở khoảng cách khung thành gần 30 mét địa phương bàn lén, dùng một cú sút xa, công phá hết bở rọ người khung thành, Manchester City phong tỏa cũ, 30. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau. Manchester City rất nhanh liền thay cho Tô Đông, vì tức sắp đến Manchester Derby chiến giữ sức. Dễ cô ở dự bị Tô Đông ra sân về sau, ở phút thứ 81 chung thời điểm, dùng trong cấm khu một cú tỉnh táo điểm chân, vì Manchester City tiến một bước mở rộng tỷ số, đồng thời cũng khóa được thắng cụ 40. Cuối cùng, Manchester City ở sân nhà 40 toàn thắng Westborough Ngoại hạng Anh thứ 27 vòng, Manchester City làm khách sân đầu Trafford. Trước trận đấu hai bên cũng xuất hiện nhân viên thương bệnh. MU bên này là Ferdinand cùng Evan chờ nhiều tên hậu vệ tất cả đều bị thương trên người, vắng mặt trận đấu này. Điều này cũng làm cho bên ngoài đối M.U. tuyến phòng ngự 10 phần lo hâu. Bất quá, trước trận đấu, Gadi Ola cùng B.U. ghi dị sở bọn người nhất trí cho rằng, nhiều tên hậu vệ bị thương ngược lại sẽ để cho M.U. đã càng thêm bảo thủ. Manchester City bên này cũng giống vậy có nhân viên thương bệnh, Adam Johnson bị thương chưa lành, Sanche cũng ở đây một trận trong khi huấn luyện bị thương, đưa đến trận đấu này. Manchester City không thể không an bài Milner đảm nhiệm tiền đạo cánh phải, cùng G.M.G. hợp tác hai đầu cánh. Ferguson cũng là nhằm vào Manchester City là điểm, an bài hệ ra đi Sở môn linh cùng Ozii tạo thành tuyến phòng ngự, trung chẳng càng làm cho Anderson, Scoller cùng Phật chờ hợp tác, đồng thời cũng ở đây sân nhà dùng phòng thủ làm chủ, cũng không tính cùng Manchester City cùng đối cứng, mà là chuyên chú vào phòng thủ nhà mình công thành. Nhưng cho dù là như vậy, ở tranh tài mới vừa bắt đầu 3 phút lúc, Manchester City hay là chế tạo ra lần đầu tiên có uy hiếp tấn công. Tô Đông kéo đến bên trái, tiếp di Maji ạ ngang về sau, xoay người thoát khỏi Sở môn linh về sau, cùng David Silva hoàn thành một lần hai qua một phối hợp, ở ngay trước vòng 16m50, đưa bóng chuyền về cho Tony Cros, bản thân xoay người nhanh chóng cắm xiên vai để sau lưng. Tony Gardner dừng bóng về sau, hiểu ý, nhìn một cái cấm khu, một tốc đưa bóng chọc khe hướng cấm khu bên phải. Tô Đông nhanh chóng chen vào, dừng bóng về sau, trực tiếp xút sệt. Cầu từ Van der Sa cùng không thành bên phải cột dọc giữa, chui vào mở ưu không thành. Go ổn. Manchester City ghi bàn trước, hay là Tô Đông? Hay là mở màn sau chỉ 3 phút liền công phá mở ưu không thành. Cái này ghi bàn thời cơ cùng trước sân nhà nên chiến huyết bở rọ mịt tranh tài phi thường nhất trí, Manchester City liên tục 2 trận đấu lấy được động ảo khai cuộc. Tô Đông cho thấy bản thân xuất sắc trạng thái thi đấu, nhất là ở mở nghiêm mật phòng thủ hạ. Hắn cùng đồng đội liên tục phối hợp, biểu hiện được phi thường ăn ý, David C. và cùng Tony Kroos cũng biểu hiện ra rất mạnh chuyển khống chế bóng năng lực. Mở hữu tình cảnh nguy hiểm. Ferguson hiển nhiên cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình, cho nên ở ném đi một cầu về sau, lập tức yêu cầu đội bóng toàn tuyến lui giữ. "Lùi, tất cả đều lùi cho ta." Ferguson đi tới chỉ Vicu, không ngừng tỏ ý sở cơn lở cùng bãi điệp, muốn banh đội bắt đầu đem ba đầu tuyến cũng rút về, tận lực bảo đảm không thành trước phòng thủ, mà không phải giống hơn nữa mới vừa lúc mới bắt đầu như vậy, cố gắng đối Manchester City đánh ra một đợt tấn công. Hắn bây giờ coi như là hoàn toàn thấy rõ ràng Nếu như nói, ở Tô Đông gia nhập trước, ở trận đấu Manchester Derby thời điểm, Ferguson còn đối Tô Đông cùng Manchester City có chút ý tưởng, như vậy đến bây giờ, nhất là ở Arsenal so sánh với 9 sân nhà thảm bại sau, hắn coi như là thấy rõ ràng. Đối mặt Manchester City, nhất là đối mặt Tô Đông, thật chỉ có nghiêm phòng tử thủ một con đường này. Nếu như lại tiếp tục để mặc cho Tô Đông phát huy đi xuống, M.U. tùy thời đều có thể lại biến thành thứ hai chỉ Arsenal. Thật đến khi đó, M.U. nhưng cũng đừng hòng lại tiếp tục ở bảng điểm mau chóng đuổi Manchester City. Khó khăn lắm mới ở kỳ nghỉ đông khổ khổ cực cực đổi kịp Manchester City bước chân, nếu là ở sân nhà thua, MU liền thật có thể nói là là thất bại thảm hại, mùa giải này cũng rất khó lại đi đánh vào giải đấu vô địch. Suy nghĩ ra tầng này về sau, Ferguson cũng quả quyết chọn lựa thủ thế. Hết cách rồi, Manchester City thế công quá hùng, MU cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 13 lúc, Marcelo ở cánh trái cùng Griezmann đánh ra một lần phối hợp, Ossi đối Marcelo tiến hành phạt quy, đưa cho Manchester City một lần trước trận đá phạt cơ hội. Đây là trước trận cánh trái đá phạt, trực tiếp dứt điểm có khả năng gần như không có, nhưng cũng khá có uy hiếp. Marcelo từ dưới đất bỏ dậy về sau, đương nhiên gánh nhận muốn tiến hành chủ phạt. Ở cánh trái, hãn truyền đồng điểm rơi cũng là tương đối khá. David Silva đứng ở một bên tiếp ứng, hai người thành góc chỗ đứng, để cho người không thấy rõ rốt cuộc sẽ do ai bỏ ra chân. M.U. vòng cấm điệu bên trong, PP, Contani cùng Tô Đông chờ cầu thủ tất cả đều ép đi lên. Mà ở vào thời điểm này, M.U. vấn đề liền bạo lộ ra. Sở môn linh trẻ tuổi, vài địa cô trưởng năn minh, Ferdina không ở, M.U. tuyến phòng ngự chống bóng đồng yếu Căn cứ tranh tài trước, Manchester City trợ lý huấn luyện viên tổ Dẹn thống kê đi ra số liệu biểu hiện, MU mùa giải này đánh đầu mất bóng xuất chiếm được tổng mất bóng 3 thành, nói cách khác, 3 cái mất bóng bên trong thì có 1 là đánh đầu. Cái tỷ lệ này tính là phi thường cao. Từ nơi này phân số theo cũng sẽ không khó nhìn ra, MU ở trong bóng đồng phương diện xác thực tồn tại vấn đề. Bất kể là Van der Sar hay là toàn bộ phòng tuyến đều là như vậy. Nhưng lại cứ, tối nay Ferdinand cái này cao điểm bị thường, mà Manchester City mấy cái cao điểm tuần ở. Lần này sẽ để cho Manchester City ở MU trong cấm khu cho thấy ưu thế đến rồi. Ferguson tại chỗ bên cũng là tương đương sốt ruột, không ngừng la lên cầu thủ, tỏ ý bọn họ phải cẩn thận ứng phó. Nhất là đối Manchester City mấy cái cao điểm. PP, Company cùng Tô Đông, tất cả đều là người cao, tất cả đều là khả năng không chiến xuất sắc cầu thủ, phòng ai không để phòng ai. Càng muốn chết chính là, bọn họ đứng còn rất mở, để cho mở lối phòng thủ cầu thủ rất khó phòng thủ. Nương theo trọng tài chính một tiếng còi vang, David City va chạy đà về sau, giả thoảng một thường, Marcelo nhanh chóng đuổi theo, chân trái đưa ra một cái chuyển động, tinh chuẩn đem quả bóng đưa vào vòng cấm địa. Bỏ ra dư hậu vệ trái một cước này, chuyển động cũng không có trực tiếp đi trước điểm cùng trung lộ tìm VV cùng companny, mà là chạy thẳng tới phía sau. Tô Đông vốn làm mai phục ở penalty điểm phương hướng, thoạt nhìn là muốn tấn công trung lộ. Nhưng trên thực tế, làm tiếng còi vang lên về sau, hắn liền nhanh chóng lui về phía sau điểm chạy tới, cũng nhanh chóng cắm thẳng vào phía sau. Làm Tô Đông gọi tới phía sau lúc, lúc này M.U phía sau chỉ có Rossi ở phòng thủ, mà Tô Đông nhảy lên thật cao về sau, Rossi căn bản liền vô lực trở, chỉ có thể mắt nhìn Tô Đông bay lên trời, đánh đầu vào gol. tinh chuẩn tìm được Tô Đông, bị hắn khoảng cách gần đỉnh vào M.U không thành. Van der Sar làm ra phản ứng, nhưng ngoài tầm tay với. Gồ ổn. Phút thứ 13, mở màn chỉ 13 phút, Manchester City lần nữa ghi bản thành bản. Còn là tới từ Tô Đông ghi bản. Thượng đế, hắn đã diễn ra lập cú đút, lúc này mới chỉ 13 phút. Chúng ta cũng nhìn ra được, tối nay Tô Đông trạng thái là phi thường xuất sắc, đã diễn ra lập cú đút, thoạt nhìn như là muốn tái diễn trước sân khách 91 cuộc thắng Arsenal tranh tại kết quả. Không chỉ là Tô Đông, Manchester City toàn thân biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc, không chỉ có vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng đồng thời cũng tổ chức lên từng lớp từng lớp thế công, Ferguson đội bóng tử vừa mở trận liền rơi vào hạ phòng, bây giờ càng bị Manchester City liên nhập hai cầu. Chúng ta nhất định phải thấy được, MU ở bản thân sân nhà, không chỉ có khống chế bóng xuất xa kém xa cùng thành tựu địch, ngay cả suốt gôn số lần cũng là kém xa tích tắc, MU bây giờ thậm chí ngay cả một cú sút gol cũng còn không có. Manchester City biểu hiện ra phi thường hùng mạnh thống trị lực, cho dù là ở sân Old Trafford, Guardiola đội bóng cũng không có cho Ferguson cùng hắn MU lưu lại chút xíu mãn vui, xem ra càng giống như là nhất cổ tác khí, tiêu diệt MU. Không thể không nói, từ giáng sinh lịch đấu tới nay, MU một mực ở Manchester City phía sau sít sao đuổi theo, bây giờ nhìn lại, Manchester City là muốn mượn chàng này để bị chiến, một hơi giải quyết hết MU, vì mùa giải này giải ngoại hạng Anh đoạt cúp đánh hạ cơ sở vững chắc. Ferguson đội bóng gặp phải phiền toái. Không có Ferdinand, MU tuyến phòng ngự rất khó hạn chế ngự được Tô Đông, bây giờ càng là đã không hai là hỏng. Ferguson nhất định phải phải nghĩ một chút biện pháp. Quy 1 chương 848, Ferguson nóng nảy, làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 37, trọng tài cao lúc, tòa sân một mảnh Toàn bộ mờ người hâm mộ cũng đối cái này xử phạt cảm thấy bất mãn. Trên sân mờ cầu thủ cũng đều cực kỳ phẫn nộ, Sermon Linh càng là thiếu chút nữa tránh thoát vài địt, xông về trọng tài chính Mạ Jinạ, hiển nhiên đối cái này xử phạt có tương đối lớn ý kiến. Đây là một lần ngoài vòng cấm địa vây phản quy, lại là Tô Đông chủ động lui về, tiếp ứng đồng đội chuyển bóng về sau, cùng David Silva ở trong phạm vi nhỏ liên tục một cước chuyền lại, hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp, sau chen vào chạy thẳng tới góc khu, Sermon Linh làm một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Lúc ấy mờ ưu vệ Liều Mạng đuổi ở Tô Đông bên người, Nhưng Tô Đông khởi động tốc độ thật sự là quá nhanh, gần như lập tức liền đem Sở Môn Linh bỏ lại đằng sau, nếu như mặc cho hắn dẫn bóng sông vào cấm khu, đó chính là thế một đối một. Sở Môn Linh ở sau lưng Tô Đông, có một rõ ràng lôi kéo động tác, trực tiếp để cho Tô Đông mất đi thăng bằng, ngã xuống ngoài vòng cấm địa vây. Ở châu Âu bóng đá trọng tài chính trong vòng, chỉ cần Tô Đông ngã xuống trong cấm khu, kia không cần phải nói, trực tiếp cho penalty. Tình huống lần này cũng tựa hồ vẫn là như thế. Cứ việc Tô Đông không phải xuống trong cấm khu, nhưng hắn ở rõ ràng đã ra Sở Môn Linh dưới tình huống, đột nhiên mất đi thăng bằng ngã xuống đất, mà Sở Môn Linh lại có một rõ ràng lôi kéo động tác. Kết quả này liền đã hết sức rõ ràng. MU trung vệ ở mất đi đối tô Đông phòng thủ sau, quả quyết lựa chọn phạt quy. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Nói cách khác, hắn lần này phạm quy nhất định phải cho nhất xử phạt nghiêm khắc. Thẻ đỏ. Ferguson ngồi ở đội chủ nhà ghế vấn lựa trong, nhìn trọng tài chính Mạ Jin Na đối Sở Môn Linh giơ lên thẻ đỏ, hắn bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, trong nụ cười tràn đầy trầm trọng. Hắn đối cái này xử phạt cũng không có quá mức bất mãn mấy liệt. Co như thật bất mãn, vậy cũng nhất định là đối với mình cầu thủ. Nhưng hắn thật không có biện pháp đi trách Sở Môn Linh. Bởi vì bây giờ đã là 0-2 là hậu, lại mất bóng, đó chính là 0-3. Arsenal vừa mới ở bản thân sân nhà thua cái so sánh với 9, chẳng lẽ MU muốn giẫm vào Arsenal vết xe đổ. Sermon Linh dưới tình thế cấp bách, kéo ngã Tô Đông, thực tại cũng là dễ hiểu. Hắn cảm thấy châm chọc là, tranh tài trước, hắn vẫn còn ở truyền thông trước mặt hung hăng khen trọng tài tổ một thanh, cho là ngay cả trọng tài cũng đang giúp mình gọi, thật không nghĩ đến, mà dị nạ trong trận đấu như vậy không nể mặt hắn. Mã Dị Nạ là ngoại hạng Anh chứ danh trọng tài, lần trước chấp pháp Manchester City trận tài lúc. Phạt xuống Manchester City một cầu thủ, đó là mùa giải trước chuyện, mà lúc đó Guardiola vẫn còn ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, dẫn đến Keola như sớm. Thời điểm đó Manchester City còn đang là ở độ tỉnh cục tư cách dự thi mà khổ sở dãy ruột. Thứ tư quan viên Atkinson càng là M.U. Phúc Tinh. Mùa giải trước Manchester Deadby chiến, Atkinson chính là trọng tài chính, mà lúc đó hai bên chiến thành 33, là Atkinson cho ra tranh cãi tính 7 phút bù giờ, lúc này mới trợ giúp M.U. ở bù giờ giai đoạn, từ ẩn đánh vào một cầu, cuối cùng 43 tuyệt sát Manchester City bắt được quý báo 3 điểm Ola giống vậy ở sau trận đấu dẫn đến phát điên, cho là đây là màn đen, là Ferguson đang thao túng trọng tài. Vì thế, Guardiola còn bị trọng tài hủy bàn cho nghiêm nghị cảnh cáo, cho là hắn nên đối trọng tài tổ cho nhiều hơn tôn trọng. Nguyên bản, Ferguson cho là cái này hai tên trọng tài chính sẽ mang đến cho mình vận khí tốt, thật không nghĩ đến, đến trong trận đấu, chờ đợi hắn lại là kết quả như vậy. Hiệp đầu mới đá nửa giờ, lạc hậu hai cầu không nói, còn phải bị phạt xuống một người, tranh tài như vậy còn thế nào đá. Nhưng không kịp chờ Ferguson tiêu hóa hết thẻ đỏ lúc, hắn liền thấy Tô Đông đứng ở phạt bóng đố. Trong khoảnh khắc, MU chủ xoáy cái gì cũng không để ý tới, vọt thẳng đến bên sân, lớn tiếng hầm hừ bản thân cầu thủ, tỏ ý bọn họ muốn chú ý một điểm, cái này đã phạt nhưng ngay khi Tô Đông tầm bắn bên trong phạm vi. Đáng chết, cho ta cẩn thận một chút. Ferguson nóng nảy. Tô Đông đứng ở phạt bóng vị trí, nghe được Ferguson tiếng gắt gét, quay đầu nhìn một cái đội chủ nhà ghế huấn luyện trước sở Scotland lão đầu, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái. Máy sấy tóc thật đúng là không phải thổi. Cũng tuổi đã cao, hỏa khí còn như thế vượng. cầu thủ thời là lập tức bày xong bức tường người, Tô Đông chậm rãi lui về phía sau ba bước, đứng về sau, lặng lẽ nhìn MU bức tường người cùng với bức tường người phía sau Van Vandersa. Làm trọng tài chính mạ dị nạ thổi vang tiếng còi lúc, Tô Đông hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy đà về phía trước. Cả tòa sân Ultra Fast tĩnh phải chỉ còn giữ lại Tô Đông đá bóng thanh âm. Tiếp theo liền thấy, quả bóng như một đạo kinh hồng, nhanh chóng phi thăng, vượt qua bức tường người đỉnh đầu, thẳng rơi khung thành góc trên bên phải. Van Vandersa cả người cũng né người bay nhỏ ra, nhưng vẫn vậy không có thể mo hơn cái này một tia chớp. Cầu ứng tiếng nhập lưới. Đông một lần nữa diễn ra 30. Lệ chỗ tôi, Manchester City đây là muốn điên cuồng tàn sát mờ tiết a. Lúc này mới hiểu đầu, Manchester City đã là ba cầu dẫn trước, hơn nữa so với đối thủ thêm một người. Mùa giải này Manchester City thật sự là đã điên rồi. Ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu, bọn họ mới vừa ở EMI dịt sợ ta đi ùm, 91 cuộc thắng Arsenal, cái này sáng tạo Arsenal trong lịch sử sỉ nhục nhất tính tỷ số, mà bây giờ, Manchester City ở sân Old Trafford, tựa hồ cũng tính toán đối mở u hoàn thành một trận điên cuồng máu tanh tàn sát. Ferguson hiển nhiên cũng rõ ràng ý thức được một điểm này, cho nên hắn ở sờ môn linh bị thẻ đỏ phạt xuống về sau, lập tức làm ra thay đổi người điều chỉnh. Quả quyết hy sinh hết tấn công để cho Herrera dân dự bị ra sân, tăng cường đội bóng tuyến phòng ngự. Chẳng qua là như vậy vừa đến, Ferguson trước trận đấu bố trí tỉ mỉ, định dùng Nani đi đá kích Marcelo sau lưng tiền toán, hoàn toàn rơi vào khoảng không. Manchester City căn bản liền không cho hắn thi triển cái này sát chiêu cơ hội. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, hay là Tô Đông chủ động kéo ra vòng cấm điệu tiếp ứng tấn công, đưa bóng đỉnh cho Tony Cearos, người sau lại chia đến cánh phải, Milner dẫn bóng vượt thẳng đến cấm khu danh giới cuối cùng trước, tác động đến phía sau, Gimenez theo kịp trực tiếp chân, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 40. Nếu như nói tô đông hạt chín, để cho mờ hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, như vậy zi mazi ạ cái này ghi bản sẽ để cho quỷ đỏ hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí là hết hy vọng. Trung tràng lúc nghỉ ngơi, Gadiola khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện, cho là cầu thủ nên tiếp tục cố gắng. Ferguson cũng không có đối đội bóng chiến thuật tiến hành điều chỉnh, kỳ thực hắn cũng không có quá nhiều điều chỉnh phương án. Mờ đội hình ra sân cùng đội hình dự bị liên đặt ở đó, đây đã là quỷ đỏ đủ khả năng tống ra tới tối ưu hiểu. Nửa hiệp sau bắt đầu về sau, quỷ đỏ lấy nghiêm phòng tử thủ trạng thái tới ứng đối Manchester City. Manchester City vẫn vậy lấy quyền kiểm chế bóng làm chủ, cũng không nóng nảy với ghi bàn, mà là kiên nhận thông qua quyền kiểm chế bóng tới không ngừng lôi kéo mở phòng tuyến, không ngừng tiêu hao mở cầu thủ thể năng, điều này làm cho đội chủ nhà cầu thủ cảm thấy 10 phần đưa đám, người hâm mộ cũng tương đương bất đắc dĩ. Guardiola một bộ này chuyển kiểm chế bóng lối đánh, thật lòng là làm người sụp đổ, nhất là ở lâu dài không giành được cầu dưới tình huống. Phút thứ 70, Guardiola làm ra toàn trường lần đầu tiên thay đổi người. Dùng rẽ cô thay cho Tô Đông. Lúc này, mở cầu thủ thể năng tiêu hao đều đã sắp xỉ. Juninho cũng biết rõ, đây là một lần giường nào khó được cơ hội. MU bây giờ thiếu mất một người, cầu thủ lại là cả người đều mệt mệt, cái này rất giống là một sắp chết đối thủ, chỉ cần lại bổ thêm một đao, vậy thì ngõ. Có như vậy một phần tâm tư, Rẽ Cô ra sân sau liền biểu hiện được phi thường sống động, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Ở Rẽ Cô phản phục đánh bảo hạ, MU phòng thủ rốt cục vẫn phải tuyên cáo tán dã. Phút thứ 84, Manchester City ở cánh trái đột phá lúc sáng tạo một quả phạt góc. David Silva chủ phạt phạt góc, dự bị ra sân ga Gazé bạ rỉ đánh đầu chuyền nối đến phía sau, Cô khoảng cách gần đánh đầu ghi bàn thành bàn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 50 Lần này, cả tòa sân Old Trafford lần nữa nổi giận. Đường Đường MU, lúc nào ở bản thân sân nhà, bị đối thủ đánh chặt vật như vậy qua. Nhưng chỉ sau 3 phút, lại là một lần phản kích, rẽ cô đưa bóng chuyển cho David Silva, người sau xông vào vòng cấm địa, ở vòng 5m50 danh giới tạo thành thế một đối một về sau, chân trái đệm chân đi bàn, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 60. Lần này, liền Ferguson cũng ngồi không yên. MU chủ soái vọt thẳng đến bên sân, không ngừng hướng về phía trên sân cầu thủ gào thét, phản phất giống như là muốn cầu bọn họ nhất định phải bảo vệ, gắt gao bảo vệ. Nhưng vào giờ phút này, MU cầu thủ rõ ràng đã kiệt sức, căn bản không có bao nhiêu khí lực có thể lại đi chống cự Manchester City tấn công, nhưng Manchester City bên này, bất kể là vừa vận dự bị ra sân rẻ cô cùng ga bạ gì lắm người, hay hoặc giả là David Silva chờ cầu thủ, tất cả đều nín một hơi, chuẩn bị ở MU trên người phát tiết. Đây chính là ngoại hạng Anh lâu năm nhất hảo môn đội bóng. Lúc nào thấy qua MU chật vật như vậy qua. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đều đã đến mức này, không ở MU trên thi thể nhiều thọt mấy đau, xứng đáng với cơ hội như vậy. Vì vậy, ở đánh vào thứ 6 ghi bản 2 phút đồng hồ sau, cũng chính là tranh tài sắp tiến vào bù giờ giai đoạn lúc, David Silva ở trong phản kích lần nữa đưa ra một cái đường chuyền hay, thẳng nhét vào vòng cấm địa bên trong. Rẽ cô phá bẫy việt vị sau khi thành công, thế một đối một tiến vào vòng cấm địa, đối mặt Van der Sar, Bosnia trùng phong tỉnh táo đệm chân thành bàn, vì Manchester City đem tỷ số khóa ổn định ở 70. Vô cùng đẳng nhã. Đây tuyệt đối là vô cùng đẳng nhã. Ở MU trăm năm lịch sử bên trên, lần trước bị người sân nhà 70 công phá, kia đều đã là 80, 90 năm trước chuyện, mà ở Ferguson cuộc đời huấn luyện viên trong, thế phẩm nhất một trận thực lực là 05. Nhưng lúc này đây, MU ở bản thân sân nhà, không bại thảm bại cho cùng thành tử địch. Đây là MU trong lịch sử trước giờ chưa từng có xỉ nhục. Còn lại là thua cho mình cùng thành tử địch, mà Manchester City cũng rửa sạch quá khứ đối MU đổi thế, hết sức nợ mày nở mặt một fan. Mùa giải này Manchester City biểu hiện được phi thường kinh diễm, nhất là theo lịch đấu xâm nhập, Guardiola chi này đội bóng từ từ biểu hiện ra thực lực siêu cường, đầu tiên là ở sân khách 91 của tháng Arsenal, bây giờ lại ở sân Old Trafford, 70 của tháng MU, đây tuyệt đối để cho người cảm thấy khó có thể tin. Như vậy Manchester City, xứng với một tòa ngoại hạng Anh vô địch. Quy 1 chương 849, Kinh thiên đại đổ sát. Manchester City để cho thế giới run dậy. Đây là tranh tài về sau, Soccer Post ở quan phương website đăng xuất tin tức. Tranh tài trước, Soccer Post còn đặc biệt phỏng vấn MU chuyển kỳ đội trưởng Roy Keane, tên này cùng Manchester City có ấn đoàn good match truyền kỳ ngôi sao bóng đá, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc liền bày tỏ, hy vọng có thể thấy được một trận bốc lửa tỉ thí. Ta cũng không hi vọng thấy được một trận mềm mặt Manchester Derby, thẻ vàng ở tranh tài như vậy bên trong là ắt không thể thiếu, hoặc giả còn có thể thấy thẻ đỏ. Sự thật chứng minh, không có người nào so kệ càng hiểu Manchester Derby. Thụy Kệ Án ở trước trận đấu triển vọng trận đấu này lúc cũng đã nói, MU mong muốn ở nửa vòng sau lội ngược dòng Manchester City, nhất định phải tại dạng này cường cường trong đối thoại lấy ra tốt hơn biểu hiện. Chỉ có chứng minh ngươi so với đối thủ hùng mạnh, ngươi mới có thể đủ ở trong lòng tầng diện bên trên áp chế lại đối thủ, cho đối thủ mang đến áp lực tâm lý, tiến tới ảnh hưởng bọn họ ở trong trận đấu biểu hiện cùng phát huy, cuối cùng khiến cho bọn họ không ngừng xuất hiện sai lầm. Ở Ferguson dưới quyền hiệu lực nhiều năm, Kệ rõ ràng so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng MU bộ này nửa vòng sau nghịch tập motif. Nhưng khiến Kệ Án hoàn toàn không có nghĩ tới là, hắn chỉ đoán đúng vấn nữa. Sếp thực có một chi đội bóng ở trong trận đấu chứng minh, bọn họ so với đối thủ càng mạnh mẽ hơn, cũng sắp thực xuất hiện thẻ vàng cùng thẻ đỏ, nhưng người được lợi không phải đội chủ nhà MU, mà là hắn chỗ không nhìn chúng Manchester City. 70 tỷ số, đội ngang MU từ trước tới nay biết bắt nhất sân nhà thất lợi kỷ lục, đồng thời cũng sáng tạo Ferguson cuộc đời huấn luyện viên trong thê thảm nhất một trận thất lợi, để cho toàn thế giới cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Sir Alex Ferguson ở sau trận đấu lần nữa liên tuyến cậy án, nhưng MU chuyển kỳ đội trưởng cự tuyệt tiếp nhận phỏng vấn, chẳng qua là bảy tỏ đây không phải là một trận bình thường trên tài. M.U. cũng không có phát huy ra bản thân phải có tiêu chuẩn, đây là một trận ngoài ý muốn. Cứ việc kệ ản không muốn thừa nhận, nhưng S.C.S.P.O.T. cho là đi theo sân khách 91 đánh bại Arsenal bất đồng, Manchester City ở sân đô Trafford, thậm chí ngay cả cho tử địch một cái thể diện cũng không muốn. Ở E.M.I.S.T.A.D.U.M., chúng ta có thể rõ ràng thấy được Manchester City ở tranh tải giai đoạn sau cùng cho Arsenal một lần ghi bàn cơ hội, nhưng tại sân đô Trafford, Manchester City cho dù là đến tranh tài phút quyết định cuối cùng, cũng đang cố gắng thử ghi bàn th Gadiola thật sớm thay cho Tô Đông, đây là vì đội bóng đa tuyến tắc chiến làm chuẩn bị, bao nhiêu cũng có tha mở một lần ý tưởng, chẳng qua là ai cũng không nghĩ tới, giữ bị ra sân sau, Zeco, Gazet bạ gì đám người sẽ biểu hiện được xanh mảnh như vậy, đơn giản không cho MU bất kỳ cơ hội nào. Không thể phủ nhận, bây giờ chi này Manchester City bất kể là từ thực lực, khí chất, chiến thuật tố dưỡng hay là từ băng ghế độ dày bên trên nhìn, đã sớm không như xưa, bọn họ đã không còn là mùa giải trước bạo phát hộ cùng Ngụy cường đội, cũng không phải kệ án trong miệng đã nói, mềm mặt đội bóng, mà là chân chính cường đội. Từ 91 cuộc thắng Arsenal Đến 70 đánh bại MU, cái này hai trận đại thắng toàn bộ đều là ở sân khách, cái này cũng đủ để chứng minh, Manchester City rốt cuộc có cùng ngoại hạng Anh cường đội vào tay, phân cao thấp thực lực, kết hợp mùa giải này đội bóng ở ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu cao cao manh tiến, để cho chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng, ạn mạng sửa 4-500 triệu bảng Anh kết xù đầu nhập, rốt cuộc thấy được hiệu quả. Sở cách sở sau đó lại từ Manchester City xây dựng, từ số Sojiano cùng bởi ghi dịt sở kẻn đến Guardiola, lại càng về sau tô đông gia nhập, sở cách sở hốt Manchester City thành công ở tại bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền phi thường tỉnh táo nhận thức được châu Âu bóng đá phát triển xu thế kiên định không thay đổi học tập 3k trước ba ca cầu thủ Busquets đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc tiết lộ bản thân cũng không hối hận rời đi nukem bởi vì hắn ở nukem không chiếm được bất kỳ cơ hội nào hắn căn bản không phải muji mong muốn trung chàng cầu thủ sự thật chứng minh chúng ta có thể đá cùng 3k vậy tốt thậm chí đá so bak càng thêm hoa lệ càng thêm để mắt Busquets cũng bằng vào ở Manchester City biểu hiện xuất sắc bước lên Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực hàng ngũ Hà đối với lần này 7ỏ kiêu não Ta biết, 3K có người muốn đem ta mua về, nhưng ta tạm thời không có có ý nghĩ này, bởi vì ta ở Manchester City qua phải rất vui vẻ. Đây cũng là 3K tầng quản lý không ít người ý tưởng. Từ biết đến Pha đến Bucket, 3 cũng một lòng muốn đem đám này năm đó chạy mất thanh niên tài tuấn mua về nụ nhưng bất kể là Pha hay là Bucket, cũng gặp phiền toái rất lớn. Tỷ như Bucket, hắn trở về 3 về sau, có thể cướp được vị trí chủ lực sau. Mugino liền Savi cùng Iniesta như vậy chúng chẳng cũng dùng đến không phải đặc biệt toàn tay, hắn có thể sử dụng tốt Buck cách còn đối đội bóng hiện trạng bày tỏ hài lòng, cho là đội bóng phát triển vượt xa dự liệu của mình. Guardiola là một không thể tin nổi huấn luyện viên trưởng, hắn có rất sâu tư tưởng độ cao, hắn luôn là đang suy tư một ít người khác không sẽ đạt tới độ cao, hắn rất nhiều ý nghĩ cũng khắp sâu ảnh hưởng đội bóng trong mỗi người. Tô Đông là đội bóng trong trọng yếu nhất một người khác, sớm tại hắn còn ăn mặc 3 ca áo đấu thời điểm, ta liền biết hắn, hắn luôn là ở sáng tạo kỳ tích khó mà tin nổi, bây giờ còn là như vậy, thì giống như tối nay trận đấu này, nếu như không có cái mũ của hắn hy pháp, hoàn toàn đánh tan mờ u cầu thủ ý chí chiến đấu, chúng ta sẽ không lấy được như vậy điểm số lớn. Không thể nghi ngờ, hắn đã là một kẻ vĩ đại cầu thủ, bất kể là ở sân bóng bên trên, hay là ở trong phòng thay quần áo, hắn đều là mọi người chúng ta kính trọng cùng học tập đối tượng, đội bóng ở dưới sự hướng dẫn của hắn, biểu hiện được phi thường xuất sắc, phòng thay đồ cũng 10 phần hài hòa đoàn kết, đây là đội bóng lấy được thành tích mấu chốt. Sir Casser Hot vấn thả vào một bắt mắt vị trí, bởi vì tên này Tây Ban Nha tiền vệ trụ bình thường rất ít xuất hiện ở truyền thông bên trên, nhưng lần này hắn tiếp nhận phòng lúc nói không ph Sau Caser boss còn đặc biệt phỏng vấn Manchester City tổng giám đốc Zico so -Gi Adriano, người sau cũng giống vậy độ cao công nhận Tô Đông cùng Guardiola đối đội bóng cống hiến, đồng thời đối đội bóng tương lai tiến hành trên vọng. Kế tiếp chúng ta sẽ tiếp tục tham chiếu 3K mô thức, tiếp tục tăng cường đội một xây dựng, chúng ta hy vọng ở thanh thiếu niên thế đội trong chiêu mộ được nhiều hơn ưu tú hơn cầu thủ trẻ, cũng thông qua đào tạo trẻ đưa bọn họ từ từ bồi dưỡng thành thực lực xuất sắc cầu thủ, để cho chúng ta đội một có nhiều hơn đến từ đào tạo trẻ cầu thủ. So không che giấu chút nào, Manchester City mục tiêu liền là trở thành có thể so với vai Bayern cùng 3K như vậy châu Âu đỉnh cấp hà môn, thậm chí là trở thành châu Âu mạnh nhất hà môn. Khả năng này cần mấy năm tích lũy, cũng cần nhiều hơn rèn luyện, thậm chí cần chúng ta liên tục ở ngoại hạng Anh, ở Champions League thi đấu biểu hiện trên sân ra hùng mạnh sức cạnh tranh, nhưng chúng ta thủy trung tin chắc, Manchester City có được trở thành như vậy đội bóng. Sân khách 70 huyết 7 MU, Manchester City sáng tạo câu lạc bộ trăm năm thần thoại. Manchester hệ vẹn mài uỷ newser bảy tỏ, cái này cái đấm máu con số giống như là một thanh sắc bén nhọn, đâm Manchester già Z đêm tối, sâu sắc đâm vào toàn cầu mấy chục triệu tên MU người hâm mộ thâm. Nhà này buồn tổ truyền thông cho là, cái này vốn nên là một trận ngang tài ngang sức đứng đầu bảng đại chiến, trước trận đấu, MU vùng tâm bừng bừng mong muốn ở sân nhà bắt lại Manchester City, tiến một bước thu nhỏ lại điểm số bên trên chiến lệnh, nhưng ai có thể nghĩ tới, cuối cùng sẽ diễn biến thành một trận ghi vào sử sách kinh thiên đại độ sát. Tô Đông trở thành đêm này trong, Manchester nổi bật nhất chú ý tiêu điểm, hắn dùng một hạt chỉ, cũng sáng tạo sở môn linh thẻ đỏ, hoàn toàn tan dã MU ý chí, cũng vì Manchester City cuối cùng liên tục ghi bàn đặt cơ sở vững chắc. Manchester hệ vẹn mài uỷ tỏ, ở mùa bóng ban đầu Rất nhiều người cũng nghi ngờ Tô Đông gia nhập Manchester City là vì tiền, nghi ngờ hắn rốt cuộc có thể hay không thích đứng ngoại hạng Anh, nhưng bây giờ nhìn, như vậy nghi ngờ đều là bự cười. Bây giờ Manchester City đứng hàng ngoại hạng Anh đứng đầu bảng địa vị, mà Tô Đông thời là lấy 44 cái ghi bàn, đứng hàng ngoại hạng Anh chân suốt đứng đầu bảng vị, từ trước mắt xu thế đến xem, Tô Đông đơn mùa bóng ghi bàn lần nữa khai chưa 10, cái này không có có cái gì tranh cãi, thậm chí có thể sẽ sáng tạo chuyên nghiệp đời sống mới cao, đây mới là nhất làm người ta kính nể. Manchester cho là, như vậy một trận kinh thiên đại đô sát, không chỉ là thay đổi ngoại hạng Anh các cục Đồng thời cũng thay đổi Manchester tòa thành thị này, nhất là theo Manchester City đột nhiên xuất hiện, để cho tòa thành thị này bóng đá không khí trở nên càng thêm nồng nặc, thậm chí có có thể giống như Milan, Madrid cùng London trở bóng đá thành phố vậy, vang danh toàn cầu. Khi nhìn đến Manchester City 70 điên cuồng tàn sát mở úu tranh tài về sau, Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger trong lòng nên sinh ra một tia áp áp, hắn nên cảm tạ mình kẻ thù không đội trời chung trên dữ sân, ở hắn so sánh với 9 sân nhà thảm bại sau, dứt khoát quyết nhiên dùng một trận không bảy sân nhà thảm bại, vì Arsenal hiểu lúng túng. Tây Ban báo AS thời là ở trang đầu đầu để bên trên, lần nữa đăng xuất đông. Cũng bày tỏ, Tô Đông dùng hạt chịt trợ giúp Manchester City 70 sân khách huyết tẩy MU, để cho cao ngạo Ferguson túi xuống hắn kêu cao quý đầu lâu. Nước Pháp đội báo thời là lấy Tô Đông, ta tới ta thấy ta chinh phục vì tựa đề, cho là Tô Đông đang chinh phục giải ngoại hạng Anh. Từ Chelsea đến Arsenal đến MU, Tô Đông dẫn Manchester City một đường huyết tẩy ngoại hạng Anh quân hùng, để cho toàn bộ đã từng nghi ngờ người của hắn, cũng dối dít cảm thấy xấu hổ, hắn để cho Manchester City trở thành ngoại hạng Anh vô địch mạnh nhất mà có lực tranh đo người Italy là tệ cho là, lần nữa cảm nhận được Tô Đông lực sát thương Hán lực sát thương kinh người, để cho Ferguson đội bóng ở bản thân sân nhà quang ngũ cởi giáp, thậm chí ngay cả một cầu cũng vào không được. Cả tạ lộn ủy ạ thời lá cho là, 3 bóng đá đem Manchester bầu trời nhuộn thành màu xanh ra trời. Ở trong báo cáo, nhà này 3 ca tiếng nói cho là, Gadiola vì Manchester City mang đi nhất nguyên chấp nguyên vị 3 ca bóng đá, David Silva cùng, Thiago Busket trở Tây Ban Nha cùng 3 ca hệ chính cầu thủ gia nhập, tăng lên cực lớn Manchester City chuyển khống chế bóng năng lực. Tô Đông Như trước vẫn là giống như hắn năm đó ở 3K hiệu lực lúc như vậy, ở sân bóng bên trên sở hướng Phi Mỹ, không ai cả nổi, mà trận đấu này bất kết cùng David và cũng đều biểu hiện ra phi thường cao trình độ thực lực, bọn họ cũng là trước mắt Barca chỗ khan hiếm nhân tài. Trừ châu Âu bóng đá, ở toàn thế giới, Manchester City 70 sân khách huyết tẩy MU, đưa tới người hâm mộ mãnh liệt nghị luận. Tất cả mọi người cũng rõ ràng ý thức được, ngoại hạng Anh đang biến thiên. Manchester City ở Tô Đông xuất lĩnh hạng, đang lấy không thể ngăn trở thế đầu sông về ngoại hạng Anh vô ghế, quy chương 850, tự cao tự đại, 70 đánh bại MU. Manchester City trên giới tuy là sáng, nhưng cũng không có quá nhiều miễn hoài thắng lợi thời gian, bởi vì đội bóng lập tức lại nhất định phải tiến về sân khách, khiêu chiến Hy Lạp gì. Dù trước khi nói, Hy Lạp đội bóng tuyên bố muốn ở sân nhà giữ được 40 năm bất bại kỷ lục, muốn cho Manchester City có tới không về, mà Hy Lạp truyền thống cũng ở đây dối rít tạo thế, Lancere AO chiến sân nhà bất bại kỷ lục, nhưng Manchester City vẫn vậy không có ý định dốc hết chủ lực. Lộ trình thật sự là quá xa. Buon ma qua lại hơn 2000 cây số, máy bay cũng muốn mấy giờ, đã xong tranh tại sao lại phải chạy về tới, cầu thủ tiêu hao thực tại quá lớn. Cho nên Gadiola cùng huấn luyện viên tổ lập ra sách lược là sân khách tận lực tranh thủ thắng lợi, nhưng chân chính tỷ thí hay là ở sân nhà. Manchester City lặn lội buồn ba là không cần nói, gì thứ hiệp cũng không phải là muốn lặn lội buồn ba. Tô Đông, Pep, Marcelo cùng David Silva và đám người tất cả cũng không có tiến về sân khách, mà là chuyên tâm ở lại Manchester điều chỉnh trạng thái cùng chuẩn bị chiến đấu vòng kế tiếp ngoại hạng Anh. Tranh tài đêm đó, Tô Đông ở nhà mình trong trang viên tổ chức liên hoan, bọn họ cũng đến rồi. Khi lập đội bóng thực lực kỳ thực cũng không yếu, tỷ như Olelimti Ako, thực lực tổng hợp khẳng định không bằng tứ đại giải đấu. Nhưng muốn nói sức đánh một trận, còn lại là ở bản thân sân nhà, đó là khẳng định không có vấn đề. Manchester City cầu thủ liền có thể rõ ràng cảm nhận được một loại mệt mỏi. Lạt lội buôn ba tiêu hào, đối đội khách mà nói, thật sự là phi thường chí mạng. Mở màn sau, Manchester City ngược lại đang chủ động quyền bên trên ở thế yếu, á Di lợi dụng sân nhà ưu thế phát khởi mấy lần rất có uy hiếp tấn công, mà Manchester City cầu thủ thời là lộ ra không đủ hương phấn. Trải qua gần 10 phút điều chỉnh về sau, đầu tiên là ga Z bạ Di bỏ lỡ đánh đầu cơ hội của c tiếp theo Rẽ cô cũng không nắm chắc được một lần vòng 5 M50 tuyến đầu sút gol cơ hội, điều này làm cho Manchester City trên giới cũng cảm thấy thất vọng. Đội chủ nhà người hâm mộ trên khán đài áp dụng bút laser. Tinh mắt Tony Cearns nhìn thấu đầu mối. Quả nhiên, Manchester City cầu thủ ở trên sân kháng nghị, Rẽ cô bọn người chỉ hướng khán đài. Truyền hình bình luận viên cũng bắt đầu nhắc tới bút laser, hiển nhiên Tony Cearns nói đến một điểm không sai. Dĩ nhiên, bút laser chẳng qua là bộ phận nhân tố, Manchester City cầu thủ trạng thái DM mới là mấu chốt. Vẫn là phải mau sớm phá vỡ cục diện bế tắc. Tô Đông nói, không đi bàn Không chế bóng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hơn nữa Manchester City là sân khách tác chiến, trên tài mang xuống, đối Manchester City bất lợi. Khỏi cần phải nói, liền Manchester City cầu thủ loại trạng thái này cùng tình huống thân thể, đến nửa hiệp sau, sợ rằng sẽ biểu hiện được kém hơn. Ở xa Hi Lap Manchester City cầu thủ tự hồ cũng rõ ràng biết một điểm này, vì vậy bắt đầu tích cực nếm thử tổ chức tấn công. Modrić, Thiago cùng bạ gì tạo thành tam trung trận vẫn rất có tiêu chuẩn, vững vàng khống chế quyền kiểm soát bóng, không ngừng tổ chức chủ tính ra tấn công cơ hội. Trên một điểm này, Hi Lap đội bóng rất khó chuyển Manchester City. Nhưng ngay khi Manchester City từng bước áp sát, liên tiếp đánh vào Agi cầu khu, mắt thấy sẽ phải sáng tạo ra ghi bàn thời điểm, Manchester City phía bên mình lại xuất hiện phi thường nghiệp dư sai lầm. Đây là một lần Agi phản kích chuyên giải, trực tiếp cho đến Manchester City vòng cấm địa. Zohad bỏ gol đánh ra, ở không có nhận đến uy hiếp dưới tình huống, ở vòng cấm địa tuyến bên trong, đưa bóng từ không trung hái xuống. Đến một bước này, đều không có vấn đề, Zohad phát huy cũng rất bình thường. Mấu chốt liền ở sau đó. Zohad mong muốn chân to ra bóng, tỏ ý trước trận cầu thủ cũng áp lên đi, cho nên hắn một cái tay nắm cầu, một cái tay không ngừng huy động. Nhưng không biết là nguyên nhân gì, có thể là huy động cánh tay dùng quá sức, đưa đến một cái tay khác cầu vậy mà rơi. Ý gần quốc môn phản ứng cũng là phi thường nhanh, cầu mới vừa rơi, rơi xuống đất bắn ngược về sau, hắn trực tiếp liền không lưng nhặt lên. Nhưng hạ gì tiên phong tại chỗ liền kháng nghị, cho là cầu đã vượt tuyến, thuộc về ngoài vòng cấm địa bóng ném. Cái này đột nhập lúc nào tới biến hóa làm cho tất cả mọi người cũng rất là giật mình, bao gồm ngồi ở trước máy truyền hình tô đông đám người. Rô hát cái này là cái gì tao thao tác, lại vẫn có thể như vậy. Trong tay chính quả quyết tuổi còi, hướng rô hát chạy đi, mà hi lạp cầu thủ thời là đuổi theo hắn, không ngừng kháng nghị. Nhất là ạ gì tiên phong, đoán chừng nên là đang nói, nếu như hát không bằng ném, hắn cách rất gần, hoàn toàn có thể tạo thành cắt bóng về sau, tiến tới lấy được ghi bản Lần này phiền toái. PP lắc đầu thở dài nói, làm sân bóng bên trên nổi danh mã phu, PP ký thực cũng là đi lại với Phạm Quy tuyến bên trên nam nhân, đối với trọng tài chính tâm lý nắm, cùng với sân bóng bên trên thế cuộc hay là nắm giữ được rất rõ ràng. hát lúc này Phạm Quy, sắp thực tương đương muốn chết, hơn nữa còn là ở sân khách. Cái này sai lầm thực tại cũng là gọi người không thể nào hiểu được, hắn bây giờ giống như càng ngày càng nhiều loại này cổ quái kỳ lạ sai lầm. David Silva cảm thấy rất khó hiểu. Muốn nói Zaha thực lực, đó là không thể nghi ngờ, có thể trở thành đỉnh lần quốc môn người, thực lực làm sao lại trên lệnh. Có lúc hắn cũng có thể biểu hiện ra siêu cường tiêu chuẩn, nhưng có lúc, hắn cũng sẽ cho người chỉnh ra một đống lớn không giải thích được sai lầm. Thì giống như mới vừa rồi lần này, ai có thể nghĩ tới hắn là thế nào rơi tay. Quả nhiên, trọng tài chính hướng Zaha lên thẻ đỏ, trực tiếp đem Manchester City thủ môn cho phạt kết quả. Trong TV rõ ràng truyền đến bên trong đấu trường, trên khán đài Hy lạp người hâm mộ điên cuồng hoan hô. Từ pha quay chậm thả về nhìn, Zaha cầu sặc thực rơi đến vòng cấm địa bên ngoài. Phạm quy là khẳng định phạm quy, chính là thẻ đỏ cùng thẻ vàng phân biệt, mà trọng tài chính hiển nhiên cũng tiếp nhận gì cầu thủ kháng nghị, cho là nếu như không bóng ném, bọn họ rất có thể giành lại tới đi bàn. Trước máy truyền hình, Tô Đông bọn người im lặng. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này nói hát sai lầm, dù sao cũng là kẻ vai chiến đấu đồng đội, nhưng như vậy sai lầm thật sự là phi thường đả kích sĩ khí, hơn nữa để cho đội bóng tiếu mất một người. Có lúc, lần cầu thủ thật rất có ý tứ. Mại cả Dì tra họ là như vậy, Zohad cũng là như vậy. Theo Zohad bị phạt ra sân, Azie cấm khu tuyến đầu trực tiếp đá phạt cũng không có thể công phá Manchester City không thành. Gai ẩn thay thế ra sân, sau đó Manchester City cũng ổn định trận cược, bắt đầu đá càng thêm một thỏa. A gì thực lực có hạn, thủy chung không có thể công phá Manchester City không thành, mà Manchester City thời là so với đối thủ thiếu một người, cũng không thể sáng tạo ra bao nhiêu uy hiếp, hơn nữa lại lật lội buồn ba sân khách tác chiến, cầu thủ tiêu hao rất lớn. Cuối cùng, hai bên không không bắt tay giảng hòa. Manchester City sút goal số lần thậm chí còn không bằng A gì. Được, lúc này lại để cho những người Hy lạp đó chành chọi bên trên. Marcelo tức giận khó bình nói, Âu chiến 40 sân nhà bất bại, cái này cần là bao lớn gia châu. Rói mắt toàn thế giới, kêu một nhà hào môn có thể làm được. Có thể phản bắt sao? Không được à? Bởi vì Manchester City cũng không phá được ạ gì sân nhà à? Manchester City có thể ở Emy Dị Sở Tạ Đị Úm, 91 huyết tẩy Arsenal, có thể ở sân Âu Trafford, 70 cùng tháng MU, nhưng chỉ là ở Hy Lạp cầm ạ gì không có biện pháp nào, có thể nói gì. Chứ nói một tiếng, ạ gì ngư bút, Hy Lạp ra, thực tại đã không còn gì để nói. Không có gì nói, trở lại sân nhà dạy dỗ bọn họ. Tô Đông Tử Tổ nói, đám người cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không có hát thẻ đỏ, Manchester City là có thể sân khách đánh bại đối thủ, nhưng bây giờ, các người muốn nhìn như vậy, người ta cái này bút cũng trang 40 năm, nên để cho bọn họ tiếp tục giả bộ nữa." PP cười ha ha nói. Đám người tất cả đều là vui một chút. Trở lại sân nhà, Manchester City còn không đánh chết tại gì. hát thẻ đỏ ở sau trận đấu đưa tới kịch liệt tranh cãi, nhưng Guardiola chủ động ra mặt, vì hát tiến hành giải thích, nhận vì tất cả người đều không nên méo hắn sai lầm mà nói chuyện. Trên thực tế, trừ thẻ đỏ, hắn ở phần lớn thời gian trong cũng biểu hiện được rất tốt. Tô Đông làm đội bóng đội trưởng Vào lúc này cũng là không để đổ cho người khác, lập tức liên lạc theo thành quen biết phóng viên, phát biểu đối Zohát chống đỡ, bày tỏ Manchester City phòng thay đồ vẫn vậy tín nhiệm Zohát. Mỗi cái cầu thủ cũng sẽ xuất hiện sai lầm, Zohát vẫn là đáng giá cho chúng ta tín nhiệm đồng đội. Manchester City cái khác cầu thủ cũng đều dối rít ra mặt tỏ thái độ ủng hộ Zohát. Hôm nay là Manchester City đánh vào vô địch thời khắc mấu chốt, vô luận như thế nào, đội bóng cũng không thể vào lúc này nội loạn. Càng quan trọng hơn là, trước mắt Manchester City chỉ có 2 cái thủ môn, giải ẩn ra rồi, Zohát nếu là lại xảy ra vấn đề Cả Manchester City sau đó phải dựa vào ai tới thủ môn. Cho nên, ở vào thời điểm này, vô luận như thế nào, Manchester City đều chỉ có thể nâng đỡ Zohat. Đội bóng từ Hy Lạp trở lại Manchester về sau, rất nhanh lại ở sân nhà nên đón ngoại hạng Anh thứ 28 vòng đối thủ, mắc hụ phẹt xuất lĩnh phồn hẹp. Bởi vì ở rổ tỉnh cuộc diễn cử, Manchester City hay là đối với đội hình tiến hành đội phiên, nhưng trong tuần ở rổ tỉnh cuộc bên trên thẻ đỏ Zohat vẫn vậy đội hình chính, mà đội bóng cũng ở đây phút thứ 25, Từ Tô đông dùng một cước 25m ngoại siêu cấp xuất xạ, xuyên thủng phồn hẹp công thành, vì Manchester Citym ở tỉ số Chỉ sau 3 phút, Tony cờ rốt cánh phải khoảng cách xa chuyển xéo chuyển tới cấm khu bên trái, Jimi Jà nhanh rời cuối cùng tiền truyện trong, Marcelo theo kịp chân trái Volley, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 20. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, bắt đầu chỉ 2 phút đồng hồ, Fúnh Hẻm liền đánh ra một lần rất có uy hiếp tấn công, từ diện rộng dùng một cước lốp bóng, đem quả bóng tròn qua đánh ra Johát đỉnh đầu, công phá Manchester City không thành. 12. Sau hai đội lẫn nhau có công phòng, nhưng cuối cùng Manchester City hay là ở sân nhà 21 đánh bại Fúnh Hẻm. Đã xong phụn hẻm về sau, Manchester City trên giới cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu ở vòng tiền cup thứ 3 vòng đấu loại thứ hiệp trên tài. Hiệp đầu sân khách không không đá đều ạ gì về sau, khi lập truyền thông quả nhiên lại trắng trận lăng xê Aguero chiến 40 năm sân nhà bất bại, thậm chí còn có chút truyền thông tuyên bố muốn ở Manchester đánh hạ Manchester City sân An Etihad. Dĩ nhiên, không có ai sẽ đem loại này tự cao tự đại ngôn luận tưởng thật. Bất quá, Manchester City trên giới còn thật sự là có chút hòa khí. Nhất là ở Zhou Hat thẻ đỏ về sau, Aguero thật đúng là đem Manchester City làm trò có chút chất vấn. Dũng Tô Đông ở trong phòng thay quần áo cắt nói, nếu như không thể ở sân nhà cho gì hung hăng một cái dạy dỗ, cái khác đội bóng chẳng phải là đều sẽ Manchester City làm trái hồng mây boss. Cái gọi là cường đội, không phải là muốn có thủ bảo thủ. Cho nên, sân nhà đối trận gì, nếu như không thể điểm số lớn bắt lại đối thủ, vậy chúng ta mặt mũi này liền không có chỗ để. Tô Đông khích lệ cũng nhận được đồng đội tích cực hưởng ứng. Quy 1 chương 851, chúng ta có phải hay không đá một trận bản độ. Ở rổ tiền cuộc đấu loại trực tiếp vòng thứ 3 tứ hiệp, Manchester City trấn giữ sân nhà nên chiến hi lạ Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 7 lúc, Marcelo vừa qua khỏi trung trảng, ngẩng đầu nhìn một cái trước trận chúc lộ, chân trái đưa ra một cái tinh chuẩn nghiêng chuyển liền dài, trực tiếp cho đến Agi phòng tiến sau lưng đi. Chỉ thấy một cái ngày thân ảnh màu lam giống như một đạo rợi dây mũi tên nhọn bình thường, trong nháy mắt xuyên ạ Agi phòng thủ, đuổi kịp Marcelo chân này nghiêng chuyển liền dài, bộ ngực dừng bóng về phía trước về sau, tiếp tục dẫn bóng sông vào cấm khu. Tô Đông, cả tòa sân An Yi TI hạt nhất thời liền sôi lên. Chỉ thấy dẫn bóng xông vào đến vòng cấm địa, đối mặt đánh ra Agi thủ môn, một thành tạo động tác giả, qua đối phương về sau, Tỉnh táo đệm chân gôn chống đắc thủ, vì Manchester City mở tỷ số. Go ổn Mở màn chỉ 7 phút, Tô Đông liền vì Manchester City mở tỷ số. 10. Dẫn trước một cầu về sau, Manchester City tiếp tục đối hạ gì đổi rắt dồn sức đánh. Phút thứ 9, Tô Đông ở ngay trước vòng 16m50 trong vùng, nhận được David C. Và chuyển bóng về sau, ngang lôi kéo, kéo ra phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải lực mạnh bố ly, đánh ra một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa, đánh chúng sang ngang. Tiếng một tiếng vang thật lớn chuyển khắp sân bóng mỗi một cái góc, phản phất giống như là gõ vào hiện trường Manchester City người hâm mộ trong lòng bên trên, để cho bọn họ trở nên càng thêm phấn khởi, cũng càng thêm kích động. Sau 3 phút, chính là Tô Đông cùng David Silva ở cấm khu tuyến đầu liên tục phối hợp, Tô Đông ở cung đội đầu trừ qua đối phương trung vệ Marcelo về sau, chân trái lực mạnh bố ly, lần nữa xuyên thủng gì không thành. 20. Thoáng một cái, Agi cầu thủ hoàn toàn cũng mắt trợn tròn. Thua thiệt đến bọn họ trước trận đấu còn dương dương tự đắc với mình đội bóng sân nhà chiến tích, mặc dù không có nói rõ Nhưng đối với truyền thông lang C45 sân nhà ấu chiến bất bại, bọn họ bao nhiêu cũng có chút dương dương tự đắc, hơn nữa không không cầm hòa Manchester City, bọn họ thậm chí cảm thấy, chưa chắc không có bất ngờ Manchester City, thăng cấp vòng kế tiếp có khả năng. Nhưng đến sân Anzhi Itahar, tranh tài chỉ 10 phút, bọn họ liền hoàn toàn cảm nhận được hai chi đội bóng giữa lẫn nhau cách xa trên lệnh. Hiệp đầu ở nhà mình sân nhà đụng phải chi tiêu Manchester City, cho hạ gì cầu thủ mang đến quá nhiều thắc giác, cho tới để cho bọn họ cũng lầm tưởng, Manchester City thực lực giống như cũng không phải bá mạnh. Đến sân Anzhi Itahar, bọn họ mới thật sự cảm nhận được Manchester City khủng bố. Không nói đến người khác, ở giữa vệ Michel, hiệp đầu hắn là đóng băng rẽ cô công thần, nhưng trận này chống lại Tô Đông, hắn hoàn toàn theo không kịp Tô Đông động tác tần số, hoàn toàn theo không kịp Tô Đông tiết tấu cùng lối suy nghĩ. Mới vừa rồi phút thứ 9 một lần kia, Tô Đông rõ ràng là hướng bên phải kéo cầu, chân phải vô ly, nhưng phút thứ 12 lần này, gần như là giống nhau vị trí, giống nhau hoàn cảnh, Tô Đông lại di vãng bên phải kéo cầu vì động tác giả, lựa chọn đi phía trái bên kéo cầu, chân trái lực mạnh vô ly, hơn nữa trực tiếp xuyên thủng ạ dị không thành. Suốt góc độ còn phi thường điều toán, trực tiếp dùng bóng bật đất đánh vào khung thành bên trái. Miếc cả người đều làm động Hắn hoài nghi, bản thân một tuần trước ở sân nhà đụng phải chi tiêu Manchester City là giả. hoặc là nói, bọn họ liền là cố ý ở hiệp đầu yếu thế, chính là muốn tê dại A gì, tiến tới ở sân nhà đánh một trứng phó không kịp. Nếu như Tô Đông vào giờ phút này có thể đọc hiểu Michel tâm tư, hắn nhất định sẽ cười an đuổi hắn, huynh đệ, ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều, các ngươi thật không có mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Chúng ta rất bận rộn, không có nhiều thời gian như vậy chào hỏi các ngươi. Sân khách quá xa, cho nên chúng ta lựa chọn ở sân nhà. Tiết tâm, chúng ta dao rất sắc bén, tay rất nhanh, không sẽ rất đau, nhịn thêm liền tốt. Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City vẫn vậy còn chưa thỏa mãn, tiếp tục đối Ả Rĩ phát khởi mãnh liệt tấn công. Huy Lạp đội bóng hoàn toàn bị đánh ngơ ngác. Bọn họ hoàn toàn không cách nào hiểu, thế nào chủ khách trận sự khác biệt lớn như vậy chứ? Ở nhà mình sân nhà chi kia Manchester City, rõ ràng là rất dễ đối phó nhà. Nhưng Manchester City cũng không có cho bọn họ nhiều hơn suy tính thời gian, lần lượt uy hiếp tấn công để cho Ả Rĩ cầu thủ mệt mỏi. Coi như sau đó Huy Lạp đội bóng toàn diện chọn lựa thủ thế, nhưng cũng vẫn là không cách nào ngăn cản Manchester City. Ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, David Si một cước chọc khe cầu cho đến trong cấm khu, Tô Đông cấp ở trung vệ Mi sắp trước thế một đối một, đưa bóng thoát qua đánh ra thủ môn về sau, lại đuổi ở hậu vệ trước, đưa bóng đưa vào góc trống. 30. Ba cầu dẫn trước về sau, Manchester City vẫn không có bất kỳ nỗ lực Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp, Tô Đông ở phút thứ 66 đưa ra một cơ cược trợ công, Sanchez ở cấm khu bên phải dừng bóng về sau, tỉnh táo đệm chân dắt thủ, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 40. Phút thứ 75, Manchester City thu được một lần trước trận phạt góc cơ hội, gì trong cấm khu giải vây, nhưng Tony cỡ ở bên ngoài vùng cấm dừng bóng. Trực tiếp một cước xuất xa, xuyên thủng ạ gì không thành, 50. Xui xẻo Hy Lạp đội bóng hoàn toàn bị đánh chóng váng đầu góc. Cho dù là đến tranh tài kết thúc, bọn họ cũng còn chưa muốn tin, bản thân lại đang sân khách bị đánh trật vật như vậy. Sân nhà không phải đá ngang tài ngang sức sao. Manchester City cuối cùng ở sân nhà 50 cùng thắng ạ gì. Trận này thắng lợi để cho Hy Lạp truyền thông hoàn toàn tỉnh táo lại. Một tuần trước, bọn họ kêu có nhiều hương phấn, ở Mỹ phải có nhiều cổng vọng, tình cảnh bây giờ thì có nhiều lúng túng nhiều trật vật. Mà cuối cùng, Rất nhiều truyền thông cũng nhất trí cho rằng, không phải Manchester City biểu hiện được quá tốt, mà là hi lạc đội bóng ở sân khách biểu hiện quá xu sị. Ngược lại truyền thông là đúng. Xui xẻo ạ gì, cầu thủ cũng mơ hồ, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi mình có phải hay không đá một trận bán độ. Không phải, truyền thông vì sao như vậy báo cáo? Năm mươi huyết tẩy ạ gì về sau, Manchester City có thể nói là nở mày nở mặt một fan. Nhưng sau đó ở độ tiền cúp rút tham bên trong, Manchester City lại gặp phải cơn cảnh. Lần này Manchester City đối thủ thậm chí xa hơn, trực tiếp đi đến lũ cở đi Lại là hơn 2000 cây số ngoài đối thủ. Manchester City trên giới cũng trực tiếp mơ hồ. Xác định đây không phải là UEFA đang cố ý dạy vào Manchester City. Tuy nói tiến vào ở trụ đỉnh cuộc vòng tháng 1 năm 16 về sau, mỗi một chi đội bóng thực lực cũng không yếu, nhưng đụng phải đi Amoquie, xác thực cũng coi là bi thảm, bởi vì chi này đội bóng không chỉ có thực lực siêu quần, hơn nữa đường sá xa, xa xôi. Lật lội bốn 3 viên trình, đây mới là ổ chiến sân khách lớn nhất khiêu chiến. Dùng Manchester City cầu thủ Viễn Trinh Hy Lạp sau khi trở lại các nói, trên đường đi Tiêu Hao muốn cao hơn nhiều trong trận đấu Tiêu Hao. Đây là ở Manchester City nói một ngày trước tiến về sân khách. Hơn nữa máy bay thuê bao tiến về dưới tình huống. Ở kết quả rút tham gia lò về sau, Guardiola trở huấn luyện viên tổ cũng khẩn cấp cùng Tô Đông đám người mở cuộc họp, chủ yếu vẫn là thảo luận đội bóng kế tiếp lịch đấu cùng ăn bài. Nếu như nói, đối trận hạng gì tranh tài, đối thủ thực lực yếu hơn, Manchester City có nằm chắc sân khách bắt lại đối thủ, nhưng cuối cùng chưa bắt lại tới vậy, như vậy lần này đối trận đi A Mokie, Manchester City sân khách chỉ biết càng có hơn. Càng muốn chết chính là, bây giờ Manchester City ở ba đầu trên chiến tuyến tranh tài. Trong giải đấu sắp gặp gỡ Chelsea, cúp FA tròng Bởi vì ở rổ tiền cục diễn cứ, cho nên Manchester City sân nhà đối trận Aston Villa tranh tải bị chậm trễ, còn có chính là ở rổ tiền cục cái này hai trận đấu. Có thể nói, Manchester City bây giờ là không gián đoạn 1 tuần 2 trận. Đội bóng đổi phiên sớm cũng đã bắt đầu, bằng không, liên tục như vậy đã tranh tải, còn lại là lặn lội 43, ai cũng không chịu nổi, kế tiếp mấu chốt là, đội bóng nhất định phải gánh vác 3 đầu chiến tuyến mang đến áp lực. Chịu đựng được, Manchester City mới có đoạn cút cơ hội, không chịu đựng được, đó chính là cả bản đều thua. Trải qua nhiều năm như vậy, Mỗi cái mùa bóng cũng sẽ có một ít đội bóng mong muốn đa tuyến tác chiến, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, ví dụ, Tô Đông, Dạ Bá Lỹ tạ cùng con Ani cái này ba tên đội trưởng, sớm tại trong phòng thay quần áo hãy cùng các đồng đội câu thông qua rồi. Mọi người chúng ta ý kiến cũng rất nhất trí, đó chính là chúng ta bây giờ có không sai băng ghế đội hình, chúng ta tin tưởng, mỗi người cũng cắn chặt hàm răng, nhất định có thể gánh vác ba đầu tuyến tác chiến áp lực. Tô Đông tỏ thái độ nói, Manchester City thiếu hụt nền tảng, thiếu hụt vô địch, cho nên người hâm mộ rất hy vọng đội bóng có thể có chút thu hoạch, có thể bắt được nhiều hơn thắng lợi cùng vô địch, chúng ta cầu thủ cũng là như vậy. Cho nên dưới tình huống này, ta cho là chúng ta nên cắn chặt hàm răng, đồng tâm hiệp lực, cái này không chỉ là vì vô địch, đồng thời cũng là vì rèn luyện đội bóng. Một chi không đánh được các chiến đội bóng, căn bản không thể nào kiên trì đến cuối cùng. Mà không có cái gì thời điểm so đa tuyến tắc chiến, nhất là đến 3 4 tháng phần vẫn còn ở kiên trì ba đầu chiến tuyến tắc chiến ma quỷ lực đấu, càng có thể khảo nghiệm một chi đội bóng lực ngưng tụ. Loại này tàn khốc mùa bóng, cực lớn bên ngoài áp lực, có thể trợ giúp Manchester City tiến một bước ngưng tụ lại cầu thủ. Dĩ nhiên, nếu như gánh không được, kia liền có thể sụp đổ. Đây cũng là Guardiola muốn trưng cầu ba tiên đội trưởng ý kiến mưu nhân. Ta không cho là chúng ta cầu thủ rất yếu đuối. Tô Đông lộ ra vô cùng tin tưởng, tại không có đi tới Manchester City trước, bọn họ đều là mỗi người đội bóng chủ lực, thậm chí đương gia nòng cốt, mỗi người cũng rất có thực lực, rất có tiêu chuẩn, ta tin tưởng, bọn họ đều có hùng mạnh nội tâm cùng ý chí lực. Những thứ kia thực lực hơi yếu một ít cầu thủ, Manchester City cũng không thể nào để ý. Coi như là buồn thủ cầu thủ, vậy cũng là Lutterton, Gazza bạ gì chờ ỉn lần bổn thủ tuyển thủ quốc gia, Adam Johnson cũng giống vậy từng tiến vào đội tuyển quốc gia. Như vậy cầu thủ tạo thành đội bóng, chỉ cần đoàn kết nhất trí, sức chiến đấu liền không khả năng sẽ yếu. Người hâm mộ, cầu thủ, thậm chí huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý đều vô cùng khát vọng đội bóng kiên trì tới cùng, đoạt lấy nhiều hơn vô địch cùng vinh dự, cho nên ta cho là chúng ta nên tiếp tục kiên trì 3 tuyến tác chiến. Coi như thật đến cuối cùng, chúng ta không có thể bắt được cái này ba tòa vô địch, nhưng tối thiểu chúng ta thu hoạch được một chi thiết quân, vậy chúng ta mùa giải tiếp theo, hạ mùa giải tiếp theo cũng sẽ càng có hy vọng. Mùa giải này Manchester City kỳ thực mới vừa cơ cấu lại, tuy nói tạo thành sức cạnh tranh, nhưng trên thực tế cũng không đạt tới tột cùng. Hơn nữa Zeco Lây thở Tông Benz cùng tì ạ bọn người là kỳ nghỉ đông gia nhập, đến nay cũng còn không có hoàn toàn dung nhập vào đội bóng. Có thể nói như vậy, bây giờ Manchester City còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quả ra, nếu như đội bóng lực ngưng tụ đến, kia Manchester City buộc phát ra tiềm lực sẽ vô cùng kinh người. Người phải tin tưởng phòng thay đổi cùng cầu thủ. Thô Đông ngược lại khích lệ Gadiola. Người phải tin tưởng, chúng ta mùa giải tiếp theo là phải dết vào Trang Diolis, cũng có một fan làm cường đội, chúng ta đã không còn là trước kia Manchester City. Thô Đông tự tin thần thái Quý 1 chương 852, sớm chèn cổ thành cùng bại. Ngày 6 tháng 3 muộn, ngoại hạng anh thứ 29 vòng, Manchester City sân nhà lên chiến ngoại gặp Atletico. Ở đội bóng liên tục mấy lần tấn công chế tạo uy hiếp, nhưng không có thể lấy được ghi bàn về sau. Tô Đông ở phút thứ 32, ở ngay trước vòng 16m50 khu tiếp đồng đội chuyển bóng về sau, xoay người chân trái đưa ra đường chuyển hay. David Silva từ Tô Đông bên người xuyên qua, đẩy bóng thẳng vào góc khu, chân trái xuất sệ, quả bóng từ thủ môn Hạ tây giữa hai đùi xuyên qua, vì Manchester City đánh vào toàn trận đấu duy nhất một viên đi bàn. Cuối cùng Manchester City một cầu thắng nhẹ ngoài gần Atletico. Ngày 10 tháng 3 trạm vào tối, Úc cỡ Giankie. Súp chèn cổ ngồi trước khi đến nạc ba sân rộng si đội bóng trên xe buýt, nhìn ngoài cửa xe mưa rầm ngủ mịt Kie, hắn không nhịn được đang nghĩ, lúc này nước Anh chắc cũng là sắp xỉ. Quốc gia kia quanh năm suốt tháng luôn là trời đang mưa. Kie lại bất động, súp chèn cổ từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, hắn biết, nơi này sắp từ trời đông giá rét đi về phía viêm hạ. Tháng 3 Kie kỳ thực rất ít trời mưa, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì tụi sẽ nên đón giờ mi ở hôm nay vậy mà rơi ra mau mau tê vũ. Điều này làm cho nhiệt độ thủy trung ở không độ tuyến trên dưới bồi hồi thành phố càng là tăng thêm mấy phần lạnh leo. Bất quá, cái này đối đến từ nước Anh đội bóng mà nói, cũng không lớn thích dư mới đúng. Nước Anh đã ấm trở lại, nhưng khí e vẫn vậy còn lạnh. Giống như trong 2 năm qua, xâm chèn cổ tâm cảnh, như trước vẫn là mùa đông khắc nghiệt. Năm đó hạ lòng hạ dạ từ Milan tiến về Chelsea, gặp phải chuyên nghiệp đời sống lần đầu tiên đọa tơ lũ, trung gian một lần trở về Milan, nhưng cũng giống vậy không có khởi sắc, cuối cùng hắn lựa chọn trở về đi Đã là thứ hai mùa bóng, hắn như trước vẫn là không có đi ra khỏi cơn ác mộng kia. Hắn ở Điạ Mỗ Kêe người hâm mộ đầy lòng ngước mơ lần tới thuộc về, tất cả mọi người cũng gửi hy vọng vào hắn có thể phát huy tác dụng, dẫn đội bóng đánh bại Satadonet, nhưng kết quả, mùa giải trước tiếp bại vào đối thủ, đem vô địch chắp tay mừng cho, mùa giải này mới đá 20 vòng, đã lạc hậu đối thủ 10 phần, lộ ngược dòng có khả năng gần như là số 0. May mắn, Điạ Mỗ Kêe ở ở rổ tỉnh cục trên sàn thi đấu tiến vào vòng tháng 1 năm 16, miến gương coi như là một ủi. Đi tới Điạ -e hai cái mùa bóng, cho đến nay, sộm cô không thu hoạch được gì, mà hắn cũng cảm nhận được người hâm mộ thể đối lập tâm tình. Nhất là đến từ kia cùng đô nét giữa lý kia không chỉ là bóng đá tầng diện từ địch giữa chiến đối lập nó càng thêm khắc sâu đối với đây hết thảysậchè cô cũng không làm gì được hắn đã sớm không là năm đó cái đó ngang dọc Euro rồi bóng đá bạch Ronaldo hắn hôm nay bất quá chỉ là một sắp giải nghệ khắp người thương bệnh lao tướng là ba sân rỗ xì si tối nay không còn trông ngồi Tuy nói tất cả mọi người cũng cảm thấy bị hạmộ Kie đánh bại Manchester City thăng cấp ởầu tiền quốctứ kết khả năng không lớn nhưng ở sân bóng này bị hạ mộ có đủ tự tin tự như ở lại 35 năm Bọn họ đang ở Tràng Ti Online tranh tài bên trong, ở sân nhà đánh bại hùng mạnh vênh vênh váo váo như mặt trời ban trưa Arsenal. Điều này cũng làm cho Địa Ả Mộ Ki -e, người hâm mộ cũng đối tối nay tranh tài đầy cõi lòng mong đợi. Đồng thời, còn có rất nhiều người mong đợi Scepchen cổ cùng Tô Đông cái này hai tên châu Âu mới cũng vua phá lưới tỉ thí. Ai nấy đều thấy được, Tô Đông như mặt trời ban trưa, Scepchen cổ đã là giá mua hớ hối, nhưng đầu đạn hạt nhân là tòa thành thị này, quốc gia này anh hùng, nơi này người hâm mộ vẫn vậy tin tưởng, hắn so Đông càng mạnh mẽ hơn. Làm Địa Ả Mộ Ki E biết đến nặc sân rộ Manchester City chân sau cũng mới vừa đến. Bọn họ là ngày hôm qua từ Manchester máy bay thuê bao đến Kiev. Vì một trận ở rổ tỉnh cục, cũng chỉ có nhiều tiền lắm của Manchester City mới bỏ được phải đầu nhập nhiều như vậy. Hai đội cầu thủ tiến vào phòng thay đồ, thu thập thỏa đáng về sau, chuẩn bị đi vào sân bóng đi tiến hành trước trận đấu vấn luyện lúc, vừa lúc ở cầu thủ lối đi xuất khẩu gặp nhau. Huy, Tô. Sập chèn cổ xem trước đến Tô Đông, mỉm cười dơ tay chào hỏi. Hát nha, ăn giờ dê. Tô Đông tiến ra đón, đầu tiên là cùng sập chèn cổ bắt tay, tiếp theo hai người ôm một cái. Năm đó sốc chèn cổ hiệu lực với AC Milan trong lúc, cùng tô đông kỳ thực có rất nhiều tiếp xúc, hai người có hai ba nhà chung nhau nhà tài trợ, thường sẽ ở một ít hoạt động bên trên trạng mặt, chẳng qua là sau đó bởi vì Chelsea duyên cớ, hơn nữa truyền thông lang C, đưa đến giữa hai người ít nhiều có chút lung túng. Với nhau không có mâu thuẫn, cũng đều rõ ràng là truyền thông lang C, cùng với Chelsea vận hành, nhưng chỉ là cảm thấy lung túng. Từ đó về sau, có như là ở một ít trường hợp công khai gặp mặt, cũng đều cơ bản giữ vững khách khí cùng lễ phép, ngược lại có chút nó nớt Nhưng Tô Đông đã có 2 năm không có thấy Sếp Trễn Cổ, thậm chí ngay cả qua báo chí tin tức liên quan tới hắn cũng rất ít, đầu đạn hạt nhân giống như là từ châu Âu truyền thông chủ lưu trong thế giới biến mất vậy, thật sự là gọi người lúng túng. Đây cũng là ngôi sao bóng đá giả đi so bị hay. Bóng đá chuyên nghiệp trước giờ cũng chỉ nghe được người mới cười, không có ai sẽ đi quan tâm người cú khóc. Năm đó có bao nhiêu sập Trễn Cổ người hâm mộ, bọn họ sẽ quan tâm hắn mỗi một trận đấu, quan tâm hắn mỗi một cái đi bàn, thậm chí sẽ quan tâm hắn bên ngoài sân mọi cử động, nhưng còn bây giờ thì sao? Ai còn quan tâm? Ngược lại thì ở vào thời điểm này, hai người gặp mặt, ngược lại lộ ra thân cận. Thế nào? Ta nhìn tài liệu nói, ngươi mùa giải này không phải rất thuận. Tô Đông quan tâm hỏi, Sếp Chen cổ đã 34 tuổi, trừ phi là giống như Mã Đình Nghỉ cùng cổ Tạ Cụ Tạ cái loại đó loại khác, nếu không, Sếp Chen cổ cái tuổi này đều đã cơ bản coi như là đến chuyên nghiệp đời sống về già. Trở lại UK Girona về sau, Sếp Chen cổ đi làm suất kỳ thực cũng không đáng lắm, một mùa bóng xuống có rất nhiều thời gian đều là đang nghỉ ngơi. Kỳ thực cũng khó trách, gặp được Chelsea si thiệt hại nặng như vậy, lại là ở cái đó lúng túng tỏa tác, cơ bản không thể nào khôi phục. Năm ngoái mùa bóng vừa mới bắt đầu giai đoạn, đầu gối đã thương. Nói tới chỗ này lúc Sâm Chèn Cô nhìn Tô Đông lúng túng cười một tiếng, "Ngươi biết, bệnh cũ, một mực không có tốt, cuối năm thời điểm, không cẩn thận đem phần lương cho căng cơ, lần này nghỉ hơn một tháng." Tô Đông nghe hắn nói đơn giản, nhưng cũng có thể thể hội ra hắn vào giờ phút này tâm tình. Đến hắn cái tuần này, nào có chuyện đơn giản như vậy. Chớ bán thảm, ngươi trở lại sau, ở rổ đỉnh cục liên tục hai hiệp tranh tài cũng ghi bàn, đi ạ mổ ki e có thể thăng cấp, ngươi không thể bỏ qua công lao, ta nhìn ngươi cũng là nín hừ, chuẩn bị tối nay tiến chúng ta không thành." ha ha cười nói. Sâm Cô mỉm cười, hắn hết chấn thương trở lại sau, trạng thái sát thực còn có thể nhất chủ yếu vẫn là rất nhiều chuyện buông xuống, tâm tính buông lòng về sau, hơn nữa đội bóng chiến thuật cùng chúng quanh đồng đội chống đỡ, hắn ghi bàn cũng liền đi ra. Các người năm nay thế đầu rất mạnh, ta vẫn luôn có chú ý, ngoại hạng anh đoạt cúp là xác suất lớn sự kiện, kỳ nghỉ đông bổ kia một cái, đoán chừng nửa vòng sau liền ở rổ bị cột cũng mong muốn a. Sập chẹn cổ cười hỏi, Tô Đông thật cũng không phủ nhận. Manchester City kỳ nghỉ đông tiến cử mấy tên cao trình độ cầu thủ, muốn nói không muốn chấm mút ở rổ bị cột, không muốn tranh thủ thêm vài tòa vô địch, kia làm sao có thể chứ? Nói ra cũng không ai tin tưởng. Sau khi cười xong, Sâm Trễn cổ cay đắng cười một tiếng, nói: "Ngươi nghề nghiệp đời sống hoạch định phải so với ta tốt." Tô Đông nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tuy nói không có cộng sự qua, Sâm Trễn cổ cũng không tính được là thần tượng của hắn, nhưng hắn thật rất kính trọng vị tiền bối này. Toàn bộ có thể ở châu Âu bóng đá xông ra danh tiếng cầu thủ, không có một là đơn giản, huống chi là giống như Sâm Trễn cổ loại này, một lần đến gần quả bóng vàng kẻ hú hét. Tô Đông từng theo núp nộ dồn đám người cùng nhau nghiên cứu qua Sâm Trễn cổ chuyên nghiệp đời sống định, nếu như từ thuần cảnh kỹ góc độ đến xem, hắn từ AC Milan chuyển nhượng đến Chelsea là thất bại. Cái này không phải là bởi vì hắn sau đó không có ở Chelsea đá ra, trên thực tế, hắn cũng rất khó ở Chelsea đá ra. Sẽ ở Milan hiệu lực trong lúc, Ssubtjan cổ cũng bởi vì thương bệnh các phương diện nguyên nhân, bắt đầu chuyển hình trở thành một kẻ chấn sút, hoặc là hai tiền phòng, lấy chạy chỗ cùng thành bàn làm chủ. Nhưng cái này có một tiền đề, đó chính là AC Milan lúc ấy có một bộ xuất sắc trung trảng, nhất là Teo lo cùng Kaká. Cái này hai tên cầu thủ tồn tại, cho Ssubtjan cổ phi thường mạnh mẽ chúng đỡ, để cho hắn có thể hoàn thành nhân vật như vậy chuyển hình. Nhưng tại Chelsea, The Blue trung trảng ai cũng biết, đừng nói là Kaká. Ngay cả một giống như tơ Tötô như vậy chân chuyển đều tìm không ra tới, cũng tạo thành cho City si tiên phong nhiều hơn cần phải đi chủ động nhân việc. Cũng chính là giống như giờ ba này chủng loại hình trung phong, sập chèn cô nhân vật như vậy rất khó đảm nhiệm. Nếu như sập chèn cổ đang lúc trắng niên, kia tốc độ của hắn cùng kỹ thuật còn có phát huy đường sống, nhưng vấn đề là hắn đã thương nặng qua. Có thể nói, cái này cuộc chuyển nhượng từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn bất hạnh. Không chỉ là sập chèn cổ, trên thực tế, đối ở hiện tại Tze, Manchester City bộ môn kỹ thuật, Tô Đông cùng nú nộp người, cơ bản đều là ôm lấy bị quăng, cảm thấy hắn cũng vẫn là ở sao chép sập cổ năm đó quy tắc. Dĩ nhiên, bóng đá chuyên nghiệp trong thế giới, trước giờ cũng không cũng chỉ có bóng đá. Sông chèn cổ cùng Tô Zét chuyển nhượng đến Chelsea, từ bóng đá tầng diện bên trên nhìn, rất có thể là thất bại, nhưng nếu như từ lợi ích góc độ tới phân tích, khả năng này là ngược lại. Thì giống như Sông chèn cổ, lấy hắn lúc ấy tuổi tác cùng trạng thái, coi như tiếp tục lưu lại Milan, lại có thể kiên trì bao lâu? Chuyển nhượng đi Chelsea, đang dễ dàng mọ một số lớn, vì bản thân kiếm một khoản tiền dưỡng lão, cũng không phải là một loại thành công. Chính là bởi vì hiểu những thứ này, cho nên Tô Đông đối Scepchenko câu kia khích lệ vậy, ngược lại ngũ vị tận trần. Rất nhiều lúc, Cầu thủ kỳ thực cũng rất bất đắc dĩ, nhất là cầu thủ chuyên nghiệp. Mỗi người chỉ có thể làm ra trước mắt tối ưu hiểu, mà không có cách nào đi chúa tể tương lai của mình. Thì giống như ai cũng không thể bảo đảm, bản thân có thể hay không tại hạ một trận đấu, đột nhiên đụng phải một ba gai, cho sèn bên trên như vậy một cước, để cho ngươi trực tiếp giải nghệ. Dĩ nhiên, loại này xác suất nhỏ sự kiện vô cùng ít phát sinh, nhưng bạn nhất liền xui xẻo như vậy đâu. Tô Long nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt, đưa tay nắm ở sập chèn cổ bà vai, cười thở dài một hơi. Tối nay ngươi được dưới chân lưu tình. cổ cũng vui vẻ, là ngươi muốn dưới chân lưu tình mới đúng. QE quá lạnh, chúng ta có người quên mang ống tay áo." Tô Đông ha ha nợ nụ cười khổ. Cái đó quên mang ống tay áo thằng xuôi xẹo gọi David Louis. Người này đoán chừng là không nhìn kỹ huấn luyện viên tổ thông báo, QE bên này nhiệt độ nhưng là ở không độ, buổi tối thậm chí có thể đến dưới không. Nghĩ tới cái này, Tô Đông cũng cảm thấy cả người phát zét. Sâm Trệnh cổ cũng lưu ý đến David Louis ăn mặc tay ngắn, nhất thời cười ha hả. Tiểu tử này thật là đùa, quy một chương 853, ta cũng mong muốn, đến Sâm Trệnh, cổ cái tuổi này, lại trải qua nhiều như vậy lên lên xuống xuống, rất nhiều chuyện đã sớm coi nhẹ. Tranh tim, nhất là đối mặt Tô Đông lúc Hằng cơ bản đã phai đi. Đúng như hắn nói, năm nay phần lớn căng cơ nghỉ hơn một tháng, hắn nghĩ rõ, cũng bung xuống rất nhiều chuyện. Hắn bây giờ liền tập trung tinh thần hưởng thụ tranh tài. Nhất là giống như tối nay loại này, có thể ở toàn châu Âu, thậm chí còn toàn thế giới người hâm mộ chú ý tranh tài. Mở màn chỉ một phút, đi ạ Mộ Ki E tiền vệ trái nhả mộ lần khoa liền ở cánh trái cương ép sau khi đột phá tác đồng, đưa bóng đưa đến khung thành trước, Sộm Trần, cô nhanh nhạy bỏ rơi Comanni cùng David Lewis, tới trước vị trí. Nhưng đáng tiếc, ra. Ki e nhiệt độ rất thấp, tối nay lại rơi ra mưa nhỏ. Địa phương nhiệt độ hạ xuống không độ trở xuống. Manchester City lại là lật lội buon ba sân khách tác chiến, mở màn sau bị Diá Mokoie cướp một tiên cơ. Tô Đông nặng nề thở ra một hơi, giơ hai tay lên thật cao, dùng sức vỗ tay, vì chung quanh đồng đội đưa lên khích lệ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn về phía đi trở về sập chẹn cổ, người sau vừa đúng cũng nhìn tới, cười ha ha. Trành choẹ. Tô Đông không nghi ngờ chút nào sập chẹn cổ vào giờ phút này tâm cảnh, nhưng hắn cũng biết, Diá Mokoie cũng khó đối phó. Loại này lật lội buon ba sân khách vết trình, đối thủ đáng sợ nhất trước giờ cũng là tới từ sân bóng bên trên, mà là Tiêu Hao cùng Bạch Ngọc. Đây là Manchester City lựa chọn máy bay thuê bao dưới tình huống. Nếu như không máy bay thuê bao, từ Manchester chuyển Amsterdam, lại chuyển kìa, muốn 20 tiếng, đó mới xảy ra án mạng. Bất quá, đi ạ Mồkiem ở màn sau lần này tấn công, sập chèn cổ chân này suốt gol, ngược lại để Tô Đông hừng phấn lên. Nói thế nào cũng là ngày xưa bản thân ngưỡng mộ núi cao tiền bối. Manchester City rất nhanh ổn định trận cước, cũng tổ chức lên một lần tấn công. Marcelo dẫn bóng xuyên qua trung tuyến về sau, nhanh chóng giao cho Griezmann. Argentina tiền đạo cánh hướng nội tuyến đi, cũng giao cho David Silva, người sau lại chuyển về đến cánh trái. Lúc này Marcelo đã đánh thẳng vào, sải bước địa tranh cầu hướng ranh giới cuối cùng, đuổi theo cầu về sau, trực tiếp lên chân tận đồng. Vòng cấm địa trung lộ, Tô Đông nhanh chóng theo kịp, dùng bả vai đẩy ra để ả Mộ Ki E trung vệ về sau, đón Marcelo chuyển động điểm rơi, chân trái đứng vững về sau, chân phải trực tiếp một cái lăn không bộ ly. Hiện trường liền nghe đến phịch một tiếng, Tô Đông nhanh chóng đá ra một cái vừa nhanh vừa mạnh lăn không bộ ly, quả bóng thẳng đến khung thành bên phải. Địa Mộ Ki E thủ môn phản ứng thần tốc, trực tiếp một bên nào, đưa bóng ra ranh giới cuối cùng. góc. ba sân rộ si người hâm mộ cũng la thất thanh. Manchester City lần này tấn công cũng đã có phi thường có uy hiếp, thiếu chút xíu nữa liền tạo thành bàn. Sau đó phạt góc, giống vậy chế tạo ra địa mổ key trong cấm khu hỗn loạn tương mừng, David Luiz đồng đồng đầu thoát tới cầu, kết quả đưa bóng đỉnh cao. Trở về thời điểm ra đi, Tô Đông đưa tay ra, ở bờ ra giữ trung vệ kia ổ chim bình thường bồng bồng trên đầu bắt hai cây, xúc cảm cũng không tệ lắm. Sau đó hai đội lẫn nhau có công phòng, ai đều không thể chiếm hết ưu thế. Manchester City nắm giữ không chế bóng, nhưng địa mổ kia e ở nhà mình sân nhà biểu hiện được rất ổn, phản kích rất sắc bén. Tô Đông cùng sập chèn cổ cái này, hai tên mỗi người đương ra ngôi sao bóng đá, cũng đều biểu hiện được rất tốt, chế tạo ra mấy lần uy hiếp. Nhưng tổng thể mà nói, Manchester City không có phát huy ra bản thân mặt tốt nhất. Một mặt là lật lội buon ba tiêu hao, một mặt khác là hiện trường sắt thực quá lạnh. Cùng Manchester so sánh, nhiệt độ trọn vẹn kém gần 10 độ. Nhưng ở phút thứ 19, Marcelo bên trái sần dẫn bóng mong muốn đi phía trước đột kích, chế tạo đối phương phạt quy, vì Manchester City giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Tô Đông đương nhiên gánh nhận đi ra, chủ phạt cái này cái đá phạt. Ở sập chèn cổ dưới mí mắt, Tô Đông dùng một tinh chuẩn ưu mỹ dụng cầu. Suy từng đi -e không thành. Thủ môn sổ cổ ES kỳ đối Tô Đông một cước này suốt gần hoàn toàn không có cách nào. 10. Nhưng ngay khi Manchester City ghi bản sau không tới 8 phút, lại là Di Amoaki -mộ -e một lần phản kích, hay là nhã mộ lần khoa cánh trái tác đồng, Sub Chen cổ bắt được Company cùng David Luiz giữa quanh lượi, nhanh nhẹ trước cửa thập bắn, vì Di Amoaki -e gỡ hòa tỷ số, 11. Sau đó, mặc cho hai đội như thế nào sáng tạo ra cơ hội, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không cách nào lần nữa ghi bàn thành bàn. Manchester City cuối cùng là sân khách 11 đá đều đi Amoaki. -e. Sau trận đấu Tô Đông tiếp nhận lưu FFa phỏng vấn. Đối với cái này trận kết quả trận đấu, hắn bày tỏ rất hài lòng. Chúng ta đều biết, như vậy khách trận đấu là phi thường gian nan, có thể mười một toàn thân trở lui, đối chúng ta mà nói chính là một lệnh người kết quả vừa lòng, chúng ta có lòng tin ở sân nhà bắt lại đối thủ. Đối với Manchester City mùa giải này kế hoạch, Tô Đông bày tỏ đội bóng đem đem hết toàn lực ở mấy đầu trên chiến tuyến dựa vững sức cạnh tranh. Chúng ta là một chi trẻ tuổi, tràn đầy vinh dự đói khát đội bóng, trong đội cầu thủ cũng khát vọng có thể lấy được thành công, đây là đội bóng động lực lớn nhất, cho nên chúng ta sẽ đem hết toàn lực tranh mỗi ngôi cup vô địch. Trước mắt Manchester City ở ba đầu tuyến bên trên thẻ đầu tích tiến, ngoại hạng Anh, Cúp FA cùng ở rổ biển cột. UEFA quan phương phóng viên hỏi thăm, Tô Đông, cá nhân càng nghiêng về tòa nào vô địch? Cái này ba tòa cúp ta cũng không có được qua. Tô Đông cười nói, kỳ thực, ta ở sở tốt team Lisbon hiệu lực thời điểm, bắt được qua châu Âu UEFA cột, cũng chính là ở rổ tiền cúp đời trước, nhưng cải chế sau ta còn không lấy được qua ở rổ tiền cúp vô địch, còn có ngoại hạng Anh cùng Cúp FA. Thẳng thắn nói, ta không phải một thích làm lựa cho người, cho nên ta cũng mong muốn. Trừ cái đó ra, Tô Đông còn đặc biệt biểu dương bản thân tiền bối Scepco. Cho là hắn ở trong trận đấu phi thường có uy hiếp, cũng đánh vào đi ạ mộ Kiev duy nhất ghi bàn Bất kể là ở tranh tài trước, chung chàng nghỉ ngơi, hay là ở sau cuộc tranh tài, ta cũng nhắc nhở chúng ta phòng thủ cầu thủ, sậm chèn cổ là nhất có uy hiếp cầu thủ, thứ hiệp ở chúng ta sân nhà cũng vẫn là như thế. Là Manchester City ở Kiev toàn thân trở lưu lúc, nước Anh truyền thông xu nịu họa tờ chứ báo cáo tranh tài bản thân, còn ngạch ngoại tuân ra một cái tin. Theo đội suất trinh bở ghi gì sở tẹn ở tranh tài ngày đó, ở Kiev Len lén hội kiến xa ta một kẻ cao tầng Xuân liệu họa tở dĩ nhiên sẽ không bẩn thịu, bọn họ vô tới bởi vì gì sở tẹn cùng đối phương gặp mặt lúc hình. Nếu như muốn nói mùa giải này trăm tí hon nhất làm người ta kinh ngạc đội bóng, lũ xe cụ tuyệt đối tính là một cái trong số đó. Chin này Ukerzina đầu lĩnh không chỉ có ở vòng đấu bảng trong biểu hiện xuất sắc, tuy có 10 làm sân khách bại bởi Arsenal thẳng bại, nhưng trở lại Ukerzina về sau, lập tức lấy 21 đổi lấy màu sắc. Càng quan trọng hơn là... Ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp hai hiệp trong trận đấu, chi này Uca đội bóng theo thứ tự là 32 cùng 30 đánh bại Italy Ta sói đỏ Roma, ngẩng đầu tiến vào Champions League tứ kết. Bây giờ chi này Satadone có thể nói là yêu nhân tụ tập, trừ giống như thế loại này, Liền Ferguson cũng thèm nhỏ dãi hậu vệ phải ngoài, còn có giống như ở Arsenal chân gãy tiên phong ẹ đã từng ngắn ngủi hiệu lực với 3 Barca trung vệ Chỉ Jinski Mà trước mắt chi này yêu nhân đội bóng trong, được quan tâm nhất chính là mấy tên thiên tài trẻ tuổi, danh tiếng nhất định, mới vừa ở đối trận Roma trong trận đấu diễn ra lập cú đúp bỏ ra dự tiền đạo cánh William. Thiên tài tiền đạo cánh Dulacosta cùng tệ ẩy xảy ra, tiên phong Luis Adriano, tiền vệ trụ Ferdinandino, cùng với sáng tạo hình trung tràng mở khi Tazian. Có thể nói, đây là một chi thực lực siêu của đội bóng, có thể tiến vào trang League tứ kết, tuyệt không phải tình cờ. Xuân hiệu họa tờ chỉ vỗ tới bởi ghi dị sở kẹn cùng Sata Donetsk cao tầng gặp mặt, nhưng không biết Manchester City hướng vào ai, nhưng suy đoán nên là William, Dulacosta cùng tệ xảy ra trong một trước mắt, Guardiola chân chính tín nhiệm tiền đạo cánh chỉ có Griezmann cùng Sanchez hai tên cầu thủ, tiểu tướng Sở Tơ Linh nhiều lần đạt được dự bị ra sân cơ hội, nhưng hắn thực tại còn quá trẻ, tạm thời còn không cách nào hủy thác trọng trách. Adam Johnson là điển hình hình lưng tiền đạo cánh, tốc độ nhanh, thẳng tắp vọt lên năng lực rất mạnh, nhưng người cầu kết hợp rất tệ, hắn ra sân sau, đối Manchester City trước trận tấn công cũng không có mang đến trợ lực, ngược lại một số thời khắc sẽ nghiêm trọng liên lụy đội bóng phối hợp. Guardiola cũng vẫn luôn mong muốn tiến cử một kẻ thực lực siêu quần tiền đạo cánh, tiến một bước tăng cường đội bóng băng ghế dự dày, từ trước mắt đến xem, William du Lacosta cùng tệ xảy ra cũng là phi thường ứng cử viên phù hợp. Nhưng Sun Niu Phạm Tợ cũng cho là, Guardiola còn đối Liga 1 một lệ nòng cốt cầu thủ Eden Hazard tràn đầy hứng thú, hắn cho là tên này cầu thủ có phi phạm thiên phú, là bất kỳ một chi đội bóng cũng khát vọng lấy được thiên tài. Theo Sun Niu Phạm Tợ tiết lộ, nửa anh các tạp chí lớn cũng đều dối rít đu theo. Bởi vì mùa giải này Satadonaet biểu hiện xuất sắc, để mắt tới bọn họ cầu thủ không chỉ có Manchester City, MU, Liverpool, Arsenal cùng Chelsea cũng đều giống vậy đối thợ mỏ cầu thủ thèm nhỏ dãi, một vòng mới cầu thủ tranh đoạt chiến đã chuẩn bị đâu vào đó. Dù sao mùa hè chuyển nhượng giao dịch, thường thường ở 2 tháng 3 liền đã bước đầu phong tòa mục tiêu. Nước anh che càng là tiết lộ, cho là Tô Đông mùa giải này biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng cũng phi thường mệt mọc, gần như là một người kéo Manchester City ở phía trước tiến, tiêu hao phi thường lớn. Manchester City bây giờ là hy vọng vây lượn Tô Đông tới chế tạo một bộ hùng mạnh công kích đội hình, hết sức hóa giải Tô Đông áp lực, để cho hắn càng thêm chuyên trú vào ghi bản. cho nên năm nay mùa hè, Manchester City chiêu mộ cầu thủ trọng điểm đem đặt ở trước trận, nhất là tiền đạo cánh vị trí. Căn cứ đáng tin tình báo Manchester City năm nay mùa hè ít nhất tiến cử một kẻ cao trình độ tiền đạo cánh, Guardiola đã chính thức nộp chuyển nhượng danh sách, và thì gì sợ kẻn cũng ở đây cùng đối phương tiến hành tiếp xúc, cái này mới có Ucar Girona cùng Saata Donet cao tầng gặp mặt. Đối với nước Anh truyền thông tiết lộ, Manchester City từ đầu tới cuối duy trì trầm mặt, cũng không đối ngoại tiến hành trong vắt. Nhưng rất nhiều người đều biết, nếu như không phải ngại vì buồn thổ đào tạo trẻ cầu thủ hạng hạn chế lời, Guardiola là thật tâm hy vọng đưa bóng đội tuyệt đại đa số England cầu thủ cũng trao đổi, toàn bộ thành hắn mong muốn cầu thủ Cái này không chỉ có thể tăng lên đội bóng thực lực tổng hợp, còn có thể thiếu đi rất nhiều phương diện quản lý phiên thoái. Nhưng cái này rõ ràng không phù hợp thực tế. Tuy nói thanh tẩy mà cạ gì chả họ, Michael Johnson cùng Bergitz đám người, nhưng cũng tiến cử Müller, Lễ tự tổng Benz chờ cầu thủ, hơn nữa Sở Terling cùng chỉ điểm ở chờ bổn thổ đào tạo trẻ, trước mắt Manchester City buồn thổ đào tạo trẻ hạng là đủ. Câu lạc bộ cũng có thể dọn ra bộ phận vị trí, tiến cử đội bóng cần cầu thủ. Quý 1 chương 854, tuyệt đối gấp chết. Ngày 13 tháng 3, cup FA tứ kết đấu loại trực tiếp, Manchester City sân nhường lên chiến giày địn. Bởi vì trong tuần mới vừa viện Trinh Vũ cờ Yana e, ở trận đấu này trong, Guardiola lấy đội phiên tỉnh thế an bài đội hình, đưa đến đội bóng chậm chạp không có có thể mở ra trên sân cục diện. Mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 76, PP bằng vào một lần phạt góc cơ hội, lực áp đối thủ đánh đầu ghi bàn, vì Manchester City đánh vào toàn trận đấu duy nhất ghi bản, trợ giúp đội bóng thăng cấp cúp FA bảng kết. Sau trận đấu, Trải qua rút thăm, Manchester City sẽ tại bán kết trong sân nhà nên chiến Arsenal. Đây là hai đội kể từ trận kia sĩ nhục tính 91 sau, Manchester City cùng The gần nở lần nữa gặp nhau bất kể là Manchester City người hâm mộ hay là nước Anh truyền thông, cũng đối Manchester City tiến vào Cup FA bán kết đưa cho cực cao khen ngợi. Đây là Manchester City 30 năm qua lần đầu tiên tiến vào Cup FA bán kết, lần trước đã có thể truy tố đến năm 1981. Mà vào năm ấy, ở vấn luyện viên trưởng Ron Bon xuất lĩnh hạ, Manchester City thuận lợi ở bán kết trong đánh bại Hải Ải thuận lợi thăng cấp chung kết, nhưng ở trong trận chung kết 23 bại bởi Tottenham Hotspur, bỏ lỡ vô địch. Điều này cũng làm cho vô số Manchester City người hâm mộ cũng cho rằng vi tiếc. Sau đó cái này 30 năm Manchester City lại chưa tiến vào qua cùng FA 2 kết, từ một điểm này cũng không khó coi ra Manchester City nền tảng có nhiều yếu kém. Nhưng cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên mùa giải này Manchester City lần nữa tiến vào cùng FA 2 kết, lập tức đưa tới người hâm mộ cùng truyền thông mãnh liệt chú ý. Vô số Manchester City người hâm mộ cũng dối dít kêu gọi, hy vọng đội bóng có thể kiên trì đến cuối cùng, cũng ở cùng FA trong có tư cách. Manchester City đã có rất rất nhiều năm, chưa từng thưởng thức qua vô địch vui sướng. Theo City dần bên trên một tòa vô địch là Likud, kêu đều đã là 1976 năm chuyện Tuy nói lại 2 năm bắt được hạng nhất anh vô địch, nhưng đây rốt cuộc là hạng 2 giải đấu vô địch, không có bất kỳ sức thuyết phục. Mùa giải này, Manchester City rốt cuộc biểu hiện ra cường đội khí chất, ở ba đầu tuyến bên trên tệ đầu tích tiến, để cho người thấy được hy vọng. 17 ngày muộn, Manchester sân An Itihad. Ở rổ đỉnh cuộc vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp thứ hiệp trên tại, Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến đi ạ Mộ Ki Hiệp đầu ở Ki Manchester City là viễn trinh sân khách, lạc lối buồn bã, đội bóng biểu hiện không tốt. Nhưng hôm nay, sĩ là trấn giữ sân nhà, ngược lại thì đi ạ Mộ Ki lao sư viễn chinh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Manchester City có thể nói là chiếm cư ưu thế, mà Guardiola tranh tài sách lược cũng tương đương tích cực. Ta hy vọng đội bóng từ phút giây đầu tiên bắt đầu, liền vững vàng phong tỏa thắng cục, đừng cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Cầu thủ cũng cơ bản thực hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ, từ vừa mới bắt đầu liền giành lại quyền kiểm soát bóng, cũng giành trước khống chế được thế cuộc cùng tiết tấu. Diogo Moke cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình, sân khách tất chiến bọn họ không có bất kỳ ưu thế, chỉ có thể phòng thủ phản kích. Nhưng ở phút thứ 4, Manchester City đánh ra một lần sinh đẹp phối hợp, David tiếp tỉo Thiago chuyền cầu, chuyền xéo đến cấm khu bên phải. Sancho dừng bóng dọc biên, thấp phạm cầu tạt bổng đến trước cửa. Tô Đông cưỡng ép xông vỡ đỉ ạ Mộ Ki E tên trung vệ, trước cửa nhẹ nhõm đệm chân ghi bàn, vì Manchester City mở tỷ số. Cái này ghi bàn để cho đỉ ạ Mộ Ki hoàn toàn lâm vào bị động. Ở hiệp đầu 11 rưỡi tình huống, Tô Đông ghi bàn để cho Manchester City chiếm đoạt đến như thế. Nhưng đỉ ạ Mộ Ki E cốt lõi Châu Âu truyền thống cường đội, cho dù là ở thế cuộc lạc hậu dưới tình huống, như trước vẫn là tổ chức lên phòng thủ mật, cũng không có thay đổi phải nóng nảy mà là kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Manchester City không chế quyền kiểm soát bóng cùng trận tại Nhưng thủy trung không có có thể tìm tới ghi bản thành bản cơ hội tốt. Mãi cho đến tranh tài phút thứ 39 lúc David Silva ở cánh trái dẫn bóng đẩy tới lúc bị phạm quy, vì Manchester City giành được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng cái này cầu vị trí thực tại quá một chút. Tô Đông đứng ở phạt bóng điểm phía sau, nhìn một chút góc độ, cùng với đối phương tống ra bức từ người, lắc đầu một cái. Không có nắm chặt sao? Ta nhớ được, người trong huấn luyện, từ góc độ này phạt qua đá phạt, xác suất chúng còn có thể. David Silva rất là ngoài ý muốn nói. Tô Đông thường ngày cũng thêm luyện đá phạt. Mỗi cái vị trí bất đồng góc độ, hắn cũng đã có luyện tập, đây là đá phạt kỹ thuật càng ngày càng tinh xảo hơn nhân. Nhưng Tô Đông vẫn lắc đầu một cái, bọn họ cầu thủ có chút cao, hơn nữa lại quá lệch, ta sợ không để ép được. David C. và hiểu Tô Đông ý tứ, có lúc hắn thật cảm thấy, Tô Đông có phải hay không quá bảo thủ một ít. Dĩ nhiên, đây không phải là chuyện gì xấu, chẳng qua là hắn xưa nay không đánh không có nắm chặt trượng, cho tới năm đó ở Valencia lúc Berniet cũng nói cho hắn biết, để cho hắn làm hết sức sống một ít, nhiều lên chân nhiều số gol, đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng nhiều năm như vậy, Tô Đông cũng không có so năm đó chuyển biến tốt bao nhiêu. Có lúc David Si thật cảm thấy, nếu như Tô Đông có dọn nhị một nửa sống kính, hắn thành bàn nhất định còn có thể lại tiến thêm một bước, khỏi cần phải nói, lấy tốc lực của hắn cùng cấp pháp, tùy tiện vùng một cước, ghi bàn có khả năng cũng rất lớn. Lại cứ Tô Đông tính tình lại tương đối quái, hắn thuộc về hoàn mỹ chủ nghĩa người, mỗi một chân sút gôn cũng chạy góc chết đi. Bên ngoài không phải có người nói, Tô Đông một người liền dốc lên toàn thế giới người hâm mộ xem bóng thẩm mỹ sao? Trước kia, người khác cả đời cũng vào không được mấy cái đặc sắc ghi bàn, Tô Đông mỗi ngày đều ở tiến. Thậm chí, hắn phần lớn ghi bàn thả vào những nghề nghiệp khác cầu thủ trong. Vậy cũng là chuyên nghiệp đời sống người tốt cầu tiêu chuẩn, sút गोल thực tại quá điều toàn, nhưng ghi bàn cũng thực tại quá tốt nhìn. Nhưng buồn bực cũng là có, thì giống như bây giờ, David Silva đã cảm thấy, Tô Đông nên vung một cước, giống như trong khi huấn luyện như vậy. Tô Đông suy nghĩ một cái bước từ người, vẫn là đầu, nhưng lại đến gần David Silva, tiến tới hắn trước mặt lầm dầm mấy câu. Mới vừa rồi còn không có có thất lạc David Silva trong lúc bất chợt hai mắt tỏa sáng. Như vậy được không? Tây Ban Nha trung trưởng hưng phấn. Tô Đông cười gật đầu, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Xem ra, hắn lạ rất có năm chất. David Silva dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức liền chạy tới tìm Marcelo. Tô Đông rất nhanh liền đi ra ngoài. Xem ra, Tô Đông đối vị trí này đá phạt cũng là không có niềm tin quá lớn, hắn đã đi ra ngoài, cũng không tính đi chủ phạt chân này đá phạt, mà là đi tới cấm khu trung lộ, Bernardi điểm bên phải, xem ra nên là phải đi cấp vị trí. Marcelo đi lên chủ phạt, David Silva cũng rời đi phạt bóng điểm, chạy đến bức tường người bên cạnh. Đây cũng là một lần gián tiếp đá phạt, cánh trái tác động đến cấm khu, tìm bản thân đồng đội. Di Amoquie bức tường người đã bày xong, nhìn một chút lần này Manchester City sẽ thế nào tiến hành đá phạt phối hợp. Lương theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Marcelo lập tức chạy đà về phía trước, thoạt nhìn là muốn trực tiếp tác đồng, cái này lập tức để cho Didier kia e trong cấm khu hỗn loạn tương mừng. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt là, Marcelo cũng không có trực tiếp tác đồng, mà là đột nhiên đưa bóng ngang đẩy một cái, chuyển cho bức tường người bên phải David Silva, Tây Ban Nha trùng chẳng nhanh chóng vọt tới vòng cấm địa tuyến đầu bên trái, ra chân đưa bóng dừng lại. Muốn nói David Silva cứ pháp thật sự là phi thường nhẫn nủi, cái này ngừng, cầu là thật phi thường khéo léo nghe lời, nhẹ nhàng dừng hướng cung định phương hướng, mà lúc này Tất cả mọi người mới trong lúc bất chợt ý thức được, đây là một lần chiến thuật đá phạt phối hợp. Không biết lúc nào chạy tới Tô Đông, đột nhiên xuất hiện ở cung đình khu, ngang bên trái chạy tới, đón David Silva chuyền bóng, chân trái nhanh chóng đá ra một cái đường vòng cung cầu. Bởi vì đi Ả Mộ Ki -E ở cấm khu góc trái bày ra bước từ người, mà cầu lại là hướng bên phải chuyển, đưa đến thủ môn sổ Cổ Ear Kỳ cùng trong cấm khu phòng thủ cầu thủ, sự chú ý cũng rơi vào trung lộ cùng bên phải. Ai có thể nghĩ tới, Tô Đông trong lúc bất chợt tuôn ra tới, chân trái đá ra một cái đường vòng cung cầu sút quả bóng thẳng đến khung thành góc trái trên cùng. Thủ môn sổ cổ hiệp S kỳ cả người đều ở đây hướng trung lộ di động, căn bản không có biện pháp kịp thời điều chỉnh trọng tâm đi cản phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng chui vào gôn góc trái trên cùng. Đây là một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết. Gồ ổn. Manchester City xuống lần nữa một thành, 20. Tô Đông lập cú đút, Manchester City diễn ra một lần phi thường có trí tưởng tượng chiến thuật đá phạt phối hợp. Tô Đông đá ra đường vòng cung cầu sút gôn về sau, trong đầu cũng biết, cái này cầu 10 phần chắc 9. Làm quả bóng nhập lưới lúc, cả người hắn cũng giơ hai tay lên thật cao trực tiếp xông về phía bên sân, nhưng mới vừa chạy đến nửa đường, liền bị David Silva cùng Marcelo song song ôm lấy, hai người sống chết đem hắn ngăn ở sân bóng bên trong. Marcelo thậm chí gắt gao kéo tay trái của hắn, không để cho hắn đi hoàn thành cái đó hôn chấp nhận ăn mừng độc tác. Chớ hôn, độc giả hết sức cửa đều nói thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Mỗi lần ghi bàn ngươi cũng hôn chấp nhận, ngươi không phiền, cũng muốn cân nhắc người khác cảm thủ mà. Tôi đông bày tỏ bản thân rất không nói, ta ghi bàn vẫn không thể ăn mừng. Thật muốn nói thẩm m mệ nhọc, vậy ta cũng hết cái rồi, ai bảo ta ghi bàn nhiều đây? Nếu như phải giống như Tony Carlos nói như vậy, mỗi tiếng một cầu cũng muốn hiện trường phát huy, kia phải giết chết ta bao nhiêu tế bào não. Mặc cho Marcelo cùng David Siva như thế nào này ép lôi kéo, cuối cùng tô đông hay là tránh thoát hai cái này đứa khờ dây dưa, ở truyền hình trực tiếp ống kính trước, hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn. Lần này hắn mới xem như hoàn thành ghi bàn ăn mừng quá trình, thoải mái. Ngược lại thì Marcelo cùng David Siva, hai người nhìn nhau không nói, chỉ có thở dài. Người này không phải thuộc con chuột sao. Thế nào quật cường phải cùng bỏ vậy, sống chết đều kéo không được đâu. Manchester City cuối cùng ở sân nhà 20 đánh bại Di Amo Kie, cuối cùng lấy tổng tỷ số 31 thuận lợi thăng cấp tứ kết. Sâm Trèn Cô ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, hắn cho là Manchester City là mùa giải này ở rổ tỉnh cột số 1 đoạn cốt nhịp môn. Tô Đông nhất định có thể dẫn Manchester City đi tới cuối cùng. Có thể ở thảng bị đào thải về sau, vẫn vậy lên tiếng ủng hộ, Sâm Trèn Cô phong độ có thể thấy được chút ít. Manchester City thăng cấp cũng giành được nhất trí tán thưởng. Đầu tiên là cốt FA, bây giờ là ở rổ tỉnh cột Hơn nữa trong nước giải ngoại hạng anh một đường ra trước những thứ này cũng làm cho Manchester City biểu hiện già được tất cả mọi người khẳng định thậm chí có không ít người đều cho rằng Manchester City hoàn toàn có năng lực đồng thời đánh vào ba tòa vô địch. Tô đông nói đừng làm lựa chọn toàn cũng mong muốn khẩu hiệu cũng thắng được người hâm mộ cùng truyền thông chống đỡ đào thải đi à mổ khi về sau sau đó ở rổ ởỉ cúp rút thăm bên trong rút được đến từ bổ đảo nha bờ ra ga chi này đội bóng ở bỏ tiểu gạn gì mẹ ra Liga biểu hiện không tầm thường bất kể là Tô đông V hay là David Lu cũng đối chi này đội bóng không xa lạ gì vì một chương 855 Không đã cứ ta, ngươi sẽ chết sao? Ngày 20 tháng 3, ngoại hạng Anh vòng thứ 30, Manchester City làm khách sân sở Campfort Park. Ancelotti đội bóng ở kỳ nghỉ đông sau biểu hiện có chút khởi sắc, cũng nhanh chóng xông về đến giải đấu trước 4, cái này thoán hóa giải Ancelotti xoá vị nguy cơ, đồng thời cũng để cho Chelsea xí khí lấy được lên lại. Manchester City thời là 3 đầu tuyến tê đầu tỉnh tiến, bây giờ chính là cả người đều mỏi mệt thời điểm. Làm Italy huấn luyện viên, Ancelotti phi thường thực dụng, hắn căn bản không quan tâm sân nhà thế cuộc, mà là từ vừa mở trận liền đem nhịp điệu thi đấu làm hết sức kéo nhanh. Mong muốn dùng nhanh tiết tấu tới đánh sụp Manchester City, tiến một bước tiêu hao hết Manchester City thể năng. Gadi thời là đối đội bóng đội hình tiến hành đội tiên lây tờ Thomas, David Luiz chờ cầu thủ tất cả đều đội hình chính. Hai bên ở hiệp đầu khổ chiến liên tiếp, nhưng ai cũng không có thể ghi bàn thành bàn Đến nửa hiệp sau, Manchester City hay là công không được đối thủ. Chelsea bên này đội hình chính trung phong là số tiền lớn dẫn vào Tô Z, nhưng Tây Ban nhà tiên phong biểu hiện bình thường. Cho đến nay, Tô Z cũng còn không có vì Chelsea ghi bàn, cái này không thể không nói là rất gọi người bất ngờ chuyện Cái này cũng dán tiếp tấn chứng Tô Đông, núp nọ cùng bờ gị gì sợ kẻ đám người đối Tô Zet chuyển ngựa phán đoán trước, người Tây Ban Nha thương thế thật không cần lạc quan, lúc này đi Chelsea thì tương đương với lại ở lại đi sục chẹn cổ dấu chân. Maou Cana đầu đạn hạt nhân mới vừa chính miệng nói cho Tô Đông, nghề nghiệp của hắn hoạch định là thất bại. Hai bên khổ chiến đến gần 60 phút thời điểm, Manchester City một lần tấn công, David Luiz đột nhiên dẫn bóng sông về phía trước. Tên này bở ra dư trung vệ cước pháp rất tốt, dẫn bóng vọt lên tới giống như là một chiếc xe tăng, vọt thẳng tiến Chelsea phòng thủ trận thế, ở cấm khu bên phải tạo thành Ivanovic và Chelsea hậu vệ phải thực tại cũng là không ngăn được. Cái định mệnh, khó trách sửa lại một nổ tung đầu, lực bộc phát quá nhanh. Lầy tợ tổng Benz nhanh chóng phạt ra đá phạt, tinh chuẩn rơi vào trước điểm. Chelsea trong cấm khu tất cả đều là người, nhưng chỉ là không ai có thể ngăn được David Louis, hắn trực tiếp bật cao, dùng hắn bồng đồng đầu trực tiếp đỉnh một góc xa, đưa bóng đính vào Chelsea không thành. Bờ ra dư trung vệ ghi bàn sau, kích động lớn tiếng hoan hô, một đường chạy như điên. Tô Đông cùng PP chờ ngồi ở trên ghế dự bị cầu thủ, khi nhìn đến David Louis ghi bàn về sau, cũng giống vậy kích động đứng lên, dùng sức cho hắn vỗ tay. Haha, PP, ngươi gặp phải đối thủ Tô Đông cười nói, "PPV gãi đầu một cái, cười một tiếng, phản phất giống như là đang nói, tiểu tử này có ta năm đó phong thái. Kỳ thực, PPV cấp pháp cũng là rất tốt. Ta thật có chút hoài nghi, tiểu tử này gần đây có phải hay không cắn tốt rồi?" PPV cười khổ hỏi, "David Luiz gần đây biểu hiện đúng là tương đối khá, nhất chủ yếu vẫn là hắn rất nhanh liền thích hứng Manchester City bộ này chiến thuật lối đánh, ở tuyến phòng ngự bên trên tỏa sáng rực rỡ không nói, còn biểu hiện ra ưu thế của mình. Thì giống như mới vừa rồi, lần đó đột nhiên sau trên vào, thật là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Dĩ nhiên, cái này cũng phải xem người." có vấn luyện viên trưởng khẳng định không thích bản thân trung vệ như vậy áp lên đi, thì giống như ở Biden, rất nhiều người đều không thích Lucio, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Lucio đam mê áp lên. Cho tới ban đầu đơn chế tạo Lucio cùng PP trung vệ tổ hợp lúc, rất nhiều người cũng hoài nghi, như vậy lối đánh nhất định sẽ bị đối thủ đánh cho thành cái sảng, nhưng cuối cùng bài bộ này phòng tiến cũng lấy được thành công. Dĩ nhiên, sau đó bán đi PP, đoán chừng cũng là có nâng đỡ vững hơn một chút âm mô, và truyện tở đám người thượng vị cần nhắc, những thứ này nhà mình đào tạo trẻ hiệu ích cao hơn, cũng càng nghe lợi một ít. David Louis cũng đại khái bên trên là như vậy toàn thể tố chất của hắn, lực bộc phát, tốc độ cùng với tranh tài tích lĩnh. Như vậy hậu vệ cực kỳ khan hiếm. Tô Đông nói tới chỗ này, vỗ một cái PvP bả vai, cười nói, "Tiểu tử ngươi nếu là nếu không thêm một hơi, sợ là cái này vị trí chủ lực muốn ném đi." PvP rất khinh thường nhìn Tô Đông một cái, đánh rất hắn khoác lên trên bả vai mình tay, phảng phất đang nói, "Ngươi xem thường ai đó?" Đang ở hai người tán gấu thời điểm, mất bóng sau Chelsea phát khởi một đợt đánh công mạnh. Caselu ở cánh đột phá rở rồm bộ Aten, cố gắng đưa bóng chuyển vào Manchester City căn nhưng bị David Luiz ngã xuống đất đưa bóng ngăn cản ra, đưa bóng gay xuống nhưng đang ở Manchester City rối rục phản kích lúc, chúng lộ truyền bóng lúc bị gãy, Chelsea nhanh chóng đánh ra một cứa qua đỉnh chuyển giải. Lại là David Luiz một đường trở về đuổi. Tōzetsu cướp trước một bước, ở cấm khu bên trái đưa bóng dừng lại, cũng dẫn bóng tiến vào cấm khu. Hai người một chọn một. David Luiz ở không ngừng lùi lại dưới tình huống, đột nhiên nhào lên cướp, cướp ở Tōzetsu mong muốn đẩy bóng qua hết hắn thời điểm ra chân, thành công đưa bóng gãy xuống. Người Tô Z là quá khứ, cầu lại ném đi. Cắt bóng sau khi thành công, David Luiz lại đuổi theo ra vòng cấm địa, đưa bóng dừng lại. Lang bắt trước tiên chính chấp. Cứ thật Chỉ thấy David Luiz dừng bóng về sau, cũng không có trước tiên chuyển đi, mà là đón Lam Lampard đến rồi một đẩy bóng qua người, đưa bóng phạt hướng Lam Lampard sau lưng, bản thân vén lên Lam Lampard về sau, đổi về phía trước, đưa bóng chuyển cho trung trảng Gazeebà gì. Wow. Thú Nhi, Tô Đông tử trên ghế dự bị đứng lên, lớn tiếng khen hay, vì David Luiz lần này huyền kỹ vô tay. Bên sân huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng giống vậy đang vô tay. PP, cướp phạt này, ngươi có sao? Tô Đông cười ha hả hỏi. PP rất buồn bực mình, không đả kích ta, ngươi sẽ chết sao? Rốt cuộc người là huynh đệ ta, vẫn là hắn huynh đệ. Ta bây giờ là đi vững vàng lộ tuyến, ngươi nhìn ta mùa giải này phải bại cũng rất ít đi, cho nên loại này huyền ký cước pháp, ta không biết dùng." PP Lý Trực Khí chẳng nói. "Ai nói không phải đâu." Trung vệ liền ngoan ngoãn phòng thủ, gây đến cầu ngươi liền chuyền, "Huyền cái gì kỹ thuật? Hậu trường là ngươi huyền kỹ thuật địa phương sao? Nhưng không thể không nói, cước pháp này đúng là khốc. Cái định mệnh, một mình ngươi trung vệ, đẩy bóng qua người người ta chúng chẳng, làm mắt đoán trường cũng khóc. Thì ra thời này không có điểm dưới chân sống, cũng thấy ngoại già sân đá bóng. Thủ muốn nơ ở cái loại đó, bây giờ trung vệ còn lớn hơn vệ Louis loại này." Chúng ta đế quốc anh cầu thủ còn có đường sống không có. Tô Đông nhìn PP, rất muốn hỏi một chút hắn, ngươi ở đâu ra ra mặt nói lời như vậy? Trước kia ngươi cũng không phải là nói như vậy. Nói thật, tiểu tử này bây giờ thật là ngoại hạng anh một đường trung vệ tiêu chuẩn, thậm chí có thể nói, hắn là tốt nhất trung vệ một trong. PP thẳng thắn nói. Tô Đông cũng không đùa giỡn, gật đầu một cái, khoản giao dịch này Manchester City kiếm lợi lớn. Khỏi cần phải nói, liền David Luiz cái này phòng thủ, cứ pháp này, thân thể này đối kháng, mắt ngoại hạng anh, thật không có mấy. V phần nói hắn huấn kỹ a, hiểm cái gì, hay là nhìn huấn luyện viên trưởng lấy hay bỏ. Giống như Guardiola loại này chuyển không hình huấn luyện viên trưởng, liền thích loại này hình trung vệ. Chelsea lại một lần nữa mong muốn chuyển sau lưng tìm Tô Z, David Luiz đột nhiên lao ra vòng cấm địa, mạnh ở Tô Z trước, đưa bóng bật trởi. Thiago xoay lưng dừng bóng, trở về làm được cánh, David Luiz dừng bóng đi phía trước, sải bước xông về phía trước, xem ra thật sự là đem mình làm hậu vệ biên tới dùng, mà Tô Z thời là một đường liều mạng trở về đổi, thẳng nhận lấy trung tuyến, phản phất hóa phía sau người vệ. đoán chừng cũng thật sự là bị bức ép đến mức nóng nảy. Tô Đông ngược lại đối Tōrez rất là đồng tình. Nửa nửa vòng đầu ở Liverpool liền biểu hiện được không phải rất tốt, 50 triệu bảng Anh đến Chelsea về sau, vẫn không có khởi sắc, bây giờ đụng phải một David Luiz, hai người đều là kỳ nghỉ đông tiến cử tới, kết quả David Luiz hoàn toàn nghiền ép hắn. Bị một giá trị chỉ có chính mình một nửa người nghiền ép, ai chịu được rồi. Đừng nói, ta thật cảm thấy, Tô Z còn có chút làm hậu vệ biên tiềm chất. PP cười nói, ít nhất thẻ này vị không sai. Măng, quá măng. Tô Đông cười ha hả. Chelsea rất nhanh liền tiến hành thay đổi người. Ancelotti hiển nhiên cũng ý thức được, đội bóng không thể lại tiếp tục tiếp tục như thế. Nhất là Tô Z biểu hiện của hắn thực tại là có lỗi với giá của hắn. Vì vậy, hắn dùng Zeroba cùng Adeoka thay cho Toe Z cùng Cả Calu. Đây là một lần tăng cường tấn công mãnh liệt tín hiệu. Thay đổi người sau, Chelsea tấn công nhất thời biến đổi. Rất nhanh, ở một lần trước trận tấn công bên trong, Zeroba đưa bóng cấp sau khi xuống tới, chuyển cho HEN, HEN mới chuyển cho Remy Rez, Bờza dư trung trảng đột nhập cấm khu, dừng bóng sau lắc qua Kompany, lực mạnh vô lý mệ chúng, vì Chelsea gỡ hòa tỷ số 11. Cả tòa sân nhất thời điên đứng lên. Manchester City bên này thời là lộ ra bất Chelsea thay đổi người sau, tấn công rõ ràng có rất lớn khởi sắc, nhất là giờ dô ba ra sân. Sự thật cũng chứng minh, Tô Đông cùng bờ gù gì sợ tèn đám người trước cách nói là đúng, Chelsea cần chính là Jorginho ba loại này, có thể trả lại trung tràng trung phong, mà không phải Toney, sộm chèn, cổ loại này, cần trung tràng đi chống đỡ trung phong. Nói cho cùng, hay là Chelsea trung tràng cho trước trận chống đỡ lực độ không đủ. Cái này kỳ thực chính là một lấy hay bỏ vấn đề. Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn Chelsea thành công gỡ hòa tỷ số, mà lúc này khoảng cách tranh tài còn có gần 10 phút, hắn lúc này liền từ trên ghế dự bị đứng lên. Ta đi nói người Pep gật đầu hừ một tiếng. Ở Manchester City trước trận đấu kế hoạch an bài bên trong, nếu như đội bóng một đường dẫn trước vậy, Tô Đông sẽ không bị an bài ra sân, mà là muốn tiến hành thay phiên nghỉ. Nhưng bây giờ không được. Dễ cô rõ ràng không giải quyết được Pep, hơn nữa Busnyi ai trùng động tác tần số thật sự là có chút chậm, bắt không được cầu. Năng lực của hắn không có vấn đề, nhưng đụng phải ngoại hạ anh mạnh nhất trung vệ một trong Pep, điều này làm cho hắn bị ức chế. Manchester City trước trận tấn công không trôi chạy, đưa đến đội bóng tấn công mất sức, trung trảng chuyền bóng quá nhiều, lại bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh phản kích, cái này tạo thành một loại tuần hoàn áp tính. Cho nên Kế tiếp Guardiola là nhất định phải tiến hành thay đổi người, hơn nữa thay Tô Đông là sát suất lớn sự kiện. Trừ phi hắn không muốn thắng được trận đấu này, nếu không, để cho Tô Đông đi lên, hắn Guardiola lựa chọn tốt nhất. Ở tranh tài sắp tiến vào 80 phút thời điểm, trợ lý huấn luyện viên Đệt tỷ ở quả nhiên chạy đến ghế dự bị trước, gọi lại đang nóng người Tô Đông. Guardiola cùng Tô Đông ở đội khách ghế huấn luyện trước chỉ huy trong khu hàn huyên một hồi, chủ yếu là bố chi kế tiếp đội bóng nhiệm vụ an bài, nhất là Tô Đông ra sân sau chiến thuật điều chỉnh. Tiêu diệt gì, hay là cần Tô Đông? Ở một lần 80 phút bóng chết cơ hội, Manchester City tiến hành thay đổi người. Tô Đông thay cho cô, dự bị ra sân, quy một chương 856, hắn lật đổ khoa học. Chelsea một lần xinh đẹp cướp bóng. Mù thi nổ dồn bóng bị Chelsea cướp đi, chuyển cho H.C.N. Tô Đông lui về phản cướp, cùng H.C.N hai người cuốn lại với nhau. Chơi ạ, Tô Đông cùng H.C.N hai tên cầu thủ vậy mà dây dưa, Tô Đông chiều cao chân dài, còn có ưu thế, một mực bảo vệ cầu, H.C.N không ngừng ra chân, muốn đem cầu cho gãy xuống. Chiều cao ở vào tuyệt đối tình thế xấu, H.C.N thế nào cũng không giành được Tô Đông bảo vệ cầu, điều này làm cho hắn ra chân xem ra càng giống như là vô năng cùng nộ. Tô Đông thành công xoay người dẫn bóng xông về phía trước. Vào giờ phút này, Tô Đông đang trước trận Thiên tả bên mùa giải, dẫn bóng hướng sau khi đứng lên, tốc độ rất nhanh đứng lên. Ivanovic khoảng cách gần đây, trước tiên hướng Tô Đông xông lại. Tô Đông không có chờ đối phương đến gần, trực tiếp một động tác giả, đưa bóng trừ trở lại, bỏ rơi Ivanovic về sau, tiếp tục dẫn bóng đi phía trước. Cả tòa sân sở Campfotberjit truyền ra một tràng ồ lên. Chelsea người hâm mộ đối một màn này quá mức quen thuộc. Tô Đông dẫn bóng xông vào đến trong cấm khu, đối mặt kịp thời trở về thủ đến nơi Kaji, đầu tiên là mở rộng, chân trái đưa bóng trừ trở lại liền muốn ngang hướng ngoặt vào trong, lại chân phải trực tiếp dứt điểm. Bất thình lình dừng để cho Keji cũng là sợ tái mặt, hắn cũng mặc kệ Tô Đông rừng là thật hay giả, hắn chỉ có thể cùng động. Chỉ thấy Chelsea trung vệ cũng là một rừng, sẽ phải đi che kín Tô Đông ngang ngoặt vào trong. Thật không nghĩ đến, Tô Đông dưới chân động tác tần số thật nhanh, dừng chân trái ngoặt bóng về sau, chân phải lòng trong chân lần nữa đưa bóng trở trở lại bên trái, cả người cũng từ di động hướng nội chắc Keji bên người, đẩy bóng quá thứ. Keji rốt cuộc là thế giới đỉnh cấp trung vệ, phản ứng cũng là thần tốc, kịp thời điều chỉnh xong trọng tâm, ra chân sẽ phải đi tắc bóng. Nhưng Tô Đông ngay mặt đánh vào, chân phải tiếp theo đưa bóng ra bên ngoài bên một mặt, bảo vệ cầu hướng vòng 5m 50 phương hướng, chân trái theo sau trực tiếp nhấc chân dạn bắn, đánh ra một cái bóng sệt. Quả bóng dán bãi cỏ, lăn hướng góc phải bên dưới cầu môn. Xếp Trố đứng ở khung thành bên trái, để phòng Tô Đông đánh góc gần, đưa đến góc xa chống đi. Nguyên bản hắn là trông cậy vào Keji có thể chặn lại góc xa sút goal góc độ, nhìn không ngờ Keji lập tức liền bị bỏ lại. Tô Đông một cước này, chân trái dứt điểm, trực tiếp đem quả bóng đưa vào Chelsea khung thành dưới góc phải. Gỗ ổn. ra khỏi bóng, một đường chạy như điên, cuối cùng ở góc khu chối nhảy lên thật cao. Ơ múa bản thân quên phải. Sau khi hạ xuống, hắn lần nữa hôn lấy tay trái mình bên trên chiếc nhẫn. Cứ việc rất nhiều người đều cho rằng hắn ăn mừng động tác không có ý mới, nhưng hắn còn tiếp tục làm như vậy. Hết cách rồi, người nha luôn là phải có chút bản thân kiên trì. Tô Đông ra sân sau, một lần nữa thay đổi trên sân thế cuộc. hay cùng mới vừa rồi Chelsea thay đổi người điều chỉnh vậy, giờ ba cùng ạ nổ cả ra sân về sau, Chelsea tấn công liền rất có khởi sắc, mà bây giờ, Manchester City đổi lại Tô Đông sau, tấn công cũng biến thành càng thêm sắc bén. Mới vừa rồi lần này tấn công là do Tô Đông ở phía trước trận bản thân trở về cứt bóng cầu, bản thân dẫn bóng đột kích, bản thân suốt gol thành bàn. Có thể nói, Tô Đông một người ôm đồn toàn bộ ghi bàn toàn bộ quá trình. Keji đang cùng Tô Đông đọ sức bên trong, hoàn toàn bị thua, hắn thậm chí trực tiếp bị Tô Đông đã cho. Dĩ nhiên, chúng ta phải hiểu, dù sao Keji là đá cả trận đấu, mà Tô Đông càng là vừa vặn dự bị ra sân. Ancelotti cùng Guardiola hai đại dành đấu pháp, Tô Đông cùng Zola dự bị ra sân cũng thay đổi tranh tại thế đi. Để cho chúng ta nhìn lại một chút Tô Đông mới vừa rồi đi bàn, từ cắt bóng đến đi bàn, nhất điều lòng Dã Câu ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn sân bóng bên trên Manchester City cầu thủ kích động chạy như điên, nhất là bị đồng đội đoàn đoàn vây vào giữa Tô Đông, hắn là thật phát ra từ nội tâm đội phụ. Chỉ có giống như hắn bây giờ như vậy, mới có thể đủ chân chính cảm nhận được Tô Đông hùng mạnh. Keji mạnh bao nhiêu? Mới vừa rồi hắn ở Keji đóng băng hạ, là không có biện pháp nào, chút nào không có cơ hội. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn kết quả, Tô Đông đi lên, Keji liền xuất hiện sai lầm rồi. Câu trả lời là, không. Keji sở dĩ sẽ xuất hiện sai lầm, là bởi vì Tô Đông căn bản không có lộ ra cái gì sơ hở, chưa cho Keji lưu ra bất kỳ cơ hội nào. Động tác của hắn tần số quá nhanh, nhanh đến mức hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường. Từ khoa học góc độ mà nói, cầu thủ thân thể càng cao, trọng tâm càng cao, động tác lại càng chậm. Người luôn cầu thủ trọng tâm thấp, điều chỉnh nhanh, động tác tần số cũng nhanh, người cao tác ngược lại. Cho nên có người nói, nếu như Maradona lại cao 10 cm, hắn cũng sẽ không là mạ dạ đồn, mà có thể biến thành Zidane. Cái này hai tên cầu thủ phân biệt có nhiều rõ ràng, không cần nói nhiều. Đạo lý giống nhau, Messi nếu là lại cao 10 cm, vậy hắn cũng không thể nào là Messi. Cái này chứng minh Người cao cầu thủ tại động tác tần số phương diện Đúng là nếu so với người lùn cầu thủ chậm nhưng Tô đông hoàn toàn lật đổ phần này nhận biết hắn chiều cao chân dài trọng tâm rất cao nhưng động tác của hắn tần số thật nhanh mau đơn giản liền không giống như là cái người cao cầu thủ mà giống như là Messi cái loại đó 1 mét7 tả hữu người lùn cầu thủ gần như toàn bộ người lùn cầu thủ sở trường tỷ như tần suất nhanh động tác liên tục phạm vi nhỏ biến tốc biến hướng những thứ này đều là Tô Đông sở trưởng hay tỷ như mới vừa rồi qua hết Ivanovit cùng kia hai ke cái động tácrẽ cô bây giờ mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là chên lệchên lệch chính là Mặc cho hắn cố gắng thế nào huấn luyện, động tác tần số chậm chính là chậm, thế nào cũng không nhanh được. Nhưng Tô Đông chính là nhanh như vậy. Nhanh đến lật nghiêng khoa học. Manchester City cuối cùng bằng vào Tô Đông tuyệt sắc cầu, 21 sân khách thắng hiểm Chelsea. Một trận chiến này cũng làm cho tất cả mọi người cũng tiến hơn một bước tin chắc. Manchester City là mùa giải này giải ngoại hạng anh số một đoạt cút miệt môn. Đang đối mặt Arsenal, M.U. cùng Chelsea cái này, truyền thống tứ đại gia tộc cường đội bên trong, Manchester City đều hoàn thành đối bọn họ song sát. Phần này cường cường đối thoại phiếu điểm đủ để cho Manchester City ngạo thị quần hùng, thậm chí có thể nói, đây là mùa giải này lớn nhất sức thuyết phục thành tích. Mà sở dĩ coi trọng Manchester City, là bởi vì kế tiếp 8 vòng thi đấu bên trong, trừ Liverpool cùng Tottenham hộp vừa hộ ra, Manchester City sẽ không gặp lại chân chính cường địch, Gadiola đội bóng rất có thể nhất cổ tác khí, thu hoạch được giải đấu vô địch. Dĩ nhiên, chuyện cũng không có lạc quan như vậy. Tottenham hộp vừa hộ chi ở phía trước 4, Liverpool cũng chi ở hô chiến, hai chi đội bóng cũng nhất định sẽ cùng Manchester City liều mạng Nhưng bất kể nói thế nào, Manchester City ít nhất đã đang đoạt quan trên đường, đặt vững ưu thế, chỉ cần kế tiếp đội bóng không xuất hiện lớn sai lầm, đoạt cúp trên căn bản là 10 phần chắc 9 chuyện. Ferguson MU ở cái này vòng cũng biểu hiện không tốt. MU sân nhà nên chiến buốt tuần, kết quả trung vệ Ivan bắt được thẻ đỏ, bị phạt xuống trận. Ferguson tương đương buồn bực, chỉ trích trọng tài chính là cố ý nhằm vào MU, vì Manchester City đoạt cúp trợ lực, bởi vì MU đã là mùa giải này ngoại hạng Anh lấy được thẻ đỏ số lần nhiều nhất đội bóng một trong. Mà đối với đến từ Ferguson chỉ trích, truyền thông ngược lại cho là vị đạo giáo phụ nên thật tốt suy nghĩ lại một cái bản thân đội bóng tắc phong. Tuy nói cuối cùng bằng vào bẹt bạ tổ ghi bàn, ở phút quyết định cuối cùng tuyển sát buôn tận, nhưng cùng Manchester City tuyển sát Chelsea so với, MU lấy được nhiều hơn hay là nghi ngờ. Ferguson ở sau trận đấu bởi họp báo bên trên, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, hắn cũng không cảm thấy MU đã thua mất giải đấu vô địch tranh đoạt chiến, mà là tin chắc, ở cuối cùng 8 vòng, MU vẫn vậy còn có cơ hội. Ở ta làm huấn luyện viên MU từng ấy năm tới nay như vậy, như vậy án lệ không phải là không có qua. Chúng ta sẽ không dễ chịu buông tha, mà là sẽ cùng đối thủ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ở kết quả cuối cùng chưa hề đi ra trước, chúng ta sẽ không bỏ rơi. Ferguson bày tỏ, Liverpool, Tottenham hỗn hợp cùng Everton cũng sẽ là Manchester City hùng mạnh đối thủ, bởi vì Liverpool cùng Everton đều là sân khách. Manchester City kiên trì 3 tuyến tác chiến, can đảm lắm, nhưng ta cảm thấy, bọn họ cũng có được đội hình như vậy độ dày cùng bằng ghê thực lực, cái này ngược lại sẽ trở thành liên lụy bọn họ yếu tố mấu chốt. Ferguson đánh lớn chiến thuật tâm lý, hắn cho là, từ đối trận Chelsea trong trận đấu Chúng ta liền có thể thấy được, Manchester City lấy đội phiên đội hình xuất chiến về sau, cũng không có biểu hiện ra lệnh người tin phục thực lực, ngược lại thiếu chút nữa thua trận. Đây chính là ta lời nói này căn cứ, bọn họ còn sẽ không ngừng xảy ra vấn đề. Đối mặt Ferguson chủ động gây hấn, Guardiola ra mặt bày tỏ, Ferguson nên quản tốt chính mình đội bóng chuyện, nghĩ muốn như thế nào giảm bất thẻ đỏ, mà không phải bao biện làm thay quan tâm Manchester City chuyện. Ít nhất, bây giờ xếp hạng giải đấu vị trí đầu bảng là Manchester City, mà không phải MU. Rất hiển nhiên, Guardiola cũng không ý nghe được Ferguson phê bình Manchester City ngôn luận. Dĩ nhiên, Ferguson nói đích xác thực cũng là sự thật. Tô Đông cũng khó cho ra mặt tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Làm đội bóng đội trưởng, hắn nhất định phải đứng ra nói chỗ gì. Một phương diện, Tô Đông bày tỏ, đội bóng kiến chỉ 3 tuyến tắc chiến xác thực gặp rất lớn khiêu chiến. Nhưng đại gia cũng đều thấy được, chúng ta mỗi người đều ở đây đem hết toàn lực, chúng ta có một đám đáng giá tín nhiệm cầu thủ, trung quanh của chúng ta đều là đáng giá tín nhiệm đồng đội, cho nên chúng ta không sợ bất kỳ khiêu chiến nào cùng ý hiệp. Đây là chúng ta cho đến nay giữ vững ba đầu tuyến đầu tịnh tiến mấu chốt. Mặt khác, đối mặt tương lai khiêu chiến, Tô Đông Bảy tỏ Manchester City phòng thay đổi đã chuẩn bị kỹ càng. "Trước, chúng ta phòng thay đổi tiến hành qua thảo luận, mỗi người đều có thể phát biểu ý kiến của mình, mà cuối cùng, mọi người chúng ta cũng nhất trí quyết định, kiên trì ở ba đầu trên chiến tuyến tranh tài, chúng ta không muốn vông tha cho bất kỳ một cái nào trên trường, đó là bởi vì, chúng ta tin tưởng mình có năng lực đi vượt qua các loại khó khăn. Tô Đông bày tỏ, dám đánh, dám đối mặt khiêu chiến, đây là toàn bộ cường đội đặc chất. Trước kia, rất nhiều người cũng đối chúng ta có chút hiểu lầm, cho là chúng ta thiếu hụt đánh áp chiến năng lực, nhưng bây giờ, chúng ta sẽ thông qua hành động thực tế hướng chỗ có người chứng minh, chúng ta là một chi cường độ Chúng ta có thể nên đón bất kỳ khiêu chiến nào, có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Dạ Bác Lý Tạ cùng công ty hai tên đội phó, cùng với các phòng thay đồ cầu thủ, cũng đều dối rít ra mặt, thưởng ứng Tô Đông luôn luận, cho là đội bóng nhất định có thể giành được. Chúng ta nhất định sẽ làm cho toàn bộ xem thường chúng ta người thất vọng. Chúng ta muốn thông qua cái này mùa bóng biểu hiện, nói cho toàn bộ đối thủ, Manchester City đã không còn là quá khứ Manchester City. Đây là toàn bộ cường đội đều nhất định muốn trải qua khó khăn cùng rèn luyện, chúng ta có thể vượt qua. Quy 1 chương 857, thể đoạt tam quân vương. Bên ngoài đối với Manchester City mùa bóng công lược có chất vấn, cũng không là hoàn toàn không có đạo lý. Ngoại hạng Anh khẳng định không thể bỏ tha, Cup FA là ỉn lần truyền thống mùa giải, nghĩ muốn kiên trì cũng là bình thường, nhưng ở Rô-tỷn Cup ở tứ đại giải đấu đội bóng trong mắt, thật chính là gân gà. Lúc trước truyền thông điều đang tra, châu Âu bóng đá đối ở Rô-tỷn Cup vấn tượng, thậm chí còn thấp hơn châu Nam Mỹ Copa lại bợ tại độ ít. Phải biết, đây chính là châu Âu đại lục kế giới Champions League lục địa chính tái, hơn nữa dự thi đội bóng tất cả đều là các lớn giải đấu xếp hạng trung thượng dư đội bóng cùng đá cúp vô địch, nhìn thế nào cũng không phải luân lạc tới loại này, hạng 2 giải đấu cũng không bằng mức Mùa giải này ở rổ đỉnh cup tứ kết, trừ Manchester City cùng Villa dịu ra, toàn bộ đều là đến từ Ngũ đại giải đấu chờ ra đội bóng, cái này càng làm cho người mở rộng tầm mắt. Kể từ 2000 năm cái chế sau, UEFA Cup Liên vẫn luôn là kế giới trang tí on truyền thống mùa giải, Ngũ đại giải đấu thế lực chưa bao giờ từng giống như bây giờ hỏng bẻ qua. Tại quá khứ 12 cái mùa bóng trong, có 9 mùa bóng, Ngũ đại giải đấu đội bóng có 6 lần ở tứ kết trong ôm đồn lục tịch, có 3 lần ôm đồn tứ tịch, ít nhất cũng coi là chiếm tứ giang sơn. Nhưng mùa giải này lại cũng chỉ có 2 tịch, trong đó còn có giống như Manchester City loại này tần quý. Đây tuyệt đối là không tầm thường. Đối với ở rổ tiền cốp lươn lạc, truyền thông cũng tiến hành quá đáng tích, nhận vì nguyên nhân chủ yếu hay là đá cái này hạng tranh tài không kiếm được tiền. Thì như Atletico Madrid Mùa giải trước, ga dường quân đoàn tham gia Tram League vòng đấu bảng, nhưng ở vòng đấu bảng trong, bọn họ một trận chưa thắng, ảo não bị đào thải xuất cục, nhưng cho dù là như vậy, bọn họ như trước vẫn là bắt được vượt qua 15 triệu ở rổ League tiền thưởng. Mà đi lên trước nữa, bọn họ tham gia ở Euro Tỷ Cúp cũng cuối cùng đã cúp, có thể tính bên trên đoạn cúp sau 3 triệu Euro tiền thưởng về sau, bọn họ tổng cộng cũng mới bắt được hơn 6 triệu Euro thu nhập, nói cách khác, vẫn chưa tới Champions League vòng đấu bảng một nữa. Phải biết, ở Champions League, Atletico là vòng đấu bảng một trận không thắng, mà ở Euro Tỷ Cúp, bọn họ cuối cùng đã cúp. Coi như là như vậy, Euro Tỷ Cúp đoạt cúp sau thu nhập, vẫn chưa tới Champions League vòng đấu bảng một trận không thắng một nữa. Đây quả thực gọi người không thể tin được. Cho nên đến mùa giải này, Atletico ở ở ở đội cụ tìm thi đấu biểu hiện trên sân phải phi thường thiếu hụt ý chí chiến đấu, trực tiếp đang ở vòng đấu bảng trong bị đào thải xuất cục, mà 6 trận vòng đấu bảng, bọn họ thu nhập hơn 3 triệu euro. Tây Ban Nha truyền thông liền cho là, Atletico sở dĩ không muốn đá ở ở đội cụ, chính là muốn tập trung toàn bộ tích lực, đem hết toàn lực đi đánh giải đấu, tranh thủ mùa giải tiếp theo lại xông về Champions League giải đấu, đó mới là câu lạc bộ thu nhập phong phú nhất giải đấu. Về phân ở ở người nào thích đá ai đá vào. Chính là bởi vì cực lớn thu nhập chiến lệ Cảm thành ở rổ tiền cục trước mắt khán cảnh, ngũ đại giải đấu đội bóng căn bản không muốn đá như vậy gần gà mùa giải, đã không có tiền, lại lãng phí thời gian tinh lực, cầu thủ tiêu hao còn lớn hơn. Tỷ như Manchester City, hai lần đấu loại trực tiếp đánh sân khách, một lần đi Hy Lạp, một lần đi UK tất cả đều là lao sư phiên trình. Cái này căn bản liền không có lợi. Mà coi như là tiến vào ở rổ tiền cục tứ kết, Tây Ban Nha truyền thông suy đoán, Vila Rio cũng lúc nào cũng có thể bung tha cho, bởi vì bọn họ trước mắt ở La Liga giải đấu thứ tư đã bị uy hiếp. Ở trước mắt dưới tình này, Bọn họ còn sẽ cân nhắc ở rổ biển cụt cùng La Liga trước 4 tệ đầu tích tiến, chỉ khi nào trước 4 bị uy vi hiếp, Vila sẽ không chút do dự bung tha cho ở rổ biển cụt, đem hết toàn lực bảo đảm giải đấu. Chính là căn cứ vào một điểm này, cho nên nước Anh truyền thông đối Manchester City kiên trì 3 tuyến tắc chiến sách lược cảm thấy rất kỳ quái. Manchester City không thiếu tiền, tại sao phải đi đá loại này căn bản không có bao nhiêu ý nghĩa, thậm chí ngay cả hàm kim lượng đều đã kém xa năm đó ở rổ biển cụt. Nếu là vạn nhất vì vậy mà ảnh hưởng đến Manchester City ở giải ngoại hạng Anh biểu hiện, làm sao bây giờ? Tô Đông đứng ra giải thích, hắn để lộ ra một tầng hàm nghĩa, đội bóng sở dĩ kiên trì ba tuyến tắc chiến, không chỉ là vì tiền, không chỉ là vì vinh dự, đồng thời cũng là đối bản thân một loại khảo nghiệm cùng khiêu chiến. Cương đội chính là muốn đang không ngừng tiếp nhận khiêu chiến, không ngừng gánh vác gáp lực trong lớn lên. Nếu như vừa gặp phải khó khăn liền lùi bước, vừa gặp phải vấn đề khó khăn né tránh, kia còn thế nào trở nên mạnh mẽ? Coi như là thật là cương đội, vậy cũng nhất định là ngụy cương đội. Tô luận không chỉ có lấy được phòng thay đồ chống đỡ, ở Manchester City người hâm mộ chính giữa cũng đưa tới rộng rãi khẳng định. Tất cả mọi người cũng đều cảm thấy Đội bóng không nên buông tha cho, mà là phải tiếp tục kiên trì. Ở Manchester City trong lịch sử, đối vô địch vinh dự, nhất là châu Âu cấp bậc vô địch vinh dự, thật sự là quá mức đói khác. Có tranh đoạt cơ hội của ở độ đỉnh cột, làm sao có thể buông tha cho. Ngoại hạng Anh thứ 31 vòng, Manchester City trấn giữ sân nhà lên chiến sân Sunderland. Trận cải tiến hành đến phút thứ 9, Tô Đông ở cấm khu bên phải giành giới cuối cùng trước chuyền về, Sancho đột nhập cấm khu sân phải, suýt xệt ghi bàn thành bàn, vì Manchester City mở tỷ số. Phút thứ 15, Tô Đông ở phía trước trận sáng tạo đối thủ phản quy, tỉnh táo chủ phạt đá phạt trực tiếp lướt qua bên phải cột dọc nội chắc, chui vào Sunderland khung thành, vì Manchester City xuống lần nữa một thành. Chỉ sau 3 phút, lại là tới từ cánh trái lưu tở tổng bên chuyển động, không ngợi phòng thủ Tô Đông ở Penanti điểm phụ cận dừng bóng về sau, trực tiếp bùa ly, một lần nữa vì Manchester City ghi bàn thành bàn, 30. Liên tục ghi bàn về sau, Manchester City thế như trẻ tre. Nửa hiệp sau đổi sân đá tiếp về sau, phút thứ 63, David Silva một lần thế một đối một ghi bàn, vì Manchester City tiến một bước mở rộng dẫn trước yêu thế, 40. Chỉ 4 phút. Lại là Marcello cánh trái tạc động, Tô Đông trước điểm giả thoáng một thường, hấp dẫn phòng thủ sự chú ý về sau, Sanche phía sau sẻng bán, công phá Sunderland cung thành, 50. Mà ở phút thứ 73, Sunderland tuyến phòng ngự xuất hiện sai lầm, Zima Zia trước trận cướp bóng về sau, xối rục phản kích, dẫn bóng đột nhập cấm khu thế 1 đối 1 ghi bản, 60. Sau đó ở tranh tải phút thứ 93, dự bị Tô Đông ra sân rẽ cô cũng công phá Sunderland cung thành, vì Manchester City phong tỏa thắng cục. Cuối cùng, Manchester City 70 sân nhà cùng thắng Sunderland. Sân nhà đại phá mèo Munsunderland, một trận chiến này không chỉ có đánh ra Manchester City sĩ khí, đồng thời cũng để cho bên ngoài tiếng chất vấn thoáng lắng lại. Huấn luyện viên trưởng Gadiola bày tỏ, Manchester City đủ cường đại, đủ đứng phó bất kỳ khiêu chiến nào. Ferguson M.U. cũng giống vậy không chút kém cạnh, sân khách 40 cùng thắng West Ham U-Nighted, tiếp tục giữ vững đối Manchester City áp lực. Quỷ đỏ chủ xoáy cũng một lại nhấn mạnh, M.U. sẽ cùng Manchester City đấu sống chết đến cuối cùng, tuyệt không đúng tha. Manchester xong hùng đấu Pháp đã từ từ gây cấn. Ai cũng biết, Manchester City chiếm cứ ưu thế, mà mong muốn lội ngược dòng có khả năng đang trở nên càng ngày càng mong manh. Nhưng lại mong manh, cũng còn là có cơ hội, không phải sao? Dù là nó vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở cái gọi là trên lý thuyết. Trong tuần, ở Europa League tứ kết đấu loại trực tiếp trận lượt đi, Manchester City soi nam nhà, sân khách khiêu chiến bờ giả gà. Chin này hỏa tiểu gắn gì mệ dạ gà. Chi này bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ Liga đội bóng mùa giải này biểu hiện không tầm thường, có thể ở Europa League tiến vào tứ kết, cũng không khó coi ra bọn họ thực lực. Nhưng đối mặt hùng mạnh Manchester City, bờ dạ gà cũng không có kiên trì quá lâu. Gadi Ola lần này tống ra càng thêm quen thuộc họ tiểu gạn gì mệ dạ đội hình, Tô Đông, Mũ Tị Nô, David Siva, PP cùng David Luiz chờ cầu thủ tất cả đều đội hình chính. Mở màn chỉ 6 phút, đến từ Marcelo chuyển đồng, Tô Đông khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì Manchester City mở tỷ số. Sau là tới từ Mũ Tị Nô xuất xa, tạo thành đối phương hậu vệ sai lầm, tự bày ô long. Ngắn ngủi 13 phút, Manchester City liền hạ hai cầu. Sau mãi cho đến nửa hiệp sau phút thứ 61, Tô Đông phá bầy Việt vị thành công, vì Manchester City xuống lần nữa một thành, 30. cuối cùng Manchester City sân khách 30 toàn thắng bợ dạ gà. Tô Đông trở lại bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga về sau, lần nữa lấy ra rất tốt biểu hiện. Bao gồm PP, David Luiz, Mũ Tỷ Đồ chờ trước bỏ tỷự gạn di mẹ dạ Liga cầu thủ, cũng cũng ở trận đấu này trong biểu hiện xuất sắc, giành được nhất trí khẳng định. Có thể ở sân khách 30 đánh bại bợ dạ gà, Manchester City thực lực có thể thấy được chút ít, thang cấp bán kết cũng cơ bản đình đóng cột, không có bất ngờ. Sân khách mang về một phen thắng lợi về sau, Manchester City trở lại ngoại hạng Anh, nên đón thứ 32 vòng tranh giải. Trận này Manchester City sân khách khiêu chiến Li và Bun. Hồng quân mùa giải này biểu hiện không tốt, nhưng kỳ nghỉ đông, Hồng quân cao tầng quả quyết tiến hành đổi soát, mời về ngày xưa chiến công, quốc vương Danlis. Lần nữa chấp trưởng Liverpool về sau, Danlis rất nhanh phát huy ra mảng tính then chốt tác dụng, dẫn Liverpool nghịch thế bắn ngược, xếp hạng cũng một đường lên cao, thậm chí gần đây còn tuyên bố muốn lần nữa tiến vào giải đấu chức 4, tranh đoạt Champions League từ cách. Đây không thể nghi ngờ là thực tế không lớn, nhưng cũng có thể cảm nhận được Liverpool khí khí cường thịnh. Đưa đi trạng thái không tốt toz, buồn thổ ngôi sao dồn, với với AZ, công kích không giảm mà lại tăng, nhất là Ở gia nhập Liverpool sau biểu hiện xuất sắc, giành được nhất trí khẳng định. Tình cảnh này đối Manchester City, Liverpool là dị giật đại lao. Hồng quân trước mắt chỉ có ngoại hạng Anh một cái chiến tuyến, cho nên bọn họ thu được một tuần trọn vẹn nghỉ dưỡng sức. Manchester City phân tâm với trong tuần ở rộ bị cụp, bao gồm Tô Đông cùng Pep ở bên trong, nhiều tên chủ lực cầu thủ tất cả đều đổi phiên nghiên chiến. Guardiola nguyên bản sân khách khiêu chiến kế hoạch của Liverpool là bảo đảm mình cầu thắng. Thật không nghĩ đến, ở sân khách, Manchester City gặp Liverpool hùng mạnh công kích. Đầu tiên là cạ trộn vô lý đi bàn. Tiếp theo cuối cùng cả dồn lại trước sau ghi bàn, trợ giúp Liverpool ở hiệp đầu liền 3 cầu rất trước. Cái này có thể nói là đem Manchester City hoàn toàn ép lên đường cùng. Guardiola trung tràng lúc nghỉ ngơi, quả quyết đổi lại Tô Đông cùng David Silva, nhưng cái này đối toàn thân thế cuộc đã rất khó tạo thành thay đổi, nhất là ở đội bóng đã bại cục đã định dưới tình huống, Tô Đông ghi bàn rất khó trợ giúp đội bóng thay đổi cục diện. Liverpool dùng hơn nửa hiệp cất công, cùng với nửa hiệp sau nghiêm phòng tử thủ, nhất là nhằm vào Tô Đông tiếp thân theo kèm, thành công ở bản thân sân nhà, 31 đánh bại Manchester City, mang đến cho The City dần mùa giải này lại một trận thất bại. Sau trận đấu, truyền thông cũng là thuần một màu chỉ trích Manchester City. Đứng mũi chịu sao chính là đội bóng đa tuyến tấn cùng đội phiên cơ chế. Guardiola bị như nước thủy chiều chỉ trích, cho là hắn không nên để cho Tô Đông đi đá ở rổ bị cục, vì một hạng gần gà mùa giải, bại bởi Liverpool, cái này được không bù mất. Nhưng chàng này thất lợi cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City vị trí đầu bảng, MU mặc dù ở sân nhà 20 đánh bại phùn hẹp, nhưng cũng vẫn vậy lạc hậu hơn Manchester City. Guardiola vẫn vậy cho là Manchester City sách lược không có vấn đề, đội bóng nhất định có thể gắng gượng qua đoạn này vật lực đấu chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là tam quan vương. Gadiola rõ ràng hô, cái này cũng lần nữa biểu lộ Manchester City trên giới quyết tâm. Thề đoạt tam quan vương, quy 1 chương 858, 30 phút tiêu diệt Arsenal, ta nói, đối ngoại khẩu hiệu kêu vang động trời, nếu như thực lực bản thân cùng biểu hiện không theo kịp, vậy thì thành nghiệp pháo. Gadiola rõ ràng không phải một thích chơi miệng pháo người, ngược lại, hắn càng thích ở sau lưng lặng lẽ làm vài việc. Rất nhiều người khi nhìn đến lịch đấu thời điểm, cũng cho là Manchester City gian nan nhất lịch đấu đã qua, bởi vì kế tiếp cũng không có thực lực hùng mạnh đối thủ. Chelsea, MU Arsenal cùng Liverpool cũng đánh tới, ngoại hạng anh tứ đại gia tộc trừ Liverpool sân nhà bắt được 3 điểm ngoài, cái khác đều không ngoại lệ, tất cả đều bị Manchester City song sát. Phần này phiếu điểm tuyệt đối là thực sự. Rất nhiều truyền thông ở phân tích thời điểm cũng cảm thấy Manchester City kế tiếp có thể nhẹ nhõm một trận, chỉ cần bình thường phát huy là có thể bảo trì lại trước mắt phần này kiếm không dễ dẫn trước ưu thế, bắt được ngoại hạng anh vô địch. Nhưng trên thực tế, không có đơn giản như vậy. Hiện nay Manchester City là đánh lâu thân bệnh, cầu thủ tiêu hao rất lớn cũng không cần nói, đến 3 tháng phần, mỗi người cũng đã gần đạt tới thể năng cực hạn nhưng lại cứ vào lúc này, Manchester City còn phải tiếp tục giữ vững ba tuyến tấn chiến, đây là phi thường khủng bố một chuyện. Thì giống như một người ở công ty liên tục làm thêm giờ một tuần, khó khăn lắm mới đến cuối tuần, cho là có thể nghỉ ngơi thật tốt, kết quả ông chủ đột nhiên nói cho ngươi, ngại ngùng, công ty chúng ta tiếp một phần lớn đơn đặt hàng, cuối tuần toàn bộ làm thêm giờ. Coi như ông chủ cho ra tiền lương đủ cao, cho ra tiền làm thêm giờ đủ thành ý, cho ra tiền thưởng cũng đủ mê người, nhưng các công nhân viên trong đầu sẽ có hay không có xúc động mà chửi thể. Làm việc đừng nói là đặc biệt hăng hái, có thể lấy ra bình thường trạng thái cũng rất không tệ. Đem cầu thủ tưởng tượng thành đám này công nhân viên, là có thể hiểu Manchester City vào giờ phút này tình cảnh. đã tuyên tác chiến, mệnh nhọc chỉ số là không ngừng tích lũy kéo lên quá trình. Càng gần đến mức với, áp lực chỉ biết càng lớn, sụp đổ có khả năng sẽ càng cao. Thì giống như năm đó Arsenal bất bại chiến tích vậy, tại sao phải bắt đầu tại Juni, kết thúc với Juni? Có lúc chính là tâm lý tầng diện nguyên nhân. Manchester City kế tiếp lịch đấu phi thường giải đặc. Giải đấu muốn đối mặt Tottenham hộp của Cungberley B, Cung F3 muốn đối mặt Arsenal ở Lịch đấu là tương đương giải đặc. Bờ Dạ Gạ có thể đầu tiên bị chúng ta loại bỏ rơi bi hiệp. Mã Nở Hệ Tỷ ở là Guardiola chỉ năng đoàn, liền là phụ trách toàn thân chiến lược phân tích cùng đội bóng quản lý. Chúng ta sân khách 30 đánh bại bỏ tiểu gạn gì mệ dạ liga đội bóng, kế tiếp là sân nhà, vấn đề cũng không lớn. Tham gia hội nghị thường kỳ trừ giám đốc kỹ thuật bờ ghi gì sợ kẻ ngoài, còn có đội trưởng Tô Đông cùng hai tên đội phó, hơn nữa vẫn luyện viên tổ, cũng đối hệ tỷ ở phân tích gật đội bảy tỏ công nhận. Ở sân khách 30 đánh bại đối thủ, cơ bản đã bắt được thang cấp quyền dưới tình huống Manchester City nếu là vẫn còn ở sân nhà đấu sống chết bờ dạ gạ, đây tuyệt đối là đầu góc tứ đấu. Bây giờ chúng ta vấn đề lớn nhất là Arsenal, Tottenham Hotspur cùng bợ lệch bợ ba chi đội bóng thay phía tới. Từ lịch đấu bên trên, Manchester City trong tuần sẽ trước trướcụng phải bờ dạ gạ, đây là ở rổ tỉn cụp tứ kết đấu loại trực tiếp thứ hiệp tranh tài, cuối tuần là ngoại hạng Anh Tottenham Hotspur, nhưng bởi vì Manchester City cũng giết vào cup FA, cho nên đối trận Tottenham Hotspur tranh tài liền điều chỉnh theo sau. Cho nên, cuối tuần là trước đá Arsenal, giữa tuần sau lại đá Tottenham Hotspur, cuối tuần đá bợ lệch bợ Cái này ba chi đội bóng cũng đều là ngựa cha. Arsenal là Copa, đánh một trận phân thắng thua. Tottenham Hotspur có ngoại hạng Anh trước 4 thực lực, Manchester City lại là sân nhà tác chiến, vạn nhất bị kéo xuống ngựa, sau lưng mở ưu thế tất lần nữa rút ngắn chiến lệnh, lấy thế cục trước mắt, Manchester City liền nguy hiểm. Thậm chí, một khi xuất hiện dần ra, câu lạc bộ khó khăn lắm mới đặt vững ưu thế, lúc nào cũng có thể bị lật ngược thế cờ. Rốt cuộc bờ lệch bờ cũng không cần nói, chi này đội bóng phi thường khó làm, hai bên trận đấu chính là ví dụ chứng minh. Nói cách khác, cái này ba trận đấu Manchester City cũng rất khó phỏng, muốn đem hết toàn lực thủ thắng. Từ toàn bộ giải đấu chiến lược cách cục bên trên nhìn, nếu như cái này ba trận đấu toàn bộ bắt lại, Manchester City tiến vào Cup FA chung kết, ngoại hạng Anh cũng cơ bản đặt vững đại thế, kia Manchester City mới xem như đi ra trước mắt của cảnh. Nếu như bị cuốn lấy, giải đấu thế cuộc sẽ còn tiếp tục rằng co đi xuống, mà Cup FA là một trận phân thắng thua, thua liền đào thải. Cup FA đối trận Arsenal, chúng ta là khẳng định không thể nào buông tha cho, giải đấu đá hột của nửa cùng Burberry, chúng ta cũng phải đem hết toàn lực thủ thắng, cho nên bây giờ đặt ở trước mặt chúng ta chính là, chúng ta phải như thế nào vận dụng hào thủ trong tài nguyên. Etị ở sau khi nói xong, nhìn về phía Guardiola cùng mọi người tại đây, lặng lẽ ngồi xuống. Ai cũng biết, Manchester City trước mắt vấn đề lớn nhất là trước trận tấn công. Nói đơn giản một chút, chính là trước trận tấn công hay là đơn bạc. Griezmann cùng Sanchez thiếu hụt có lực dự bị cầu thủ, đây cũng không phải là bí mật, cho nên trước truyền thông vẫn tại lăng xê, Manchester City muốn từ sa Tata Donest đảo người William, Dulat Costa cũng tệ ấy xảy ra. Adam Johnson tuy nói có qua một đoạn thời gian biểu hiện xuất sắc, nhưng vẫn không thể khiến người hài lòng. Đây là yếu lần cầu thủ nhất quán đặc điểm, giữ bóng năng lực quá yếu. Zeco là bị xem như Tô Đông Dự bị tiến từ tới, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, nhưng động tác hay là hơi chậm, cái này đưa đến hắn đang cùng Manchester City cầu thủ phối hợp thời điểm, tồn tại một vài vấn đề, hơn nữa cũng đúng ngoại hạng Anh giải đấu tình thế không phải đặc biệt thứ hứng. Bên ngoài bây giờ đã truyền xuất ra thành âm, đó chính là Manchester City ban đầu ở chiêu mộ cầu thủ thời điểm chọn sai, không nên chọn Zeco, mà nên mua vào sự AZ, bởi vì người sau ở Liverpool biểu hiện phi thường chói mắt. Nhưng có lúc, đội bóng chuyển nhượng cũng không phải là vào năng, rất khó làm được 100% hoàn mỹ. Cho nên bây giờ vấn đề chính là Manchester City trong tay nòng cốt sức chiến đấu chính là Tô Đông, Griezmann cùng Sanche bộ này đỉnh 3 tổ hợp, nhất là Tô Đông, hắn ở thời điểm Manchester City mới có lòng tin cùng lòng tin. Vấn đề là, luôn không khả năng đem Tô Đông vào chỗ chết dùng a. Hắn đã là mùa giải này Manchester City ra sân thời gian trước 3 cầu thủ, đến 3-4 tháng phần, còn như thế dùng, lúc đó xảy ra vấn đề. Biện pháp tốt nhất chính là Tô Đông thay phiên bên trên, có đội hình chính, có dự bị. Tô, ngươi nhìn thế nào? Ga đi Guardiola hỏi. Mọi người nhất thời cũng rối đem thực hiện rơi về phía Tô Đông, trong lòng cũng đều rõ ràng. Tôi đồng ý kiến rất trọng yếu. Huấn luyện viên tổ thậm chí có thể sẽ vây lượn ý kiến của hắn tới 7 binh bố trận, hướng đối với kế tiếp lịch đấu. Tô Đông ngồi tại chỗ, nhìn một chút đám người mắt ân cẩn thận, hắn khẽ gật đầu. Theo lý thuyết, đối trận Arsenal tranh tài trọng yếu nhất của FA bán kết, lại là một trận phân thắng thua, đoán chừng tất cả mọi người đều sẽ cảm giác phải, chúng ta nên đem hết toàn lực đánh Arsenal, tiếp theo nhìn lại tình huống đánh Tottenham hột vừa. Tất cả mọi người rối rít gật đầu, như vậy ý nghĩ là bình thường. Nhưng không biết mọi người chú ý đến không có, Tottenham Hotspur cùng Chelsea si giữa Điểm số cắn hết sức chặt, điều này đại biểu Tottenham hồn vừa nhất định sẽ vì trước 4 hạng. Theo chúng ta liệu mạng đấu sống chết, bọn họ sẽ không bỏ rơi bất kỳ một tia cơ hội, này lại là một trận gian nan nhất khốc chiến. Giải đấu trước 4, cám dỗ bao lớn, không cần nhiều lời. Trước truyền thông có báo cáo, Atletico Madrid đã trang Toli, vòng đấu bảng trong một trận không có thắng, trực tiếp mang đi 16 triệu Euro tiền thưởng, đây chính là 16 triệu Euro a. Nếu như là tờ giờ Mi ở lì vậy, phân đến tiền thưởng sẽ còn càng nhiều hơn một chút. Có thể nói, đây là một khoản bất kỳ một chi đội bóng cũng không thể buông tha cho thu nhập. Atlético Cổ liền dựa vào khoản này tiền thưởng, nhất cử tiến vào châu Âu bóng đá câu lạc bộ thu nhập bảng xếp hạng trước 20, dựa vào số tiền này, lập tức điều thương hoàn thảo, vận hành lên đội bóng đội hình tấn công. Nếu như Ad lệ tỷ Cổ vận chuyển thuận lợi, chi này đội bóng thực lực tổng hợp sẽ bắt đầu từ bây giờ, tương lai mấy năm không ngừng tăng lên. Cho nên Ad lệ tỷ Cổ nếm được món ngọt, mùa giải này liền ở rổ tỉnh cục cũng không đá, đem hết toàn lực đánh vào giải đấu trước 4. Atlético Cổ hiểu đạo lý, Everton, chờ đội bóng sẽ không hiểu. Nếu như đưa cái này so với là một môn làm ăn, trên thế giới có kia một xí nghiệp có thể coi thường như vậy một khoản giá trị trên trăm triệu mua bán. Tottenham hốt cửa thể muốn cầm tới trước 4, bọn họ nhất định sẽ theo chúng ta ăn thua đủ, nói cách khác, trận đấu này cùng Arsenal Cup đá đấu loại trực tiếp vậy, cũng sẽ là một trận không chết không tối quyết. Chiến. Tô Đông mười phần đoán chắc phân tích nói, mọi người nhất thời cùng cao mày lên. Bất kể là Hotspur hay là Arsenal, bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, đều biết sẽ rất khó. Nhưng bây giờ Tô Đông nói như vậy, nhất thời để cho bọn họ cảm thấy Cái này hai trận đấu sẽ so với trong tưởng tượng càng khó hơn một ít, nhất là sân nhà đối trận Tottenham vừa trên tài. Người là nghĩ như thế nào? Guardiola ân cần hỏi. Tập trung binh lực, đánh khó khăn nhất kia một trận đấu. Guardiola cùng mọi người nhất thời cũng to mày, hai trận đấu cũng rất khó, kia một trận càng khó hơn. Ý của người là Tottenham Hotspur? Vở ghi gì sở tẹn suy đoán nó nói. Tô Đông gật đầu, ta cảm thấy, dưới so sánh, Tottenham vừa sẽ càng khó hơn một ít. Vì sao? Guardiola thật tò mò. Nhìn thế nào cũng sẽ không là Tottenham Hotspur càng khó hơn a. Arsenal là cup FA bằng kết, ở giải đấu không có bất kỳ cơ hội dưới tình huống, Wenger khẳng định đem hết toàn lực đi tranh cup FA. Tottenham Hotspur cũng là như vậy, nhưng không phải nên Arsenal càng khó hơn sao? Cảm giác đi, Tô Đông bất đắc gì nói, so sánh với Tottenham của phòng thủ, nhất là trung bệ, ta cảm thấy Arsenal sẽ càng dễ đối phó một ít. Đám người nghe trố mắt nhìn nhau. Đây là lý do sao? Còn giống như thật là. Chẳng qua là nếu như Wenger nghe, đoán chừng phải khất thảm. Cái định mệnh, đây cũng quá xem thường người đi. Tuy nói Manchester City sân khách thắng cái 91, nhưng cũng không đến nỗi như vậy chê bai ta Arsenal. Xem thường ai đó. Đối trận Arsenal trên tài, trước hết để cho rẽ cô hướng một trận, có thể thắng cầu là tốt rồi, không thể thắng cầu, cho ta 30 phút. Đám người tất cả giật mình. 30 phút liền có thể xử lý Arsenal. Mặc dù ngươi là vai nam chính, nhưng ngươi cũng phải tự nhủ chịu trách nhậu A. Gadi ở trong lòng đầu phản phục tính toán. Nếu quả thật như Tô Đông nói, yêu Manchester City chủ lực liền có thể toàn bộ giữ lại đánh tốt Penham hợp vừa. Tôi đồng cái ý nghĩ này cùng trước hắn ý nghĩ có chiến lệnh chút ít chiến lệnh, nhưng hắn cũng cảm thấy, tôi đồng ý tưởng có rất lớn có khả năng. Nói một cách thẳng thừng, Arsenal cũng có chính mình vấn đề, Cúp FA trước muốn đánh Liverpool, Cúp FA sau sân khách đánh Bolton, ở Chelsea nửa vòng sau nghịch thế bắn ngược dưới tình huống, Arsenal cùng thứ tư Chelsea cùng thứ năm Tottenham hụt ở giữa, chiến lệnh cũng không phải đặc biệt lớn. Wenger có dám đánh cuộc hay không Cúp FA? Không cẩn thận, có thể liền trước 4 cũng đổ thu mất, quy một trường 859, người tuổi trẻ không nói vào đức. Cuối tuần, Cục FA kết, Manchester giữ sân Anfield tỷ học nên chiến Arsenal. Ở trước trận đấu trong phòng thay quần áo, Lam Ego bắt được Manchester City đội hình chính danh sách thời điểm, trong lòng chỉ muốn chửi thể. Quá xem thường người đi. Thật sự cho rằng Arsenal đang trong tay bất lợi. Ego có loại muốn xuống tới, đến đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, nhéo lên Guardiola trước ngực quần áo, hung hăng phun hắn mặt nước bỏ sung động, sẽ ở sân bóng bên trên hung hăng cho hắn một bài học, cho hắn biết, người tuổi trẻ liền nên khiêm tốn một ít, nói điểm võ đức, đừng quá cuồng. Đánh Arsenal, trước trận tam đại chủ lực, một cũng không lên, đây là xem thường ai đó. Nhưng Ego Thậm chí, hắn đã bắt đầu ở trong lòng đầu tính toán. Gadiola rốt cuộc đang đánh cái gì tính toán? Tودهong, Gimaji ạ cùng Sanchez, trước trận 3 tên cầu thủ, tất cả đều vắng mặt đội hình ra sân, đây cũng không phải là tình cờ. Trung trường thời là để cho David Silva, Hazard ạ cùng Thiago đội hình chính, đây cũng không phải là tình cờ. Gadiola đây là tính toán phải đem đội bóng cốt lõi nhất sức chiến đấu lưu đến kế tiếp đối trận Tottenham hộ nửa trận tài. Chẳng lẽ hắn liền thật cảm thấy, Arsenal thực lực còn không bằng chi kia Bắc Luân Đôn tử địch. Hay là nói, hắn cảm thấy, Manchester City có thể ở sân nhà dễ dàng giải quyết hết The suy nghĩ một chút, trong đầu lại tứ dận Hắn ở ngoại hạng anh nhiều năm như vậy, lúc nào bị người như vậy nhục nhã qua. Ngay cả Ferguson đầu kia lão hồ ly, dù phải Arsenal lúc không cũng phải đem hết toàn lực xuất chiến, nhưng Guardiola cùng hắn Manchester City lại dám như vậy khi xuất, thật sự là. Vừa nghĩ tới, Heger liền giận đến không được, nhất là nghĩ đến trước sân nhà bị đối phương so sánh với 9. Heger mỗi lần nhớ lại, đều có loại mong muốn sụp đổ hộp máu xung động. Kia một trận đấu đối Arsenal mà nói, thật sự là quá thê thảm. Tô Đông là dự bị. Ansor sợ nhắc nhở Heger, Tô Đông tuy nói không có ở đội hình ra sân trong, nhưng bị đặt ở trên ghế dự bị. Nhìn ra được, Gadi Ola là phải đem hắn an bài ở nửa hiệp sau, nhưng hắn liền có nắm chắc như vậy, Manchester City có thể kiên trì đến Tô Đông Gia Sơn. Hay là nói, hắn mong muốn dựa vào một bộ này nửa chủ lực đội hình để giải quyết rơi Arsenal. Manchester City là không có dốc hết chủ lực, nhưng Arsenal không cũng giống như thế. Weger trận này cũng là tiến hành đội phiên. Thủ môn là Omunia, tuyến phòng ngự là Zb, Kosci Eni, cùng Sana, chung chẳng là Denison cùng Diaby Lusso, Zosiki, Hiệu Cách cùng Nazi dựa vào trước, trung phong là Vantasi có thể là bị sân nhà so sánh với chín ảnh hưởng, Heger bắt lại phạt bị kỳ, Tây Ban Nha lão tướng ổ mù nhị a đội hình chính. Alexander song cùng vợn ơn chờ cầu thủ, bởi vì các loại nguyên nhân mà không có ra sân, thậm chí cũng không vào danh sách đăng ký. Sự thật chứng minh, The Thegnner cũng giống vậy không có ở trận đấu này trong, làm ra cùng Manchester City ăn thua đủ quyết tâm. Theo tranh tài bắt đầu, Heger đội bóng cũng không có rất tích cực chủ động nhào lên cấp hoặc chèn ép, mà là lấy ổn thủ làm chủ. Muốn nói Thegnner phải phản kích, nhưng tên này tốc độ phản kích lợi khí không có bên trên, cái này không thể không nói rất gọi người bất ngờ. Trạng tại ngay từ đầu, The Gunners liền bắt đầu quán triệt chiến thuật của mình lối đánh. Đơn giản tổng kết lại chính là bốn chữ: hổ thủ, nhanh tiết tấu. Không sai, chính là mặt chữ ý tứ. Manchester City thời là vừa mở trận liền khống chế quyền kiểm soát bóng, ở David Silva cùng Tiago Otamendi tổ chức chủ tính hạ, không ngừng đối Arsenal phòng thủ phát khởi tấn công. Zeko, Adam Johnson, Milner đám người thay nhau uy hiếp Arsenal khung thành, Gazi Baba gì cũng có mấy lần sau chen vào lên chân cơ hội, nhưng Ohmundi ạ tối nay trạng thái rất thần dũng, lần giải Manchester City tấn công. Dĩ nhiên, cũng có thể ngược lại nhìn, Manchester City sút gol cũng không có tạo thành tuyệt đối ưu hiệp. Cứ như vậy, trên tài giằng co. Tô Đông ngồi ở trên ghế dự bị, cau mày, nhìn trên tại. Nhìn Dịu cùng cô Si ở sân bóng bên trên đỡ bên trái hở bên phải, đối mặt rẽ cô cũng biểu hiện được rất tận lực. Trong trái tim hắn rất buồn bực, vì sao Heger sẽ cảm thấy, lấy cái này hai tên trung vệ tiêu chuẩn, có thể bảo đảm Arsenal bắt được thành tích. Gần đây những năm này, rất nhiều phía phong cùng hậu vệ biên lực lượng mới xuất hiện, để cho người cảm giác đến giống như đội bóng nằm cốt ở hướng hai đầu cánh đi, tỉ như Anvest ở Sevilla chính là cánh nằm cốt còn có giống như Messi đã tiền đạo cánh. Nhưng trên thực tế, Sevilla lúc ấy trung lộ cũng là có giống như bạo tịt sở tạ như vậy hắn tướng tồn tại. Barca liền càng không cần phải nói, Mourinho vẫn luôn nghĩ phải lấy được một kẻ cường lực trung phong. Nguyên nhân ở chỗ nào? Italy bóng đá có đôi lời nói rất đúng, cánh chơi được lại trượt, cũng phải trở lại trung lộ tới sút gol. Cho nên ở châu Âu bóng đá, bất kỳ một chi đội bóng ở xây dựng thời điểm, nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc hai cái vị trí. Trung phong cùng trung vệ, tiếp theo chính là tiền vệ trung tâm. Đây chính là rất nhiều người hâm mộ đã nói, trục trung tâm. Sáng lập trục trung tâm về sau Còn dư lại chính là giống như mảnh ghép vậy, không ngừng bổ vào, tiến tới hoàn thiện đội bóng các cái vị trí, các loại chức năng, cuối cùng xây dựng nổi một chi đầy đủ đội bóng. Như vậy từ một bộ này Lưu Trình liền không khó coi ra trung phong cùng trung vệ đối một chi đội bóng tầm quan trọng. Nhưng Eger trung vệ là dư dự dịu cùng cô ENY, cái này rõ ràng cũng có chút khinh suất. Cái này hai tên trung vệ không thể nói không có thực lực, nếu như là ngoại hạng Anh trung dù, kia liền không có vấn đề gì, nhưng Arsenal là chỉ ở ngoại hạng Anh trước bốn đội bóng, như vậy trung vệ phối trí rõ ràng cũng có chút quá mức xuê xị. Dĩ nhiên, cái này cũng có thể giải thích thành, Heger cái này nhỏ sinh hoạt dễ chịu quen, cho nên coi như trung vệ xuôi xị, hắn cũng còn là có lòng tin có thể dẫn đội bắt được trước bốn. Nhưng mùa giải này đã lần nữa thức tỉnh Heger, bao gồm Manchester City 91, bao gồm trận chung kết Cúp Liên đoàn bại bởi bở mỉ ngảm, đều ở đây chứng minh một chuyện, đó chính là Arsenal hai tên trung vệ không đáng tin cậy. Bây giờ Heger cảm giác nên là hối hận, nhưng kỳ nghỉ đông bỏ lỡ bổi bộ tuyệt hào cơ hội. Bản thân nâng đỡ trung vệ, ngậm lấy nước mắt cũng phải dùng xong. Đến nửa hiệp sau, tranh tài như trước vẫn là giằng co. Hai bên ai cũng không có ở trung tràng lúc nghỉ ngơi tiến hành thay đổi người. Manchester City như trước vẫn là không chế quyền kiểm soát bóng, nhưng thủy Trung không có thể công phá Arsenal quân thành, mà khe gần nở tắc tiếp tục của thủ, nhân cơ hội phản kích, tình cờ đánh ra phản kích, cũng rất khó uy hiếp được Manchester City quân thành. Toàn trường hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ đang không ngừng vì đội bóng góp phần trợ uy, trận bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Manchester City đã có mấy mươi năm không có đá trải qua Cup FA bản kết, nếu như có thể lại tiến vào một lần chung kết, thậm chí là đoạt cup, kia không thể nghi ngờ đem sáng tạo câu lạc bộ lịch sử. Đây là toàn bộ Manchester City người hâm mộ chung nhau mong đợi. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 60 lúc Arsenal tiến hành trước thay đổi người. Ramsey thay cho Diaby, người sau biểu hiện cũng không lý tưởng, có chút không đủ dư phấn. Wenger ở Arsenal chỗ bồi dưỡng đám này cầu thủ trẻ, mỗi một cái đều là thiên phú siêu chắc, tài hoa hơn người, nhưng ở bồi dưỡng trong quá trình, cuối cùng sẽ xuất hiện các loại các dạng vấn đề, đưa đến bọn họ cuối cùng phát triển đều không thể khiến người hài lòng. Đây cũng là toàn bộ dốc sức với đào tạo trẻ đội bóng châu sẽ gặp phải vấn đề. Cũng bởi vì như vậy, cho nên những thứ kia đứng ở đỉnh chuối tức an hảo môn đội bóng tình nguyện tốn nhiều tiền, cũng sẽ không muốn đi mua tiến cầu thủ trẻ tăng thêm bồi dưỡng, mà cầu thủ trẻ ở Hào môn đội bóng cũng rất khó đạt được cơ hội. Chân chính có thể giống như hơn như vậy, lớn như vậy lực độ cất nhắc nhà mình đào tạo trẻ Hào môn, cán bạn không có. Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 65 thời điểm, Manchester City cũng tiến hành thay đổi người. Guardiola một hơi đổi hai tên cầu thủ, dùng Tô Đông thay cho Zeco. Busny A phong tối nay xác thực cho Arsenal 2 tên trung vệ chế tạo khá nhiều phiền thoái, cũng đưa bọn họ chơi đùa quá sức, nhưng thủy chung khoảng cách ghi bàn còn kém như vậy một chút điểm. Có lúc Rẻ cô cùng chân chính siêu sao chính là chênh lệch ở một chút bên trên. Sanchez thay cho Müller, người sau biểu hiện được còn có thể, nhưng lúc này, đội bóng hay là cần Sanchez ở bên phải đường đột kích, đây làm Müller không có được. Heger cũng nhìn thấu Manchester City ý đồ, lập tức đối đội bóng cánh trái phòng thủ tiến hành bố trí. Tối nay hắn an bài ra sân chính là tiểu tướng B, đối mặt Sanchez, Heger đoán chừng cũng không có niềm tin quá lớn, nhất là ở tranh tài đã tiến hành hơn một giờ dưới tình huống. Thay đổi người sau, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City tấn công lối đánh rõ ràng cùng trước có chút khác biệt. Trung tràng 3 tên cầu thủ chỗ đứng thì có chỗ bất đồng, David Silva càng thêm đến gần trung lộ, có điểm giống là đã tiền vệ công ý tứ, gà bạ dị trước mặt một giờ liên tiếp băng lên, nhưng bây giờ bắt đầu thối lui đến cùng tì không sai biệt lắm vị trí. Rất hiển nhiên, Manchester City trước trận tấn công giao cho Tô Đông, David Silva cùng san Adam Johnson vẫn vậy kéo ở cánh trái, kèm chế san ạ. Đông ra sân chỉ 8 phút, cũng chính là tranh tài tiến hành đến phút thứ 73 thời điểm, Manchester City liền cho hăn chế tạo ra một lần trực tiếp đối mặt không thành cơ hội Ở một lần trước trận thời điểm tiến công, David Silva ở trung lộ giữ bóng, ở Tô Đông gần như cùng Kosiemi trọng điểm thời điểm, đột nhiên đưa ra một cú chọc khe cầu, cho đến Arsenal cắm khu bên phải. Lúc này, Sanchez Dembwa kéo đến cánh đi, đưa đến cấm khu bên phải chống rỗng. Tô Đông nhanh chóng bỏ rơi Kosiemi, căng nghiêng vào cấm khu bên phải, đuổi kịp David Silva chọc khe cầu. Silva lập tức đuổi theo kịp tới, chặn Tô Đông cùng khung thành giữa. Tô Đông đuổi theo cầu về sau, không dừng lại, mà là thuận thế một muốn vọt lên dọc biên tư thế, lựa dịu cũng cùng động rồi thôi về sau, đột nhiên dừng, chân phải đưa bóng trở trở lại, chân trái ngang một mặt. Liên bất thình lình một liên xuyến động tác, để cho Tô Đông cưỡng ép bỏ rơi dịu, vén lên một đạo khoảng trống. Theo sát, Tô Đông đuổi theo, chân trái nhấp chân dẫn bắn. Quả bóng lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, gần như là lướt qua không thành bên trái xả ngang cùng cột dọc giữa cái góc, chui vào gol. Toàn bộ quá trình từ khởi động đến rừng, đến ngang ngực vào trong, có thể nói là làm liền một mạch, không có cho Arsenal phòng thủ cầu thủ lưu lại bất cứ cơ hội phản ứng nào. Kosi Enni toàn trình cũng theo không kịp Tô Đông tiết tấu, mà dịu càng là giống như một cây cọc gỗ vậy, hoàn toàn bị Tô Đông cho đồ bẩn, đừng nói là tổ trước, liền đuổi theo Tô Đông động tác thần số cũng không làm được lấy mau đánh chậm, Tô Đông hoàn toàn đánh hạ Arsenal hai tên trung vệ. Điều này làm cho cả tòa sân an ỉ tị hạt toàn bộ Manchester City người hâm mộ, cũng nhất thể phát ra tan nát cõi lòng hô hảo. 10. Manchester City rốt cuộc đánh vỡ trên sân bế tắc, uy một chương 860, chết cũng phải kéo một triệu tội thay. Khi nhìn đến Tô Đông công phá Arsenal không thành lúc, Guardiola ở đội chủ nhà ghế vấn luận trước, rất bất đắc di quân miệng, nô lên hai vai, mở ra hai tay, mặt vẻ mặt vô tội, phản phất đang nói, thật bất ngươi không có biện pháp. Rõ ràng nói xong chính là nửa giờ, người phút liền đi bàn, mấy cái ý tứ. Như vậy không cho he gơ lão đại ra mặt mũi. Người tuổi trẻ, có hiểu hay không cái gì gọi là kính giả yêu trẻ? Liền không thể lại kiềm chế điểm. Dù là ngươi muộn hơn mấy phần chung lại ghi bàn cũng tốt ta. Nhưng trong lòng đầu được kêu là một thoải mái, trên mặt ngạc nhiên đơn giản là dấu cũng không giấu được, trực tiếp vui nở hoa, không nhịn được chính ở đắng kia ba ô một tiếng, vì Tô Đông ghi bàn khen hay. Có lúc, Gadio la bản thân cũng cũng không nhịn được ở cảm khái, Tô Đông thật sự là quá thần kỳ. Mỗi lần nhìn hắn chiến tải, hắn cũng có thể cho ngươi chế tạo ra ngoài ý một đôi. Thì giống như mới vừa rồi, nhìn như đơn giản một ghi bàn Trên thực tế lại thể hiện ra phi thường toàn diện mà siêu chắc thực lực. Ở David si chọc khe trước, hắn vòng quanh Cosy Enni quay một vòng, mê hoặc đối thủ. Đoán chừng cô Enni lúc ấy cho là Tô Đông là muốn hướng trung lộ đi, nhưng kết quả hắn đột nhiên cắm xin sau lưng, đánh cô Enni một đứng phó không kịp, cái này thể hiện ra Tô Đông kia giàu hoạt chạy chỗ. Có thể nhanh chóng hất ra cô Enni, đuổi theo David si chọc khe cầu, cái này thể hiện ra Tô Đông tốc độ cùng lực bộc phát. Dừng, ngoặt bóng, chân trái ngang nguồn ngoặt, đuổi theo dứt điểm, chui thẳng góc chết, cái này không chỉ là thể hiện ra Tô Đông siêu chắc kỹ năng dứt điểm. Đồng thời còn có chân trái của hắn can cơ, hắn nhưng là một có thể đem chân trái đá cùng chân phải vậy linh hoạt ra hỏa, giống như hắn như vậy toàn diện mà siêu chắc cầu thủ, toàn thế giới còn có ai? Ở Tô Đông ghi bàn thành bàn về sau, Manchester City đã càng thêm trớ ổn. Ngược lại thì Gegenner, thay đổi mới vừa rồi ổn thủ, đổi lại Trapp, chọn lựa đôi tiên phong chiến thuật. Không không thời điểm, Heger còn có thể thủ phải đi xuống, bây giờ không một, nếu là lại thủ, chẳng lẽ muốn chắp tay đem thăng cấp quyền đưa cho Manchester City. Heger như thế nào đi nữa cũng không thể tiếp nhận kết quả như vậy, cho nên hắn lựa chọn đập nồi dìm thuyền. Rất nhanh Tygernö tiến hành lần thứ 2 thay đổi người, dùng xạ Vịn thay cho Zọ Siki, hay là ở tăng cường tấn công. Đây hết thể hiển nhiên đều ở đây Manchester City dự liệu bên trong. Guardiola bắt đầu yêu cầu đội bóng thích ứng lui về, trước ổn định tự thân phòng thủ, lại từ từ miêu độ phản kích. Manchester City sách lược hữu hiệu ngăn chặn lại Arsenal phản thảo, cũng rất nhanh sách đã vạch ra một lần phản kích. Đến từ hậu trường David Luiz một cước chuyền dài, trực tiếp đưa bóng đưa đến Arsenal cấm khu cánh phải. Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất băng lên, cấp ở tất cả người trước, cấp trước một bước đưa bóng cho dừng lại. Sau lưng bị Kosi cho kẹp lại vị trí cố gắng không để cho hắn xoay người. Nhưng Tô Đông phản ứng cũng nhanh, kịp thời đưa bóng chuyển cho bên phải đường theo kịp Sanchez, bản thân nhanh chóng chạy về đến cấm khu bên phải chỗ rẽ, trực tiếp đối mặt với khung thành phương hướng. Sanchez dẫn bóng cố gắng cắt vào cấm khu, bị bỡ liên thủ với cô En nghi ngăn cản, nhưng chi Lê tiền đạo cánh trước tiên đưa bóng trở về làm cho xoay người lại Tô Đông. Tô Đông chân trái hướng trung lộ dừng bóng về sau, lại đuổi theo, chân trái lực mạnh Một cước này bên ngoài vùng cấm suốt xa, đánh vừa nhanh vừa mạnh, để cho tất cả mọi người cũng hít sâu một hơi. người bay nhào, giành trước đưa bóng đánh đi ra nhưng đã không có biện pháp ôm lấy cầu. Cánh trái Adam Johnson lúc này cũng thúc ngựa chạy tới, đối mặt O'Mullane ngăn cản đi ra cầu, đối mặt đã không có người canh giữ không thành, ỉng lần tiền đạo cánh không dừng bóng trực tiếp liền đánh. Kết quả, vậy mà đem cái này cầu cho đánh cao. Cả tòa sân Anfield chuyển ra một trận mất mát tiếng thở dài. Đây là nhiều cơ hội tốt, vốn là có thể chung kết chiến tài. Nhưng đáng tiếc, Adam Johnson bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Tuy nói không có thể lấy được ghi bàn, nhưng Manchester City lần này kích, hay là đánh rất phí diễm, để cho gần nở lần nữa ý thức được, khi bọn họ liều lĩnh đi phía trước công thời điểm. Sau lưng khung thành tùy thời đều có thể bại lộ ở Manchester City pháo hòa dưới. Ở cái này thứ phản kích về sau, Arsenal tấn công thoáng có chút tú liễm, nhưng như trước vẫn là phi thường tích cực. Cái này cũng rất bình thường. Cục FA là đơn trận quyết thắng thua, Arsenal thật sự nếu không ghi bàn vậy thì thật chỉ có thể thảm bị đào thải. Từ tháng 2 ngọn nguồn đến bây giờ, Lidkup thua hết trung kết, Tram Thion bị đào thải, giải đấu không có trông cậy vào. Nếu như ngay cả cục FA cũng bị đào thải, kia the gần nở liền thật sự là không thu hoạch được gì Tuy nói theo gần nơ người hâm mộ ít nhiều đều có chút thói quen những năm gần đây bùn rùn, nhưng mỗi cái mùa bóng cũng hai tay chống trơn, thực tại cũng là có chút khó coi. Đây cũng là Heger trước trận đấu kêu lên muốn giết tiến chung kết nguyên nhân. Cũng phải có một lượng phần đem ra được thành tích, tới nâng lên một cái đội bóng ý chí chiến đấu cùng người hâm mộ sĩ khí. Tiến vào 80 phút, nhất là đến 8 sau 15 phút, Arsenal tấn công lần nữa đi lên. Nhưng Manchester City đã không chế được quyền kiểm soát bóng cùng đại cục. Phút thứ 87, Manchester City trung lộ cắt bóng về sau Tiago thoát khỏi cái dây giưa, đưa bóng chuyển cho David Silva, Tây Ban Nha trùng tràng dẫn bóng đi phía trước để tới, cũng nhanh chóng tìm được trước trận Tô Đông. David Silva đưa bóng chuyển tới cung đỉnh khu, Tô Đông xoay lưng dừng bóng về sau, một bữa, xoay người đi phía trái bên mang, nhanh chóng một cước chuyển cho phía sau theo kịp Adam Johnson, cũng đưa tay chỉ hướng cấm khu bên trái. Adam Johnson rất nghe lời, dừng bóng về sau, nhanh chóng đưa bóng chuyển hướng cấm khu bên trái. Tô Đông cắm vào cấm khu bên trái, dừng bóng lúc cả người đều đi theo dừng lại. Đáng thương dịu, vừa mới bị Tô Đông bấn gần, lúc này liền người cũng còn không có đến gần, liền thấy đột nhiên khởi động. Dẫn bóng hướng hướng danh giới cuối cùng, đồng thời chân trái chọc động đến phía sau. Cầu từ vòng 5m50 tuyến phụ cận lực qua, rơi về phía vòng 5m50 bên phải. Tư sân phải cắm xiên cấm khu chi lê tiền đạo cánh Sanche vọt tới, đón Tô Đông chuyền bóng, đánh đầu đập một cái, thằng đem quả bóng nhập vào gần trong gang tấc Ác-xe-nan cũng thành. 20. Cả toàn sân an ỉ tị hạt lần nữa tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng lâm vào cuồng hoan. 20. Đại cục đã định. ác cầu thủ thời là phảng bị rút sạch toàn bộ khí lực, tất cả đều xúc ở sân bóng bên trên, giống như cái xác biết đi bình thường. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đối trước mắt đội bóng tình cảnh cảm thấy khó có thể tin. Thậm chí, bọn họ đoán chừng cũng đang hoài nghi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao những năm gần đây, đội bóng một lần lại một lần không thu hoạch được gì? Bóng đá chuyên nghiệp trên sàn thi đấu, không ngừng thua trận, cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là đội bóng thực lực chưa đủ. Nhưng nhiều năm như vậy, đội bóng một lần lại một lần thua hết vô địch, đội bóng thực lực vấn đề tồn tại lâu như vậy, vì sao câu lạc bộ liền không có chút nào động tác? Huấn luyện viên trưởng liền không có chút nào làm. Bây giờ, thậm chí ngay cả đội trưởng Fàzega cũng nếu lại bán cho Barcelona, Vậy có phải hay không nói, mùa giải tiếp theo Arsenal có thể sẽ so bây giờ yếu hơn. Nếu như là, kia mùa giải tiếp theo Arsenal lấy cái gì đi theo người khác tranh. Loại tư tưởng này giống như là virus, nhanh chóng lây cho mỗi một cầu thủ, cũng vững vàng chiếm cứ tư tưởng của bọn họ. Cầu thủ đều là người, bọn họ đều có bản thân theo đuổi, mà mỗi người cũng thích thắng. Khổ khổ cực cực đá một mùa bóng, ai không mong muốn lấy được vô địch. Mà bọn họ gia nhập Arsenal, rất nhiều tất cả đều là mong muốn theo đuổi vội tới. Bây giờ được rồi, đã một bọn bè mùa bóng sau lại không thu hoạch gì. Hơn nữa còn là một lần lại một lần không thu hoạch được gì, điều này làm cho cầu thủ nghĩ như thế nào. Nhưng phàm là có một chút theo đuổi cầu thủ, cũng không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, không phải sao. Đây cũng là vì sao, những năm gần đây Arsenal không giữ được đường ra ngôi sau bóng đá nguyên nhân. Hoàn toàn có thể đoán được, pha đi, kế tiếp rất nhanh sẽ đổi theo. Sắt nước chạy cầu thủ. Có lẽ, đến một ngày nào đó, Arsenal người hâm mộ cũng gánh không được, bắt đầu công kích Weger thời điểm, Weger quý hiếm đời sống cũng đến đây trầm dứt. Manchester City cuối cùng là bằng vào tô đông dự bị ra sân sau một chuyển một bán, 20 sân nhà đánh bại Arsenal. Đây là Manchester City lịch sử tính tiến vào Cup FA chung kết. Làm tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, cả tòa sân Anfield, hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ cũng lâm vào cuồng hoan trong. Tất cả mọi người cũng đối cái kết quả này cảm thấy hài lòng. Đội bóng mùa giải này 3 tuyến tác chiến, cho đến nay ở Cup FA, ở đội tuyển cột cùng ngoại hạng Anh trên sàn thi đấu cũng giữ vững mạnh mẽ thế đầu. Hiện nay, Cup FA tiến vào chung kết, nhất định là có cơ hội chấm nút vô địch. Điều này làm cho đã có nửa thế kỷ chưa từng thưởng thức qua vô địch tư vị Manchester City người hâm mộ, làm sao không kích động, làm sao không hưng phấn. Đoán chừng, vào giờ phút này, cả tòa Manchester, toàn bộ Manchester City người hâm mộ cũng đang điên cuồng ăn mừng. Gadi đi đến bên sân, từng cái một cùng đi xuống sân bóng Manchester City cầu thủ ông. Mà trên khán đài Manchester City người hâm mộ cũng đều ở từng cái một la lên cầu thủ tên, nhất là đến phiên David Siva, Sanche cùng David Luiz trở biểu hiện xuất sắc cầu thủ, cùng ghi bản công thần lúc. David Siva đã đầy toàn trường bằng vào trận này biểu hiện xuất sắc, bắt được toàn trưởng tốt nhất cầu thủ. David Lewis cũng kéo dài gia nhập Manchester City tới nay rực rỡ biểu hiện, để cho người bắt đầu tin tưởng, hắn không chỉ là PP cùng Company có lực dự bị, đồng thời cũng là đội bóng tuyến phòng ngự cường lực bổ sung. Razo João Boaken thậm chí đều bị hắn đẩy ra bên phải đồng đi, nước Đức trung vệ đối với lần này cũng rất là bực. bực. Hắn rõ ràng là trung vệ, thế nào luôn là đóng vai vạn kim du nhân vật đầu. Làm Tô Đông cùng Arsenal mấy tên cầu thủ tạm biệt về sau, đi xuống bóng, cùng Guardiola toàn trường tuôn ra một trận nhiệt nhất, cuốn qua sân bóng mỗi một cái góc điên cuồng tiếng hô. Tô Tô Tô Đông. Manchester City người hâm mộ đang không ngừng kêu tên của hắn, sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này hiện ra Tô Đông ở Manchester City người hâm mộ trong lòng cao quý địa vị, mà hắn cũng trước giờ cũng không để cho người hâm mộ thất vọng. Chỉ cần hắn ra sân, hắn là có thể vì đội bóng chế tạo ra uy hiếp. Nói là trong vòng nửa canh giờ tiêu diệt Arsenal, nhưng Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 8 phút. Ở ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ dự bị thời gian lên sân trong, Tô Đông ít nhất sáng tạo ra 3 lần tuyệt hảo tất ghi bàn cơ hội, bao gồm Adam Johnson không giải thích được đá bay một lần kia. Điều này cũng làm cho Manchester City, thậm chí còn tất cả những người khác, đều thấy được Tô Đông đối chi này đội bóng giá trị. May là Heger, ở thua trận về sau, cũng không thể không thừa nhận, để cho Tô Đông dự bị, để cho Arsenal 10 phần bị động. Tô Đông xác thực là người đau đầu, bất quá, kế tiếp phạm bệnh nhức đầu, đến thiên lao lôi. Heger không có ý tốt cười nói, để cho Guardiola sau lưng lạnh cả người. Cái này có tính hay không là bản thân không dễ chịu, chết cũng phải kéo một triệu tội thay, quy một chương 861, người mạnh nhất. Manchester sân An Itihad Ngoài hạng anh thứ 33 vòng, Manchester City chấn giữ sân nhà lên chiến Tottenham ở cửa. Trên khán đài Manchester City, người hâm mộ ở khán cả rộng vì đội bóng cô lên, sân bóng bên trên đội chủ nhà cầu thủ thời là đang không ngừng buôn ba cùng chuyến bóng, không ngừng tổ chức cùng sáng tạo cơ hội, đội khách cầu thủ thời là toàn tuyến lui giữ, từ đầu tới cuối duy trì trước cửa ba đầu tuyến khai khảo. Đây là một chi có thể tiến vào trang The Only tứ kết đội bóng. Tuy nói ở tứ kết đấu loại trực tiếp trong, chủ khách trận cũng thua ở giêu, tổng tỷ số 0-5 bị đảo thải cục, nhưng dệt nạp nên là một chi chiến thuật tố dưỡng rất cao đội bóng. Có thể ở vòng đấu bảng trong lực cáp Inter Milan cùng đỡ bỏ gì mèn chờ đội bóng, lấy bảng đấu đầu giành qua vòng loại, cũng ở vòng tháng 1 năm 16 đấu loại trực tiếp trong đánh ngã AC Milan, tiến vào trang Tie Only tứ kết, chi này đội bóng thực lực có thể thấy được chút ít. Znabla đội bóng ở sân An IT, bày ra một bộ nghiêm phòng tử thủ trận thế. Bốn hậu vệ, bốn trung trảng, nhìn như đôi tiền phòng, nhưng trên thực tế dục nhiều hơn là tiếp ứng, phản kích lúc cơ bản liền dựa vào GaZ3 lê tốc độ, nhưng cho dù là như vậy, ở phòng thủ trạng thái hạ, gaz cũng giống vậy phi thường tích cực. đã đem hắn đủ khả năng ra tới, mạnh nhất phòng thủ đội hình đều bày ra. Ở trong trận đấu, Tottenham Hotspur cũng không có để cho dệt nạp thất vọng. Chi này mùa giải này ở trang The One trên sàn thi đấu tỏa sáng rực rỡ, đã ra nhất định lòng tin đội bóng, trở lại giải ngoại hạng Anh về sau, cũng giống vậy biểu hiện ra không tầm thường thực lực, nhất là đang đối mặt Manchester City chuyển không chế bóng. Tottenham Hotspur phòng thủ tổ chức phải tương đương như mật, nhất là Pê Lì Siêu, San cùng hụt lẹt sợ tổn tạo thành 3 tiền vệ trụ, càng là ở tuyến phòng ngự trước mặt dựng lên một đạo vững chắc thành tường, để cho Manchester City chuyển không chế bóng rất khó hoàn thành hữu hiệu tầm đấu. Đến trong trận đấu, Manchester City chỉ có thể ở 30m khu vực vòng ngoài một giải không chế bóng, rất khó ở 30m bên trong khu vực, nhất là ngoài vòng cấm địa vây tạo thành hữu hiệu chuyển lại, mà tất cả mọi người đều biết, chỉ có ở cái này mang tạo thành hữu hiệu chuyển bóng thâm thấu, mới có thể đủ chế tạo ra uy hiếp. Manchester City ở trong trận đấu chân chính mấy lần có uy hiếp tấn công, cũng là tới từ Tô Đông, Griezmann ạ cùng Sanchez cái này hai đầu cánh, Mũ Thịnh nhổ cùng Tony Cỡz hai tên trung chẳng, hơn nữa cánh trái Marcelo cùng cánh phải dạ Bà Lita, Manchester City tấn công tầng thứ là rất tốt, nhưng Tottenham hộ phòng thủ cũng giống vậy không hăm Càng quan trọng hơn là, Tottenham Hồ vừa thật rất liều mạng. Thậm chí có thể nói, huấn của cô ý buông tha cho Champions League giải đấu, đem hết toàn lực tranh thủ ngoại hạng Anh trước 4. Điều này làm cho Manchester City ở trong trận đấu bị cực lớn lực cản. Từ hiệp đầu đánh tới nửa hiệp sau, từ 50 phút đánh tới 80 phút, thủy Trung không có thể công phá của Siri canh giữ không thành. Tên này Italy thủ môn tối nay cũng là thần kinh cao, phát huy đến mức dị thường thần dũng, nào ra tô đông hai lần khá vô cùng xuất gol. Cứ như vậy, tiếp tục tranh tài giằng co. Thật may là chúng ta tập trung binh lực đá trận này Đội chủ nhà ghế huấn luyện trong, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Etty ở rất là sợ nói. Sơ tại ban đầu lập ra chiến lược lúc, huấn luyện viên tổ ý tứ hay là càng nghiêng về đánh Arsenal, bởi vì đó là cúp FA bản kết, một trận phân thắng thua, tuyệt đối không thể thua, mà sân nhà nên chiến Tottenham hơn vừa, Manchester City trên thực lực chiếm cư ưu thế, đồng thời lại là sân nhà tác chiến, hơn nữa tỷ lệ sai số cũng cao hơn một chút. Nhưng ở lúc ấy, Tô Đông liền cho là, đội bóng đánh Arsenal có năm chắc, không cần thiết đem hết toàn lực, ngược lại càng nên cẩn thận Bây giờ tranh tài đá hơn 80 phút, sự thật cũng chứng minh Tô Đông bén nhạy phán đoán. Nếu như chúng ta tối nay không có đem hết toàn lực, trước trận đinh 3 không để ép được Tottenham hổ của hàng phòng ngự, vậy thì quá sức. Tô Rèn cũng đồng ý hệ Ti ở phán đoán. Công cùng thủ là hỗ trợ lẫn nhau. Tottenham hổ đội kỳ thực am hiểu nhất hay là phòng thủ cùng phản kích, tỉ như đánh Inter Milan kia hai trận đấu, bao gồm trận đấu gần như lội ngực dòng, cũng bao gồm thứ chiến đại thắng, toàn bộ đều là ổn thủ hạ phản kích, phản huy ra Gaza Z3 lên tác dụng. Tên này người yêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Có thể tưởng tượng lấy được, nếu như trong trước trận không có ngăn chặn, kia Manchester City rất có thể liền sẽ thành thứ 2 chỉ Inter Milan. Trận đấu này Tô Đông, Griezmann cùng Sanchez Đình tất cả đều đội hình chính, hơn nữa cũng đều đá đầy toàn trường, đến nửa hiệp sau về sau, Guardiola thậm chí đổi lại David Silva, tiến một bước tăng cường tấn công, nhưng vẫn vậy không cách nào công phá. Tranh tài Lâm vào nghiêng về một bên rằng cơ trạng thái, Manchester City không ngừng tổ chức cùng chủ tính ra tấn công, lại chậm chạp không có thể phá vỡ cục diện bê tắc. Điều này làm cho đội chủ nhà ghế vấn luyện trong Guardiola cùng trợ thủ của hắn cửa tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy, không phải nói người làm ra sáng suốt lựa chọn, là có thể lấy được tương ứng hồi báo. Chính là dưới tình huống này, Zimazi cùng Marcelo ở cánh trái phối hợp bứt phá, vì Manchester City giành được một lần quý báo phạt góc cơ hội. Lúc này, thời gian đã là phút thứ 86. Tony Cờ Dỗ đứng ở phạt góc khu, dọn xong quả bóng về sau, chậm rãi lui về sau. Lúc này, Tô Đông, PP, Company chờ người cao cầu thủ, tất cả đều ở Tottenham hỗn vừa trong cấm khu. Manchester City cao giáo còn là khuyết, nhất là Tô Đông, khối kia đầu đặt ở đó, đối bất kỳ một chi đội bóng đều là cực lớn kiếp sợ. Lần này phạt góc muốn làm sao đánh? Nước Đức Trung chẳng đưa mắt nhìn về cấm khu, hắn muốn nhìn một chút trong cấm khu đồng đội phản ứng. Tô Đông, về cùng công cũng tụ tập ở trung lộ, trọng tài chính đang chuẩn bị muốn thối lui ra vòng cấm địa. Đánh như thế nào? Mọi người nhất thời cũng dối rít nhìn về phía Tô Đông. Hắn không chỉ là đội bóng trên sân đội trưởng, đồng thời càng là đội bóng tấn công năng cốt, hơn nữa Tô Đông đối trên sân thế cuộc cùng chiến thuật ứng đối cũng mười phần bén nhạy, những thứ này cũng làm cho trong đội cầu thủ cực kỳ bội phục. Tỷ như tranh tài trước, chính là Tô Đông đề nghị muốn đem hết toàn lực đánh hốt vừa, đội bóng lúc này mới tránh khỏi mất điểm. Coi như trận đấu này đã để, Manchester City cũng vẫn là có nhất định ưu thế. Tô Đông cảm nhận được xa xa Tony Caceros cùng bên người đồng đội hỏi thăm ánh mắt. Hắn do dự một chút, lúc này so với bảy dùng tay ra hiệu, đám người thấy cũng rõ ràng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng Tô Đông hay là nặng nề gật đầu. Mấy lần trước phạt góc tấn công đều không thể chế tạo ra uy hiếp, có thể thấy được Tottenham hợp cửa đối Manchester City chuẩn bị chiến đấu công tác làm cực kỳ tỉ mỉ, bao gồm bóng chết cùng phạt góc chiến thuật phòng thủ, đều là tiến hành qua tính nhắm vào diễn luyện cùng an bài. Dưới tình huống này, Manchester City nhất định phải phải nghĩ biện pháp xuất kỳ chế thắng. PvP dẫn đấu mấy người cũng, cũng lục tục đáp ứng. Rất nhanh, phạt góc khu Tony Cajos cũng đều nhận được tín hiệu. Trong tài chính thối lui ra khỏi vòng cấm địa, thấy không vấn đề về sau, thổi còi tỏ ý có thể chủ phạt. Tony Cerez nhanh chóng chạy đà về phía trước, bày đủ tư thế, giống như là muốn đưa bóng hướng vòng cấm địa bên trong đưa. Tottenham hộ thủ của vòng cấm địa bên trong nhất thời hỗn loạn tương mừng. Nhưng vào lúc này, Tony Cerez cũng không có chân to đưa bóng đá ra, mà là nhanh chóng đưa bóng chuyển ra. Cầu dọc theo mặt đất lăn hướng vòng cấm địa. Mới vừa rồi còn ở phía trước điểm chuẩn bị tấn công PP, lúc này đột nhiên chạy tới, dùng thân thể ngăn trở phòng thủ cầu thủ, xoay lưng đưa bóng dừng lại, lại về chuyền hướng ngoài vòng cấm địa vây bên trái. Đối mặt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Pep Genhem đột phòng thủ theo thói quen đi phía trước ép, mong muốn đem Manchester City tấn công áp chế ở cánh trái, để cho bọn họ không cách nào chế tạo ra nguy hiếp. Pep đưa bóng chuyển cho sau chen vào tới Marcelo. Vào giờ phút này, bên sân đội khách Grealish vẫn luyện trước dệt nạp đột nhiên ý thức được không đúng. Pep kéo đến bên trái, Company cũng chạy tới, nhưng Tô Đông đâu? Trong cấm khu loạn tung lên. Làm Grealish nạp đôi mắt giãn mùa khó khăn lắm mới ở trong cấm khu tìm được Tô Đông bóng người, lại phát hiện là Manchester City số 1 tấn công tay, Tô Đông cũng không có đi phía trước, ngược lại là kéo phải càng thêm đến gần phía sau. Chú ý Tô Đông. Z nạp lập tức cảnh báo. Nhưng lúc này, sân bóng bên trên, Marcelo chen vào tới dừng lại cầu, không ai phòng thủ, không điều chỉnh trực tiếp chân trái tác động. Cầu càng đã qua hơn nửa quãng cụ, tinh chuẩn rơi về phía Tottenham hụt cửa khung thành bên phải. Đã sớm mai phục đến nơi Tô Đông đột nhiên lượn con trước, cấp ở Letli Kim trước lên nhảy, cả người nhảy lên thật cao, vừa đúng lên hướng Marcelo tác động tới bóng đá, trực tiếp một đánh đầu vào gol, đưa bóng đỉnh hướng bên phải. Bởi vì cầu ở bên trái, Cúsi chỗ đứng cũng tạ, Manchester City đột nhiên xéo đến phía sau, đánh đầu dứt điểm đánh, Cúsi Ni phó không kịp. Ý thủ môn gắng sức cản phá, nhưng ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Phút thứ 87, phút thứ 87, Tô Đông rốt cuộc vì Manchester City mở tỷ số. 10. Đây là tới từ Manchester City một lần đặc sắc chiến thuật phạt góc phối hợp, Marcelo tinh chuẩn chuyền bóng đến phía sau, Tô Đông đánh đầu dứt điểm mạnh trùng, vì Manchester City phá vỡ trên sân bế tắc. Tô Đông vừa rơi xuống đất, cả người liền điên cùng sông về phạt góc khu. Company cùng Pep bọn người cố gắng kéo hắn, nhưng bị hắn nhanh ngại tránh khỏi. Tô Đông thẳng vọt tới bên sân, hướng về phía trên người hâm mộ phát ra giống tiết ghi bàn sau động. Công trận vẹn hơn 80 phút, Thủy Trung không có thể công phá Tottenham hột của không thành. Một cho đến giờ phút này, bác Luân Đôn đội bóng không thành mới tuyên cáo tan dã. Bóng đá chuyên tài, nhất là loại này đẳng cấp cao cao tiêu chuẩn bóng đá chuyên tài, có thành tựu nhất cảm giác, không thể nghi ngờ chính là trước mắt giờ khác này. Manchester City cầu thủ cũng đều dối rít đuổi tới, đoàn đoàn đem hắn vây quanh. Tuy nói vẹn vẹn chỉ phối hợp một mùa bóng, tuy nói Tô Đông chân nước chân giáo đến liền đảm nhiệm đội bóng đội trưởng, nhưng tất cả mọi người cũng đối hắn chịu phục. Không phải là bởi vì khác, cũng là bởi vì hắn luôn có thể ở thời khắc mấu chốt, dẫn đội bóng thủ thắng. Thì giống như bây giờ, Tất cả mọi người cũng bó tay hết cách, Tô Đông chính là có biện pháp dẫn đội bóng lấy được ghi bàn, công phá đối thủ không thành. Cái này xem ra rất đơn giản, trên thực tế, dõi mắt toàn thế giới, thậm chí là từ cổ chí kim, có thể làm được có mấy người. Manchester City cầu thủ mỗi một người đều thật lòng khâm phục vì Tô Đông chúc mừng, nhất là đối vừa rồi hắn làm ra chọn lựa chiến thuật phạt góc phối hợp quyết định, càng là làm cho tất cả mọi người cũng tâm phục khẩu phục. Sự thật chứng minh, chính là lần này chiến thuật phạt góc phối hợp, đánh tốt một phó không kịp. Hơn nữa hoàn thành lần này thuật phạt góc phối hợp, Marcelo đều là Tô trung thật nhất chiến hữu. Sân đá banh sùng bãi cường giả. Mato Đông liền là đương kim thế giới bóng đá người mạnh nhất, quy 1 chương 862, tối nay đi qua, ta phải nổi danh. Ngoại hạng Anh thứ 34 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến bờ lệnh bờ. Một tuần một thi đấu bạo lực bờ đối mặt đa tuyến tắc chiến Manchester City, lại là sân nhà tác chiến, chế giải từ vừa mở trận liền đá dị thường biệt liệt, người ngựa xiểm liệng, đội chủ nhà khí thế hung hăng, rất có không để cho đội khách toàn thân trở lui cảm giác. Manchester City gặp phải ma quỷ lực đấu, đầu tiên là ở rổ trong 11 sân nhà đá đều bợ dạ lấy tổng tỷ số 41 tháng cấp, tiếp theo là 20 đánh bại Arsenal, 3 ngày trước mới vừa ở sân nhà khổ chiến Tottenham hợp vừa, cho đến tranh tài phút quyết định cuối cùng mới bằng vào tô đông đánh đầu, 10 tháng hiểm Bắc Luân đội mạnh. Bây giờ, đi tới bờ lệch bờ luật bắt sân bóng, bạo lực bờ cũng không tính hạ thủ lưu tình. Cũng là không phải nói hai bên có cái gì ân đoán, mà là bởi vì bờ lệch bờ bây giờ bắt đầu gặp phải trụ hạng nguy cơ. Ở Manchester City lập ra sách lược thời điểm, bờ lệch bờ là xếp hạng ở vị thứ 13, trụ hạng áp lực không thể nói hoàn toàn không có, nhưng thật lòng không lớn, cho nên lúc đó Manchester City trên dưới cũng đều cảm thấy Sân khách khiêu chiến bợ Lạch bờ độ khó sẽ không quá lớn. Nhưng người định không bằng trời định, bợ Lạch bợ ở gần đây 3 lượt 1 bình 2 phụ, kết quả xếp hạng lập tức liền rơi đến người thứ 16, khoảng cách xuống cấp khu bợ Lạch tủn cũng bèn bèn chỉ nhiều 2 phần, đây đã là phi thường hung hiểm. Cũng vừa đúng bởi vì như vậy, cho nên bợ Lạch bợ ở đối trận Manchester City đội đá sân nhà trong, lấy ra toàn bộ gia sản, cố gắng cùng Manchester City liều mạng, mà Manchester City lại vừa đúng liên tục đa tuyến tấn chiến về sau, cầu thủ trạng thái cùng thân thể cũng tương mệt mỏi, đưa đến đối trận bợ Lạch bờ trong trận đấu, biểu hiện được khá thâm mê. Trừ Davici vang ngoài Manchester City toàn đội cũng biểu hiện đề bài. Guardiola cũng rốt cuộc không nhịn được, ở phút thứ 70 lúc thay cho Zeco, đổi lại Tô Đông. Liverpool danh tốc đạn lịch có một loại cách nói, đó chính là cầu thủ mệt mỏi nhiều hơn là tới từ tâm lý. Cái này chưa chắc không có đạo lý, nhưng khi một cầu thủ thói quen kỳ nghỉ Đông, đột nhiên đi tới một không có kỳ nghỉ Đông giải đấu, lại trường, kỳ đa tuyến tác chiến, dài đến mấy tháng khổ chiến về sau, tích lũy được thân thể mệt mỏi là người ngoài chỗ không cách nào tưởng tượng. Bất kể là đối mặt Tottenham vừa, hay là tối nay đối mặt Liverpool, Đông đều có cảm giác như vậy. Nhất là tối nay Hắn cảm giác được đầu góc của mình xoay chuyển so bình thường chậm, động tác lại luôn là theo không kịp đầu góc đá bóng lúc luôn cảm thấy chậm một nhịp, rất nhiều bình thường có thể hoàn thành phải phi thường nhẹ nhõm kỹ thuật động tác, bây giờ chơi đứng lên lại rất cần lực, thậm chí xuất hiện sai lầm. Hắn tin tưởng, chính mình cũng như vậy, cái khác cầu thủ khẳng định cũng là như vậy, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Cũng là đến tháng tư, nhất là gần đây khoảng thời gian này, Tô Đông mới trong lúc bất chợt phát hiện, nguyên lai like có hay không, kỳ nghĩ Đông, sự khác biệt thật thật lớn, không chỉ là tại thân thể từng diện, còn có ở trong lòng từng diện. Cái này liền có chút giống như xí nghiệp ngoại phái. Nguyên bản nói xong rồi, ngoại phái một năm, cả năm không ngừng, mùa xuân về nhà đoàn tụ, có lương nghỉ phép, thật không nghĩ đến, công ty đột nhiên hủy bỏ kỳ nghỉ Tết, nói cho ngươi nhất định phải lại bên ngoài lại đợi một năm, cho dù là mùa xuân cũng không thể trở về nhà. Thử hỏi, công tác đến năm thứ hai, đó là dạng gì trạng thái tinh thần? Tô Đông thật sớm liền ý thức được một điểm này, đã là hết sức đi vượt qua, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không có cách nào phát huy ra mình bình thường tiêu chuẩn. Nhưng đối với tình huống như vậy, Tô Đông cũng sớm có bản thân một bộ sách lược tương đối. Đó chính là thu nhỏ lại phạm vi hoạt động của mình, giảm bớt bản thân gánh nhiệm vụ, mai phục ở trong căn khu là một kẻ chuyên chức chân sút, Chuyên bóng, đẩy tới, hàm tiếp chờ các loại các dạng truyện, tất cả đều giao cho mình đồng đội đi hoàn thành. Guardiola thống ra David cùng ngủ tỷ nhỏ tổ hợp, hiển nhiên cũng là ý thức được một điểm này. Bvleck bờ trẻ tuổi trung vệ Phil Jones biểu hiện được rất sống động, coi như là một kẻ nhiệt huyết tiểu thanh niên. Ở Tô Đông ra sân sau, hắn liền biểu hiện được càng thêm phấn khởi, phạm vi hoạt động rất lớn. Điều này làm cho Tô Đông thấy, cũng không thể không bội phục. Trẻ tuổi chính là tốt, mãi mãi cũng có luật không xong tính lực, tùy thời tùy cũng có thể sinh long hóa hổ. Thấy được hắn, Tô Đông cũng không tự chủ được nhớ tới năm đó ở Bồ Đảo nhà thời điểm. Những năm kia, bọn họ có thể vì nhìn Zona Ronaldo một trận cầu, tại không có cấp được vé vào sân dưới tình huống, trực tiếp từ Lisbon bay đến Madrid, kết quả không vào được. Những năm kia, bọn họ có thể đi bộ đi hết quần đảo mà ấy ra, ở trên đỉnh núi cắm trại qua đêm năm sao. Những năm kia, bọn họ mỗi ngày từ sáng sớm huấn luyện đến đêm khuya, giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi, thân thể cũng là sắt đúc. Những năm kia, tối nay đi qua, ta phải nổi danh. Đang ở Tô Đông hồi ức lên trẻ tuổi qua lại thời điểm, cười ha hả nói: Tên này điên lần tiểu tướng đá cả trận đấu, gương mặt đỏ hồng hồng, giống như là uống rượu say, nhưng vẻ mặt cực kỳ phấn khởi. Nhìn Tô Đông, phản phất giống như là thấy được giai nhân tuyệt sắc. Vì sao nổi danh? Tô Đông tối nay đầu góc xoay chuyển có chút chậm, không có lộ lại. Bởi vì người ghi bàn không được. Fiu Jones cười nói, mùa giải này đến bây giờ, giống như không có kia một chi đội bóng có thể ngăn cản người ghi bàn a. Kể lại cái này lúc, Fiu Jones mặt đắc ý. Tự tin, đây là Tô Đông tử Fiu trên người thấy được, hắn một lớn vô cùng ưu điểm. Có một viên trái tim lớn, đây là một kẻ cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải có được điều kiện có sức sống, có thân thể, có sức sống sáo, còn có đầy phải cũng tràn ra tới tự tin, tên này ỷ lần tiểu tướng còn thực là không tồi. Ngươi bây giờ là không phải có chút không chạy nổi rồi." Fionn Jones mép cười hỏi. Tô Đông cười một tiếng, "Tiểu hai này mới vừa mới bắt đầu đá bóng, đi học người ta dùng lời tới quấy rầy đối thủ, ai dạy?" "Tiểu tử, chuyên tâm đá ngươi cầu." Nói nhảm một đùng lớn, "Không ai nói cho ngươi, chuyên chú là một kẻ hậu vệ tất bị tổ chức." Fionn Jones sững sờ, không ngờ Tô Đông sẽ còn huấn người. "Ta rất chuyên chú." Buck Blackborough trung vệ quật cường trả lời. "Cái cặp mắt của ngươi được quan sát kỹ ta." Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trước mặt ngươi biến mất." Tô Đông hù dọa nói. "Phi Jones phì sợ, ngươi gạt đứa trẻ 3 tuổi đâu?" "Đúng, ta đang gặp ngươi." "Gạt ta?" "Á đủ, đây là đang nói, ta là đứa trẻ 3 tuổi." Phi Jones mới vừa phản ứng kịp, liền thấy Tô Đông thật đang ở trước mắt hắn biến mất. Nơi này biến mất phải đánh dấu mà kép, bởi vì hắn cũng không phải thật sự là biến mất, mà là thừa dịp Phi Jones hoàng hốt 1 2 giây thời điểm, Tô Đông đột nhiên rời đi vị trí, để cho Phi không tìm được người. Đợi đến bợ lạch bợ trung vệ xoay người tìm được Tô Đông thời điểm, Tô Đông đã từ sau lưng của hắn xông về phía trước, đồng thời tay muốn banh. Cấm khu tuyến đầu bên trái, David Silva nhận được Griezmann chuyền về, mới vừa điều chỉnh, nhìn một cái cấm khu, liền thấy Tô Đông chỉ hướng phía trước, lúc này chân trái sẽ đưa ra một cước chuyển xéo. Quả bóng vượt qua trong cấm khu toàn bộ phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu, rơi về phía khung thành bên phải cột dọc tiến đầu. Nguyên Bản đứng ở phía Jones trước người Tô Đông, đột nhiên đi vòng qua phía Jones sau lưng, nhanh chóng khởi động xông về phía trước. Phụ trách theo kèm hắn Phil Jones rõ ràng thất thần một cái, hốt hoảng không tìm được người. Mà nhanh chóng trước, ở vòng 5m 50 tuyến đầu, đón David Silva xéo, đánh đầu đỉnh một gần. Cầu lướt qua bên phải của dọc, chui vào bờ lệch bờ không thành. Go ổn. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Hay là ở thời khắc mấu chốt tuyệt sát. Đây đã là Tô Đông liên tục 3 trận đấu, vì Manchester City cống hiến tất thắng ghi bàn. Nhất là gần đây 2 trận, đầu tiên là tranh tài áp trục giai đoạn tuyển sắt Tottenham Hotspur, bây giờ cũng là ở phút thứ 82, ghi bàn tuyệt sát bờ lệch bờ, Tô Đông ở Manchester City phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Phil Jones có chút lần ra, nhìn Tô Đông từ trước mặt hắn hoan hô mà qua, hắn có loại bị chơi sợ cảm giác. Đúng, ta đang gần ngươi. Phiu mới vừa rồi còn không có phản ứng kịp, bây giờ đột nhiên cảm thấy, cái định mệnh, cái này không phải là giọng mang song con sao? Hắn thật sự có loại bị Tô Đông cho đùa bỡn cảm giác. Nguyên bản hắn là muốn mượn một ít ngôn ngữ tới kích thích một cái Tô Đông, thuận tiện trảnh chọi một thanh, dù sao có thể ở Tô Đông trước mặt trảnh chọi, đây cũng là hắn chuyên nghiệp đời sống trong dẫn lấy làm vinh hạnh một chuyện. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Đông lại ngược lại lợi dụng hắn ý nghĩ về cách thức này, chế tạo hắn sai lầm, lấy được một ghi bản. Thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trên cuối cùng là Manchester City bằng vào Đông dự bị ra sân sau ghi bàn, 10 đánh bại bờ lẹp Tuy nói không có thể ở sân nhà đánh lén Manchester City, nhưng bạo lực bợ vấn luyện viên trưởng Sơty vẫn kệ án hay là đối với kết quả trận đấu cảm thấy hài lòng, cho là bợ lệch bợ có thể cho Manchester City chế tạo đại lượng phi toái, thủ vững đến tranh tại giai đoạn sau cùng, chỉ thua một cầu, riêng cái này cũng đã là một phen thắng lợi. Này ý nói chính là, ít nhất chúng ta không giống một ít đội bóng như vậy, ở sân nhà thua cái 91 hoặc 70, chúng ta mới một cầu, lợi hại giường nào a. Buổi họp báo bên trên phóng viên truyền thông nghe nhất thời cũng mặt mang cười để ở, hiển nhiên đều đã nghĩ xong. Sau đó phải như thế nào thật tốt phát huy một cái ý tứ của những lời này, mở rộng một cái đả kích mặt, tốt nhất có thể đem Ferguson cùng Eger cũng kéo xuống nước, vậy coi như náo nhiệt. Đối với tiểu tướng Piusons, Sở tí phần kệ án vẫn là hết sức hài lòng. Mặc dù là hắn sai lầm đưa đến mất bóng, nhưng có thể bảo vệ cô, cũng ở phần lớn thời gian trong bảo vệ Tô Đông, Piusons biểu hiện bản thân cũng đã là phi thường làm khó được. Phải biết, hắn mới 19 tuổi. Ít lần không thiếu thiên tài, nhưng Piusons là thuộc về cái loại đó, liếc mắt liền thấy cho ra thiên phú cầu thủ. Mà bằng vào biểu hiện xuất sắc Hắn cũng nhận được mời chủ soái Phil Arsenal chủ soái Wenger đưa trước liền có tin tức nói, MU cùng The gần nở đều có ý đào người hắn. Về phần Manchester City, Guardiola đối này chủng loại hình hậu vệ cũng không ưa. Đối với tuyến phòng ngự, hắn càng thích dùng Marcelo như vậy hậu vệ biên, dùng Pep, David Luiz loại này có thể cầm được ở cậu, chuyển đi ra cầu trung vệ. Ferson là điển hình hình lần trung vệ, ở phương diện này cũng không xuất sắc. Nhưng Tô Đông đang tiếp thụ truyền thông phòng vẫn lúc, đối tên này tiểu tướng biểu hiện hay là cho đánh giá rất cao, cho là một thời gian sẽ thành ngoại hạng anh trên sân thi đấu nhân tài mới nổi. Bên ngoài truyền thông cũng cơ bản công nhận Tô Đông phản đoán, dù sao nước Anh truyền thông đối đáy buồn thổ cầu thủ tiêu chuẩn, luôn là tương đối thấp. Quy 1 chương 863, thuộc về Tô Đông thời đại sắp kết thúc, 10 sân khách thắng hiểm bở lạch bở về sau, Manchester City rốt cuộc đi ra khỏi cuối tháng 4 đoạn này mà quỷ lịch đấu. Tuy nói đội bóng kế tiếp còn là phải tiếp tục 3 tuyến tác chiến, nhưng chỉ ít có thể thoáng thở một hơi. Dù sao kế tiếp đối thủ cũng không giống Arsenal cùng Tottenham hộp của như vậy ngoại hạng Anh cường đội mà ở ở rổ tiền cục trên sàn thi đấu, Manchester City gặp phải đối thủ là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Benfica, một trận khác tỷ thí là Porto đối trận Vila Mùa giải này ở rổ tiền cục bán kết cách cục phi thường có ý tứ. Kỳ thực, nếu như tính luân tứ kết bợ dạ dạ, có thể rất rõ ràng thấy được châu Âu hạng 2 giải đấu trong, Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cường thế. Tứ kết đội bóng chiếm tăng tịch, bán kết trong chiếm nửa giang sơn, Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga ở châu Âu hạng 2 giải đấu trong có thể nói thứ nhất. Ở rổ tiền cục sắp đánh trước, nước Anh truyền thống cũng chú ý tới Porto tiểu gạn gì mẹ dạ Liga. Các trang càng là làm một phần cặn kẽ Porto tiểu gã gì Mê Dã Liga báo cáo, trợ giúp người hâm mộ tốt hơn hiểu rõ Porto tiểu gã gì Mê Dã Liga, nhất là Manchester City kế tiếp đối thủ Benfica. Benfica có thể tiến vào ở trụ đỉnh cột bán kết, thật ra thì vẫn là rất gọi người bất ngờ. Chi này đội bóng mấy năm gần đây tài chính trạng huống cũng không lý tưởng. Mọi người đều biết, Benfica cùng Sở Sportim Lisbon là cùng thành tựu địch, mà sớm tại năm đó, Tô Đông cùng rõ nhị hiệu lực với Sở Sportim Lisbon trong lúc Mendes hay cùng luật sư tự quân đoàn quan hệ không cạn, này làm cho hắn thuận lợi ký xuống một phiếu cầu thủ trẻ nhưng cũng vừa đúng bởi vì cùng sở đoát team Lisbon quan hệ, đưa đến Mendes cùng Benfica hợp tác cũng không nhiều. Chân chính bước mặt ở lễ 95. Lúc ấy Benfica bởi vì tài chính nguy cơ, bị buộc đem trong đội 12 tên chủ lực cầu thủ 25% quyền sở hữu, thế chân cho Bồ đảo Nha ngân hàng, đổi lấy 40 triệu euro tiền vay, dùng để hoàn lại câu lạc bộ nợ hẳn. Nói cách khác, cái này 12 tên chủ lực cầu thủ giá đánh giá là 160 triệu euro, cái này kỳ thực còn tính là hợp tình hợp lý giá cả. Sau đó, ạ cùng rẻ mỹ cũng chứng minh Benfica cầu thủ giá trị vẫn là có thể. Dĩ nhiên Cái này hai tên cầu thủ coi như là chủ lực cầu thủ trong tương đối đáng tiền, nhưng lưu đội còn có giống như cổ hiện cho cùng David Luiz loại, giống vậy cũng là phi thường có tiềm lực cùng thực lực cầu thủ. Ở lúc ấy dưới tình huống đó, Mendes quả quyết ra tay, từ ngân hàng trong tay lấy 4 triệu 4.500.000 euro, mua David Luiz kia 25% quyền sở hữu, hơn nữa vận hành G Mazi đến Manchester City chuyển nhượng, cùng với sau đó rẻ bị rẻ chuyển nhượng Chelsea, nhờ vào đó đã thông cùng Benfica tầng quản lý giữa hợp tác các ngại. Từ một khắc kia bắt đầu, Mendes liền hoàn toàn nắm trong tay họ tựu gạn gì mẹ dạ Liga tăng cường cầu thủ. Cũng là từ một năm kia bắt đầu, Mendes mở ra hắn châu Nam Mỹ ngôi sao bóng đá kế hoạch, phân biệt tiến cử bao gồm Phan Cao, hút ở nội địa Đông đảo Nam Mỹ ngôi sao bóng đá đến họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, lấy bồ đào nha làm làm bản đạp, đổ bộ châu Âu tứ đại giải đấu. Ở Mendes hoạch định bên trong, bồ đào nha cùng châu Nam Mỹ cầu thủ tồn tại thiên nhiên thân cận cảm giác, ngôi sao bóng đá càng thêm thích hứng họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, đồng thời cũng có thể mượn họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tới thích hứng giải châu Âu, cũng thể mượn những Nam Mỹ cầu thủ tới tăng thực lực lên nhất là một ít ưu tú cầu thủ ở Porto tiểu Gạn gì mẹ dạ Liga, nhất là Chamti on lit ra Masao, biểu hiện ra không tầm thường thực lực, càng bị tứ đại giải đấu. Đội bóng hoan nên, giá trị dĩ nhiên là cùng tăng vọt. Không thể không nói, đây là phi thường tinh minh một cái cầu thủ chuyển nhượng được dây. Mendes, cầu thủ, câu lạc bộ cùng tứ đại giải đấu đội bóng, ở cái này dây xích bên trong, cũng các từ được đến bản thân mong muốn. Bây giờ, điều này cũng ứng cầu thủ dây xích phát huy ra tác dụng, Benfica cùng Otto cũng tiến vào ở dụ đỉnh cuộc bán kết, và cũng vào tứ kết, Porto Tự gì mẹ đội bóng ở châu Âu hạng 2 trong giải đấu quật khởi mạnh mẽ trong đó lấy Benfica điều kỳ quái nhất. Chi này đội bóng nợ nần chồng chất, đã thiếu tiền, cũng thiếu người, cùng Mendes hợp tác ý nguyện liên phi thường cường liệt, điều kỳ quái nhất thời điểm, Benfica đội hình ra sân trong thậm chí chỉ có cổ hiện chào một kẻ người Bồ Đào Nha, cái khác toàn bộ đều là đến từ châu Nam Mỹ ngoại binh. Sớm tại Mendes bố lúc, Tô Đông Liên đã biết kế hoạch của hắn, cũng thật coi trọng phần này tình cảnh, nhưng hắn cũng không có tham dự trong đó, mà là lựa chọn đứng ngoài. Cầu thủ quyền sở hữu vận hành sắc thực thường kiếm tiền. Không nói đến người khác, liền nói David Luiz chuyển nhượng Manchester City. Mendes từ trong liền kiếm mấy triệu euro, cái này cũng chưa tính người đại diện tiền thuê, thuần tuy chẳng qua là cầu thủ quyền sở hữu lợi lợi. Nhưng thế giới bóng đá đối cầu thủ quyền sở hữu phe thứ 3 nắm giữ cũng là thái độ không giống nhau, họ tựu gẳn di mẹ dạ liga liền cho thừa nhận, nhưng cái khác giải đấu không thừa nhận, còn có đầy lập lờ nước đôi, mắt nhắm mắt mở. Không thể phủ nhận là, loại này vận hành thủ pháp rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Tô Đông quý mến bản thân Long chim, hắn có hùng mạnh giá trị buôn bán, lưng đeo Đông đảo thế giới nhãn hiệu hình tượng, cho nên hắn không muốn tham dự trong đó. Như sợ vạn nhất xảy ra chuyện, bản thân thu được kích lợi không lớn, ngược lại rước lấy một thân phiền thoái, đối hình tượng có hại. Hắn hôm nay, căn bản không cần bận tâm chuyện tiền bạc. Cùng nước Mỹ thể dục nhãn hiệu suốt đời hợp đồng vẫn còn ở nói, Tô Đông bên này mở ra chính là một phần xưa nay chưa từng có giá trên trời, đừng nói là thế giới bóng đá, coi như là ở giới thể dục, cũng chưa từng có kinh người như thế giá cao, cho tới đối phương còn đang do dự. Nhưng, đến từ nước Đức vận động nhãn hiệu là Ma quyền sát trưởng, sẽ chờ Tô Đông cùng nước Mỹ nhãn hiệu đàm phán không thành, bọn họ sẽ nhân cơ hội mà vào. Diễn về cái này phần hợp đồng, Tô Đông liền cả đời áo cơm không lo. Căng không cần phải nói ở trong nước, Tô Đông cha mẹ còn vì hắn lưu lại một nhóm lớn nhà. Cho tới bây giờ, Tô Đông cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu phòng nhỏ, chỉ biết là Vương Quang đã đặc biệt thành lập một công ty, phụ trách muốn những phòng ốc này, mà căn cứ Vương Quang đã cách nói, Tô Đông cha mẹ mua những phòng ốc này trồng, có đã tăng gấp mấy lần, điều này làm cho Tô Đông cũng không thể không bội phục cha mẹ mình đầu tư ánh mắt. Dùng bọn họ cách nói, sau này Tô Đông chỉ dựa vào thu vào làm thêm mướn, đều có thể phung phí cả đời. Dưới tình huống này, Tô Đông như thế nào lại vì Mendes cho cho phép ra kia bộ phận tiền lời, đi đánh cuộc hình tượng của mình đâu? Hùng Tri Cầu thủ phe thứ 3 quyền sở hữu vận là Phil Liu cũng là rất lớn. Thì giống như Benfica Paraa hậu tiền phong Oscar Cadozo. Tên này 27 tuổi tiền phong ở mùa giải trước biểu hiện được phi thường xuất sắc, vì Benfica gia sân 47 thứ, đánh vào 38 cầu, bị bồ đảo nha truyền thống ca tụng là Lato đông sau, họ tự gạn gì mẹ dạ liga thành bản năng lực mạnh nhất cầu thủ, danh tiếng nhất thời có 102. Có thể nói, trừ tuổi hơi lớn, Cadozo không có gì tật xấu, cũng đưa tới Napoli, gần thậm chí là Inter Milan, AC Milan cùng Juventus chờ đội bóng hứng thú cùng chú ý. Chính là bởi vì như vậy Cho nên Benfica làm ra quyết định, chủ tư 9 triệu euro, mua cặc Đỗ Dỗ 80% quyền sở hữu, cái này ở lúc ấy cũng là phi thường lợi hơn một vụ giao dịch. Mendes là muốn thừa cơ thu tiền mặt một bộ phận, đem tiền lợi rút ra, mà Benfica tính toán cũng đã có rất tinh, đó chính là lại để cho cặc Đỗ Dỗ điên cuồng ghi bàn một mùa bóng về sau, cao vị thu tiền mặt, đến lúc đó có thể kiếm được một số lớn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, mùa giải mới bắt đầu sau không bao lâu, cặc Đỗ Dỗ gặp phải một lần trọng thương, trở lại sau cho tới bây giờ, vì Benfica sân 33 thứ, tiến 10 cầu, phần này phiếu điểm không tính chính nhưng so mùa bóng trước có rõ ràng trưởng. Tôi tác, thương bệnh đặt ở đó, biểu hiện cũng chường, ai cũng rất rõ ràng, Cắt đỗ rồ rất khó trở lại tụi cùng. Khoản giao dịch này đoán chừng vẫn phải là nát ở trong tay. Mendes ngược lại không có vấn đề, dù sao trước cao vị thu tiền mặt, may mắn thoát thân, nhưng hiệp sĩ đổ vào Benfica nhưng thì phiền toái. Ngoài trừ Cắt đỗ rồ, Benfica còn giá cao từ bổ cả Junior tiến cử tiền đạo cánh giải tàn, đầu tư gần chục triệu, cái này rõ ràng cho thấy một trận đánh cược, mà tên này cầu thủ cho tới bây giờ cũng không có lấy ra làm người ta biểu hiện tin diện, không đạt tới năm đó gì, gì độ cao. Đừng nói là kiếm tiền, có thể hay không hồi vốn? Đây đều là một huyền niệm. Một mặt là tự thân hình tượng, một mặt khác là nguy hiểm quá lớn, cho nên tô đông trước giờ không có ý định tham dự. Có tiền thời điểm, cầm lại nước cho cha mẹ mua nhà, không thâm hùng. Đã xong bở lệch bờ 3 ngày sau, Manchester City lần nữa xôi Nam, viễn trinh bổ đảo nhà, sân khách khiêu chiến Benfica. Liên tục đa tuyến tác chiến, hơn nữa lặn lội bồn ba xôi Nam, Manchester City trạng thái cũng không lý tưởng. Tô đông đội hình chính ra sân, cũng ở hiệp đầu vì Manchester City mở tỷ số. Nhưng tại hạ nửa trận, đầu tiên là giật bẹo vì Benfica gỡ hòa tỷ số, tiếp theo Manchester City lại bằng vào ga Z bạ gì đánh đầu ghi bản, một lần nữa đem tỷ số vượt qua. Nhưng tại phút thứ 59, caddo dỗ phạt tiến một cước trực tiếp đá phạt, vì Benfica lần nữa gỡ hòa tỷ số. Cuối cùng hai đội là 22 bắt tay giảng hòa. Manchester City cuối cùng ở sân khách mang đi hai cái sân khách đi bán. Cùng Manchester City đối trận Benfica tranh tài đồng thời tiến hành ngoài ra đánh một trận, Otto trấn giữ sân nhà nên chiến Villa Kết quả làm cho tất cả mọi người cũng mở rộng tầm mắt là bằng vào fan cao đại tứ hỉ. Otto sân nhà 51 cuồng tháng tàu Ngầm Vàng, bỏ tiểu gạn gì Mệ Dạ Liga vô địch ở bản thân sân nhà, đã ra một trận làm người ta khó có thể tin thắng lợi. Tàu Ngầm Vàng gần đây chuyên trú vào giải đấu trước 4 tranh đoạt chiến, một điểm này tất cả mọi người đều biết, thậm chí sớm đã có người cho là Vila Jiu rất có thể sẽ buông tha cho ở rổ bị cụt, nhưng cho dù là như vậy, ai cũng không nghĩ tới, Otto vậy mà lại ở trận lần đi, đang ở sân nhà 51 cuồng tháng Vila Ở cái này trận quyết đấu đỉnh cao sau khi kết thúc, Bồ Đào Nha truyền thông đối Otto đưa lên điên Cao bằng vào bốn cái ri bàn. Lần nữa chứng minh bản thân siêu cường thành bản năng lực, để cho giống vậy tham gia ở rổ biển cột bán kết Tô Đông cũng không khỏi hám đạm phai mờ. Bồ Đào Nha truyền thống càng là bỏ đá xuống giếng mà tỏ vẻ, thuộc về Tô Đông thời đại sắp kết thúc. Châu Âu bóng đá sẽ nên đón fan cao thời đại, mà Porto tuổi gần 33 tuổi huấn luyện viên trưởng Bồ cũng ở đây mùa giải này nhất cử thành danh. Làm ngày xưa Mujinho trợ thủ đắc lực, ở bay một mình sau làm huấn luyện viên Porto, mùa giải này ở trong nước giải đấu cùng đá cúp bên trên đều đã bắt được vô địch, bây giờ còn kém này ở rổ biển Chỉ muốn bắt lấy chỗ này vô địch, Bồ Ác luyện viên hạ Poto chính là xứng tam Quân vương. Cứ việc chẳng qua là ở độ bị cụt, nhưng ở bây giờ châu Âu bóng đá loại này dưới cụ thế, cái này đã coi như là tương đương khó được thành tựu. Thậm chí, từ trình độ nào đó có thể nói, vượt qua năm đó Mujinho làm huấn luyện viên hạ chi kia Oto. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Oto có thể đo cut. Quy một chương 864, điên cuồng bóng đá. Rốt người gần đây mua tin tức tốn không ít tiền a. Ở Geneto đông trong trang viên, thấy được từ Bồ Đảo Nha chạy tới Mendes, PVP không khỏi nhạo báng cười hỏi. PVP trong giọng nói bao nhiêu còn mang có một chút toán nghiệm. Ngược lại không phải là Mendes đối hắn làm cái gì, mà là đối Tô Đông Gần đây Bồ Đào Nha mấy tên cầu thủ cũng rõ ràng xảo qua được lửa, tỉ như Phan Cao, Cardoso, huốt cùng Greater đám người, tất cả đều bị Bồ Đào Nha truyền thông thay nhau xảo, thậm chí ngay cả Phan Cao muốn chung kết Tô Đông thời đại luôn luận cũng đi ra. Làm Tô Đông huynh đệ tốt, PP thật rất muốn đem mấy cái kia cầu thủ cho bắt tới hỏi một chút, bọn họ dựa vào cái gì? Hiểu lầm, thật hiểu lầm. Mendes có chút lúng túng, thật sự là hồng thủy vọt lên miếu Long Vương. Ta nói thật, ta quả thật làm cho mấy nhà truyền thông xảo một xảo Cao, ngươi biết, ở rồ bán kết, đại tứ hỉ ta khẳng định mượn được cỡ một đợt, nhưng ta không ngờ sẽ trở nên như vậy ngoài hạng, còn có, các đô rồ cùng cái tản chuyện không quan hệ với ta. Các đô rồ cùng cái tản không đều là ngươi cầu thủ sao? PP một bộ ta rất hoài nghi ánh mắt của ngươi. Mendes xách một tiếng, nhìn, lại hiểu lầm cũng phải. Ta chẳng qua là có các đô rồ 20% quyền sở hữu, còn lại 80% ở Benfica trong tay, cùng ta không có quan hệ gì, ta về sớm buồn, còn lại bán nhiều bán thiếu ta đều là kiếm, ngược lại thì Benfica, bọn họ nhất quan tâm. Lời nói này còn có mấy phần tình chân ý thiết, hợp tình hợp lý, PP thật liền không có cách nào nói thêm gì nữa. Khi thực, Tô Đông cũng không lo lắng Mendes mượn hắn tới làng Cê, đến hắn cấp bậc này, mỗi ngày cũng không biết bị bao nhiêu người buộc chặt làng Cê, nhiều fan có cùng cắt đọ rổ cũng không tính là gì, căn bản sẽ không tổn hại đến Tô Đông lợi ích, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Hơn nữa, Mendes làm ăn sát thực càng ngày càng lớn, nhưng hắn ở Tô Đông bên này, lợi ích giống vậy không thể nào bỏ qua, hắn làm sao lại ngu đến để cho fan có cùng cắt đổ rổ chờ cầu thủ tổn hại đến Tô Đông lợi ích đâu? Cái này không phải là là đang cắt thịt của mình sao? Tô Đông từ đầu tới đuôi cũng không tin, tinh sẽ làm loại chuyện này, vì vậy cũng vừa đúng ngăn cản VV tiếp tục nói đi xuống. Tỏ ý Mendes yên tâm, không có chuyện ghê gớm gì. Gần đây làm ăn khá khẩm." Tô Đông cười hỏi. "Mendes người này tính cách, Tô Đông là biết, tinh quất quá, không lợi không dậy sớm nổi. Hắn lớn như vậy lực độ lăng xê cầu thủ, không cần phải nói, nhất định là nhìn thấy gì cơ hội." Mendes cười gật đầu, "Quá khứ mấy năm này, châu Âu bóng đã được kêu là một tiêu điều, khủng hoảng cho vay sau chính là Âu nợ nguy cơ, tuyệt đại đa số đội bóng đều là khổ không thể tả, không thể không nhịn năm nhịn mặc, thật may là Real Fiorentino nhị tiếng cùng, hơn nữa Manchester City bị thu mua, trở thành châu Âu thị trường chuyển nhượng bên trên điểm nóng. Bây giờ, bất kể là Rio hay là Manchester City, cũng tương đối ổn định, cơ bản đều là ở các biệt vị trí hồi bổ, nhưng năm nay mùa hè, châu Âu bóng đá có thể sẽ có đại động tác. Cái gì đại động tác? Marcelo vừa nghe càng hăng hái. Tiểu tử này là cái tấn chức tấn trách phụ họa. Mendes hướng về phía bờ ra giữa hậu vệ trái vui một chút, còn nhớ, trước đây không lâu chuyển ra tin tức nói, có Kata tập đoàn tài chính muốn thu mua M.U sao? Tô Đông bọn người nhất tề gật đầu, cái này có tin tức lúc ấy ở ngoại hạng anh chuyển đi xôn xao, nghe nói đã tiếp xúc, nhưng M.U sau lưng nhà gở lạ giờ đòi giá quá cao, đem đối phương cho hù chạy, cho nên không có thành công. Nhà này tập đoàn tài chính kỳ thực cũng không hề từ bỏ thu mua châu Âu câu lạc bộ ý niệm, mà là đi Liga 1. Mendes một chút, Tô Đông vừa đúng cũng nhớ tới trước đây không lâu Vương Quang đã để cử cho hắn một cái tin tức, bật tốt lên, Paris Saint-Germain. Đúng, toàn bộ thu mua đã đến gần hoàn thành, cái này sau lưng liên lụy đến quá nhiều lợi hại quan hệ, bao gồm Liga 1, nước Pháp bóng đá, thậm chí bao gồm UEFA cùngật cục cùng thân làm, ngược lại phi thường phức tạp, cụ thể ta cũng chỉ biết là một chút ra lông, nhưng có thể khẳng định là Paris saint bị thu mua sau, nhất định sẽ lại nhấc lên một đố làn sóng. Nói như vậy, cầu thủ giá trị cùng tiền lương hàng năm còn có thể lại tăng một đợt. Marcelo hừ lên. Đây cũng là chuyện bình thường. Đá bóng nha, tuy nói thích rất trọng yếu, nhưng nói cho cùng, bóng đá chuyên nghiệp vẫn là phải nói lợi ích. Từ lễ năm bắt đầu đến bây giờ, cầu thủ giá trị chân chân thật thật tăng một đợt. Khỏi cần phải nói, PP, Marcelo cùng David Silva đáng người, từ cái khác đội bóng đi tới Manchester City về sau, tiền lương ít nhất tăng lên gấp đôi, mà nếu như mùa giải này biểu hiện xuất sắc vậy, mỗi người cũng có thể lấy được một khoản phong phú tiền thưởng. Có thể nói, bọn họ đều là cái này gợn sóng triều trong người được lợi. Nghĩ như vậy, chuyện cũng liền rất rõ ràng. Mendes thấy được trong đó cơ hội buôn bán, mong muốn nhân cơ hội này nâng giá một cái trong tay cầu thủ giá trị, nhân cơ hội kiếm một bút. ca ta tập đoàn tài chính muốn thu mua PSG bên ngoài, ta còn được đến đáng tin tình báo, có đến từ Nga phú hào cũng muốn thu mua châu Âu câu lạc bộ bóng đá, nhưng trước mắt vẫn còn ở tiếp xúc giai đoạn. La Arsenal đại cổ đông. VV hỏi, Arsenal đại cổ đông trong có một Nga cự phú, vẫn muốn ăn hết Arsenal, nhưng vẫn luôn không có thành công. Năm đó Heger liền chống đỡ câu lạc bộ bán cho cái này Nga cự phú. Nghe nói một khi sau khi thành công, Arsenal sẽ có được một số lớn chuyển nhượng phí dùng để cải tạo đội bóng, nhưng kết quả thu mua không thành công. Wenger mấy năm này mới bị bắt buộc nghỉ năm nhìn mặt, chống đỡ hẳn David Dunn cũng xám xịt rời đi đội bóng. Không phải hắn, là một cái khác, nhưng tài lực cũng tương đương hùng hậu, trước mắt đang suy nghĩ ngoại hạng anh cùng Liga 1 đội bóng. Mend nói: "Nước Anh, nước Pháp cùng nước Đức là châu Âu nước lớn, thực lực kinh tế hùng hậu, nhưng nước Đức câu lạc bộ có rõ ràng pháp quy hạn chế, cơ bản không thể nào bị đầu tư bên ngoài thu mua, cho nên tự nhiên không người hỏi thăm. Về phần Tây Ban Nha cùng Italy, tuy nói cũng là bóng đá cường quốc, nhưng kinh tế liền tương đối suy sị. La Liga là bởi vì có La Liga song hùng như vậy nghịch thiên tồn tại, bất kỳ đội bóng thu mua La Liga đội bóng cũng phải ở La Liga song hùng dưới bóng tối sinh tồn, rất khó biến thiên. Về phần CJA, kinh tế đừng nói, ngay cả mình sân bóng cũng không có, nói chuyện gì phát triển. Bên ngoài bây giờ kinh tế rất tiêu điều, thể dục ngành nghề là rất tốt càng trình gió, cho nên rất nhiều nóng tiền cũng dối rít tràn vào, hơn nữa bóng đá chuyên nghiệp tiến vào toàn cầu hóa thời đại, quảng cáo hiệu ứng hết sức rõ ràng, cho nên rất được nhà đầu tư hoan nghênh. Khỏi cần phải nói, liền nói Abu dạ bị tập đoàn tài chính cùng án mạn Đơn thuần từ quảng cáo hiệu ứng góc độ mà nói, đầu nhập mấy chục triệu Euro đi đánh quảng cáo, chưa chắc có thể lật lên bao nhiêu song gió, nhưng đầu nhập mấy chục triệu Euro đi mua tiến một kẻ siêu sao, trong nháy mắt sẽ để cho toàn thế giới đều biết, truyền thông thậm chí sẽ đào sâu ba thước đem lai lịch cũng cho moi ra. Đây chính là bóng đá sức ảnh hưởng. Bây giờ châu Âu bóng đá đã sớm không là đơn thuần bóng đá. Hoặc là phải nói, từ bóng đá bắt đầu chuyên nghiệp hóa, thương nghiệp hóa, nó liền đã không còn đơn thuần. Nóng tiền vào, cầu thủ giá trị cùng tiền lương hàng năm lại tăng một đợt, cái này đối Tô Đông cùng phe người tới nói, cũng không tính là gì chuyện xấu. Làm hành nghề người, người. Bọn họ có thể từ trong hoạch lợi không cạn, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, nếu như bận tâm phải lại nhiều một chút, sẽ phải bắt đầu quan tâm một cái toàn bộ bóng đá sản nghiệp phát triển cùng tương lai. Bóng đá chuyển nhượng nói cho cùng vẫn là cung cầu quan hệ, ở cung cấp cơ bản không đổi dưới tình huống, nhiều Paris Saint-Germain cùng cái khác nhu cầu thịnh vượng đội bóng, phá vỡ nguyên lai like cung cầu thăng bằng, cầu thủ kia giá trị cùng tiền lương hàng năm tự nhiên cũng sẽ tăng. Chờ tăng tới trình độ nhất định về sau, lại bắt đầu đạt tới mức cung cầu thằng bằng. Bất quá, như vậy vừa đến, rất có thể sẽ đưa đến một ít đội bóng kinh doanh trở nên càng thêm khó khăn, thậm chí đóng cửa phá sản. Nhưng những thứ này đều không phải là làm cầu thủ, Tô Đông đám người nên bận tâm chuyện. Nói một cách thẳng thường, bọn họ chính là đá bóng. Chỉ cần bóng đá thật tốt, còn sợ không có địa phương đá bóng. Mendes đi tới che giải, khẳng định không phải là vì giải thích lăng xê chuyện. Kỳ thực hắn là tới nói cho Tô Đông, nước Mỹ vận động nhãn hiệu đã đáp ứng bọn họ trước cho ra ra giá, cũng bắt đầu cùng Mendes cùng mã đại vi đoàn đội, nhằm vào Tô Đông suốt đời hợp đồng tiến hành thảo luận. Cái này đúng là toàn cầu giới thể dục từ trước tới nay nặng ký nhất một phần suất đời hợp đồng. Tô Đông rõ ràng, đây là bởi vì đối phương coi trọng tương lai mấy năm Trung Quốc cùng châu Á thị trường. Hắn giá trị buôn bán sở gì đáng tiền, là bởi vì sau lưng của hắn có một càng ngày càng lớn mạnh Tổ quốc, cho nên hắn cũng phi thường tỉnh táo dặn do Mendes, nhất định phải ở hợp đồng điều khoản bên trên trấn hải. Vương Quang đã sẽ đích thân đại biểu Tô Đông đi tiến hành hợp đồng chi tiết đàm phán, trong đó có một cái là Tô Đông kiên trì, tuyệt không có khả năng nhượng bộ. Đó chính là nước Mỹ vận động nhãn hiệu tuyệt không thể tổng sự bất kỳ tổn hại Trung Quốc kích lợi quốc gia, tổn thương nhân dân Trung Quốc chuyện tình cảm, nếu không, Tô Đông có quyền truy cứu trách nhiệm, cũng không thường giải trừ hợp đồng. Đối với điều này, Mendes là rất khó hiểu, nhưng hắn cho tôn trọng. Đúng như Tô Đông nói, những quốc gia khác người là rất khó hiểu. Hắn sâu trong nội tâm cái loại đó đối tổ quốc công nhận cũng nhiều chuộng. Thì giống như rất nhiều người không thể nào hiểu được Tô Đông, cảm thấy hắn vì sao không muốn đại biểu những quốc gia khác đội đi tham gia vượt cúp. Nếu như hắn đại biểu cường quốc đi đánh vượt cúp, hoàn toàn có cơ hội đoạt thế giới bên giới ly, thành tựu vua bóng đá sự nghiệp vĩ đại, nhưng Tô Đông cự tuyệt nước Đức, cự tuyệt Tây Ban Nha, cự tuyệt Bồ Đào Nha cùng những lần, cự tuyệt tất cả mọi người. Bọn họ cũng đối với lần này không thể nào hiểu được, chỉ có Tô Đông tự mình biết. Hắn đầu tiên là một cái người Trung Quốc, tiếp theo mới là một cầu thủ. Hắn có thể không đá bóng, nhưng tuyệt không có khả năng phản bội mình quốc gia hoặc làm bất kỳ có hại quốc gia mình lợi ích chuyện. Cái này ở rất nhiều người ngoại quốc xem ra, nên tính là rất ngu xuẩn, nhưng Tô Đông từ nhỏ đến lớn chỗ thai ngay mắt thấy gia đình giáo dục, cũng yêu cầu hắn nhất định phải muốn làm như thế. Vương Quang đã hiểu hắn, cũng đồng ý quan điểm của hắn, cho nên nàng sẽ đích thân cho hắn trấn hại các loại buôn bán hợp đồng. Đưa đi Mendes về sau, Tô Đông lại đưa đi PP cùng Marcelo, bản thân chạy vào trong phòng thể hình đơn độc huấn luyện. Mùa giải này Manchester City trước trận liền dựa Chống, đưa đến hắn tranh tài nhiệm vụ rất nặng, áp lực rất lớn, tiêu hao cũng phi thường lớn. Lâu dài xuống. Đối tô Đông chuyên nghiệp đời sống không phải chưa tốt, nhất là ở 30 tuổi sau này trạng thái dự vững bên trên. Bởi vì gì sợ Penn đã cam kết, đội bóng sẽ tiến cử tiền đạo cánh cùng tiền phong, mức độ lớn nhất hóa giải Tô Đông áp lực, tranh thủ cho hắn nhiều hơn đội phiên cùng thời gian nghỉ ngơi. Dù sao, Tô Đông mới là chi này Manchester City trọng yếu nhất chiến lược nằm cốt, quy 1 chương 865, không chịu nổi một kích Manchester City. Tháng 5 ngày thứ nhất, Manchester City trấn giữ Manchester sân an nghỉ thì nên chiến tới chơi thế hẹp mở Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 10 lúc, Manchester City giành được một lần phạt góc cơ hội David Silva nhanh chóng phạt ra phạt góc, West Ham United trong cấm khu hỗn loạn tương mừng, trung vệ ổn sần đánh đầu giải vây ra vòng cấm địa, nhưng Manchester City một mực Mai phục ở ngoài vòng cấm địa Busquets đón tiếp bóng điểm rơi dừng lại, chân phải lại đánh. Bóng đá gián thẳng cỏ, dọc theo một đường thẳng, chui vào gôn dưới góc phải. 10. Cả tòa sân bóng bên trong tất cả mọi người đều đi theo sửng sở, ngay cả hiện trường bình luận viên cũng rõ ràng ngẩn ra một cái, tiếp theo mới tuôn ra tiếng hoan hô, Manchester City hâm mộ cũng ra khỏi chỗ Sân bóng bên trên, Tô Đông cũng cùng cái khác đồng đội cùng nhau nhanh chóng chạy hướng bên sân bất trực tiếp liền cho hắn một ổ nhiệt tình, chân này suốt xa đánh thật không tệ. Ở Tô Đông trong trí nhớ, cái này hình như là bất két gia nhập Manchester City sau cái đầu tiên đi bàn. Từ mùa giải trước đến bây giờ, bất két đi tới Manchester City sau, vẫn luôn là chịu khổ chịu cực lùi sâu trung trảng, phụ trách truyền bóng cùng cắt địa, nhưng có rất nhiều người đều cho rằng bất két ở Manchester City trung trảng tác dụng là thấp nhất, thuật túy chính là dựa vào Guardiola hệ chính thân phận ở sống lây lắt. Nhưng chuyện rõ ràng không phải như vậy. Bất két bị áp chế ở lùi sâu vị trí không cho phép hắn tiến lên, mà Busquets ở lùi sâu vị trí cắt địa cùng hiệp điều. Đối Manchester City, chúng chẳng không chế bóng cực kỳ trọng yếu, nhất là hắn chạy không bóng tiếp ứng. Ở Manchester City trong đội, căn bản không có người sẽ nghi ngờ Busquets tác dụng, nhưng cũng sẽ không có người quá mức quyết đại thực lực của hắn. Rất nhiều người đều nói, hắn giống như Guardiola, trên thực tế căn bản không phải. Nếu như cẩn thận đi nghiên cứu Busquets tranh tài thu hình, chỉ biết phát hiện, hắn tổng là có thể xuất hiện ở đồng đội cần hắn xuất hiện tiếp ứng điểm, làm đồng đội mong muốn chuyền bóng lúc, hắn luôn là một đáng tin tiếp ứng điểm. Đối với một chi khống chế bóng hình đội bóng mà nói, một điểm này trọng yếu bao nhiêu? không cần nhiều lời. Nhưng đây cũng không phải là cái gì văn năng. Nghĩ muốn làm được một điểm này, sẽ phải nhiều chạy khoảng trống. Nhưng tùy theo mà tới nguy hiểm chính là, nếu như ở hắn chạy khoảng trống đoạn thời gian này trong Manchester City bị đối thủ cắt bóng sau đánh phản kích, đơn tiền vệ trụ là khuyết vị, vì vậy bước kết chạy ở khoảng trống chỗ, cần một chút thời gian qua lại đến vị trí bên trên. Mà tất cả mọi người đều biết, trên sân bóng, có thể mở giây, thậm chí là không phải mấy giây, liền quyết định hết thải. Cái này lại trở về mùa bóng sơ Guardiola cùng Tô Đông thảo luận thời điểm đã nói, ở hắn thiết kế chiến thuật bản đồ trong, Trung Phong cực kỳ trọng yếu, bởi vì nếu như Trung Phong không đẻ ép được phòng tuyến của đối phương, Trung Trang bắt không được cầu, bất kết điểm này là rất khó bảo đảm phòng tuyến vương chắc. Ở Guardiola nguyên lai like thiết tưởng bên trong, lý tưởng Trung Phong nên lạc lù ợt kia chủng loại hình, thật không nghĩ đến, ông trời ra an bài cho hắn càng thêm xuất sắc càng thêm toàn diện Tô Đông. Theo Tô Đông gia nhập, Busquets biểu hiện cũng từ từ lấy được công nhận, trở thành Manchester City trung trảng lùi sâu vị trí tổ chức năng cốt, đồng thời cũng giành được càng ngày càng nhiều khẳng định, nhưng đặc điểm của hắn khiến cho vị trí của hắn nhất định phải kéo ở phía sau. Lùi sâu đều không cách nào bảo đảm trước tiên đứng lại vị trí, còn để cho ngươi băng lên, cái này không muốn chết sao? Cũng bởi vì như vậy, cho nên Busquets rất khó chiếm được ghi bàn cơ hội. Tây Vạn Tuyế ra Hoa, tự nhiên cũng là hưng phấn dị thường. Ở Busquets Tây Vạn Tuyế ra Hoa, vì Manchester City đánh vào một cầu sau 5 phút, Manchester City xuống lần nữa một thành. David Silva ở cấm khu tuyến đầu đưa ra một cú chuyền xéo, Džaba Ali tại bên phải bên Vũ Lị góc xa mịt trùng, vì Manchester City đánh vào thứ 2 đi bàn, 20. Tuy nói điểm bạ 3 ở hiệp đầu gần tới kết thúc trước, vì West Ham United đánh vào một cầu, nhưng nửa hiệp sau phút thứ 55, David Silva lần nữa đưa lên chợ công, tô đông chân trái Vũ Lị mịt trùng, 31. Mà ở phút thứ 63, Bất đưa ra một cước chợ công, xuyên thấu West Ham United toàn bộ phòng tuyến, David Silva trong cấm khu tạo thành thế một, một vì Manchester City tỏa cục. Trợ công hạt chít về sau, lại đánh vào một cầu. Tây Ban Nha trùng tràng cống hiến ra một trận đại sư cấp biểu diễn. Manchester City cuối cùng cũng ở đây sân nhà 41 đại thắng West Ham United. Trong tuần, ở rổ tỉnh cuộc bán kết, Manchester City sân nhà lên chiến Benfica. Ở sân khách 22 dưới tình huống, Manchester City ở sân nhà đánh càng thêm tích cực. Mở màn chỉ 3 phút, Tô Đông liền tiếp Di Ma Di A chuyển đồng, trước cửa thập bán, vì Manchester City mở tỷ số. Lấy được ghi bàn về sau, Benfica một lần đánh ra phản kích, nhưng rất nhanh liền bị Manchester City cho lần nữa ép trở về. Bộ tứ gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, bọn họ không có năng lực ở Manchester City trước mặt khoe tài, chỉ có thể tiếp tục tự thủ. Manchester City ở một cầu dẫn trước về sau, cũng đã càng thêm vững vàng. Quá khứ khoảng thời gian này, đội bóng liên tục 3 tuyến tác chiến, cầu thủ tiêu hao cũng là cực lớn, có thể có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, đại gia cũng đều vui vẻ như vậy. Cuối cùng, Manchester City sân nhà 10 thắng nhẹ Benfica, tổng tỷ số 32 tháng cấp. Ở một trận khác trong trận đấu, Otto sân nhà 51 cuộc thắng Villa Jiu sau, sân khách 23 thua hết trên tài. Tổng tỷ số 7-4, thuận lợi thăng cấp ở rổ điển cup chung kết. Năm nay ở rổ điển cup chung kết đang ở nước Anh Island đủ tự lần cử hành. Manchester City đối trận Atletico. Huấn luyện viên trưởng là thiếu soái Guardiola đối trận 33 tuổi của Manchester City đường gia trung phong Tô Đông gặp gỡ Colombia trung phong fan cao khiêu chiến, cái này không thể nghi ngờ tất cả đều là trong trận đấu tương đương cũ có thứ để xem. Guardiola làm huấn luyện viên Manchester City về sau vẫn luôn nhận lấy tranh cãi, nhưng mùa giải này ở Tô Đông gia nhập sau, đội bóng thành tích có tương đối lớn khởi sắc. Không chỉ có tiến vào ở rổ tỉ cụm chung kết, ngoại hạng anh vô địch cũng cơ bản bỏ vào trong túi, hơn nữa cup FA cũng giết vào chung kết, mắt thấy tam quan vương trong tầm mắt, để cho người rửa mắt mà nhìn. 33 tuổi bổ Azul là Mourinho trợ thủ xuất thần, mùa giải này dẫn Porto bắt lại họ tiểu gã Di mẹ dạ Liga cùng cup quốc, quốc gia bổ đảo nha vô địch, chỉ ở ở rổ tỉ cụt, đánh vào tam quan vương, cũng đồng dạng là đang đuổi theo tiền bối Mourinho dấu chân. Mà có ý tứ chính là, năm đó Mourinho luyện tam quan vương, chính hủy Đông, lúc ấy hắn còn Valencia. Bây giờ Thời gian to đưa, cùng nhân hai thế bổ ạt dẫn Potto lần nữa đánh vào Tam Quan Vương, Tô Đông lại một lần nữa chắn trước mặt bọn họ, nhưng bổ ạtở đánh bại Villa giữ tranh tài về sau, tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ, lần này chúng ta sẽ không lại để cho vô địch rơi rớt. Ý nói là, hắn muốn đền bù năm đó Potto thất hối, làm được Mujino không làm được chuyện. Mà hắn bằng vào chính là trong tay hắn một bộ này hùng mạnh công kích đội hình. Cuối tuần, ngoại hạng anh thứ 36 vòng, Manchester City sân khách khiêu chiến Everton. Tô Đông liên tục 3 trận đấu, trận này tiến hành thay phiên nghỉ. Kết quả Manchester City ở sân khách đối mặt Everton trong trận đấu, liên tục lãng phí cơ hội. David Silva không có thể kéo dài bản thân bên trên một vòng biểu hiện xuất sắc, mở màn sau đó không lâu liền bỏ lỡ thế một đối một cơ hội. Tuy nói Manchester City ở phút thứ 29, lợi dụng Everton trung vệ Trent Saïlhem mắc mở tỷ số, nhưng tại hạ nửa trận, thì liền lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, lấy công chủ tội, vì Everton gỡ hòa tỷ số. Sau đó trước mở ưu cầu thủ phụ Neville trợ công ô tô mãn, vì Everton xuống lần nữa một thành. 21, moi đội bóng cuối cùng lịch chuyển Manchester City. Mất đi Tô Đông, Manchester City phản phất cũng mất đi rì bàn. Rẽ cô chậm chạp không có thể dung nhập vào đội bóng, mỗi lần Tô Đông vắng mặt, Manchester City ghi bản hiệu suất liền giảm bất nhiều, cái này làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhất là Guardiola. Một thua này bị Everton lội nguồn dòng, Manchester City không chỉ có vứt bỏ 3 điểm, đồng thời cũng bỏ lỡ trước hạn hai đợt bắt cút cơ hội. Vòng kế tiếp, Manchester City sẽ tại sân nhà nên chiến sở Toxic tỷ đội, bắt lại là có thể trước hạn một vòng đọ cút, nếu không liền phải tiếp tục đẩy về sau, đem vô địch huyền niệm trì hoãn đến một vòng cuối cùng. Guardiola ở sau trận đấu bày tỏ Đội bóng không có thể thủ thắng sát thực làm người ta tiếc nuối. Chúng ta từ lễ giáng sinh đến bây giờ, gần như đều là ở một tuần hai trận, mỗi người cũng đạt tới thân thể cực hạn, chúng ta cũng tận lực, nhưng có lúc sai lầm không thể tránh được, nhất là tại thân thể phi thường mệt mỏi dưới tình huống. Đối với vòng kế tiếp, Guardiola bày tỏ, đội bóng có lòng tin ở sân nhà Đa Quốc. Stoke City đội là một chi rất có thực lực đội bóng, nhưng chúng ta có lòng tin ở sân nhà thủ thắng. Guardiola lòng tin cũng không phải là đồn vô căn cứ. Một phương diện, ở đá xong về sau, Manchester City có thể đạt được một tuần quý thời gian nghỉ ngơi nhất là Tô Đông chờ nọng cốt cầu thủ, Guardiola thậm chí định cho bọn họ phóng 2 ngày nghỉ, để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi thật tốt cùng điều chỉnh cả người. Đến lúc đó, Tô Đông đám người trở về, không thể nghi ngờ đem tăng lên cực lớn Manchester City sức chiến đấu. Mặt khác, Sir Top City trước mắt ngoại hạng Anh xếp hạng thứ 8, tiến vào hố chiến khu có khả năng không phải rất lớn, cũng không có trụ hạng áp lực, cái này liền khiến cho bọn họ cơ bản khả năng không nhiều cùng Manchester City đấu sống chết. Nếu như là đụng phải trụ hạng đội bóng, kia liền không nói được, nhưng Sir Top City như vậy đội bóng ngược lại tốt hơn đánh một ít. So sánh với Manchester City bị Everton lội ngược dòng, MU thời là ở sân nhà đối trận Chelsea trong trận đấu, chỉ một phút liền công phá Chelsea không thành, cuối cùng 21 đánh bại The Blue. Ferguson ở sau trận đấu nghe được Manchester City thẳng bị Everton lội ngược dòng tin tức, cau hứng không khép lại được làm, bày tỏ bản thân muốn mời Messi xuống rượu, chúc mừng hắn ở sân nhà đánh bại Manchester City. Ta nói qua, Manchester City kiên trì đá tuyến tắc chiến là rất không lý trí lựa chọn, bọn họ cũng không đủ xuất sắc đội hình độ dày, bây giờ chính là bọn họ mệt mỏi nhất nhất yếu đuối thời điểm, bất kỳ đội bóng cũng có thể đánh bại bọn họ, bao gồm ở sân Anfield tỷ hạt sân bày tỏ, hắn tin tưởng sở Toc City là một chi có theo đuổi đội bóng, huấn luyện viên trưởng Tony Vetteliat là một kẻ kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên trưởng, ta biết hắn rất nhiều năm, ở nước Anh huấn luyện viên trưởng trong, trừ Bobby Wilson cùng Hazy ra ngoài, ta thưởng thức nhất huấn luyện viên trưởng chính là Tony. Ta tin tưởng, hắn sẽ ở sân An Itihad, để cho toàn thế giới đều thất kinh, hắn sẽ một lần nữa hướng toàn thế giới chứng minh, Manchester City thật rất yếu đuối, thậm chí có thể nói, không chịu nổi một kích. Ferguson đối Tony dở lì thưởng thức sắc thực đã có từ lâu, thậm chí hắn ở trong tự chuyện cũng không chút kiêng kỵ, mà bây giờ càng là hận không thể đem Tony dở khen thành một đóa hoa. Chỉ cần Stox City có thể đánh bại Manchester City, hết thể đều có thể bàn bạc. Quy 1 chương 866, chiến đấu đi, ta các dũng sĩ, ở ngoại hạng Anh trong lịch sử, Stox City cũng không phải là một chi đáng giá ghi lại việc quan trọng đội bóng. Cứ việc nó có kế dưới nút tí lâu đời lịch sử, nhưng ở ngoại hạng Anh trước mặt vài chục năm trong, nó vẫn luôn ở hạng 2 hạng nhất anh cùng sau đó trang ship, thậm chí là giải hạng 3 tranh tài. Năm 2002 Stox City nên đón Tony Dudleyard. Lúc ấy Stox City mới từ giải hạng 3 thăng nhập hạng nhất Anh, ở Dudleyard làm huấn luyện viên hạng, Stox City phát huy ổn định, thủy chung là ở hạng nhất Anh trụ dù, nhưng bởi vì cùng ông chủ mới mâu thuẫn, Dudleyard bực tức nghỉ việc, cho đến một năm sau, ngày xưa ông chủ cổ té lần nữa trở lại chấp trưởng đội bóng về sau, mới đưa Dudleyard lại mời trở lại. Lần này, Dudleyard dùng thời gian 2 năm, đem Stox City dẫn tới tham cần si phá quân, cũng thuận lợi nhập ngoại Anh. Từ năm 1985 xuống cấp, đến 2008 năm trở về, Stox City suốt hoa thời gian 23 năm. Đây cũng là Tony Verdlyat lần đầu tiên làm huấn luyện viên tợ giờ mi ở league. Gần như có ở đây không bị bất luận kẻ nào coi trọng dưới tình huống, Stox City ở cái đó mùa bóng bắt được ngoại hạng Anh tên thứ 12, thành công chủ hạng. Mùa giải trước xếp hạng thứ 11 vị, mà mùa giải này tạm thời xếp hạng vị trí thứ 8. Tony Verdlyat dẫn sở Tox ở giải ngoại hạng Anh xông ra một mảnh tiến điện. Ở ngoại hạng Anh thời gian 3 năm trong, Stox City vì bản thân giành được một tước hiệu, thiên không thành. Cái tước hiệu này từ đâu tới, chủ yếu là bởi vì Vliett chỗ làm luyện viên hạ chim này Stox đánh. Biết mùa giải này ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng trong, trung bình chiều cao cao nhất đội bóng là kia một chi sao? Trung bình thể trọng nặng nhất đội bóng lại là kia một chi. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Stox City, 1m87 trung bình chiều cao, đến gần 82 kg trung bình thể trọng, điều này làm cho Stox City đội trở thành giải ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng trong, là đặc biệt nhất một chi, có thể nói ngoại hạng Anh đặc biệt phong cảnh tuyến. Ở Derby Archie này đội bóng trong không có phước tạm chiến thuật, không có tinh tế không chế bóng, càng không có giàu có trí tưởng tượng phối hợp, bọn họ căn bản không cần đây hết thảy, bọn họ để cho bóng đá chiến thuật trở lại nguyên thủy nhất truyền thống lối đánh. Đây cũng là hình lần bóng đá truyền thống, chuyển dài chéo động. Chỉ bằng vào một tay, còn có bọn họ phi thường xuất sắc ném biên ném lựu đạn chiến thuật, khiến cho Sir Tox City đội trước mắt xếp hạng ngoại hạng Anh thứ 8. Ngay cả Ferguson cũng cảm thấy không thể tin nổi, cho là Tony Dully át đội bóng là ngoại hạng Anh đặc biệt nhất phong cảnh. Bọn họ bóng đá luôn là bay trên trời, xem ra căn bản cũng không cần rơi xuống đất, là có thể bị đưa vào không thành. Vì vậy, đội bóng giành được tứ hiệu, thiên không thành. Manchester City là giải ngoại hạng Anh trong, trung bình chiều cao thấp nhất đội bóng, cùng Arsenal xấp xỉ, mà Manchester City chiến thuật lối đánh chính là đem cầu không chế ở dưới chân, thông qua chuyền lại phối hợp tới thẩm thấu đối thủ phòng tuyến. Cái này cùng sự Top City hoàn toàn chính là hai thái cực. Ngoại hạng Anh cao nhất cùng thấp nhất, chuyền dài treo bổng đụng phải chuyển không thẩm thấu, hơn nữa trước trận đấu Ferguson đổ thêm dầu vào lửa, để cho sự City sân khách Manchester City chính tại, thay đổi đến mức dị thường thu hút cái nhìn. cuộc ai tăng thêm một bậc? Một trận chiến này quan hệ đến mùa giải này ngoại hạng Anh vô địch thuộc về, đồng thời cũng quyết định Manchester City từ trước tới nay tòa thứ nhất ngoại hạng Anh vô địch đến, cho nên, tranh tài đêm đó, sân Anytite hạt là không còn chỗ ngồi, thậm chí sân bóng ngoài cũng tụ tập nhân số đông đảo người hâm mộ. Bọn họ cũng mua không được ra trận vé vào sân, chỉ có thể thủ tại bên ngoài, nghe động tính bên trong. Trước trận đấu, đội khách trong phòng thay quần áo. Tony Dohertyard nhìn trước mắt sự toxicity cầu thủ. Trung vệ Shaw rút chiều cao đạt tới 1 Coleen 91 cũng vượt qua 1.85, coi như là thích nhất Kinson cũng đạt tới 1.88. Tuần nữa chiều cao phổ biến vượt qua 1 1.8 trung tràn cầu thủ. Quét một vòng về sau, Tony Dudley thoáng yên tâm một ít. Đối mặt Tô Đông, chiều cao thấp một ít cũng không an toàn. Người Trung Quốc kia đơn giản giống như là một con quái vật. Có lúc hắn thậm chí hoài nghi, Tô Đông có phải là Trung Quốc hay không quân đội trong phòng thí nghiệm nghiên cứu ra được người sinh hóa. Bằng không, hắn làm sao có thể hoàn mỹ như vậy? Nghĩ đến nơi này, Tony Dudley à cười lắc đầu một cái, bỏ rơi cái này vô căn cứ ý niệm. Chư vị, đây là chúng ta mùa giải này tứ hai đến ngược trận đấu. Đối thủ là chỉ ở vô địch Manchester City, hơn nữa chúng ta hay là ở sân khách, nhưng ta tin tưởng, an ỉ tỉ hạt người hâm mộ là dọa không được chúng ta. Tony Gledyard đang tiến hành trước trận đấu cuối cùng đồng viên. Ryan, nghe được Sir Ferguson hiệu triệu sao? Tối nay MU, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều cần ngươi. Tony Gledyard nhìn về phía trung vệ Jordan Sockett. Sockett xuất thân từ MU đào tạo trẻ, đã từng là đội một cầu thủ một trong, nhưng bị thuê đi bị án tập về sau, liền được đưa đến Salford City, trở lại MU vẫn luôn là sọ rụt vọng. Ferguson cũng là trong lòng hắn giáo phụ. Vào giờ phút này nghe được Tony Dudley khích lệ, hung thần ám sát sọ rụt cặp mắt liền thoăn qua khắc nghiệt. Hắn tối nay đừng nghĩ từ trên người ta quá khứ. một lần cũng đừng nghĩ. Cô này non sắc, ngay cả trung quanh đồng đội đều có chút không rét mà run. Đây chính là có thể ở trong trận đấu, đem Arsenal trung trảng Jemcy si sèn chân gãy kẻ hung ác. Tony Dudley rất hài lòng sọ rụt dáng vẻ quyết tâm này, khích lệ gật gật đầu về sau, quay đầu nhìn về phía đội bóng Na Uy Trung Phong Jon Cadiu, người sau cảm nhận luyện ánh mắt về sau, cũng biến thành mặt nghiêm nghị. Thân cao 1,96, 31 tuổi. John Cà Diệu cũng không phải là Sở Tóc City đội chủ lực, thậm chí trước đây không lâu mới vừa hết chấn thương trở lại, nhưng tối nay, đối mặt Manchester City, Tony Vợ vẫn vậy đem hắn thả vào đội hình ra sân trong. Hắn hiểu John Cà Diệu, cứ việc na huy người là mùa giải này mới từ Aston Villa chuyển nhượng đến Sở Tóc City. John, ta biết, ngươi vẫn luôn không bỏ được, vẫn luôn mong muốn chứng minh bản thân, bây giờ cơ hội tới. Đánh bại hắn, ở trước mặt của hắn, công phá Manchester City không thành, chứng minh ngươi không hề so với hắn kém. Tony Vợ lời nói này. Phản phất xúc động dôn cả dịu nội tâm một cái điểm, để cho hắn dây lên hừng hực liên hỏa, nhất thời cả người cũng trở nên ý chí chiến đấu sụt sôi lên. Ở rất nhiều trong mắt người, hắn dôn cả dịu bất quá là một kẻ ngoại hạng anh trung phong, ghi bàn không nhiều, tên không nổi danh, thậm chí thường còn đá không lên chủ lực chỉ là có một bộ thân thể khôi ngô, bị rất nhiều người lấy ra cùng Tô Đông tiến hành tương đối. Đây là dôn cả dịu căm hận nhất chuyện. Bởi vì năm đó ở Valencia, cũng là bởi vì Tô Đông, hắn mới hoàn toàn mất đi vị trí, bị Bernite đổi ra khỏi cửa Zon Caden dịu vô luận như thế nào cũng sẽ không quên, lúc ấy Valencia người nói cho hắn biết, đội bóng nhất định phải vì Tô Đông dọn ra vị trí. Cũng là từ rời đi Valencia thời điểm bắt đầu, Zon Caden chuyên nghiệp đời sống liền đi xuống dốc, cho tới bây giờ. Hắn rất chán ghét bị lấy ra cùng Tô Đông so sánh, càng so sánh, trong trái tim hắn lại càng hận, càng giận. Tony D'Arliat nhìn thấu tâm tư của hắn, cho nên để cho hắn đội hình chính, hy vọng hắn có thể tận tình phóng ra trong lòng kia một con dã thú, công phá Manchester City không thành. Các vị, Tony D'Arliat đứng ở toàn bộ cầu thủ trung gian, hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Chúng ta không là cái gì quân đội chúng ta cũng không có cái gì đại bàii ngôi sao bóng đá thậm chí chúng ta xếp hạng cũng chỉ là ở chung dù chúng ta luôn là như vậy tầm thường không có ai chú ý không có ai chú ý chúng ta giống như là trong phim ảnh lòng xáo nhân vật không có ai sẽ để ý người qua đường giáp ta biết các ng người đã chịu đủ đây hết thảy các người cũng khát vọng giống như những thứ kia các ngôi sao bóng đá vậy xuất hiện ở các báo lớn trang đầu đầu đề. bây giờ ta nói cho các người biết cơ hội tới Tony Tonyợ lì ạt động viên thật phi thường gồm có kích độ tính hắn dễ dàng sẽ để cho trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũngấ lên ý chí chiến đấu cũng trở nên kích độấn khởi lên Đi ra căn này phòng thay đồ, đi lên sân bóng này, xử lý các ngươi trước mắt cái đó sắp đoạt lấy ngoại hạng anh vô địch đội bóng, vậy các ngươi, tại chỗ mỗi người cũng sẽ thành ngày mai toàn thế giới các tạp chí lớn trang đầu đầu đề, các ngươi biết hưởng thụ đến trước giờ chưa từng có chú ý, các ngươi sẽ thành cực kỳ chú ý tiêu điểm. Chiến đấu đi, ta các dũng sĩ. Thả ra trong lòng các ngươi kia con dã thú, cắn nuốt đối thủ của chúng ta. Manchester City đối sân nhà lên chiến sở top city đội cũng là làm đủ công tác chuẩn bị. Ferguson trước trận đấu thêm dầu vào lửa, cũng không có ảnh hưởng đến Manchester City luyện viên tổ chuẩn bị chiến đấu. Đối với đánh bại Sở City, Manchester City trên dưới cũng tràn đầy lòng tin. Thật là đến trong trận đấu, từ tiếng còi vang lên một khắc kia, Manchester City tất cả mọi người, thậm chí ngay cả trên khán đài người hâm mộ, cũng cảm nhận được Sở Tóc City tối nay cùng người khác bất đồng. Bọn họ đơn giản giống như là không thèm đếm xỉa, không muốn sống bình thường, đối Manchester City chọn lựa tợ rẻ xỉn toàn sân trên ép, không để cho Manchester City tùy tiện giữ bóng cùng không chế bóng. Bọn họ ủi vào bản thân xuất sắc thân thể đối kháng cùng chiều cao thế không ngừng ở sân bóng bên trên chế tạo Phạm quy, không ngừng cắt đứt Manchester City chuyển khống chế bóng tiết tấu, không ngừng phá hư Manchester City tấn công tiến đường, tạo thành tranh tài lần lộn cắt đứt. Stock City là một chi rất thông minh đội bóng, bọn họ hiểu nắm trọng tài chính chấp pháp xích độ, để cho mình Phạm Quy Julie ở phải bài cùng không phải bài giữa, điều này làm cho Manchester City cầu thủ đối bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù là sân nhà tác chiến, cứ việc trải qua một tuần nghỉ dưỡng sức, nhưng khi Manchester City đụng phải loại này hoàn toàn không muốn giống, không thèm đếm xỉa đấu sống chết đối thủ, 1 giờ nữa khắc cũng thật sự là bó tay hết cách. Phàm là chỉ cần là bị sở Tox City chờ đến cơ hội, gần thân, một cái thân thể tiếp xúc, Manchester City cầu thủ lập tức liền người ngựa xỉa liễm. Tại thân thể phương diện, Manchester City cùng sở Tox City chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Tony Verdly ác đội bóng thực hiệu tiên không thành, tinh thông chuyền dài treo động, loại này lối đánh tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng tiết tấu rất nhanh. Với đứt cầu liền đánh chuyền dài, chuyền dài sai lầm sau liền cướp, toàn bộ nhịp điệu thi đấu bị kéo đến rất nhanh rất nhanh, giống như là thoát cương ngựa hoàng, mặc cho Manchester City như thế nào lôi kéo, cũng sống chết không thể đem tiết tấu chậm lại. Stox City xác thực không có gì theo đuổi, nhưng bọn họ lại rất tình nguyện ở sân khách đánh bại sắp bắt được vô địch đội bóng, thậm chí đánh lén chi này sắp bắt được vô địch thổ hào đội bóng. Không vì cái gì khác, liên chỉ là vì để cho toàn thế giới cũng thấy được bọn họ, để cho toàn bộ người hâm mộ cũng biết bọn họ. Đây đối với một chi lâu dài ở cấp bậc thấp giải đấu dãy rựa, lâu dài ở trung hạ du đội bóng trà trộn đội bóng mà nói, so cái gì cũng tới có sức hấp dẫn. Quy 1 chương 867, Tô Đông, ngươi thấy được sao? Làm tranh tài tiến hành đến phút thứ 12 thời điểm, Stox City đội ở phía trước trận cánh phải thu được một lần ném biên cơ hội. Marcelo ở trở về thủ thời điểm, trực tiếp đưa bóng xẻn ra giới ngoại. Stox City hậu vệ phải Huikinsen nhanh chóng chạy đến trước mặt tới, từ dưới đất khơi mào một viên bóng đá, để ở trước ngực áo đấu trong, cẩn thận lướt qua, lao lên bên trên vết nước. Đội khách cầu thủ thời là nhanh chóng áp lên, nhất là Cao Trùng Phong Zone Ca giữ, hắn càng là đi thẳng đến cấm khu bên trái doanh giới cuối cùng phụ cận, dùng thân thể khơi ngô ngăn trở sau lưng PP. Đây là Stox City mang tính tiêu chí thuật, ném, ném đạn thuật. Theo trọng tài chính một tiếng còi bang, chóng qua đầu, dùng hết toàn lực vứt cho vòng cấm địa. So Top City hai tên hậu vệ biên cũng luyện qua một bộ này, ném lại xa lại chuẩn. Zone Cả là dựa vào PP, không ngừng lùi ra sau. Muốn nói PP thân thể ở trung vệ bên trong, kia cũng coi là phi thường nổi trội, nhưng chiều cao so Zone Dịu lùn một đoạn, lực lượng thượng cũng không chiếm như thế, lại phải ngăn ở hắn cùng không thành giữa, cho nên PP chỉ có thể lui về phía sau. Zone tuy là cao trung phong, nhưng cước pháp cũng rất tốt. Huyukin sần tay ném bóng trực tiếp ném vào Manchester City vòng cấm địa bên trái, ở Zone trước người sau khi hạ xuống, Na Uy trung phong chân đưa bóng hướng doanh giới cuối cùng. Sau lưng PP thời là đem hết toàn lực, mong muốn kẹp lại vị trí, không để cho cả Dịu xoay người. Nhưng ngay khi hai người tiến hành thân thể đối kháng thời điểm, hát không biết nghĩ như thế nào, vậy mà bỏ gôn đánh ra. Thật muốn đánh ra, người cúp nơi tay ném bóng nhập cấm khu thời điểm đánh ra, đưa bóng từ không trung tháo xuống, kia cũng không thành vấn đề, nhưng bọn người đến cầu sau khi hạ xuống mới đến, còn trực tiếp vô hụt, cái này tính chuyện gì xảy ra? Người đánh ra cái tịch người a. PP sợ tái mặt hạ, liều mạng mong muốn đi ngăn cản Cạ cả Dịu lên chân. Nhưng Na Uy trung phong đã nghiêng người sang, thấy được Zohat, lúc này bằng vào bạn thân chiều cao chân dài trực tiếp đưa bóng đâm một cái. Mặc dù Cạ dịu bởi vì mất đi thăng bằng mà ngã xuống trong cấm khu, nhưng cầu từ Zhou hát dưới hướng xoay qua, chạy thẳng tới khung thành đi. Sau lưng Company không ngừng trở về đuổi, mong muốn ở khung thành trước đưa bóng giải vây, kết quả lại là liền người giật bóng, xén tiến nhà mình khung thành. Cả tòa sân Anytih chuyển ra một trận sen lẫn mất mát tiếng kinh hô. Không một, Zhou cả Dữu từ dưới đất nhảy lên, giống lớn một tiếng, tốc động vọt ra khỏi Manchester City vòng cấm địa, một đường chạy như điên, không ngừng phát ra giống giận, phản ở nói cho tất cả mọi người, hắn đi Đông, ngươi thấy được sao? Ta đi bàn. Phi thường gọi người bất ngờ, ghi bản trước lại là Stox City đội. Manchester City ở lần này ném biên phòng thủ bên trên, lần nữa bộc lộ ra vấn đề, nhất là thủ môn Joao hắn đánh ra năm bắt thời cơ phải phi thường hở bét, thậm chí nếu như lúc ấy hắn dứt khoát thủ ở trước cửa, tin tưởng Pep là có thể ngăn cản Caciao, cả dù sao lúc ấy Caciao sút goal góc độ cũng không lớn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Joao Hazard vậy mà bỏ goal đánh ra, còn không có nhào tới cầu, đây quả thực gọi người không thể nào hiểu được. 10. Bằng vào Na huy cao trung phong Caciao ghi bàn, đội sân khách tạm thời dẫn trước. Ở toàn trường hư thanh bên trong, PP nhìn gục xuống trong cấm khu, không có có thể kịp thời dừng hai chân, bị Cạ Dị xuyên hướng vô hạn, trong lòng là thật thật muốn đối hắn tức miệng mắng to một đứa. Nhỏ như vậy suốt gol cấp độ, người thủ gần cột gol liền tốt, người đánh ra cái gì? Đánh ra vậy thì thôi, tốt xấu ngươi nào tới cầu a. Tại thân thể đối kháng phương diện, đối mặt Cạ dịu, PP sát thực không chiếm được tiện nghi gì, nhưng hắn đem hết toàn lực, cũng có thể đem cả dịu bức hướng ranh giới cuối cùng. Như vậy cả dịu liền không có bao nhiêu suất gol cấp độ, cơ bản cũng là dứt điểm đem trong lực cực diện. Nhưng bây giờ được rồi, bị xuyên hướng là Manchester City ở sân Anfield, không một tạm thời lạc hậu hơn sự top City đối đồng thời, ở Manchester Bắc Bộ Bờ Lẹp, ở luật các sân bóng, MU đang sân khách khiêu chiến Bờ Lẹp. Hai trận đấu gần như là đồng thời tiến hành, bây giờ MU cùng Bờ Lẹp là 0-0. Ferguson đứng ở đội khách gây vấn luyện trước chỉ Hugo, ngay kẹo cao su, chuyên chú nhìn tranh tại thế đi. Bờ Lẹp tiền kia tuổi gần 19 tuổi trung vệ Fiu Jones biểu hiện được rất tốt, cho Ferguson lưu lại khá sâu ấn tượng, mấy M. Công, xem rất có đồ. huấn luyện viên Macca phê lạn mới vừa nhận được một thông điện thoại về sau, lập tức đi tới Ferguson bên người. Bên kia ghi bàn. Ferguson mí mắt giật mình, nhanh như vậy? Tô Đông. Ferguson bật tốt lên hỏi. "Không phải, là John Caziu?" Trợ lý huấn luyện viên ha ha cười nói, dùng bọn họ mang tính tiêu chí ném biên ném lửu đạn chiến thuật. Ferguson nhất thời vui mừng, ha haha bà cười. "Thật sự là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì." Hắn vẫn luôn đang chờ Sở Top City ghi bàn tin tức, không ngờ thật đến rồi. Tony vợ lý ác vẫn rất có trình độ, có thể đem Sở Top đội hình như vậy phối trí mang tới giải đấu thứ 8, nếu là tối nay có thể bất ngờ bắt lại Manchester City, chưa chắc không có tiến hơn một bước có thể. Ferguson tâm tình tương đương xinh đẹp, đúng rồi, Manchester City không đối bộ này chiến thuật thêm dùng phòng thủ sao? Phòng, nhưng Rojo hát chủ động đánh ra, kết quả không có nhào tới cầu, ngược lại đem đấy quần cho bạo lộ ra. Sau khi nói xong, trợ lý huấn luyện viên cũng không nhịn được ha ha cười không ngừng. Bất kể là ai ghi bàn ai mất bóng, ngược lại chỉ cần là sợ Top City đội đi bàn, MU liền cao hứng. Chỉ cần Manchester City một tuần này thua, một vòng cuối cùng, MU liền có cơ hội lật ngược thế cờ. Càng quan trọng hơn là, mùa giải này MU cũng đồng dạng là ba tuyến tác chiến, một bên là Champions League tiến vào chung kết, đối thủ là Mourinho Barca. Bên kia cùng FH cũng giết vào chung kết, đối thủ là Guardiola Manchester City. Nếu như có thể trước tiên ở trong giải đấu lội ngược dòng, đối mở sẽ là cực lớn trợ lực. Ferguson nghe được tin tức tốt về sau, thần thanh khí cũng thoải mái, rất có vài phần chỉ điểm Giang Sơn nói, Manchester City bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thủ môn, bọn họ trước trận cùng lắm chẳng qua là bằng ghế mỏng yếu một ít, nhưng thủ môn vị trí này, sai lầm quá nhiều, quá đả kích sĩ khí. Rất nhiều người đều nói, chúng ta cần thủ môn, nhưng đó là Van Der Sa muốn giải nghệ nhưng cho dù là như vậy, Van der Sa cũng là rất đáng tin, nhưng Manchester City lại bất đồng, ai cũng không biết, Jose Hat lúc nào đầu góc vừa kéo, chuyện xấu. Michael Phệ Lạn cũng là ha ha cười không ngừng, rất là công nhận Ferguson cái nói. Tiến cử một kẻ cao trình độ thủ môn, cái này đã trở thành bên ngoài đối Manchester City nhiều nhất đề nghị. Mùa giải này Jose sai lầm cũng sắc thực đủ nhiều, hoàn toàn không xứng với ngoại hạng Anh súng quan đội bóng chủ lực thủ môn vị trí. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng Guardiola chiến thuật có quan hệ. Manchester City là hậu, chúng ta cũng nên thêm một hơi. Nói tới chỗ này, Ferguson đi tới bên sân, lời tiếng hướng sân bóng bên trên MU cầu thủ hết, cũng sốc lại tinh thần cho ta tới, chúng ta cần ghi bản, cho ta công đứng lên. Sân bóng bên trên MU cầu thủ nghe được Ferguson tiếng hô, nhất thời cũng lên tinh thần, rất nhiều cầu thủ cũng đều từ bên sân mà cở phệ lạn dùng tay ra hiệu trông, lấy được bọn họ chỗ muốn biết tình báo. Manchester City tìm mất bóng, chỉ cần MU bắt lại đối thủ, Na Anh siêu vô địch thuộc về liền còn có hy niệm. Nghĩ đến nơi này, sân bóng bên trên MU cầu thủ nhất thời đã càng thêm sức. Juni thậm chí kêu gọi toàn đội tất cả mọi người cùng áp lên đi, điên cuồng đem bờ lạch bờ để ở nửa trận bên trong một đũa nhanh đánh xô xẹo bạo lực bờ, thường ngày đều là bọn họ hung người khác, lúc nào bị người như vậy hôm qua. Nhưng MU cầu thủ người người như Lang như hổ, xem ra hung manh phải kỳ cục nhà. Rốt cuộc, ở phút thứ 20, Rooney kéo đến cánh phải được banh về sau, cưỡng ép sau khi đột phá tác động, Hernandez khôn khéo chạy đến trước cửa, khoảng cách gần đánh đầu dứt điểm, vì MU công phá bờ lệch bờ không thành. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân bóng bên trong cũng chuyển ra MU cầu thủ tiếng reo hò. Bên sân huấn luyện viên trưởng Ferguson hai cánh tay, động đến bừng cả khuôn mặt, không ngừng phát ra giống cuộc ghi bàn, chỉ cần tiến một cầu Kia mở liền đem quần chủ động cho nắm ở trong tay, nhấc cổ tác khí, thừa thắng xông lên. Ferguson trong đầu tung ra một ý nghĩ như vậy. Ở phía Bắc bờ lệch bờ, MUG ghi bản, tin tức rất nhanh liền chuyển tới sân Anytihad. Sân bóng bên trên cầu thủ vẫn ở chỗ cũ kiên nhận chuyền bóng, khống chế quyền kiểm soát bóng cùng tranh tài, kiên nhận tổ chức thẩm đấu, cũng không rõ ràng lắm phía Bắc bờ lệch bờ chuyện xảy ra, nhưng bên sân huấn luyện viên tổ cùng trên khán đài người hâm mộ đều biết. Bọn họ cũng phát ra bất an xao tính một cách tự nhiên cũng truyền tới sân bóng bên trên. Cầu thủ đều không phải là ngu ngốc, bọn họ cũng đều ở lưu ý trên khán đài cùng sân bóng bên động tính, tự nhiên cũng ý thức được vấn đề. Bọn họ đoán nên là MU dẫn trước. Bên này Manchester City là hậu, bên kia MU dẫn trước, còn có so cái này biết bắt hơn cục diện sao? Ferguson trước trận đấu chỗ phát họa đi ra cảnh tượng, thật muốn biến thành sự thật. Có phần này hỗn độn tâm tư, trên sân Manchester City cầu thủ chuyển không chế bóng phối hợp cũng xuất hiện vấn đề. Có cầu thủ bắt đầu nắm lấy, vốn nên lại chuyển một chuyển, đào khẽ nào, kết quả nóng lòng cầu thành, trực tiếp đánh. Không cần phải nói, hỏa hầu không tới, khẳng định bị không nói. Còn bị đối thủ đánh cái phản kích. Gadiola tại chỗ bên cũng ý thức được vấn đề, không ngừng kêu gọi cầu thủ muốn tỉnh táo, muốn chấn định, đừng có gấp. Nhưng tâm tình loại vật này, thật không phải tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế. Cho dù là làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chuyện liên quan đến bản thân thiết thân lợi ích cùng một mùa bóng cố gắng thành bại, ai có thể không thèm để ý. Manchester City cầu thủ sốt ruột, Stoke City đội lại tiếp tục ổn thủ phản kích. Tony Gulyard cũng biết phía bắt chiến quả, lúc này thủ phải càng thêm vững như bàn thạch. Dạo hóa đang chờ Manchester City chủ động sai lầm, lại cho bên trên trí mạng sắc cơ. Tô Đông cũng ý thức được vấn đề, ở một lần tấn công không có kết quả sau, hắn lớn tiếng kêu gọi đồng đội muốn tỉnh táo lại, đừng có gớp, thời gian còn có rất nhiều, lúc này mới hiệp đầu Hắn thường ngày ở trong đội uy vọng rất cao, nhưng đến tuấn tức vạn biến trong trận đấu, như vậy kêu gọi hiệu quả không phải rất lớn. Một khi công đứng lên, cầu thủ lại bắt đầu nóng nảy. Ai cũng biết, M.U. dẫn trước, Manchester City ít nhất cần đánh vào hai quả cầu mới có thể giữ vững ưu thế. Đối mặt ổn thủ sở top City, Manchester City có thể đánh vào hai quả cầu. Gadi chiến thuật chính là có một chút không tốt, đối cầu thủ tâm tính yêu cầu rất cao, phải có kiên nhẫn, gấp gấp liền dễ dàng bị lỗi. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, Gadi Ola chuyển không chế bóng lối đánh thích hợp hơn lâu giải tắc chiến giải đấu, mà không phải một hai trận quyết phân thắng thua đa cút. Nhưng bây giờ, Manchester City đã chính là giải đấu, lại bị dồn đến đấu loại trực tiếp lạc hậu tuyệt cảnh. Quy một chương 868, chúng ta còn phải lại đi bàn. Mang theo không một lạc hậu trở lại phòng thay đổi, Manchester City trên dưới cũng tức giận khó bình lựa trận Manchester City cũng bứng vàng khống chế quyền kiểm soát bóng và thế cuộc chưa cho sở top City bao nhiêu cơ hội nhưng ai có thể nghĩ tới chính là một lần kia ném biên phòng thủ cho sở top City vì số không nhiều lên chân cơ hội bị Nay phong cả dịu bắt được chỗ sơ hở đánh vào một cầu điều này làm cho Manchester City như nghẹn ở cổ họng phi thường không thoải mái đội bóng ở hiệp đầu sau đó trong trận đấu cũng là càng đá càng nhanh càng nhanh lại càng không có có hiệu quả radio trở lại phòng thay đổi cũng không có chỉ trích cầu thủ ở hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không có phê bìnhrô hát sai lầm dù sao bây giờ mới trungtànng nghỉ ngơi Nửa hiệp sau còn cẩn cầu thủ tiếp tục cố gắng, không có tất yếu làm như vậy. Stoke City cũng không phải là bên ngoài chỗ trong tưởng tượng đội yếu, chi này đội bóng trước mắt xếp hạng ngoại hạng anh thứ 8, nhưng phẩm là quen thuộc ngoại hạng anh người hâm mộ đều biết, cái bài danh này có bao khó. Này trong đội cũng có giống như Jon Caziu, Sorkz, Benna chờ ngoại hạng anh danh tướng, những thứ này cầu thủ danh tiếng không phải rất lớn, nhưng thực lực cũng không thể nghi ngờ. Huấn luyện viên trưởng Tony Pellyard cũng căng cứ cầu thủ lập điểm, chế định tương ứng thực dụng chiến thuật, hiệu quả không tệ. Sở Toc City chọn lựa đôi tiền vệ trụ chiến thuật, ở phương diện phòng thủ, chủ yếu vẫn là trọng điểm theo kèm Manchester City trung lộ. Ở hiệp đầu, chúng ta có 73% tấn công đều là đi ở giữa đường, mà Sở Toc City trung lộ tấn công đạt tới 67%, điều này đại biểu cái gì? Gadi Ola cầm tổ rèn cho ra số liệu, hỏi thăm cầu thủ. Không cần nghĩ cũng biết, điều này đại biểu hai chi đội bóng quá nhiều ở trung lộ dây dưa. Đây là Sở Toc City hi vọng thấy được, nhưng đối Manchester City lại phi thường bất lợi. Ai cũng biết, trung lộ quá dày đặc. Càng quan trọng hơn là Manchester City có hùng mạnh cánh, bất kể là cánh trái Marcello thêm gì mà gì Ma'dia hay là cánh phải dạ bạ Ali Ta thêm Sanchez, đều là ngoại hạng Anh, thậm chí còn châu Âu bóng đá cũng nổi danh tấn công lối đi. Nhưng bây giờ, Manchester City tấn công rất ít đi cánh, nhiều hơn là thông qua trung lộ đến trước trận. Tô Đông phản mà trở thành liên tiếp xẻ cánh chuyền bóng số lần cầu thủ, cái này không khỏe mạnh. Dĩ nhiên, cũng có thể ngược lại nhìn, Manchester City trận hình tấn công quá mức cái tiến, cánh áp lên phải quá nhanh. Bên trong kết hợp, đây mới là Manchester City tấn công ưu thế lớn nhất. Nhưng hơn nửa hiệp Manchester City có điểm giống là đầu góc phát sốt, một mạch hướng trung lộ đánh, được banh sau cứ là muốn trực tiếp tìm Tô Đông, ở phía trước trận chế tạo ra uy hiếp, nhưng ý đồ bại lộ qua được với rõ ràng. Tô Đông chỉ có một người, đối phương có hai tên trung vệ, hai tên tiền vệ trụ, lại chọn lựa loại này có rút lại phòng thủ chiến thuật, coi như Tô Đông có cánh, cũng không chịu nổi đối thủ như vậy bao vây. Guardiola cho ra đối sách chính là hai đầu cánh muốn kích hoạt, không thể để cho sở Top City quá nhiều đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Tô Đông trên người. Griezmann muốn ở cánh chế tạo ra đủ hiếp, gánh vác áp lực kéo ra phòng tuyến của bọn họ, cho trung lộ cầu thủ sáng tạo ra không gian, ta tin tưởng, không cần một chọn 1, một, một chọn hai, chúng ta đều có thể chế tạo ra nhiều hơn uy hiếp." Guardiola dõng dạc nói. Manchester City đáng người đối với Tô Đông năng lực, đó là tràn đầy lòng tin. "Một chọn 1, Tô Đông liền ép hết thể đối thủ, mà coi như là một đôi hai, Tô Đông đều có đủ thực lực chế tạo ra uy hiếp, thậm chí là ghi bản, Ban đầu Tô Đông nổi danh nhất câu nói đầu tiên là, "Chỉ cần để cho ta một chọn 1, ta có thể xử lý toàn bộ đối thủ." Hiệp đầu, Manchester City ở phương diện này làm rất tệ, Guardiola hy vọng đội bóng có thể điều chỉnh xong. Ở huấn luyện viên trưởng bố trí xong nhiệm vụ về sau, Phong thay đồ lần nữa rơi vào trầm mặt Guardiola trước giờ đều không phải là một tam hiệu điều động không khí huấn luyện viên trưởng, cho nên hắn cần nể ở chợ chợ thủ hiệp trợ. Nhưng vào giờ phút này, Manchester City cầu thủ không cần ngoại lai like khích lệ. Bọn họ cần chính là lòng tin. Hơn nửa hiệp là hậu, để cho bọn họ bắt đầu trở nên vấp váp, bắt đầu phạm sai lầm, đây mới là Manchester City gặp phải vấn đề lớn nhất. Đây cũng là đội bóng chiến thuật điều chỉnh không cách nào giải quyết vấn đề. Guardiola đang bố trí xong chiến thuật về sau, thấy được cầu thủ hay là không hang hái lắm, không khỏi nhìn về phía Tô Đông. Tô Đông lưu ý đến Guardiola lại mắt, suy nghĩ một chút về sau, đứng lên. Trong phòng thay quần áo lực chú ý của mọi người tất cả đều là rơi vào Tô Đông trên người, thấy được hắn đứng lên, nhất thời tất cả đều ngẩng đầu lên, tầm mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Hơn nửa hiệp Manchester City cũng không phải thật sự là Manchester City. Tô Đông nhàn nhạt mở miệng, phản phất là ở bày tỏ một món không thể nghi ngờ sự thật. Ta có thể thông hiểu đại gia vội vàng tâm tình, bất kể là đang ngồi chúng ta, hay là trên khán đài người hâm mộ, cũng nóng bỏ mong mỏi tối nay trận này thắng lợi, cũng khát vọng bắt được chỗ ngồi này mơ ước vô địch, nhưng chúng ta ở trong trận đấu phạm sai lầm bị trừng phạt. Đám người nghe được Tô Đông nói như vậy về sau, ngược lại bình tĩnh lại. Đây là sự thật. Chúng ta bình thường không phải như vậy, chúng ta nên kiên nhận khống chế được quyền kiểm soát bóng, vững vàng nắm giữ ở thiết đấu, chúng ta nên vững vàng nắm chặt quyền chủ động, để cho đối thủ cùng chúng ta đi, mà không phải bị đối thủ nắm mũi dẫn đi. Ta hy vọng tất cả mọi người có thể suy nghĩ kỹ càng một chút, nửa hiệp sau muốn làm sao đã? Chúng ta không cần vượt xa bình thường phát huy, chỉ cần giống như bình thường như vậy, đều đâu vào đấy tranh tài, nên ở cánh đang ở cánh, nên đột phá đột phá, nên chuyền bóng chuyền bóng, mỗi người ai vào việc ấy. Nói tới chỗ này, Tô Đông dừng lại một chút sâu sắc nhìn về phía trước mặt đồng đội. Ta vẫn là câu nói kia, các người đem phòng tuyến của đối phương kéo ra, đem cầu chuyển tới, ta là có thể đi bàn. Một không đủ, ta liền tiến hai cái, hai cái không đủ ta tiến ba cái. Tối nay, chúng ta nhất định có thể đem chỗ ngồi này cúp vô địch ở lại Manchester. Nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester City rõ ràng đã còn có trước pháp. Trải qua 10 năm phút nghỉ ngơi về sau, cầu thủ cũng đều cơ bản tỉnh táo lại. Guardiola an bài, Tô Đông cho ra lòng tin, cũng làm cho Manchester City cầu thủ cố gắng ổn định tự thân tâm tình. Dĩ nhiên Ai cũng biết, đây chỉ là có tính cách tạm thời. Nếu như Manchester City không thể mau sớm ghi bàn vậy cầu thủ tâm tình sớm muộn vẫn là phải lại bối rối. Thời gian không đợi người. Trải qua mở màn sau ăn khớp điều chỉnh về sau, Manchester City từ từ ở hai đầu cánh bên trên phát lực. Cánh trái là Marcelo cùng Zimagia tổ hợp, cánh phải là dạ bạ lỳ tạ cùng Sanche tổ hợp, cũng phát huy ra huy hiếp. Ở một lần cánh trái tấn công bị áp chế thời điểm, Marcelo chuyển cho Burkett, mới chuyển cho Tony Carlos, hoàn thành từ cánh trái đến bên phải quá độ. Tony Cerez mới vừa dừng lại có lúc, thấy được Sawtok City đội phòng thủ trọng tâm hay là thiên tạ đang cận trương cùng đường bóng tiến hành rời đi, mà trước trận Tô Đông mới vừa rồi chạy tới cánh trái tiếp ứng, lúc này cũng ở đây hướng trung lộ di động. Hai người tầm mắt giao thoa một cái về sau, Tony Cerez lưu ý đến Tô Đông đột nhiên dừng. Án ý để cho nước nước trung tràn hiểu ý, chân phải nhanh chóng đưa ra một cước chuyền dài, trực tiếp cho hướng cung đỉnh khu. Ở Tony Cerez chuyền dài trong nháy mắt đó, Tô Đông cũng là nhanh chóng khởi động, từ Cố hai tên băng lên, chạy thẳng tới ngay trước vòng 16m50. Cố Liễn so Đông lùn 10cm bị Tô Đông cho chắn sau lưng, sọo giật xoay người tốc độ hơi chậm, lạc hậu một bước. Hai tên trung vệ kẹp Tô Đông, ba người một đường vọt tới trước, ở ngay trước vòng 16m50, Tô Đông xoay lưng lên nhảy, bộ lực dừng bóng. Lúc rơi xuống đất, người đã đến vòng cấm địa bên trong. Cố Linh vẫn vậy bị Tô Đông chắn sau lưng, trước tiên gián đi lên, không muốn để cho Tô Đông xoay người, mà sọo giật thời là sổng qua đầu, ở penalty điểm phụ cận ổn định trận cược, cùng Cố Linh tạo thành phòng thủ sâu. Hiển nhiên, hắn lại ở đề phòng Tô Đông qua hết Cố Đông sau khi hạ xuống, ra chân đưa bóng nhấc cầu, cầu, liền ổn ổn đường đường dính ở dưới chân của hắn. Sau lưng cổ liền như Lâm đại địch, toàn thân khí lực cũng tập trung vào trước người, gắt gao đứng vững Tô Đông, không muốn để cho hắn xoay người. Đồng thời cũng ở trong lòng đầu suy đoán, Tô Đông rốt cuộc sẽ từ đâu một bên xoay người. Tả Hữu Chân cũng như vậy tinh thông, trời mới biết hắn chuẩn bị làm sao làm. Nhưng gần như là trong ngay mắt, hắn liền suy đoán, Tô Đông sẽ phải xoay người hướng phía bên phải của mình, cũng chính là khung thành bên trái, sau đó trực tiếp chân trái dứt điểm. Một mặt là thủ môn sổ rẹn sen cho đứng, một mặt khác là sọ quật đang ở bên phải. Nếu như Tô Đông xoay người phía bên phải bên, chân phải dứt điểm vậy, vị sọ ngăn trở có khả năng rất lớn. Cho nên, Cố Lิ่น gần như toàn bộ trọng tâm cũng thả vào phía bên phải của mình. Tô Đông cũng quả như hắn đoán bình thường, thân thể hướng bên phải dùng sức, thoạt nhìn như là muốn xoay người. Nhưng ngay khi Cố Lิ่น thần kinh căng thẳng, hướng bên phải rời một bước thời điểm, Tô Đông đột nhiên xoay người đi phía trái. Chiều cao chân dài Tô Đông mới vừa xoay người, chân phải trực tiếp nhỏ bảy chân dứt điểm. Tô Đông bảy chân động tác rất nhỏ, xoay người vừa nhanh, cho người một loại còn không có xoay người liền lên chân dứt điểm ảo giác, mà bóng đá thời là dọc theo một đường thẳng, từ Cố Lิ่น mới vừa rời vị trí bắn ra, từ sợ giật bên phải lướt qua, thẳng đến khung thành dưới góc trái. Như vậy sút गोल hoàn toàn ra cộ liền cùng sọ giật đám người ngoài ý liệu, thủ môn so rèn sen tầm mắt cũng bị cộ liền che cản khuất, phản ứng kịp về sau, né người bay nào, nhưng nơi nào đến được đến. Cầu gần như là đụng ở bên trái góc trong của गोल, trôi vào sở Top City đội khung thành. 11. Gol ổn. Nửa hiệp sau chỉ mở màn 7 phút, Tô Đông vì Manchester City gỡ hòa tỷ số. 11. Tô Đông lên chân sau cũng biết có, thật nhanh vọt ra khỏi sân bóng, một đường chạy lòng lên. Cả tòa sân an ỉ tị Manchester City người hâm mộ cũng phát ra tiếng hoan hô Toàn bộ người hâm mộ cũng trong nháy mắt vọt ra khỏi chỗ ngồi, điên cùng la lên tên Tô Đông. Mà Tô Đông thời là vọt tới bên sân, không ngừng hướng trên khán đài người hâm mộ cơ múa hai tay, tỏ ý bọn họ lại nhiệt tình một ít. Người hâm mộ bị Tô Đông khích lệ, phát ra càng thêm nhiệt liệt tiếng sóng, lên tiếng ủng hộ sân bóng bên trong Manchester City cầu thủ. Các cầu thủ một cái tiếp theo một cái sung lên, đoàn đoàn đem Tô Đông vây vào giữa. 11, tỷ số gỡ hỏa. Bọn họ cũng an tâm. Tô Đông nói không sai, chỉ cần Manchester City tuần tự từng bước, đặt bản thân thường ngày tiến vững vàng đem quyền chủ động chộp vào trong tay, căn bản không cần sợ hãi bất kỳ đối thủ nào. Đừng nói là sờ tóc City, coi như là M.U. cùng Arsenal, không phải cũng như cũng bị Manchester City chém xuống dưới ngựa. Tiếp tục như vậy đó chúng ta còn phải lại đi bàn. Thô Đông tất cao giọng nói. Các đồng đội cũng đều dối dít hưởng ứng. Vào giờ phút này, Manchester City trên giới cũng bắt đầu khôi phục lòng tin. Quy 1 chương 869, chúng ta xong. Bở lệch bở hướng ác sân bóng. Tranh tài đã tiến vào nửa hiệp sau. M.U. ở Juni chợ công Hơ ghi bàn về sau, vẫn không có thể lại công phá bờ lệch bở không thành. Ferguson cũng là không nóng nảy, tâm tình thủy chung không sai, nhai kẹo cao su, nhìn Bở Lạch Bở Tuyến phòng ngự cái đó gọi Phil Jones nhiệt huyết tiểu thanh niên chảy nước miếng. "Thốt bao nhiêu tiểu tử a, nên tới MU đá bóng?" "Tại sao?" "Nhiệt huyết tiểu thanh niên, hoàn nên tới MU." Khẩu hiệu không đều là la như vậy sao? Ferguson trong lòng ngầm hạ quyết định, cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn nhất định phải đi tìm Bở Lạch Bở cao tầng hỏi một chút, nhìn Phil Jones muốn bán bao nhiêu tiền, nhất định phải mau sớm ra tay. Như vậy cầu thủ lại bỏ qua, sớm một nếu bị nhà khác nhanh chân đến trước. Nghĩ đến nơi này, Ferguson tâm tình liền một trận thoải mái. Phía Nam Manchester Sơn An y tỷ hạt Manchester City không một lạc hậu hơn sở Top City đội, Tony Tolly đội bóng chắc còn ở tiếp tục ổn thủ phản kích. Như vậy, chỉ cần Manchester City thua, MU thắng, kia một vòng cuối cùng, vô địch ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Thậm chí Manchester City rất có thể vì vậy bị đá kết lớn, ở sân khách đối trận buồn tuần một vòng cuối cùng trong trận đấu, lật chuyển trong mương. Xem xét lại MU, sân nhà nên chiến bờ lại buồn, Ferguson là chiến thắng trong tầm tay. Nếu thật là ở một vòng cuối cùng lội ngược dòng Manchester City, cái này không thể nghi ngờ đúng là MU lại một truyền kỳ mùa bóng lội ngược dòng Manchester City về sau, kế tiếp ở cúp FA chung kết cùng Champions League trong trận chung kết, sĩ khí như hừng mở hữu nhất cổ tác khí, tràn diện, kia nhất định phi thường hùng vĩ, nếu là thật có thể thực hiện tam quan vương, Ferguson vị vậy về hưu cũng đáng giá. Nghĩ đến nơi này, Ferguson trong lòng không khỏi một trận nhiệt huyết dâng trào, cả người cũng đều ý khí phong phát lên. Nhưng vừa lúc đó, trợ lý huấn luyện viên mặc cỡ phê lặng nhận được một thông điện thoại, sắc mặt rõ ràng thay đổi. Loại cảm giác đó giống như là vô duyên vô cớ bị người rút một vậy. Chỉ nghe được hắn tức giận hướng về phía điện thoại câu, lộ ra mười phần tức giận. Chuyện gì xảy ra? Ferguson nghe được động tính, xoay đầu lại, hỏi, "Lão Miêu thâm toán hắn nguyên bản kích động tâm tình biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là một cố dự cảm bất thường." Quả nhiên, Michael vệ lạn tiếp một hỏng bé tin tức. Manchester City gỡ hòa tỷ số. Ferguson tâm tình trực tiếp tới một chợt u ám, hay cùng cái này bở lệch bờ bầu trời vậy, ông trầm, đặc biệt để nén. Tô Đông. Ferguson hỏi. Đây đã là hắn lần thứ hai hỏi tới Tô Đông. Ở hắn trong ấn tượng, Manchester City ghi bản đại biểu chính là Tô Đông. Đúng vậy, tiếp Tony Cờ rô chuyền dài, trong cấm khu một chọi Đối mặt cổ liền cùng sọ tứ lúc, một cái nhỏ bảy chân sút gol, đánh ở bên trái cột dọc nội chắc ghi bàn. Michael Vệ lạn giới thiệu hết sức tường thuật. Ferguson trong lòng một khổ, rất là lắp đầu bất đắc dĩ. Kỳ thực, hẳn đội với lần này cũng là có chuẩn bị tâm tư, chẳng qua là mới vừa rồi một khắc kia quá hạnh phúc, cho tới hắn cũng không muốn tiếp nhận sự thứ ấy, thậm chí ở trong lòng đầu cũng đang cầu khẩn chẳng diện như vậy không nên xuất hiện. Thật không nghĩ đến, nó hay là vô tình xuất hiện. Tô Đông mỗi một chân sút gol đều là chạy góc chết đi. Ferguson tái diễn câu này, không biết đã bị bao nhiêu người, bao nhiêu truyền thông nói nát sự thật. Rọi mắt toàn thế giới Giống như Tô Đông như vậy cầu thủ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Barca Messi coi như là một, nhưng Messi kém xa Tô Đông toàn diện. Có thể nói, chỉ có kỹ năng dứt điểm siêu quần, thậm chí đạt tới sánh vai chuyển kỳ trình độ, mới có thể đạt tới Tô Đông như vậy tiêu chuẩn. Tô Đông cùng Messi cũng có được thực lực như vậy, mà Czerwitano Ronaldo, hắn hay là sóng một ít. Ferguson rất rõ ràng đệ tử đắc ý của mình. Đối phó Tô Đông người như vậy, phòng thủ cầu thủ có thể làm, chính là đừng để cho hắn lên chân. Một khi Tô Đông lên trận, ngăn cản liền không còn cái rồi. Không có sao, mới về mà tôi Tony Berry khẳng định còn đang tranh thủ. Ferguson nặn ra vẻ tươi cười, nhưng lời này ít nhiều có chút tự mình an ủi. Đừng nói là Macca Phệ Lạn, liền Ferguson chính mình cũng không quá tin tưởng. Dù sao Manchester City thực lực liền đặt ở đó, Sir Tox City đội không thủ được một cầu ưu thế, bây giờ bị gỡ hòa, còn có thể lại tiến một cầu. Cái này không đùa giỡn hay sao? Nhưng nguyện vọng đi, luôn là phải có, bằng không, kia cùng cá mối khác nhau ở chỗ nào? Còn có thời gian. Macca Phệ Lạn cũng nói, ngay vào lúc này, hắn chộp vào trong tay điện thoại di động lần nữa chấn động lên. Hiện trường tiếng sóng quá lớn. Chỉ có điều thành chấn động mới có thể trước tiên biết được. Michael Fệ Lạn bắt lại nhìn một cái, lại là mờ ú an bài ở sân An Y tỷ hạt trong tuyển trạch viên đánh tới. Nhìn một cái Ferguson về sau, Michael Fệ Lạn lập tức nhận nghe điện thoại. "Này, cái gì?" Michael Fệ Lạn trực tiếp mất tiếng. Ferguson cũng thoáng bị sợ hết hồn, đầy mặt buồn bực nhìn mình kia thất thố trợ thủ, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cái ý niệm, "Sẽ không như thế nhanh a. Tôi đông phát điên rồi sao?" Đợi đến Michael Fệ Lạn cúp điện thoại trong tay về sau, Ferguson liền vội vàng hỏi nói, "Manchester City lại ghi bàn rồi." "Đúng, trước ghi bàn mới 2 phút đồng hồ." tô đông lại tiến vào một, đáng chết không tiếp. Ferguson cũng là giận đến kêu la như sấm. Đoán được là một chuyện, ngồi vững lại là một chuyện khác. Từ 01 đến 21, Manchester City từ lạc hậu đến lội ngược dòng, lúc này mới không tới 3 phút. "Quá, hắn là làm sao làm được? Tất lyạt đội bóng đều là giấy rắn sao? Cái đó sợ giật là không phải cố ý nhường." Ferguson gầm thét hỏi. Nếu như không phải ở tranh tài hiện trường, thanh âm của hắn nhất định phải đưa tới các phe chú ý. Một lần trực tiếp đá phạt, David Silva dân bóng đột phá, ở cấm khu tuyến đầu chế tạo phạt tiền vệ trụ Diogo lấy được vàng. Tô Đông dùng một cước tinh chuẩn lá dụng cầu, lần nữa xuyên thủng sổ rện sen không thành. Mike cỡ phê lần báo cáo. Ferguson giận đến chỉ mong muốn chửi mẹ. Hắn biết Tô Đông rất mạnh, nhưng Salford City đã bảo vệ hiệp đầu, thế nào đến nửa hiệp sau, lập tức liền bị giết đến quang mũ cởi giáp, chật vật như vậy đâu. Chẳng lẽ trung chàng lúc nghỉ ngơi, Manchester City cầu thủ cũng tập thể cắn tốt rồi. Ferguson rất là hốt nẹt, hắn thậm chí có loại mong muốn chạy xe Manchester, chạy đến sân Anfield hỏi chụp tới Tony Gerrard hỏi nhìn hắn là thế nào làm. Thật diện, cũng có thể bị Manchester City Gần như đang ở thở dài thời điểm, Vư Park sân bóng thế cục cũng đột nhiên biến đổi. Vư Lạch Bở đánh ra một lần nhanh trong phản kích. Ai Mai đón ở MU cấm khu cánh phải đưa ra tác đồng, nhưng trung lộ tiếp ứng cờ sĩ giật không có thể cướp được điểm rơi, cầu bay đến bên trái. Ổn Sen đi lên, nhận banh về sau, điều chỉnh một cái, lần nữa đưa ra cánh trái tác đồng. Cầu rơi vào trong cấm khu, mà MU trung vệ Evan ở canh người thời điểm xuất hiện sai lầm, không có kịp thời cùng ở Ai Mai đốn, để tên này Bở Lạch Bở cánh đánh đầu dứt điểm, xuyên thủng MU không thành. 11. Lúc này Bên sân Ferguson còn không có hoàn toàn từ mới vừa rồi Manchester City lội ngược dòng trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, phát hiện mình đội bóng cũng bị công phá không thành, sợ Scotland lao xoáy cả người cũng ngơ ngác. Xong, chúng ta xong, hay là Manchester City tấn công. Nhìn một chút lần này, David Silva lần nữa dẫn bóng đẩy tới đến cung đỉnh khu, chuyển cho Tô Đông. Tô Đông xoay lưng nhận bóng, dừng lại, cầu bị khơi mạo, lại chọn, trực tiếp chọn đến sau lưng. Xinh đẹp xoay lưng trọng đồng, Tô Đông cái hốt phản phất một mắt. Sanchez theo kịp, trực tiếp giật bán. Szczesny đưa bóng nào ra, Sanchez đánh quá đáng. Manchester City nửa hiệp sau tới này, tấn công đánh phi thường sống động, Tô Đông đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Đúng như trong chúng ta trận tổng kết thời điểm nói, Manchester City nên nhiều từ hai đầu cánh cùng sần đi làm văn chương, nửa hiệp sau tới này, Manchester City cánh cùng sần liền đánh rất sống. Nhìn một chút lần này, hay là cánh tấn công. Cánh trái Marcelo ngoặc vào trong, nhận được Jimiji ạ chuyền bóng, mới chuyển cho Tô Đông. Tô Đông kéo đến cung đỉnh khu bên trái tới tiếp ứng Marcelo, lấy được chuyển bóng về sau, lại chuyển ngang đến bên trái, bản thân xoay người xông vào cấm khu. Marcelo không dừng bóng trực tiếp chuyền vừa đúng cho đến trong cấm khu Tô Đông dưới chân. Đối mặt Cố Lĩnh, Tô Đông dừng sau đột nhiên khởi động, làm bộ muốn hướng bên phải đột phá, bị dọa sợ đến Cố Lĩnh làm nhanh lên ra che kín. Nhưng Tô Đông đột nhiên chân phải ngửa bóng, đưa bóng cho trừ trở lại, vừa đúng để cho Cố Lĩnh mất đi thăng bằng ngã xuống trong cấm khu. Nhưng Sọ Quật đã trước tiên dính sát, ngăn ở Tô Đông trước mặt. Tô Đông lại là một rừng, chân trái lại trừ, vừa đúng đưa bóng trừ đến Sọ Quật sau lưng. Sọ Top City si đội trung vệ đập có chút mãnh, không có có thể kịp thời ổn định thân hình, bị trực tiếp tới. Làm xoay người lại lúc, vừa đúng liền thấy ở hắn gian khoảng chỗ, chân phải lực mạnh Quả bóng ứng tiếng nhập lưới, trực tiếp chui vào sở Tóc City khung thành dưới góc phải. Sô rèn sèn găng sức cản phá, nhưng không làm gì được. gỗ ổn Hạ chít. Tô Đông diễn ra hạ chít, trợ giúp Manchester City 31 nghịch chuyển sở top City. Ghi bản sau, Tô Đông không tiếp tục lao ra bên ngoài sân đi ăn mừng, mà là dơ hai tay lên thật cao, nắm chặt quả đấm, làm cho tất cả mọi người đều thấy được trên mặt hắn ghi bàn sau kích động cùng vui sướng. Nửa hiệp sau liên nhập 3 cầu, Manchester City nghịch chuyển sở top City. Cả tòa sân an ị tí hạt hơn 40.000 tên Manchester City người hâm mộ, nhất tề phát ra dọc trời ngập đất tiếng sóng, tất cả đều đang điên cùng la lên tên Tô Đông. Tối nay một trận chiến này, không chỉ là một trận giải đấu, không chỉ là 3 điểm, nó là một tòa nặng trình trị ngoại hạng anh vô địch. Càng quan trọng hơn là, nó là Manchester City quá khứ mấy mươi năm chờ đợi cùng chung đợi. Thậm chí, nó là vô số Manchester City người hâm mộ cả đời tâm nguyện. Tô Đông tiến chính là cầu sao. Không, không chỉ là bóng đá, càng là Manchester City người hâm mộ tâm 31 Manchester City nửa hiệp sau biểu hiện được phi thường thần dũng, đã cơ bản khóa được thằng cục. Cứ việc tranh tài còn chưa kết thúc, nhưng là ta nghĩ, chúng ta đã có thể trước hạn chúc mừng Manchester City. Bắt lại tối nay quý giá này 3 điểm, Manchester City đem trước hạn một vòng đoạt lấy mùa giải này giải ngoại hạng Anh vô địch. Đây là Manchester City từ trước tới nay tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh vô địch, càng là 43 năm qua, câu lạc bộ tòa thứ nhất ýng lần giải đấu cao nhất vô địch, hay là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba giải đấu cao nhất vô địch. Tô Đông diễn giả không chỉ là hạt trí, càng là ở sáng tạo Manchester City lịch sử quy 1 chương 870, chúng ta đoạt cút. Làm trọng tài chính thổi vang tranh tại kết thúc tiếng còi một khắc kia, sân bóng bên trên Manchester City cầu thủ đều điên cuồng hoan hô đứng lên. Toàn bộ cầu thủ cũng ngay lập tức hướng đội trưởng Tô Đông Phương hướng nhanh chóng dựa vào, tất cả đều thật chặt đang ôm nhau. Vào giờ phút này, cả tòa sân An ITihad, hơn 40.000 ngàn tên Manchester City người hâm mộ, cùng với sân bóng bên ngoài, khổ sở chờ 9 hơn 10 phút người hâm mộ, thậm chí là cả tòa Manchester khu vực thành thị trong, vô số Manchester City người hâm mộ cũng đang phát ra bản thân hoan hô hò hét. Đoạt Chúng ta đoạt cúp. Chúng ta rốt cuộc đoạt cúp. Hiện trường bình luận viên kêu đến cuối cùng, thanh âm cũng nghẹn ngào, trực tiếp ở trước ống nói thất thanh khóc rống. Toàn bộ ở Manchester City công tác người, đều là chi này đội bóng thiết can người hâm mộ. Ở cái này lịch sử tính thời khắc, bọn họ tất cả mọi người cũng biểu hiện được so sân bóng bên trên cầu thủ càng thêm kích động. Các cầu thủ đoàn đoàn ôm lại với nhau, Tô Đông từng cái một ôm bạn thân đồng đội, có lúc vỗ mặt của bọn họ, nói với bọn họ một câu, ngươi làm được thật xinh đẹp, có lúc hắn sẽ trực tiếp đem đồng đội chặn ngang ôm lấy, tiểu tử ngươi có thể a, càng có lúc hắn đợi, hắn trực tiếp cho đồng đội ngay ngực một quyền, lại dùng sức hắn, huynh đệ, chúng ta thắng. Sân bóng bên trên Manchester City cầu thủ tụ lại với nhau, cũng đang hưởng thụ cái này sắp ghi vào câu lạc bộ sử sách khó quên thời khắc. Stock City cầu thủ khá có phong độ chủ động chúc mừng Manchester City, sau đó liền lặng lẽ rời trận, đưa bóng trận lưu cho chủ đội cầu thủ. Nhưng rất nhanh, Manchester City cầu thủ cũng phát hiện, bọn họ rất khó lại trở thành sân bóng này nhân vật chính. Bất kể là trên khán đài Manchester City người hâm mộ, hay là toàn bộ ngồi trở ở sân bóng ngoài người hâm mộ, đều ở đây tranh tài lúc kết thúc, Liêu Mạng nghĩ phải xông vào sân bóng bên trong ăn mừng, thậm chí có rất nhiều ngồi trên khán đài tầng dưới chốt người hâm mộ cũng trực tiếp vượt qua khán đài hàng rào vọt thẳng nhập sân bóng. Bọn họ có giơ lên cao câu lạc bộ khán quảng, có ở một đường chạy như điên, kêu la om sòm, có tốt 5 tốt 3, giơ lên tự phụ cổ sĩ. Làm càng ngày càng nhiều người hâm mộ chào đi vào sân bóng bên trong, trang diện lộ ra 10 phần hỗn loạn, người hâm mộ phản mà trở thành nhân vật chính. Người hâm mộ cũng sẽ không làm thương tổn cầu thủ, ngược lại, bọn họ sẽ chủ động chạy tới, cùng cầu thủ ăn mừng. Ở hỗn loạn nhiệt trường, mọi người rất dễ dàng liền phát hiện một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Một kẻ hỏi lão giả ăn mặc Manchester City màu xanh da trời hào đấu. Áo đấu sau lưng cũng không có in lên áo đấu dãy số, mà là dùng màu đen bút viết xuống một câu nói, từ 1968 đến 2011, ta vẫn luôn ở. Lão giả cùng hết thệ trung quanh cũng lộ ra không hợp nhau, hắn không cùng những người khác cùng nhau ăn mừng, mà là cô độc đi tới sân bóng chính giữa, trực tiếp ngã quỵ trên bãi cỏ, sâu sắc rúi đầu vào sân bóng thẳng cỏ trong, thất thê thốc giống. Một 670 tuổi lão nhân ra, khóc thành bộ dáng này, nhanh chóng lây trùng quanh mỗi người. Đầu hắn chôn ở trong sân cỏ, lộ ra sau lưng của mình, làm cho tất cả mọi người cũng thấy được hắn thủ vững. Chúng ta cũng không biết hắn tên gọi là gì nhưng chúng ta có thể cảm nhận được hắn đối chi này đội bóng thâm trầm yêu chuộng. Từ 1968 đến 2011, Manchester City đã từng vài lần chìm nổi, bi thảm nhất thời điểm, chúng ta thậm chí một lần ngã vào hình lần dài hạng 3, đó là một đoạn hoàn toàn không thấy được hy vọng, ảm đạm vô quang năm tháng. Nhưng chúng ta biết, cho dù là ở trong một thời gian ngăn đó, như trước vẫn là có vô số, giống như lão nhân ra này như vậy, không biết tên người hâm mộ, một mực đang yên lặng chờ đợi Manchester City, yêu chuộng Manchester City. Căn cứ ngoại hạng Anh thống kê, tại quá khứ hai cái này mùa bóng Theo đội bóng thành tích có chút khởi sắc, thích Manchester City người hâm mộ càng ngày càng nhiều, nhất là đến mùa giải này, đội bóng thành tích xuất sắc, hơn nữa Tô Đông như vậy siêu cấp siêu sao gia nhập, cho dù là ở Manchester, Manchester City người hâm mộ đều sẽ không thua cho tử địch MU. Càng ngày càng nhiều người hâm mộ thích Manchester City, đây là một chuyện tốt, chúng ta cũng hoan nên nhiều hơn mỗi người hâm mộ đến, nhưng chúng ta cũng chân thành hy vọng, đại gia không nên quyền đám này yên lặng thủ vững lao người hâm mộ, bởi vì chính là bọn họ thủ vững, trợ giúp đội bóng chịu đựng qua kia khó khăn nhất nhất năm tháng. Trực tiếp truyền hình ống kính quét qua sân An hạt bầu trời, bắt được sân bóng bên trong hết thảy. Có rất nhiều Manchester City người hâm mộ đều ở đây lau nước mắt, đều bị tên này của hy lão người hâm mộ tâm tình lây. Manchester City tuy nói có lịch sử lâu đời, nhưng vô địch cũng không nhiều, lịch sử cũng không huy hoàng, nếu như đơn thuần lấy thành tích tới luận, Manchester City lịch sử chỉ có thể xếp hạng ngoại hạng Anh Hạ du, cũng rất nhiều cấp bậc thấp đội bóng, như nội tỷ ngạm phỏ dẹt đều không cách nào sánh bằng, thậm chí còn không bằng Hụ Đở Phỉu, đoàn chừng chỉ có thể cùng Derby County sánh bằng. Có thể nói, Manchester City lịch sử chính là nghèo rất mùng lịch sử. Hai ngôi vô địch, cách nhau gần nửa cái thế kỷ, đây là giường nào tháng năm dài đằng đẵng a? Chân chính người hâm mộ yêu chuộng chính là bóng đá, là đội bóng, bọn họ sẽ không để ý thời gian sớm muộn, sẽ không để ý câu lạc bộ cường thịnh hư suy, sẽ không để ý đội bóng lịch sử, càng sẽ không để ý đội bóng có thể hay không đủ đoạt cút. Bọn họ yêu chính là bóng đá, là đội bóng, là cầu thủ. Mà những thứ kia thích đứng ở chỗ cao, dùng khinh bỉ mà khinh thường giọng điệu đi công kích cái khác đội bóng, hở ra là chính là bạo phát hộ, lính đánh thuê, hở ra là không đoạt cúp chính là lạt kê tuổi một người, bọn họ thích chính là bóng đá sao? Không, bọn họ thích chính là thích mỗ một chi đội bóng mang đến cảm giác ưu việt. Những người này hôm nay có thể thích chi này đội bóng Này mai bọn họ có thể thích một cái khác chi mạnh hơn đội bóng. Đối bọn họ mà nói, bất quá chỉ là đổi một cái tên mà thôi. Nhưng vị này cổ hy lão nhân, hắn cho dù là ở đội bóng khó khăn nhất tối tăm nhất năm tháng trong cũng bất ly bất khí, cũng không có đầu quân cùng thành ngoại ra một chi, thực lực căn mạnh, lịch sử uy hoàng hơn hào môn đội bóng, đủ thấy hắn đối Manchester City yêu chuộng. Cái này đối bất kỳ một chi đội bóng mà nói, đều là một món tài phú quý giá. Tô Đông mang theo cầu thủ, cách ra người hâm mộ, tới nơi này vị lao giả bên người. Hắn nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, đỡ dậy vị này hói hình lần lão hãn, hắn rất bình thường, thôi có chút mập. Tô Đông đỡ dậy hắn về sau, vừa cười vừa nói, "Đừng khóc, hôm nay nhưng là chúng ta đoạt cúp hay tốt, chúng ta nên vui vẻ, nên cười." Lão nhân có chút vừa mừng lại vừa lo, vội gật đầu không ngừng, "Đúng, đúng, nên cười, nên vui vẻ." Hắn cười, nhưng nước mắt một mực ở rơi. "Mấy ngày nữa, chúng ta xuất chinh cúp FA chung kết cùng ở rổ tỉn cúp chung kết, ngươi nhất định phải đi cho chúng ta cố lên." Tô Đông mời nói. Lão nhân tràn đầy ngạc nhiên, không ngừng mà gật đầu, "Tốt, nhất định đi, nhất định đi." Trong đám người, không biết là đến từ kia một nhà ký giả tòa soạn, đột nhiên kêu một tiếng, "Tới một tấm hình chụp chung đi." đông cùng Manchester City, các cầu thủ cũng cảm thấy có thể, lúc này rối rít vây ở lão nhân tạ hữu cùng sau lưng, để cho các ký giả đập một trường. Hiện trường có rất nhiều người hâm mộ cũng dối rít có tới, thấy lão nhân đập một trường về sau, không vui, dối rít yêu cầu lại đập một trường. Càng ngày càng nhiều người hâm mộ vây quanh, đoàn đoàn đem Manchester City cầu thủ cùng lão người hâm mộ vây vào giữa, mỗi người bày ra một ít thiên hình bạn chạm dùng tay ra hiệu cùng động tác, để cho hiện trường phóng viên truyền thông chụp hình. 1 2 3, cả tiếng. Guardiola hưng phấn đứng ở bên sân. Không ngừng có Manchester City người hâm mộ đi tới cùng hắn bắt tay, cảm tạ hắn vì đội bóng mang đến một tòa vô địch. Điều này làm cho Guardiola cảm giác mình phản phất là ở giống như nằm mơ. Đây là hắn độc lập làm huấn luyện viên thứ hai mùa bóng, cái này bắt được một tòa ngoại hạng Anh vô địch rồi. Phải biết, ở mùa giải trước, hắn nhưng là còn chịu đủ nghi ngờ, đông đảo truyền thông, thậm chí có không ít Manchester City người hâm mộ cũng cảm thấy, hắn không phải một đạt chuẩn huấn luyện viên trưởng, nhưng bây giờ, hắn bắt được ngoại hạng Anh vô địch. Guardiola có chút không dám tin tưởng, nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng sinh ra một cố kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn càng ngày càng kiên định tin tưởng mình bóng đá lý niệm. Hắn cũng càng ngày càng tin tưởng, bản thân bộ này bóng đá lý niệm là có thể lấy được thành công, thậm chí có thể so bây giờ càng thành công hơn. Gadiola nhìn sân bóng bên trên, cầu thủ cùng người hâm mộ hỗ động, hắn thật sự là đầy cõi lòng an ủi. Làm huấn luyện viên trưởng, hắn lớn nhất cảm giác thành tựu cũng không phải đến từ vô địch, mà là dẫn bản thân cầu thủ lấy được thành công, để cho người hâm mộ hài lòng, bị người hâm mộ kinh yêu, thì giống như hắn vào giờ phút này cho đã thấy đây hết thảy. Tô Đông lặng lẽ rời đi vui mừng sân bóng, đi tới đội chủ nhà luyện. Hắn trước cùng Tozen, ở đám người bắt tay cùng ôm về sau, mới đi tới Gadiola trước mặt. Chúc mừng ngươi." Tô Đông cười ôm Guardiola. Guardiola dùng sức ôm Tô Đông, "Cảm ơn ngươi, Tô." Hắn là thật tâm. Nếu như không có Tô Đông, Manchester City mùa giải này sẽ không lấy được như vậy thành công, thậm chí Guardiola cùng hắn đội bóng rất có thể hay là giống như mùa giải trước như vậy, chịu đủ nghi ngờ, cuối cùng Guardiola rất có thể sẽ mất việc, thành vì tất cả người giễu cợt cùng nói móc người thất bại. Tô Đông gia nhập là Manchester City mùa giải này lấy được vô địch mẫu chốt. "Đừng nói như vậy, chúng ta cái này vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có cúp FA chung kết cùng ở độ đỉnh cúp chung kết." Tô Đông lời còn chưa dứt, nhưng hướng về phía Gadiola hiểu ngầm khẽ mỉm cười. Gadiola hiểu, Tô Đông mong muốn không chỉ là ngoại hạng Anh vô địch, hắn mong muốn phải nhiều hơn. Rất nhiều người đều nói, Tô Đông cùng Manchester City giống như là năm đó Maradona cùng Napoli, thật rất giống, nhưng nếu như Tô Đông chẳng qua là trợ giúp Manchester City bắt được ngoại hạng Anh vô địch vậy, là còn thiếu rất nhiều. Người theo đuổi vĩnh viễn không cách nào vượt qua tiền bối, mong muốn vượt qua, vậy thì phải đột phá. Maradona dẫn Napoli đoạt lấy Serie vô địch, Tô Đông liền dẫn Manchester City bắt lại ngoại hạng Anh vô địch, còn chưa đủ. Vậy thì nhiều hay ngồi, Cup FA cùng Champions League vô địch, cái này tổng đủ chứ? Thậm chí, Guardiola không nghi ngờ chút nào, Tô Đông giả tâm chính là dẫn Manchester City đoạt lấy Champions League vô địch. Đây cũng là Guardiola chỗ vui lòng thấy được cùng khổ sở theo đuổi. Toàn bộ huấn luyện viên trưởng, ai không hy vọng bắt được Champions League, thành tựu một fan công lao sự nghiệp. Trên một điểm này, Tô Đông cùng Guardiola, cùng với Manchester City đại đa số cầu thủ, lập trường đều là nhất trí. Ngươi yên tâm, ta cùng huấn luyện viên tổ sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhiệm vụ của ngươi chính là dẫn phòng thay đồ, cho chúng ta thắng được tranh tài. Gadiola lòng tin rất đủ. Bắt lại ngoại hạng anh vô địch về sau, hắn lòng tin rõ ràng càng đủ. "Tiên tâm đi, ta cùng các đồng đội cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta bây giờ si khí như hồng. Tô Đông cũng là tràn đầy tự tin. Sau khi nói xong, Tô Đông chủ động đưa tay ra, cùng Gadiola tay thật chặt cầm lại với nhau. Chẳng qua là rất nhanh, bi thảm Gadiola liền phát hiện, bản thân bị chạy như bay đến cầu thủ ngẩng lên. Mặc cho hắn như thế nào cùng Tô Đông cầu cứu, Tô Đông cũng chỉ là mỉm cười đứng ở đám người ra, làm cái ăn dưa con chúng. Quy 1 chương 871, lịch sử chuyển thừa. Hiện trường đã hoàn toàn mất khống chế. Phía ngoài người hâm mộ điên cuồng vọt vào sân Anytihat, cùng trên khán đài người hâm mộ cùng nhau, ở sân bóng mỗi một chỗ hoan hô, ăn mừng đội bóng là cú, rất nhiều người thậm chí đốt lên màu xanh da trời lửa khói ăn mừng. Cả tòa sân Anytihat mỗi một cái góc đều bị người hâm mộ chiếm lĩnh. Điên cuồng ăn mừng Manchester City người hâm mộ cũng không có làm phá hư, bọn họ sẽ không hư hại sân bóng thế thì, bọn họ chẳng qua là đang ăn mừng. Cầu thủ lui trở về phòng thay đồ, đem sân bóng nhường lại cho đám này đã mừng như mộ, cho bọn họ tận ra. Bên ngoài ngay cả những thứ kia vốn nên là duy trì trật tự an ninh nhân viên, bây giờ cũng đều gia nhập cuộc hoan hỉ. Làm sân bóng bên trong tin tức chuyển tới phòng thay đồ lúc, Manchester City cầu thủ cũng cảm thấy 10 phần mới mẻ. Lúc nào thấy qua cảnh tượng như vậy, liền sân bóng An Ninh cũng cùng người hâm mộ cùng nhau cổ hoan, hiện trường còn có thể có trật tự sao? Bất quá, kỳ thực cũng rất bình thường, trừ cảnh sắt ngoài, An Ninh nhân viên rất nhiều đều là Manchester City người hâm mộ, bọn họ cùng bình thường người hâm mộ cùng nhau ăn mừng, kia cũng là chuyện đương nhiên. Ở Manchester City quan phương kế hoạch bên trong, tối nay là không chuẩn bị tiến hành ăn mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, kế tiếp đội bóng còn phải tiếp tục chuẩn bị chiến đấu cup chung kết cùng Euro cup chung kết. Bắt lại ngoại hạng Anh vô địch là chuyện trong dự liệu, trung gian mặc dù có chật chở, nhưng cơ bản đều ở đây Manchester City dự liệu bên trong. Kế tiếp cup FA chung kết cùng ở rổ tiền cup chung kết, mới là Manchester City chú ý nhất tiêu điểm. Cup FA chung kết đối thủ là MU, mà ở rổ tiền cup chung kết đối thủ là Porto, cái này hai chi đội bóng cũng không thể khinh thường. Hai ngồi vô địch chỉ muốn bắt lấy một tòa, kia mùa giải này Manchester City chính là câu lạc bộ trong năm lịch sử bên trên huy hoàng nhất tụt cùng thời khắc. Nếu có thể cũng bắt lại, vậy thì càng tốt bất quá. Các cầu thủ ở trong phòng thay quần áo chờ, phía ngoài trật tự từ, từ từ ổn định lại. Manchester City người hâm mộ cũng được vô yên, câu lạc bộ cũng bắt đầu ở hiện trường bố trí tạm thời lãnh thượng đài. Ngoại hạng Anh Liên minh đã đem cúp vô địch cũng đưa đến Manchester đến rồi, chính là muốn ở sân nhà tiến hành ban thưởng. Đang đợi ban thưởng thời điểm, công nhân viên tiến tới mời cầu thủ đến khán đài khách quý khu nghỉ ngơi. Tối nay sân An Nhĩ Tỷ Hàn không chỉ có hấp dẫn Manchester City người hâm mộ, còn có Manchester chính phủ yếu viên, mà đặc biệt nhất thuộc về Manchester City một ít danh tộc, tỉ như 43 năm trước, vì Manchester City bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tỏa thứ hai ứng lần giải đấu cao nhất vô địch đám kia các cầu thủ. hai tên đã bệnh qua đời cầu thủ. Cùng với bệnh qua đời huấn luyện viên trưởng tiểu mỏ rẻ ngoài, còn đưa lại 20 tên cầu thủ tất cả đều đi tới sân An ỷ Tị Hạc, cũng ở khách quý khu thấy tận mắt Manchester City xa cách 43 năm sau, lại một lần nữa đoạt lấy giải đấu vô địch. Làm Tô Đông dẫn cầu thủ lục tục đến khách quý khu nghỉ ngơi lúc, bị hiện trường tất cả mọi người nhiệt liệt nên đón. MU truyền kỳ đội trưởng Joy kệ án trước trận đấu cũng đã nói, hắn ở Manchester ở, đích thân cảm nhận được gần đây một năm qua này, Manchester City người hâm mộ nhân số tăng nhiều, cái này rất rõ ràng là ngôi sao bóng đá cùng đội bóng thành tích mang đến. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Manchester City ở nền tảng bên trên còn không cách nào cùng MU sánh bằng, nhưng bây giờ Manchester City đã có được khiêu chiến MU tiềm chất cùng tự lực, nhất là Tô Đông. Làm đội bóng đội trưởng, lại là số một ngôi sao bóng đá, Tô Đông nhận được nhiều nhất khen ngợi, nhưng hắn luôn là khiêm tốn đẩy cho mình đồng đội, cũng một lại nhấn mạnh, đây là toàn đội tất cả mọi người công lao. Tô, có một người ngươi nhất định phải nhận biết. Bởi kỳ gì sợ Pen cười đem Tô Đông dẫn tới Manchester City danh túc tụ tập khu vực. Ngươi biết, ở mùa giải này tất cả mọi người trong lòng ngươi chính là Manchester City đoạt cúp trọng yếu nhất cầu thủ, mà ở 43 năm trước, hắn giống như là người bây giờ, cũng là đội bóng đoạt cút bước ngoặt cùng số một công thần. Tô Đông phụng buổi bở gì Dirt Sten, gặp được vị này có thể nói Manchester City trong lịch sử chuyển kỳ ngôi sao bóng đá, thở giảng Selly. Đã 67 tuổi uỷng lần lão nhân thấy Tô Đông lúc cao hứng vô cùng, thân thiết nắm hắn tay, hung hăng khen hắn mùa giải này ở Manchester City biểu hiện, hơn nữa hy vọng Tô Đông có thể tiếp tục dẫn Manchester City lấy được thành công. Không nên bị bên ngoài người hâm mộ thanh thế dọa sợ, kỳ thực bọn họ là toàn những lần tốt nhất nhất thành cảnh cảnh người hâm mộ. Giáo sư Sid khá làm tiêu ngạo nói, "Quá khứ 43 năm qua, đội bóng vẫn luôn không có thể bắt được qua vô địch, nhưng bọn họ vẫn luôn trung thành đi theo đội bóng, cùng đội bóng cùng nhau hàng nhập thứ 3 cấp bậc, cùng đội bóng phập phập phùng dòng, bất ly bất khí, coi như chịu đủ mờ ưu người hâm mộ gây hấn cùng giễu cợt, coi như trải qua như địa ngục các ngõ, bọn họ đều chưa từng dao động." Bọn họ đè nén quá lâu, cần như vậy một trận phát tiết. Tô Đông mỉm cười gật đầu, hắn có thể thông hiểu Manchester City người hâm mộ loại tâm tình này, hắn cũng không phải chưa có tiếp xúc qua Manchester City người hâm mộ. Nhắc tới thật sự chính là thú vị. 43 năm trước ngoại hạng anh, Manchester City cũng là lực cám MU ở một vòng cuối cùng mới đoạt cup, tình huống cùng mùa giải này có rất nhiều chỗ tương tự. Lúc ấy hạng nhất anh là mặt bổsby MU cùng sạ Lily và Bon cho thống trị thời đại, mà lúc đó MU vừa đúng hay là giọt giờ bet dẫn đội, cái này hai chi đội bóng cũng là đương thời Tram Cần championship đại đứng đầu. Ta còn rõ ràng nhớ, đó là chúng ta từ giải bóng đá hạng 2 anh trở lại hạng nhất anh thứ 2 mùa bóng, làm đội mới lên hạng cái đó mùa bóng, chúng ta chỉ lấy đến giải đấu người thứ 15, cho nên ở cái đó mùa bóng trước, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào coi trọng chúng ta, tất cả mọi người cũng cảm thấy Chúng ta có thể trụ hạng cũng không tệ rồi." Chuyên kỳ đội trưởng Tony bục nói. "Không sai, hơn nữa chúng ta khai cuộc đá rất dở, không không sân nhà Bình ly và Bon, 23 sân khách bại bởi Southampton, còn có sở Tox City, có như không? Năm đó chúng ta là không 03 sân khách bại bởi Sở Tox City, đó là vòng thứ 3." Chuyên kỳ thủ môn trịu Mã Ựa Hẹ ở nói. "Nhưng chúng ta sau là liên tiếp chiến thắng Southampton, nội tỉ ngạm Fozet, Newcastle, có cùng xếp United, bắt lại 5 thắng liên tiếp, thật không nghĩ đến, lại sau này, không một sân khách bại bởi Arsenal, 12 sân nhà bại bởi cùng thành tự địch MU." Không một lại bại bởi Sunderland, 5 tháng liên tiếp sau nên đón 3 lần liên tiếp bại, đưa đến đội bóng thành tích là lên lên xuống xuống, rất không ổn định. Đám người nói tới chỗ này lúc, cũng rối rít không hẹn mà cùng nhìn về phía vợ dạng Selly. Liên dưới tình huống này, đội bóng hoa 60.000 bảng Anh giá cao, từ lúc ấy giải bóng đá hạng 2 anh buồn tần tiến cử Ly, hắn là một kẻ cánh quái mã, năm đó kia phần ng ký hợp đồng chuyển nhượng hiệp nghị, bây giờ còn đang phòng truyền thống trong bảy để cho người tham quan. Tony bục ha ha cười nói, "Ly, Michael Summer, còn có. Năm nay qua đời Dương, Bốn người bọn họ hợp thành lúc ấy chúng ta Manchester City phê tấn công trận, hoàn toàn kích hoạt lên đội bóng tấn công, chúng ta năm đó số bàn thắng so rớt giờ Bet dẫn dắt MU chỉ thiếu 3 cầu, nhưng mất bóng đếm so với bọn họ thiếu 12 cầu. Có thể nói, chính là từ nơi này cuộc tầm thường chuyển sẽ bắt đầu, Manchester City đi lên giải đấu vô địch xa lộ, cũng ở một vòng cuối cùng lực gặp MU Đa Cút, mà một vòng cuối cùng sân khách đánh Newcastle, 43, đội bóng cũng thắng được phi thường hữu hiểm, hay cùng tối nay đối mặt sở Top City sắp sỉ. Một đám danh tốc cửa đều ở đây miễn hỏi quá khứ vinh quang, anủi tối nay Manchester City huy hoàng. Tô Đông, bởi vì dị tật sệt đen, Gadiola bọn người lặng lẽ nghe, cũng đối đám này danh tộc cửa ném lấy tôn trọng. Có lẽ, rất nhiều rất nhiều năm sau này, Tô Đông cũng sẽ giống như bọn họ, hướng người đời sau bày tỏ hôm nay phát sinh hết thảy. Cái này kỳ thực cũng là một loại truyền thừa. Tô. Phơ rằng Set Lee sâu sắc nhìn Tô Đông, ngươi theo chúng ta, cùng Manchester City trong lịch sử toàn bộ cầu thủ cũng khác nhau, ngươi là cái thời đại này vương giả, mang theo vạn chúng mong đợi đi tới Manchester City, ngươi lưng đeo tất cả mọi người trông đợi, chúng ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ dẫn Manchester City lấy được thành công. Kế tiếp tục FA cùng ở rổ bình cụt, mùa giải tiếp theo, hạ mùa giải tiếp theo, sau này mỗi một cái mùa bóng mỗi một trận đấu, chúng ta cũng hy vọng có thể thấy được ngươi tiếp tục dẫn chi này đội bóng, dũng cảm tiến tới, sáng tạo thuộc cho các ngươi lịch sử huy hoàng. Tô Đông cảm nhận được một phần nặng nghề mong ngợi, nặng nghề sau khi giờ đầu, đưa tay ra, cùng đám này danh tốc cửa nhất nhất bắt tay. Lễ trao giải kỳ thực cũng không có gì cụ thể lưu trình, chủ yếu là phụ trách mấy cái giải thưởng ban hành, cùng với cup vô địch nhận. Bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ ba ngoại hạng Anh cup vô địch Manchester City, là cái này lễ trao giải số 1 người thắng. Huấn luyện viên trưởng Guardiola đánh bại Ferguson cùng Ancelotti trở danh xoái, bắt lại nhà tài trợ bạc cỡ tài trợ mùa bóng tốt nhất huấn luyện viên trưởng đội hạng, mà thủ môn Rowe thời là bắt lại găng tay vàng thưởng. Guardiola đạt giải đạo là dễ hiểu, nhưng Rowe bắt lại găng tay vàng, bao nhiêu vẫn phải là nhờ vào đội bóng toàn thân biểu hiện, nếu không, đơn thuần từ cá nhân biểu hiện đến xem, Rowe sai lầm thật rất nhiều. Tô Đông thời là bắt lại mùa bóng tốt nhất cầu thủ danh sừng, đây là hắn cái đầu tiên ngoại hạng Anh mua bóng, liền cắm xuống mùa bóng tốt nhất cầu thủ, cái này ở ngoại hạng Anh trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Càng quan trọng hơn là, ở tối nay trước Tô Đông đã bắt lại ngoài ra hai ngồi nặng ký đại thượng, theo thứ tự là từ Ỉng lần bóng đá phóng viên hiệp hội ban hành Ỉng lần FV đôa cầu thủ xuất sắc nhất, cùng với từ Ỉng lần bóng đá chuyên nghiệp vận động viên hiệp hội ban hành Ỉng lần tờ FA cầu thủ xuất sắc nhất, cái này hai ngồi đại thưởng cũng là phi thường có phất lượng. Có thể nói, bắt được cái này hai ngồi đại thưởng, toàn bộ đều là làm mùa bóng biểu hiện tốt nhất ngoại hạng Anh ngôi sao bóng đá. Trước cũng có qua ôm đồn ba giải thưởng lớn, như Tô Đông bằng hữu tốt nhất, Zonando, Hengi, bọn họ cũng qua tòa đại thưởng, mà đều không ngoại lệ, bọn họ tất cả đều ở ngoại hạng Anh lấy được phi phàm thành kiểu. Bây giờ, Tô Đông đổ bộ Manchester City cái đầu tiên mùa bóng, liền làm cho tất cả mọi người đều thấy được thực lực của hắn. Cái này ba tòa đại thưởng không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Ở lễ trao giải cuối cùng, ở toàn trường vô số Manchester City người hâm mộ nhìn soi mói, Tô Đông làm đội trưởng, một lần nữa leo lên lên thường đài, đại biểu đội bóng, giơ lên thật cao tòa kia giải ngoại hạng Anh quốc vô địch. Cái này đúng là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ 3 giải đấu cao nhất quốc vô địch. Trong khoảnh khắc, cả tòa sân an ỉ tiếng hoan hô Manchester City cầu thủ cũng rối rít lên thường đài. Đám đông cùng quốc vô địch bảo vệ ở trung gian, trên mặt của mỗi một người đều mang dị thường vẻ mặt kích động. Tối nay, Manchester City là vô địch, quy 1 chương 872, sử thượng điên của nhất. Thần kỳ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tờ Ksở Hot trước tiên ở quan phương website bên trên phát biểu tranh tài bình luận, dùng như vậy một tựa đề đến đưa tin trận đấu này, mà mặt bìa hình ảnh thời là dùng Manchester City cầu thủ dơ lên thật cao cúp vô địch hình. Tô Đông đứng ở hình cốt lõi nhất xe vị, đồng thời cũng là hắn, giơ lên thật cao cúp. Ở văn chương mở đầu, Socca Sport liền nhớ lại Tô Đông mới vừa gia nhập Manchester City lúc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc hứa một phần lời nói hùng hồn, lúc ấy rất nhiều người cũng không cho là cái này có khả năng thực hiện tính, nhưng bây giờ cũng biến thành thực tế. Ta hy vọng có thể như năm đó Maradona ở Napoli lấy được thành tựu vậy, ở Manchester City lấy được huy hoàng thành tựu. Năm đó, vua bóng đá Maradona xuất lĩnh Napoli, bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất Serie vô địch, mà bây giờ, ở gia nhập 9 tháng về sau, Tô Đông dẫn Manchester City bắt lại câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh vô địch, thực hiện bản thân lúc ấy cam kết. Sơ Hot bày tỏ, Tô Đông ở mùa giải này giải ngoại hạng Anh, biểu hiện ra thống trị cấp tiêu chuẩn, hắn làm cho tất cả mọi người cũng lần nữa thuyết phục với hắn thế giới đỉnh cấp trung phong thực lực, đồng thời cũng để cho người thấy được hắn kia không thèm nói đạo lý năng lực tiến công. Hắn gần như không có khả năng bị ngăn cản ngăn cản, luôn có thể tại không thể có thể dưới tình huống chế tạo uy hiếp, thậm chí đi bàn. Sơ Cắc Hot la liệt mùa giải này Tô Đông đi bàn, trợ công, cùng với hắn đạt được toàn trưởng tốt nhất số lần, mà trong đó lớn nhất phân lượng hay là ngoại hạng Anh hàng tháng tốt nhất, Tô Đông tổng cộng bắt được 3 lần. Từ tháng 8 đến tháng 4, chỉ thời gian 9 tháng, Tô Đông bắt được 3 lần hàng tháng tốt nhất, đây đã là sáng tạo giải ngoại hạng anh lịch sử, trước lúc này không có bất kỳ người nào thực hiện qua phần này chẳng cử, mà càng làm cho người ta mong đợi là tháng 5 hàng tháng tốt nhất còn chưa hề đi ra, dựa theo trước mắt Tô Đông biểu hiện xuất sắc, bắt lại tháng 5 hàng tháng tốt nhất, có khả năng rất lớn. Tại quá khứ ngoại hạng anh trong lịch sử, đơn mùa bóng hàng tháng tốt nhất số lần nhiều nhất là 2 lần, không ít cầu thủ cũng bắt được qua. Nhưng Tô Đông bây giờ đã bắt được 3 lần, nói cách khác, hắn đã ở sáng tạo ngoại hạng anh lịch sử kỷ lục, nếu như tháng năm lấy thêm đến, vậy hắn đem đem phần này kỷ lục đề cao đến 4 lần. Đây tuyệt đối là cái làm người ta khó thể thực hiện thành tựu. Phải biết, toàn trường tốt nhất chẳng qua là tham gia trận đấu hai đội cầu thủ ở bình chọn, nhưng hàng tháng tốt nhất là suốt trong một tháng, toàn bộ ở giải ngoại hạng Anh dự thi cầu thủ tại chấn đoàn, giữa hai người này hàm kim lượng là không thể so sánh nổi. Ser Cesar Portola, Tô Đông biểu hiện đáng giá bất kỳ ca ngợi. Nhà này ngoại hạng Anh tiếp sóng thương vẫn còn ở sau trận đấu phỏng vấn hình lần chuyển kỳ tiên phong Alansler, người sau đối Tô Đông độ độ ngoại hạng Anh sử tử mùa bóng chỗ ra đầy bại cảm thấy vô cùng khép phục, cho là Tô Đông là xứng danh vương giả. Ở Tô Đông gia nhập về sau, Manchester City thực lực tăng lên là mắt trần có thể thấy, bất kể là bọn họ số bàn thắng hay là ở sân bóng bên trên uy hiếp tấn công cùng thống trị lực, đều là rất dễ thấy, cái này cùng mùa giải trước Manchester City hoàn toàn khác biệt. Alan giờ ở phòng vấn trong nói, Tô Đông cùng ngoại hạng Anh toàn bộ tiên phong cũng khác nhau, hắn đã có phi phàm trạng kiện thể phách, lại có siêu phàm linh tính, cùng với hoàn mỹ dưới chân kỹ thuật, còn có sắc bén tốc độ cùng lực bộc phát, những thứ này cũng làm cho hắn ở giải ngoại hạng Anh mà biểu hiện phải gần như hoàn mỹ, hoàn toàn chinh phục mảnh này bắp thịt rừng rậm. Sớm lúc trước ta cũng đã nói, Tô Đông gia nhập ngoại hạng Anh, thế đứng không hề có một chút vấn đề. Hắn lớn nhất khiêu chiến không phải có thể thành công hay không, mà là có thể có nhiều thành công. Bây giờ chứng minh, hắn thời đại tờ giờ mi ở Leeds vừa mới bắt đầu. Alan sợ rất có vài phần nói vượt đôi cảm giác, nhưng tất cả mọi người cũng đều đối với lần này tràn đầy mong đợi. Đến tháng 9, Tô Đông mới tròn 27 tuổi, tính tới tính lui, ít nhất còn có mấy năm thời đỉnh cao, thậm chí lấy hắn tự hạn chế, cùng với bên người đoàn đội chuyên nghiệp trình độ, đã phải 35 tuổi cũng một chút vấn đề không có. Nói cách khác, tương lai trong vòng 7, 8 năm, ngoại hạng Anh đều nhất định muốn thích hứng Đông cùng hắn xuất lĩnh Manchester City. Sir còn cho là Ở mùa giải này chinh phục giải ngoại hạng Anh về sau, Tô Đông cùng Manchester City đã đem tầm mắt nhắm ngay kế tiếp Cup FA cùng ở dự bị cup. Bọn họ chí ở tam Quan vương, cái này đúng là Manchester City câu lạc bộ trong lịch sử vi hoàng nhất mùa bóng. Sir Peter Bot còn tiết lộ, mùa giải này đoạt cút sau, Manchester City cao tầng đã chuẩn bị một khoản phong phú chuyển nhượng phí, sẽ tại năm nay mùa hè tiếp tục trắng trận chiêu mộ cầu thủ, tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực tổng hợp, tranh thủ ở mùa giải mới tiếp tục thống trị ngoại hạng Anh. Đồng thời, bọn họ còn có một cái càng càng hưng càng thêm làm người ta hưng phấn mục tiêu, đó chính là Chamoli. Nhưng ở trước đó Manchester City kế tiếp trọng yếu nhất hay là đối mặt sắp tham gia Champions League chung kết MU. Thần chi lội ngược dòng. Tô Đông Lực đẩy Manchester City đoạt cup. Theo tam lần hai ban ngày như vậy tựa để báo cáo tối hôm qua trận này tiêu điểm chiến, cho là Manchester City sân nhà đối trận sở Top City lội ngực dòng, có thể nói Manchester City trong lịch sử thần kỳ nhất một lần lội ngực dòng, mang đến câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất ngoại hạng Anh vô địch. Thần kỳ Tô Đông dùng một thần kỳ hạt trí, trợ giúp Manchester City đoạt lấy từ trước tới nay tòa thứ nhất ngoại hạng Anh vô địch. Tô Đông dùng biểu hiện tới nói cho tất cả mọi người, hắn bất kể đi đến cái nào giải đấu. Cũng còn là cái đó thần kỳ Tô đông theo thăm còn có ngoài ra một bài báo cáo đó chính là sự thượng điên cũng nhất cái này bài báo cáo nội dung chính là Manchester City người hâm mộ ở sau trận đấu ăn mừng kéo dài dài đến gần một giờ điên cùng ăn mừng không chỉ có hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người đồng thời cũng để cho toàn thế giới cũng cảm nhận được Manchester City người hâm mộ đang đoa quan sau chỗ tán phát ra cái tình, đồng thời cũng để cho người cảm nhận được bọn họ đối câu lạc bộ thâm trầm nhất yêu chuộng. nhất là tên kia giả mua lão nhân vùi đầu trên bãi có khóc dấu hình càng là cảm động vô số người hâm mộ 43 năm bất ly bất khí cuối cùng đổi lấy một tòa nặng trình trịch ngoại hạng anh vô địch. Lao nhân ở sau tiếp nhận thiệp tham vấn, khi đó hắn đã bình phục tâm tình. Đối với mình sở dĩ thất thố, là bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy, bản thân cả đời này đoán chừng rất khó lại nhìn thấy Manchester City đoạt cúp. Đúng vậy, tại quá khứ mấy năm, ta thậm chí đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Ở trong nhà của ta, đến nay vẫn vậy cất kỹ năm đó Manchester City đoạt cúp mùa bóng lúc áo đấu, không chỉ có sân nhà màu xanh ra trời, còn có sân khách màu đỏ. Đúng vậy, rất nhiều người đoán trừng cũng không biết, một năm kia Manchester City sân khách cáo đấu là màu đỏ. Ta đã từng vô số lần hướng về phía chân tàng áo đấu thuần thức, bởi vì ta cảm thấy, cả đời này lại cũng không nhìn thấy Manchester City đoạt cup, ta sẽ dẫn nỗi tiếc nuối này đi tới sinh mạng chung kết. Nhưng mùa giải này, đội bóng biểu hiện cho ta lòng tin cùng hy vọng, nhất là Tô Đông, biểu hiện của hắn để cho ta thấy được hy vọng, đến tối nay trận đấu này, làm ta thấy hắn diễn ra à trít, lội ngược dòng sở tốc City lúc, ta cả người cũng hoàn toàn sụp đổ. Cái đó ta vốn cho là sẽ mang vào trong mộ tiếc nuối, lại bị điền vào bên trên, ta lúc ấy cả người cũng ng ác đầy lòng cũng chỉ còn lại có cao hứng cùng cảm động, ta cái gì đều không cách nào suy tính cũng chỉ muốn đi tiến sân bóng này, hôn mảnh này bọn họ chinh chiến qua sân cỏ. Vào thời khắc ấy, cho dù là để cho ta chết đi như thế, ta cũng cảm thấy không tiếc. Lộn ngược dòng mang đến vô địch, Manchester City vì đoạt cúp vô hạn. Báo giá đi ẩn cũng là lấy Manchester City người hâm mộ lớn của hoan làm tựa đề, nhưng mặt biển là Tô Đông mang theo Manchester City cầu thủ, dơ lên thật cao ngoại hạng Anh cúp vô địch hình. Ở báo cáo bên trong, báo giá đi ẩn đối Manchester City mùa giải này biểu hiện đưa cho khá cao đánh giá, cho là Guardiola đội bóng trừ ở mùa bóng tiền kỳ lạc hậu hơn Chelsea ngoài còn lại phần lớn thời gian trong đều là ở chạy đầu ngoại hạng Anh. Đây là một đoạn không thể tin nổi lưu trình. Guardiola ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức bên trên, tiếp nhận báo giá đi ẩn phỏng vấn lúc hình dung đạo, người Tây Ban Nha cho là đội bóng cũng không có bảng điểm bên trên biểu hiện ra ổn định như vậy. Trên thực tế, tại quá khứ trong vòng mấy tháng, Manchester City có đến vài lần cũng xuất hiện các loại nguy cơ. Từ Rodri, Gaze bạ gì cùng Adam Johnson đám người nhiều lần phạm quy nắt rượu, càng về sau đội bóng liên tục gặp gỡ ma quỷ đấu, nhất là từ lễ giáng sinh về sau, Manchester City liên tục đa tuyến tác chiến, đưa đến đội bóng cả người đều mệt Mấy lần thậm chí thiếu chút nữa thua. Không nghi ngờ chút nào, Tô Đông ghi bàn bảo đảm chúng ta vô địch. Gadiola chút nào không theo kiệt cho Tô Đông cao nhất đánh giá, thậm chí vượt xa đội bóng tất cả những người khác. Đây là một tòa không thể tin nổi vô địch, cũng là ta cuộc đời huấn luyện viên trong tòa thứ nhất vô địch, nhưng đối với Tô Đông mà nói, cũng không phải là, hắn là trời sinh người thắng, bắt được qua vô số vô địch cùng vinh dự, cho nên hắn có thể lấy thái độ bình thường đi đối đãi dọc theo con đường này, cho gặp phải các loại nguy cơ, cũng trợ giúp đội bóng nhất nhất hóa giải. Gadiola không chút kiêng Tô Đông đối Manchester City tác dụng không chỉ có thể hiện tại đi bàn, cùng với đội bóng đội trưởng thân phận, còn có cái khác rất nhiều rất nhiều, bao gồm hắn ở một ít cầu thủ lựa chọn bên trên, cũng thể hiện ra không gì sánh kịp ánh mắt. Guardiola thậm chí bày tỏ, Tô Đông là Manchester City quý báo nhất tài sản, cũng là đội bóng tiếp tục lấy được thành công mấu chốt. Bên kia, MU ở sân khách 11 đá đều bờ lệ bở. Cái này đưa đến phơ cái sân đội bóng thua mất ngoại hạng Anh vô địch tranh đoạt chiến, mà coi như Manchester City sân nhà chưa bắt lại sở tốc City, bởi vì MU một vòng cuối cùng cũng sẽ không có quá nhiều hy vọng. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, MU không phải bại bởi Manchester City, mà là thua bởi chính mình. Ferguson ở sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, đối Manchester City đoạt cúp bảy tỏ chúc mừng. Bọn họ xứng với cái này ngồi vô địch, nhất là Tô Đông, hắn là mùa giải này giải ngoại hạng Anh nhất làm người ta say mê cầu thủ, là toàn bộ hậu vệ ác ngộng, đối với hắn, ta chỉ có thể nói, thật đáng tiếc, hắn hai lần cũng không có lựa chọn MU. Đối với MU thua mất ngoại hạng Anh cuộc chiến giành trước vô địch, Ferguson bảy tỏ đã qua. Kế tiếp đối chúng ta mà nói, trọng điếu nhất hay là cúp FA chung kết cùng chung kết? Cup FA chung kết đối thủ chính là Manchester City, mà Champions League chung kết đối thủ là Mourinho suất Benfica. Ferguson bày tỏ, hai cái này đối thủ cũng khó đối phó, Manchester City mới vừa đoạt ngoại hạng Anh vô địch, khí si khí như hồng mà Barca thời là có siêu sao Messi trấn giữ, thực lực tổng hợp cũng phải so MU tăng thêm một bậc. Dưới tình huống này, MU nghĩ muốn lấy được thành tích, độ khó không thể bảo là không lớn. Nhưng Ferguson vẫn vậy bày tỏ bản thân rất có lòng tin. Chúng ta đã mất đi ngoại hạng Anh vô địch, tuyệt không thể để cho cái này hai ngồi vô địch lần nữa từ trong tay của chúng ta chạy đi. Quý 1 chương 873, chung kết gần hiệu. Manchester City cùng MU Cup FA chung kết tranh đoạt chiến, bắt đầu tại khách sạn tranh đoạt. Dựa theo lệ thường, Cup FA chung kết cử hành nơi trốn bị an bài ở London ngoại ô sân Wembley tử hành, cùng hỉnh lần đội tuyển quốc gia tranh tài sân nhà vậy, mà mỗi lần hỉnh lần đội tuyển quốc gia sân nhà lúc tác chiến, cũng sẽ vào ở hật phủ họ quận Watford Bắc bộ một nhà khách sạn Grover. Đây là một nhà hương thôn kiểu biệt thự khách sạn, xây dựng với năm 1996, cách đích chính là chữ công viên khách sạn không chỉ có hoàn cảnh ưu mỹ, hơn nữa ở ngoại ô, cách xa thành phố ầm ĩ là một khó được nghỉ phép nơi đến tốt đẹp. Càng quan trọng hơn là, quán rượu này thường tiếp đãi cao quy cách khách khứa, kinh nghiệm 10 phần phong phú, nhất là đội bóng. Từ ứng lần đội tuyển quốc gia đến các câu lạc bộ đội bóng, đều là khách sạn gỡ rồ vợ khách quen. Kể từ Abu Dhabi tập đoàn tài chính nhập chủ Manchester City về sau, đội bóng mỗi lần xoi Nam Luân phụ cận tranh tài, cũng sẽ chọn vào ở quán rượu này, bao gồm MU ở bên trong, cái khác đội bóng cũng là như vậy. Nơi này huấn luyện tiện lợi, còn có các loại vật lý trị liệu cùng thủy liệu thiết thi, phi thường hoàn tiện, rất được đội bóng hoan nghênh. Nước Anh báo ga đi ẩn công bố Ở Manchester City đánh bại Arsenal sau, liền đã trước hạn đặt trước khách sạn Gsover. Manchester City là thông qua khách sạn Gsover tiêu thụ tổng giám đạ dẹn hát đặt trước, đầu tiên là đặt trước 50 cái gian phòng, hai bên ước định, Manchester City quay đầu thống kê sau, rồi quyết định có hay không bao xuống cả tòa khách sạn, đặc biệt cung cấp cho bản thân cầu thủ, cầu thủ thân nhân cùng câu lạc bộ mời khách mời cửa sử dụng. Vấn đề nằm ở chỗ tiêu thụ tổng giám đạ dẹn hát trên người, hắn cho Manchester City hạ quyết định lúc, dùng chính là tên của mình. 2 ngày sau Manchester City nhận được đạ rèn hát điện thoại, ở trong điện thoại, khách sạn vợ tiêu thụ tổng giám nói cho Manchester City, MU đã quyết định khách sạn, hắn danh hạ kêu 50 cái gian phòng không gánh nổi. Báo gà đi ẩn tiết lộ, Manchester City nhận được tin tức sau, tổng giám đốc sổ gì ạ nổ lập tức phái người xôi nam, cấp ở MU ký hợp đồng đại biểu chính diện trước, cơm ép yêu cầu khách sạn vợ ký hợp đồng, nếu không đem nói lên tố tụ. Lý do là, đạ dẹn hát thu Manchester City tiền cọc, nhưng không có thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Khách sạn gở dụ vừa ép bởi Manchester City cứng rắn thái độ, ở MU ký hợp đồng đại biểu không tới trước, bị buộc chỉ có thể cùng Manchester City ký hợp đồng. Nhiều tiền lắm của Manchester City lập tức bao xuống cả gian khách sạn, đừng nói là một căn phòng, coi như là một gian đồ linh tinh, cũng không giữ cho MU, hơn nữa tại chỗ ký kết hợp đồng, thanh toán còn thừa lại khoản tiền. MU vốn cho là nắm chắc phần thắng, khi bọn họ ung dung đi tới bắt phút lúc, lại phát hiện mình cướp đến tay khách sạn, rốt cuộc lại bị đối thủ lật đi, bọn họ tại chỗ vận hỏi khách sạn người phụ trách, lấy được giải thích là đặt trước căn phòng vượt qua khách sạn một nửa, cần ký kết hợp đồng. Hết thể lấy hợp đồng làm chuẩn. Báo Guardian bày tỏ, M.U. thua mất khách sạn tranh đoạn chiến, bị buộc chỉ có thể lựa chọn London ngoại ô một nhà khách sạn 5 sao. Khoảng cách là sắp xỉ, nhưng không có thể vào ở càng thêm quen thuộc gờ rộ vờ khách sạn, điều này làm cho Ferguson cực kỳ phấn nộ. Lúc này đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công kích Manchester City, cho là chi này cũng thành đội bóng dùng giá tiền cao hơn, dùng một loại không vẻ vang phương thức, cứng bách khách sạn sửa đổi căn phòng đặt trước. Ferguson pháo hoanh nhanh chóng đưa tới nước Anh Manchester City tổng giám đốc sổ gì ạ nô đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc bày tỏ, Manchester City cũng không có áp dụng cái gì thủ đoạn, chẳng qua là nghiêm khắc tuân theo khách sạn gỡ độ chương trình tới đặt trước căn phòng, đã không có thanh toán giá tiền cao hơn, cũng không có bất kỳ hễ bước. Khách sạn gỡ phát ngôn viên cũng tiếp nhận báo giá đi ẩn phóng viên phỏng vấn, bày tỏ đội bóng cũng không có bất kỳ vi phạm quy lệ thao tác. Đầu tiên, chúng ta phi thường cảm tạ hai chi đội bóng tín nhiệm, nhưng thật đáng tiếc, chúng ta rất khó đồng thời tiếp đãi hai nhà ỉn đỉnh cấp câu lạc bộ, bọn họ lại cũng mong muốn vào ở khách sạn của chúng ta, cho nên chúng ta bị buộc chỉ có thể ở giữa hai người tiến hành lựa chọn chúng ta dựa theo chương trình, cuối cùng lựa chọn ký hợp đồng Manchester City. Đối với MU chỉ trò khống, Manchester City lấy giá cao cấp đi vốn hẳn nên thuộc về MU khách sạn hợp đồng, khách sạn Gỡ Dụ vợ phát ngôn viên bày tỏ, đây không phải là thật tình, bởi vì khách sạn cùng MU cũng không ký bất kỳ hình thức hợp đồng. Khách sạn phát ngôn viên còn tiết lộ, ở Ferguson tiếp nhận truyền thông phỏng vấn sau, khách sạn lập tức thông qua MU công nhân viên, liên lạc với Ferguson, cũng giải thích chuyện này, cũng nhận được Ferguson cùng M U trên giới hiểu, hai bên sau này còn đem tiếp tục triển khai hợp tác. Sau này hợp tác là chuyện sau này, nhưng ở cup FA chúng kết trước, MU là khẳng định không có biện pháp vào ở khách sạn Grover. Mà trang này chung kết trước khách sạn tranh đoạn chiến, cũng để cho hai bên trở nên dương cung tốt kiếm lên. Chung kết kèn hiệu đã thổi vang. Manchester City là ở tranh tài một ngày trước, mới từ Manchester xuống nam, đi tới hạt phổ họ cải quận, cũng vào ở khách sạn Grover. Lúc này, đội bóng mời khách mời, cầu thủ cùng công nhân viên thân nhân cửa cũng đã sớm đến khách sạn. Trên một điểm này, Manchester City hay là rất hào phóng. Giải đấu một vòng cuối cùng, bất kể là Manchester City hay là MU cũng không có đem hết toàn lực, Manchester City nên đội hình dự bị xuất chiến, cuối cùng bằng vào rẽ cô cùng David Luiz ghi bàn, 20 sân khách đánh bại 4 tuần. MU cũng căn bản là như vậy, ở sân nhà 42 đánh bại đối thủ. Ở Manchester City trước hạn một vòng đoạt cúp về sau, Manchester Song Hùng cũng không thể sẽ ở một vòng cuối cùng tận lực. Khách sạn Grover tất cả đều áp dụng phong cách ảnh cách kiến trúc, tất cả đều là hương thôn biệt thự, phân cả mấy lóc, tầng lầu cũng không cao. Manchester City thời là căn cứ khách sạn Grover đặt điểm, đưa bóng viên cùng công nhân viên, thân nhân cùng khách mời mỗi người phân chia ra, an bài vào ở bất đồng lầu lóc. Tuy nói với nhau không có cô lập, nhưng tất cả mọi người giữ vững tự giác. Tất cả mọi người cũng đều biết, chung kết một ngày trước, cầu thủ hay là cần sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Đông thân nhân đến rồi không ít, trừ Vương Quang đã từ ở phật chạy tới ngoài, cha mẹ cùng Vương Thanh Suối hai vợ chồng cũng đều từ tới cảm thấy luân luân, cũng trước hạn vào ở khách sạn Grover. Bọn họ đều sẽ ở nước Anh đợi đến ở rộ tỉnh cuộc chung kết sau. Guardiola tương đối tôn sùng nhân tính hóa quản lý, cho nên ở chung kết trước một đêm, cho mỗi một cầu thủ tham viếng thời gian. Tô Đông đi theo Vương Quang đã cùng cắt cha mẹ gặp mặt. Sa cách Phủng, trong đầu cao hứng Nhưng trên thực tế nói lời tất cả đều là những thứ kia cũ, không ngoài chính là chuẩn bị phải thế nào, có lòng tin hay không, trạng thái như thế nào, ngày mai phải cố gắng lên các loại. Có lúc tô đông cảm thấy, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ giống như cũng liền chỉ biết nói những thứ này. Dĩ nhiên, đây không phải là chê bai, mà là cảm thấy có chút thân thiết. Trước kia mỗi lần thi trước, cha mẹ đều sẽ như thế nói, sau đó đa bóng, mỗi một trận đấu trước bọn họ cũng sẽ nói như vậy, lại sau đó xuất ngoại, bọn họ hay là nói như vậy. Nếu là có một ngày, trong lúc bất chợt nghe không được, hắn nhất định rất không quen. yên tâm đi Ta tất cả an bài xong, tối mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sẽ có xe riêng đưa đón các người, liền theo chúng ta đội bóng xe buýt, còn có người hâm mộ chiếc xe, một đường hướng bắc, an mừng trở về Manchester. Tô Đông nói lời này lúc, lòng tin 10 phần. Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng đều cảm thấy 10 phần kiêu ngạo, không ngừng mà gật đầu. Bây giờ Tô Đông đã không chỉ là sự kiêu ngạo của bọn họ, càng là quê quán, càng là tổ quốc kiêu ngạo. Cùng cha mẹ cùng Vương Thanh Suối hai vợ chồng Hàn Huyên một hồi về sau, Tô Đông bấm thời gian trở về. Trước khi đi, hắn đặc biệt dặn dò Vương Quan Đảng, khoảng thời gian này nhưng phải đảm hoảm trông nom bốn vị trưởng lối, toàn bộ ăn nhậu chơi bời. Tất tật đều là hắn tới phụ trách, hơn nữa nhất định phải là tốt nhất. Biết rồi, biết rồi. Vương Quang đãng hởn dối đẩy hắn ra cửa. Trong căn phòng Tô Văn tập vợ chồng cùng Vương Thanh Suối hai vợ chồng đều hiểu ý cười một tiếng. Hai cái này tuổi trẻ thì ra thật là tốt không lời nói, Tô Đông đối Vương Quang đãng cũng là sủng thượng thiên đi, thì vết nhỏ chính là không có đứa bé. Trai tài gái sắc, sinh ra hài tử khẳng định cũng xinh đẹp. Cầu thủ ở lầu nóc cùng thân nhân ở lầu nóc liền cách mấy bước đường. Tô Đông về đến phòng lúc, Tô rèn cứ tới đây tìm hắn, nói Guardiola đang chờ hắn. Đi tới Guardiola căn phòng. Phát hiện Suloardino, vợ gì anno, gì sợ tẹn cùng Nghệ tỷ ở mấy người cũng đều ở đây trận. Nhất nhất chào hỏi về sau, Tô Đông mới vừa ngồi xuống, liền rõ ràng cảm nhận được không khí hiện trường các thượng. Tô Đông ánh mắt từ trên người mọi người quét qua về sau, cuối cùng rơi vào Gadiola trên người. Hắn thấy được người Tây Ban Nha cau mày, ở bên kia như ngồi bàn trống, chú ý tới Tô Đông ánh mắt về sau, Gadiola đưa ra hai tay, dùng sức lau mặt một cái, đứng dậy, "Ta đi rửa mặt, tỉnh táo một cái." Đưa mắt nhìn Gadiola bóng lưng rời đi, Tô Đông hiểu là vấn đề gì, lúc này có chút buồn cười gật gật đầu. Hắn gần đây vẫn luôn như vậy, nhất là đến buổi tối, cơ bản không ngủ được, ngày hôm qua đến bây giờ cũng là như vậy, quá lo âu. ET ở bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, mọi người cũng không có bất kỳ nhà báng, thậm chí là nói móc ý tứ. Trên thực tế, tình huống như vậy là phi thường bình thường. Rất nhiều người hâm mộ cũng căn bản không rõ ràng lắm, ở một trận trọng yếu tranh tài trước, có rất rất nhiều cầu thủ thậm chí cần lệ thuộc thuốc tới chìm vào giấc ngủ, nếu không căn bản liền không ngủ được, cả người lại phấn khởi lại lo âu. Phấn khởi, đó là bởi vì thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, làm sao có thể không phấn khởi? Mà lo Malo cũng không cần nói, trên tài tầm quan trọng liền quyết định toàn bộ dự thi người, không thể nào không lo hâu. Rất nhiều người hâm mộ có lẽ sẽ cảm thấy, cắt, không phải là một tòa cúp FA. Cúp FA hàm kim lượng cao thấp, đây là tương đối mà nói. Bất kể nói thế nào, nó cũng là một tòa cấp quốc gia cúp vô địch, hàng năm mới ra một, bao nhiêu đội bóng mong muốn tranh cũng không tranh được. Giải đấu cùng đá cúp điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở, giải đấu kỳ thực không có nhiều như vậy tâm tư, chính là một trận một trận đá, chiến tuyến kéo đến rất dài, cơ bản sẽ không có quá nhiều lo âu thời điểm, cùng lắm cũng chính là ở cường cường đối thoại chính giữa. Nhưng đá cúp, nhất là chung kết, Cái này là bất động. Nó là đơn trận phân thắng thua. Cầu thủ có cầu thủ lo hâu, huấn luyện viên có huấn luyện viên lo âu, tầng quản lý cũng có tầng quản lý lo âu. Thành tích tốt có lo âu, thành tích hạng bét cũng có lo âu. Bóng đá chuyên nghiệp chính là một cái cực lớn tràn danh lợi, liên lụy tới quá nhiều quá phức tạp bí lợi, mỗi người thân ở trong đó cũng không thể không có áp lực, có áp lực dĩ nhiên là sẽ có lo âu. Có lẽ rất nhiều người cũng không có ý thức được, kỳ thực cầu thủ cũng tốt, huấn luyện viên trưởng cũng được, đều là cao nguy hiểm chuyên nghiệp. Càng đến kim tự tháp thượng tầng, thu hoạch càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Quy 1 chương 874, thay đổi trận. Gần trụ vợ khách sạn tọa lạc ở một mảnh sân khuôn trong. Nơi này không chỉ có phong quang xinh đẹp, cỏ xanh như tấm đệm, đến mùa hè, trang sáng sao thừa, tại công viên trong nước trưởng, có một fen đặc biệt văn nghệ. Tô Đông cùng Gadiola sóng vai ở cây xanh tạo bóng mát trên đường nhỏ đi dạo. Đây là bờ nghỉ dị sở tẹn chỗ đề nghị, hắn cảm thấy Gadiola đoạn thời gian gần nhất cho mình quá nhiều áp lực. Kỳ thực cũng có trách, dù sao quyết chiến sắp tới, đối mặt lại là Ferguson dạng này lão hồ ai có nắm chắc thắng. Tô Đông được xưng chung kết tất thắng, đá bóng đến bây giờ, chỉ phải rớt vào chung kết, liền trước giờ không có thua qua. Nhưng tự vẫn lòng đội phẩy Ferguson MU, hắn có nắm chắc tất thắng. Nghe nói, người muốn thay đổi trận. Tô Đông nhàn nhạt hỏi. Nữ khí của hắn rất nhẹ chậm, càng giống như là hai cái bằng hữu giữa ở tầng gấu. Trên thực tế, hắn cùng Guardiola quan hệ cũng xác thực khá vô cùng, nói là bạn bè, không có chút nào quá đáng. Guardiola nặng nề thở dài, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tinh không, ta luôn cảm thấy, Ferguson sẽ bấm ngươi cái điểm này đánh. Có chuẩn bị mà đến, đây là khẳng định. Ferguson cũng không phải dễ chơi, hắn không biết đá qua bao nhiêu trận chung kết, cho nên hắn rất rõ ràng trò chơi này ứng làm như thế nào chơi chung kết trước thay đổi trận, nguy hiểm rất lớn. Tô Đông nhắc nhở. Đây cũng là sổ gì ạ, nô cùng bợ gì gì sợ kẻ đám người trước lo Âu, thậm chí bọn họ cũng từng liền cái vấn đề này khuyên qua Guardiola, cũng đề nghị hắn đừng ở trong trận chung kết thay đổi trận, dù sao nguy hiểm này thật rất lớn. Thay đổi không thay đổi trận, đều có nguy hiểm. Guardiola bất đắc gì nói, ngươi suy nghĩ một chút, Ferguson đối chúng ta đủ hiểu, nếu như hắn bóp chết ngươi cái điểm này, vậy chúng ta tấn công làm sao bây giờ? Griezmann ạ cùng Sanchez có tốc độ có đột phá, nhưng bọn họ ở công kiến chiến trong hiệu quả kém xa Tito ngươi. Điểm này là ở mùa giải trước liền trải qua chứng thực. Di ma cùng san chê năng lực cá nhân sắc thực rất mạnh muốn nói ở công viên chiến trong bể mất đối phương một cái nào đó điểm bọn họ có thể làm được nhưng muốn nói bể mất một điểm về sau kéo theo toàn bộ cục diện biến hóa bọn họ liền có chỗ thiếu sót đơn giản điểm tôi nói bọn họ liền thích hợp đánh phụ trợ mà không phải chủ lực ở loại này trọng yếu chung kết bên trong suy đoán đối phương chiến thuật là vô cùng trọng yếu má xích nếu như có thể phán đoán trước ra đối phương đội hình cùng chiến thuật cũng chọn lựa tính nhắm vào khắc chế kia không thể nghi ngờ sẽ ở trong trận đấu tăng thêm một bậ nhưng cũng sẽ tồn tại một loại khả năng tính kia chính là mình đoán sai rồi hoặc là ngược lại bị đối phương khắc chế Ở Tô Đông trỗi trải qua Đông Đảo huấn luyện viên Trương Trọng, Bernie là tính nhắm vào chiến thuật mạnh nhất, hắn tổng càng có thể phán đoán trước ra đối phương chiến thuật cùng đội hình, bất quá, Bernie ở Inter Milan liền bị Zett nạp Tottenham hụt khắc chế. Đây là bởi vì, chiến thuật của hắn cùng đội bóng đội hình kết hợp về sau, tồn tại cực lớn mâm họa. Manchester City mùa giải này nhìn như rất hoàn mỹ, nhưng trên thế giới này ở đâu ra hoàn mỹ. Bẻ Kenbo ở ở nói, mạnh nhất thường thường chính là yếu nhất. Tô Đông là Manchester City mạnh nhất điểm, nhưng nếu như làm cái này, mạnh nhất điểm bị đối phương khắc chế, kia mạnh nhất liền biến thành yếu nhất. Đây chính là Guardiola lo, hắn chính là sợ Tô Đông bị MU khắc chế, cho nên mới mong muốn thay đổi đội bóng chiến thuật lối đánh. Hắn mong muốn để cho Tô Đông đóng vai trước trận lái bở rổ nhân vật, để cho Griezmann cùng Sanchez chống đi tới. Guardiola ý tưởng là, nếu Ferguson sẽ nhắm vào Tô Đông tới bố trí phòng thủ, kia Manchester City liền đem Tô Đông rút lui ra khỏi tới, để cho Griezmann cùng Sanchez đi áp chế MU phòng tuyến, để cho Tô Đông xung làm lại bở rổ, kéo MU phòng tuyến chạy, vào bắn không đích. Bộ này ý tưởng có được hay không? Tô Đông cảm thấy rất tốt, nhưng phàm là có được tất có mất. Trò tốt không cần phải nói, chỗ xấu liền rất rõ ràng, Tô Đông sẽ cách xa không thành. Coi như hắn mượn ý, tốt, kia Ji Mazi ạ cùng Sanchez có thể áp chế lại Mở Uy phòng tiền sao? Nếu như hai người bọn họ áp chế không nổi, đó không phải là còn phải Tô Đông đi lên. Coi như bọn họ áp chế lại, vậy xin hỏi, bọn họ ghi bàn hiệu suất cao sao? Bọn họ có thể bảo đảm tại dạng này trong trận chung kết, có Tô Đông như vậy ghi bàn hiệu suất, cũng không nên cuối cùng thay đổi trận hiệu quả không có đạt thành, ngược lại đem eo của mình nhanh chóng. Gadiel cũng giống vậy ngay ở chỗ này. Hắn ở phán đoán trước Fleur Ferguson cũng ở đây phán đoán trước hắn, vậy rốt cuộc ai đúng ai sai? Hay hoặc là ai có thể ở thủ phát chiến thuật bên trên thắng được tiên cơ? Đây mới là Guardiola nhất lo hầu địa phương. Nếu như chẳng qua là một trận bình thường tranh giải, đại khái cũng cứ tính như thế, nhưng nó là cùng F2 chung kết. Bắt lại một trận chiến này, Guardiola là có thể trở thành Manchester City trong lịch sử thành công nhất huấn luyện viên trường, đồng thời cũng có thể một tấm bản thân từ mùa giải trước bắt đầu cho gặp phải nghi ngờ cùng áp lực. Bất luận kẻ nào, thân ở Guardiola vào giờ phút này vị trí, đều giống nhau sẽ lo hô. Tu, ngươi biết ta hâm mộ nhất ngươi là cái gì không? Gadio La đột nhiên hỏi. Tô Đông mỉm cười lắc đầu một cái, nói nghe một chút. Người cho ta cảm giác giống như trước giờ cũng sẽ không lo âu, mãi mãi cũng tràn đầy tự tin. Gadio La nói tới chỗ này, quay đầu, sâu sắc nhìn Tô Đông trong một giây lát, năm đó, ta từ đội thanh niên đến đội một, cờ du Yip nói cho ta biết, lo hâu là bình thường, tất cả mọi người đều nhất định muốn thích chúng nó, tiếp nhận nó, chiến thắng nó. Có hai loại người sẽ không tồn đang lo lắng, một loại là người cực kỳ mạnh, bởi vì hùng mạnh mang đến cho hắn tuyệt đối tự tin, còn có một loại là không có chút nào tinh thần trách nhiệm người, hắn căn bản không quan tâm bất kỳ kết quả gì. Nói tới chỗ này lúc, Gadiola tràn đầy hâm mộ hướng về phía Tô Đông vui một chút, ngươi thuộc về người trước. Vào giờ phút này Tô Đông thật rất muốn ở trên internet hỏi một cái vấn đề, bị bản thân huấn luyện viên trưởng lính hot, là cảm giác gì? Luôn có loại sắc bị bán cảm giác. Ngươi chớ khen ta. Tô Đông vội vàng dừng lại, ta bây giờ cảm thấy, ngươi chính là mong muốn mô tiếp ta. Gadiola sững sờ, tiếp theo bị khuất mở ra hai tay, ta mô tiếp ngươi cái gì nha? Cuối cùng, Manchester City huấn luyện viên trưởng một bộ ta rất vẻ mặt vô tội, lắc đầu thở dài. Trời sau khi cười xong, Tô Đông vừa cười vừa nói, kỳ thực Ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy, cũng không cần lo âu, muốn làm gì đi ngay làm, ta cảm thấy, ngươi chơi được qua Ferguson, ta xem trọng ngươi. Thật. Gadiola hỏi. Tô Đông không cần suy nghĩ gật đầu, ngươi nói, để cho ta đá lại bờ rổ, ta cảm thấy có thể, tránh mở ưu phòng thủ trọng tâm, ta rút về tới, hoàn toàn có thể tùy thời căn cứ thế cuộc. Một lần nữa chen vào đi, nói như vậy không chừng ngược lại sẽ còn có uy hiếp. Về phần nói giãn biên cái gì, ta không phải cũng thường làm như vậy. Theo Tô Đông, đây hết thể thật đều không phải là vấn đề gì. Nhưng, Tô đông giọng điệu thay đổi tập trung vào Nh Ngươi có thể trên phương diện chiến thuật cho ta tự do quyền hạn sao? Gadiola chiến thuật không giống Bernie T yêu cầu như vậy nghiêm khắc, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tự do. Tô Đông có rất lớn tự do, có thể căn cứ trên sân thế cuộc mình làm ra phán đoán, nhưng cũng bèn bèn chỉ là tương đối. Bây giờ Gadiola muốn hắn làm lại bở rổ, cái này coi như mới mẻ. Thế nào đã? Đừng nói Tô Đông, liền Gadiola chính mình cũng không có một cách đại khái, thậm chí hắn cũng không biết đội bóng có thể hay không ở trong trận đấu phát huy được, cho nên hắn mới sẽ như thế lo h Vạn nhất ở trong trận đấu ăn khớp không tới vị, kia trận đấu này liền làm hỏng chuyện. Tin tưởng ta chúng ta nhất định sẽ thắng." Thiếu Tô Đông màng xong vừa nói, Thì, Tô, ngươi có thể Cục a? Cuộc phép chung kết ngay trong ngày sáng sớm, làm Tô Đông từ khách sạn phòng thể dục chỗ thể dục công viên, đi trở về đến đội bóng và ở chỗ sơ hở lúc ở trong đại sảnh đụng phải hệ ti ở. Tên này Tây Ban Nha Ốlim điệp thủy cầu vô địch vừa nhìn thấy hắn liền lên đón, trực tiếp tán dương. "Sáng sớm liền khách ta, ý gì?" Tô Đông bước chân cũng không ngừng, tiếp tục hướng thang máy đi tới. "Tối hôm qua phep với ngươi ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở lại liền mất, ngươi có chút thủ đoạn a." nghe nhíu thứ cặn nói rõ một chút." vừa đúng thang máy đến rồi, Tô Đông vội vàng đi vào. Đầu tiên, Mạn ơ, chúng ta chớ đem lời nói như vậy mà mở, hai chúng ta là đi ra ngoài bên ngoài Hàn Nguyên một chút, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ giữa đơn thuần trao đổi, ta bị hôn thê ở cách vách lầu nóc, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Hề Ti ở nơi nào có Tô Đông kia một bụng ý đồ xấu, lúc này bị hù dọa. Còn có, làm sao ngươi biết hắn tối hôm qua trở về phòng sau ngủ rất say? Sau khi hỏi xong, Tô Đông không nhịn được liền bật cười. Thang máy đến, cửa mở ra sau, Tô Đông hướng về phía Hề Ti ở khoát tay một cái, yên tâm, ta sẽ bảo mật. ETi ở sừng sốt một cái, rất nhanh phản ứng kịp, đưa tay đi nhấn nút thang máy cửa muốn mở ra, nghĩ muốn xông ra giải thích, nhưng nơi nào đến được đến. "Này, bảo đảm cái gì mà ta? Ta chính là lo lắng hắn mà thôi, ta." ETi ở muốn khóc. Bởi vì UEFA quy định, mùa giải này cup FA chúng kết tranh tài thời gian được điều chỉnh đến buổi tối. Dĩ Vãng cũng ở vào buổi chiều cử hành. Vừa vào đêm, sân Wembley liền đầu người chào tuân, đến từ cả nước các nơi, chủ yếu là tới tự Luân Đôn cùng Manchester người hâm mộ, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng sân em Điều này làm cho sân bóng một vùng chu vi Trở nên tiếng người huyên áo. Nhất là gần tới tranh tài thời gian, hai đội cầu thủ đến sân Wembley về sau, không khí của hiện trường càng bị đẩy tới cực hạn. Đây là mùa giải này cho tới bây giờ, sân Wembley chỗ nên tiếp trọng yếu nhất một trận đấu, mà ở không lâu sau đó, sân bóng này sẽ nên đón xây dựng lại sau trọng yếu nhất một trận đấu, đó chính là Champions League chung kết. Chung kết hai chi đội bóng theo thứ tự là MU cùng 3K. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, cup FA chung kết chính là MU Champions chung kết giao hữu. Cũng bởi vì như vậy, cho nên MU trên dưới đối chạng này cup FA chung kết là nhất định phải được. Ferguson ở trước trận đấu liền kêu lên, muốn bắt lấy cup F2 chung kết, vì Champions League chung kết ớm áp trận. MU cũng là lựa lực dốc hết ra, không chỉ là quen biết phóng viên truyền thông, ngay cả câu lạc bộ các đại danh túc cũng đều dối rít xuất động, dùng các loại các dạng phương thức tạo thế, cố gắng đè xuống Manchester City, ở dư luận bên trên tạo thành ưu thế. Manchester City phương diện rốt cuộc nền tảng thiếu sót, ít nhất liền cũng không đủ danh túc vì câu lạc bộ sân Ga kêu gọi, cho tới ở thành thế bên trên xác thực lạc hậu hơn MU, nhưng rốt cuộc là ngoại hạng Anh mới liệu vô địch, như trước vẫn là có rất nhiều người coi trọng Manchester City. Mà hai chi đội bóng huấn luyện viên trưởng Ferguson cùng Gadiola cũng đều ở trước trận đấu chuẩn bị bên trên mỗi người có mưu riêng. Rất thú vị chính là, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng lựa chọn thay đổi trận.